chương 473, ư ớ c định mít lesber rút cầu thủ đều có chút mờ mịt bọn họ không biết hiện tại nên làm sao đá lẽ nào liền bỏ mặc đối phương như vậy tấn công m ã i cho đến nhanh hơn thi đấu kết thúc đây cũng quá gian nan điểm bọn họ đều nhìn về bên sân huấn luyện viên trưởng s à o ở gạt chờ mong sợ ở gạt có thể lấy ra phương pháp ứng đối có thể sợ ở gạt cũng ở đây một bên vòng tới vòng lui nhìn ra hắn đối với chính mình khung thành cũng rất lo lắng s à o ở gạt dù sao không phải thế giới như thế kia cấp hàng hiệu huấn luyện viên lòng dạ vẫn không có như vậy thầm vì là đội bóng sốt ruột thời điểm trên rụt cầu thủ phát hiện điểm này sau, tinh ấ phòng m l i cổ động viên ý nghĩ cùng cầu thủ là không cần mít ledsburg rút phan bóng đá hy vọng đội bóng có thể phấn khởi lại biểu hiện một phen mặc dù thua trận thi đấu cũng phải đá ra đội bóng phong thái yêu cầu của bọn họ thật không cao mà cổ động viên chelsea thì lại có chút thất thần bọn họ đều nhìn lệ ổng nghĩ lệ ổng không ngừng cắt vào bên trong s u ấ t gôn này không phải jopen tuyệt sát sao không ít người nghĩ đến jopen liên hiện trường thì có f a n bóng đá phát sinh jopen lên sân khấu tiếng hô jopen là tiền vệ cánh trái lệ ổng là tiền vệ cánh phải hiện tại lệ ổng bên phải chết không ngừng cắt vào bên trong trung lộ s u ấ t gôn nếu như jopen lại ra t r ậ n như vậy đội bóng hai cái đường biên đều có thể làm công lên còn hiện tại bên trái tiền đạo sâm chèn cổ ở cổ động viên chelsea xem ra căn bản không đáng kể tên của người này khí thật không nhỏ làm sâm chèn cổ gia nhập treo xi lúc không ít the bở lu p a n bóng đá cũng bởi vậy cảm thấy rất cao hứng nhưng muốn nói lên bọn họ đối với đội bóng cái nhìn bọn họ cũng không nhận ra s ầ m c h è n cổ là không thể thay thế dù sao s ầ m c h è n cổ đến đội bóng thời gian còn chưa trường hắn vẫn không có dùng biểu hiện chinh phục the bờ lưu phan bóng đá mà nói tới tiếng tăm đến s ầ m c h è n cổ là mi lan tiền đạo ở italy rất nổi tiếng nhưng nước anh sao bình thường thôi mà c h e l s e a không bao giờ thiếu thiếu chính là ngôi sao bóng đá s ầ m c h è n cổ giá trị bản thân là rất cao nhưng ở the bờ lưu phan bóng đá trong lòng hắn khẳng định không bằng lệ ổng cũng không bằng lắm át c o như ở trên hàng tiền đạo cũng là cùng giờ zô ba n g a n ngựa mà giờ zô ba đã vì là chessie hiệu lực hai cái mùa giải sập chèn cô đây một cuộc tranh tài không có ghi bản bản cuộc tranh tài sập chèn cô biểu hiện s á c thực không nhiều mọi người đều ở chú ý phía bên phải lệ ổng còn chessi cánh trái tấn công đều suýt chút nữa bị quên vì lẽ đó lúc này mọi người thấy lệ ổng không ngừng cắt vào bên trong đến trung lộ s u ố t gôn bọn họ liền nghĩ tới joe ben bọn họ hy vọng đường bản ra trận cùng lệ ổng tạo thành hai cái hung hăng tiền vệ cánh tổ hợp hay là xưng là một bên tiền đạo tổ hợp cũng không quá đáng nói chung cổ động viên chessi hô lên để joe e n ra trận trên thính phòng như vậy tiếng la thật sự có điểm ồn ào ý tứ nhưng không nghĩ tới chính là c ỡ lạ kệ rất nhanh tiếp thu ý kiến sau ba phút cỡ lạ k ẹ dùng rô ben thay đổi sập c h ẻ n cổ trên thực tế ở f a n bóng đá hô khẩu hiệu trước cỡ lạ k ẹ đã để rô ben đi làm nóng người f a n bóng đá có thể nghĩ đến hắn làm huấn luyện v i ê n trưởng cũng có thể nghĩ đến không chỉ là chiến thuật vấn đề còn có sập c h ẻ n cổ ở thi đấu bên trong biểu hiện s á c thực rất bình thường chelsea cánh phải hoàn toàn không cái gì biểu hiện xuất sắc người u cờ gihana chỉ có mấy lần xúc bóng cũng chỉ là cùng trung lộ cầu thủ làm bình thường chuyển tiếp bóng phối hợp mà thôi đại đa số thời gian hắn đều biến mất ở trên sân bóng cho tới bây giờ sập chèn cổ chỉ có đáng thương một lần x u t gôn còn đá cái máy bay biểu hiện như vậy để cợ lạ kệ cho rằng hắn vẫn không có thể hòa vào đội bóng nay một hồi cho s ầ m chèn cổ ra trận thời gian chính là vì để hắn mau chóng thích hướng đội bóng hiện tại biểu hiện không tốt bị thay đổi cũng rất bình thường s ầ m chèn cổ xuống sân thời điểm rất rõ ràng có chút không hài lòng lắm có điều nghề nghiệp của hắn tố chất cũng không t ệ lắm hắn cũng không hề nói gì cợ lạ kệ cũng lại đây ô m dưới hắn biểu thị an ủi s ầ m chèn cổ hướng hắn nợ nụ cười dưới mới ngồi trở lại trên ghế dự bị lúc này j o ben đã lên sàn ở j o ben lên sân k h u sau chelsea khoảng trừng trái phải đường đều có tấn công điểm t ự tấn công liền có vẻ càng linh、hoạt. so sánh trước sập c h ẹ n c ủ ở đây trên chelsea tấn công rõ ràng uy hiếp càng to lớn hơn hiện tại trên sân chelsea đại thể đều là lấy đường biên khởi xướng tấn công lệ ống này một bên vẫn cứ là chủ công so với joe ben lệ ống tốc độ cùng lừa bóng năng lực rõ ràng phải mạnh hơn một chút ở kỹ thuật phương diện lệ ống hay là không đổi kịp joe ben nhưng hắn thân thể ưu thế quá rõ ràng m i t lệ sờ r ú không có cầu thủ có thể cùng hắn chính diện g ă n g chống đỡ thân thể điều này cũng làm cho mít lệ ống dưới chân cướp dưới bóng coi như bị vây công lệ ống cũng có thể đem bóng chuyển tới joe ben cánh trái cũng là một loại lựa chọn joe tốc độ rất nhanh then chốt là m i t lésbợ rút phòng thủ chủ yếu nhằm vào bọn họ cánh trái cũng chính là lệ ổng này một đường d ẫ ben muốn đối mặt phòng thủ áp lực nhỏ hơn nhiều kết quả liên tục hai lần chessie đều từ cánh trái công lại đây điều này làm cho m i t lésbợ rút chỉ có thể tăng cường phòng thủ cường độ bọn họ đông nhiên cảm giác cầu thủ hậu vệ có chút không đủ dùng trước chỉ cần phòng thủ lệ ổng này một đường là tốt rồi sợ chẹn cổ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính hiện tại chessie khoảng t r ư ờ n g trái phải đường toàn diện nở hoa m i t lésbợ r ú hai cái trung vệ liền không giảm quá mức tới gần lệ ổng này một đường kết quả mít lésbợ r ú phòng thủ lên có chút đáp ứng không xuể hơn nữa bọn họ sĩ、si p lần này joe ben xuyên vào rất đúng lúc khi thấy bóng đá bay đến joe ben gắng gượng chống đỡ đối phương cầu thủ hậu vệ dùng mũi chân chạm được bóng bóng đá tức thì thay đổi phương hướng hướng khung thành mà đi mỹ lexburg giúp thủ môn theo bản năng phản ứng dùng chân đem bóng chặn ra khung thành có thể tấn công còn chưa kết thúc bóng đá đến vùng cấm bên trong xuyên vào lam hắt một cước đem bóng đá vào khung thành bóng đá phi vào k h ô n g thành một khắc đó biến bình viên hướng, nước anh bình luận đây ộ n viên cũng lên. g Chelsea theo hô to đ là lam phát giải đấu người thứ ba bóng hạ trận thi đấu ba cái ghi bàn lam phát biểu hiện thực sự quá xuất sắc theo bình luận viên g á o thép cùng f a n bóng đá hoan hô trên sân c h e l s e a bạn bè cũng hướng về lam phát biểu thị chúc mừng hai trận ba bóng lam phát ghi bàn hiệu suất quá cao đánh vào cái này bóng lam phát cũng có vẻ rất cao hứng mùa giải trước lam phát chính là c h e l s e a đệ nhất xạ thủ hắn số bàn thắng tự muốn so với tiền đạo giờ dô ba còn nhiều hơn không ít truyền thông nghi vấn chelsea trước sân biểu hiện chính là bắt nguồn từ l a m g a t ghi bàn một cái giữa sân cầu thủ ghi bàn so với hết thệ tiền đạo còn nhiều hơn n à y không phải thật kỳ quái sao không phải là chứng minh chelsea hàng tiền đạo vô lực nhưng thân là nhân vật chính l a m g a t cảm giác liền tương đối tốt chelsea hàng tiền đạo vô lực cùng hắn cũng không quan hệ hắn có thể ghi bàn là năng lực của chính m ì n h cường đang ăn mừng ghi bàn sau rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu đón lấy thi đấu hầu như bằng tiến vào rác rời thời gian mỹ lesbợ d hoàn toàn không có ý chí chiến đấu gì có thể nói mặc dù đây là sân nhà thi đấu nhưng biểu hiện của bọn họ cũng là như thế ở trận đấu kết thúc trước lê ô n g lại lợi dụng một lần phạt góp cơ hội dùng đánh đầu trợ giúp đội bóng đánh vào cuối cùng một bóng 14 đội chủ nhà m i c h lesber rút ở trước đội khách chelsea ở phía sau cái này cũng là cuối cùng điểm số thi đấu cuối cùng kết thúc hai đội các cầu thủ đều hướng về phòng thay đồ đi đến mà hai vị huấn luyện viên trưởng cũng không hẹn mà cùng đi tới đến trung gian ở đông đảo ca m e ra màn ảnh bên trong nắm tay hỏi thăm đây là lễ phép cỡ l ạ kệ trên mặt tràn ngập nụ cười hắn vốn là nghĩ thi đấu sẽ rất gian nan có thể hiện tại lại là một hồi đại thắng điều này làm cho hắn có càng nhiều tự tin dạy học chelsea là một hạng áp lực rất lớn công tác có điều hiện tại đội bóng liên tục hai trận đại thắng hắn là có thể tùng trên một hơi chí ít truyền thông sẽ không ở sau trận đấu chỉ trích hắn cái gì đang huấn luyện viên giới trà trộn nhiều năm như vậy cỡ lạ kệ rất rõ ràng thi đấu quan trọng nhất chính là thắng lợi chỉ phải thắng tất cả đều dễ nói chuyện cho nên đối với trận thắng lợi này hắn cảm thấy rất cao hứng sau khi cuộc tranh tài kết thúc cỡ lạ kệ ở buổi họp báo tin tức trên tiếp nhận rồi phỏng vấn ký giả truyền thông đối với cỡ lạ kệ phỏng vấn càng quan tâm mùa giải mới chiến thuật vấn đề tuy rằng giải đấu đã qua hai vòng nhưng trên thực tế điều này cũng chỉ là tờ giờ mi ở lít mở màn mà thôi hạ trận thi đấu thắng liên tiếp c ợ lạ kệ cũng biểu hiện ra tự tin ở muji nhô dạy học đội bóng mùa giải trước chelsea thường thường đ á tiền đạo cắm bốn trăm năm t r ậ n hình trên hàng tiền đạo chỉ có một tên tiền đạo chelsea giữa sân phát lực rất mạnh có điều c ợ lạ kệ cho rằng mùa hè bên trong sông t r a n cổ lệ ống cùng bạ l ậ t gia nhập liên minh để chelsea có càng nhiều lựa chọn c ợ lạ kệ thậm chí nói ra một chút chiến thuật tư tưởng biểu thị đem b ứ c bỏ tiền đạo cắm đội hình ngược lại cường điệu thế tiến công bóng đá để cổ động viên chelsea cũng xem xét đến thoải mái tràn tràn ở mùa giải mới bên trong chúng ta đem tận sức với lấy tấn công làm phòng thủ bởi vì tấn công chính là tốt nhất phòng thủ chúng ta hiện tại đã làm tốt chuyển biến thành một nhánh công kích hình đội bóng chuẩn bị các cầu thủ đem càng nhiều địa đ e m tinh lực đặt ở tấn công trên điều này cũng càng phù hợp tờ giờ mi ở l e a g truyền thống đấu pháp cỡ lạ kẽ loại ý nghĩ này được không ít truyền thông khẳng định không ai không thích thế tiến công bóng đá mà hiện tại chassi tuyệt đối là có năng lực đánh ra đến đương nhiên tiền đề là cỡ lạ kẽ tấn công bóng đá có thể bảo đảm đội bóng thắng lợi này hay là chính là cỡ lạ kẽ cùng mu di nhô không giống có truyền thông phân tích vật ra không thể không nói c ợ lạ kệ lần này ngôn luận quả thật có chút tác dụng chí ít để truyền thông chú ý tới hắn mà không phải coi hắn là thành đội bóng có cũng được mà không có cũng được nhân vật một cái huấn luyện viên trưởng bị truyền thông xem là không đáng kể người cảm giác như vậy khẳng định không được c ợ lạ kệ cũng có ý định biểu hiện mình hắn tấn công bóng đá dòng suy nghĩ tựa hồ rất có thị trường c ợ lạ kệ nói mục tiêu của ta chính là ở trên hàng tiền đạo sắp xếp ra hai tên tiền đạo đồng thời ở phía trước sân cũng tăng cường càng nhiều tấn công cầu thủ cho nên ta làm g a n à y thay đổi biến là bởi vì ta cũng càng muốn nhìn thấy đội bóng lấy hai mươi mà không phải mười tháng lợi nếu như n g ư ơ i hỏi ta là đồng ý đội bóng hai mươi t h ắ n g trận vẫn là sáu mươi lăm thủ thắng ta đương nhiên yêu thích người trước nhưng nếu như là hai mươi cùng m ộ ư ơ i so với ta hiện tại cũng càng muốn hai mươi thủ thắng nếu như chúng ta có thể một bên tăng cường tấn công lực đồng thời lại không mất đi phòng thủ cường hạng bởi vì phòng thủ xác thực rất trọng yếu như vậy ta rất cao hứng đội bóng có thể quá nhiều ghi bàn bất luận làm sao liên tục hai trận thắng lợi cũng làm cho cờ lạ k ẻ có quyền phát ngôn trước truyền thông cùng f a n bóng đá càng nhiều coi hắn là thành làm nền thậm chí có người cho rằng muzino rời đi chelsea sẽ là một loại tai nạn nhưng cờ lạ kệ đến trước mắt vị trí mang đội thành tích cũng không tệ lắm không ít truyền thông cũng quan tâm vị này ít sở ra em người có thể cho chelsea mang đến gì đó tấn công bóng đá rất có ý nghĩ rất nhiều người đều biết a b g a movit yêu thích tấn công bóng đá muzino dạy học thời điểm người nga liền vẫn đối với đội bóng bảo thủ mười chiến thuật bất mãn hắn cảm thấy đội bóng bóng đá không dễ nhìn hắn hy vọng có thể nhìn thấy đẹp đẽ tấn công bóng đá nhưng đối với này muzino căn bản không đáng tiếp thu hắn càng quan tâm chính là thắng lợi nếu phòng thủ có thể mang đến thắng lợi như vậy phòng thủ chính là lựa chọn tốt nhất bởi vì điểm này muzino vẫn cùng áp g a movit gây ra mâu thuẫn này hay là cũng là hắn rời đi chelsea một trong những nguyên nhân mà không chống chân là lệ ổng vấn đề hiện tại cỡ lạ kệ nói muốn đá vào công bóng đá chính là n ê n h ợ p f a n bóng đá cùng với chủ tịch khẩu vị hay là thật có ý nghĩ điểm này hiện nay không biết được thậm chí nói cầu thủ chelsea cũng không biết cho đến bây giờ đội bóng huấn luyện vẫn là ở vào bình thường trong phạm vi ở trong khi huấn luyện cỡ lạ kệ cũng không có lấy ra cái gì chiến thuật mới đến để đội bóng t h í chứng có điều này hai trận giải đấu chelsea tấn công s á c thực đánh không sai đây là không thể phủ nhận nhưng hay là càng nhiều là nhân làm đối thủ tương đối kém chelsea hoàn toàn có thể lấy đội hình áp chế sau đó thì sao đối mặt a r s e n a l mu chelsea dùng bộ này trận hình bộ này chiến thuật khẳng định không cách nào đạt được c ấ p chế đến thời điểm còn có cái gì tấn công bóng đá sao rất nhiều người mọi mắt mong chờ đón lấy cớ l à kẽ lại cường điệu đội bóng cầu thủ trẻ ta cho rằng hiện tại chelsea là một nhánh cùng dĩ vãng chelsea so với rất không giống đội bóng không chỉ có thực lực tăng cường hơn nữa còn có người mới hiện lên cớ l à kẽ trọng điểm cường điệu mấy cái tên tỷ như cà d i ệ u đi ở giả cùng với mặt có thể ở mùa giải mới bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật mặt khác lệ ổng đi nói giá trị bản thân đắt đỏ nhưng tuổi tác của hắn cũng tuyệt đối tính được là là cầu thủ trẻ ta cần những người trẻ tuổi này làm tốt một trăm phần trăm chuẩn bị bọn họ nhất định phải ở đội bóng cần bọn họ thời điểm có can đảm nên tiếp khiêu chiến bất kể là lên sân khấu chín mươi phút vẫn là một phút bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó cũng phát huy ra trình độ đến bất luận làm sao truyền thông phương diện nói với cờ lạ kệ ra nội dung vẫn là tán dương chiếm đa số cuộc tranh tài này sau khi đối với cầu thủ chessi tới nói tin tức tốt là lam b ắ t tiến vào người thứ ba giải đấu ghi bàn lê ổng cũng đánh vào hai cái bóng cá nhân ở thi đấu bên trong lập cú đút trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi hai người là sau trận đấu minh tinh lệ ổng dựa vào biểu hiện trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất ở cuộc tranh tài này bên trong lệ ổng biểu hiện cực kỳ xuất chúng ở chelsea đạt được bốn cái ghi bàn bên trong có hai cái đều là lệ ổng đánh vào hơn nữa giở dô ba cái kia ghi bàn cũng là hắn trực tiếp kiến tạo cùng hắn cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn tương đương hoàn mỹ nhìn sau trận đấu cổ động viên chelsea biểu hiện cũng biết bọn họ đối với lệ ổng biểu hiện thỏa mãn sau khi cuộc tranh tài kết thúc trên thính phòng không ít cổ động viên chelsea hô to tên lệ ổng bọn họ không ngừng hướng lệ ổng lấy tay lệ ổng có chút đi ra sân bóng lúc, cũng phất tay hướng bọn họ đáp lại chelsea ó t ể biểu đạt được đây thắng rất tâm tình tệ trong, tiếp một t lợi, hợp cá cũng cũng cũng cái nhân hiện hoàn không hôn khu hắn nhận phóng phỏng lắm, ổng bên viên vấn, lệ là daily rồi mỹ, ở liên tục hai vòng đạt được thắng lợi ngươi ở bản cuộc tranh tài bên trong tiến vào hai cái bóng hiện tại cảm giác như thế nào có thể hay không nói một chút tâm tình của ngươi phóng viên hỏi lệ lại, liền ổng cùng chuyện khẽ Hugh mỉm cười, đội hối đáp, bắt ở thi đấu trước chúng ta vẫn đang tiến hành chiến thuật huấn luyện chúng ta so sánh thi đấu chuẩn bị rất đầy đủ thắng lợi cũng không phải ta công lao của chính mình Cuộc tranh tài này mít lấy sợ g i ú t phòng thủ làm rất tốt có lúc ta cảm giác không có cách nào về phía trước nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là đạt được thắng lợi ta rất cao hứng ta chỉ có thể nói như vậy lệ ông nói chính là lời nói tự lấy lòng có điều ở những người khác nghe tới thì có điểm trào phúng m g i vị mít lấy sợ g i ú t phòng thủ làm tốt lắm vậy cũng là bị c h e l s e a tiến vào bốn cái bóng ngươi không có cách nào về phía trước ngươi không có cách nào còn đánh vào hai cái bóng một cái kiến tạo nếu là có biện pháp mít lấy sợ giút khung thành có thể hay không bị đâm phá Chu vi phóng vi lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào đến đột nhiên lên chân s u ấ t gôn lệ ô n g đạo ta chỉ là thấy không người phòng thủ ta ở trong khi huấn luyện thường thường làm như vậy s u ấ t gôn ta nghĩ tới rồi vì lẽ đó s u ấ t gôn chỉ đến thế mà thôi này không cái gì có thể nói chỉ là một cái rất phổ thông ghi bàn mà thôi rất phổ thông ghi bàn hai mươi mấy mét ở ngoài l ạ n h bán để mít lesber rụt thủ môn đều không phản ứng lại trực tiếp tiến vào khung thành góc chết này rất phổ thông chu vi phóng viên lại trợn tròn mắt tên này phỏng vấn phóng viên Mới yên tâm tiếp yên tỉnh t ụ câu hỏi, như vậy. Có thể nói một chút Chelsea Huấn chưa từng nói. Lệ ổng thành thực đáp, nhưng ta nghĩ nói tiêu cái viên nói. năm nay luyện từng ổng quán vậy, có mục một ta là Lệ là sẽ u đáp, gì? q n các loại q á n quân, trả a Chelsea đến được Đối đúng chính quán quân. này phóng viên đúng là không biểu thị nghi hoặc. Câu thị là là vì với bắt biểu t lời này cũng là nằm trong dự liệu hiện tại c h e l s e a mục tiêu không phải quán quân mới có quỷ tuy rằng nói thì nói như thế nhưng cụ thể từ lệ ổng trong miệng nói ra vậy thì là đại tin tức bọn họ nói ra không ai gặp nghe ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn sau lệ ổng đi lĩnh đại biểu cầu thủ xuất sắc nhất rượu trảm ẩn sau đó mang theo rượu trảm ẩn trở về phòng thay đồ lúc này phòng thay đồ bên trong có rất nhiều người có điều làm lệ ổng đẩy cửa lúc tiến bảo liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng thường ngày thời điểm mọi người đều gặp tiếng cười cười nói nói đàm luận thi đấu đàm luận thắng lợi đương nhiên còn có đàm luận nữ nhân cùng sinh hoạt đều là hài lòng là từ lời nói đùa giỡn bên trong thể hiện ra nhưng hiện tại phòng thay đồ có chút quá mức yến tĩnh đi tới ngẩng đầu nhìn lên lệ ổng mới biết nguyên nhân là cái gì câu lạc bộ chủ tịch g á p a mô vít đang đứng ở trong phòng thay đồ trong tay hắn mang theo cái va ly xách tay nhìn thấy lệ ổng đi tới hướng lệ ổng vung tay xuống t r ậ n mới đem va l i sách tay thả ở trên bàn cũng xem hướng hết thẻ người các tiểu tử các người biểu hiện hôm nay đều rất tốt đây là ta cho các người chuẩn bị thắng trận tiền thưởng xem ra áp ra mô vít hiển nhiên đối với thắng trận rất cao hứng trên mặt hắn l o e cười một tay mở ra dương hành lý chỉ thấy bên trong đều là nhất điệp điệp bảng anh đây là năm mươi vạn bảng anh tuy rằng không nhiều nhưng ta quyết định chỉ muốn các ngươi tiếp tục thắng được đi ta mỗi một trận đều sẽ phát tiền thưởng đồng thời mỗi một trận tăng cường mười vạn bảng anh mãi đến tận thắng liên tiếp chung kết nói xong hắn lần thứ hai xem hướng hết thẻ người mỗi người đều hơi kinh ngạc bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới áp da mô vít tới đây sẽ là đến phát tiền có đ i ề u mọi người đều rất cao hứng tiếng hoan hô lập tức vang lên không ai không t h í c h tiền có tiền nắm đều là tốt trong này đặc biệt là lệ ổng nhìn thấy có mấy vạn bảng anh có thể nắm trên mặt hắn cười n ở hoa hắn vốn là đối với áp da mô vít tràn ngập hào cảm hiện tại hào cảm càng mãnh liệt một hồi tăng cường mười vạn bảng anh tuyệt đối là vô cùng bạo tay à, nếu như ngay cả tục mười mấy trận thắng lợi như vậy mỗi một trận áp da mô vít đều sẽ lấy ra hơn hai triệu bảng anh nhà hắn tiền thực sự là g i to cóp đến đương nhiên áp da mô vít tiền là làm sao đến lệ ổng liền không cân、nhắc. k h e n chốt là anh tuấn chủ tịch tiên sinh chịu đem tiền khen thưởng cho mình ở phân tiền thưởng sau áp r a mô vít còn không quên tìm lệ ổng thân thiết tâm sự ở lôn nôn trụ đã quen thuộc chưa hắn chỉ chính là đưa cho lệ ổng biệt thự hoàn cảnh rất tốt bạn gái của ta rất cao hứng lệ ổng nói rằng hắn đối với nơi ở cũng không phải quá để ý khá hơn một chút đương nhiên không sai kém một chút cũng không liên quan có điều lộ dạ rất yêu thích hắn tự nhiên cũng là không đáng kể đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cái kêu nhà là áp gia mô vít miễn phí biếu tặng lệ ổng đối với này liễn phi thường yêu thích vậy thì tốt áp g a mô vít gật g ụ chợt nghĩ tới điều gì mở miệm nói lệ ổng ngươi là ta xem trọng cầu thủ ta hy vọng ngươi có thể ở đội bóng thể hiện xuất sắc ta muốn cùng ngươi đến cái ước định nếu như ngươi có thể ở lễ noel trước đánh vào ba mươi ghi bàn ta gặp đưa một chiếc xe hơi cho ngươi thế nào được lệ ổng không hề nghĩ ngợi liền khẳng định trả lời chắc chắn nói có miễn phí nhà còn có miễn phí xe lần này muốn nỗ lực lệ ổng đấu trí lập tức bốc cháy lên mãi đến tận áp r a m o vít rời đi phòng thay đồ cũng không có thiếu đội hưu ước ao nhìn hắn ở chessy câu lạc bộ được áp g a mô vít khẳng định cầu thủ thật không nhiều mỗi một cái cầu thủ đi tới câu lạc bộ đều phải nhưng ậ n đ ợ c áp ra mô vít o nền, có hiện, hiện、so、g có nhiên hắn rất khó đạt đến lễ noel đi tới ba mươi bóng tiêu chuẩn tiêu chuẩn này là ở quá cao đội bóng bên trong không ai nói có thể đạt đến ngoại trừ lễ ổng không ngừng l lệ ổng có cái này tự tin cái khác đội hưu đối với hắn cũng có chút tự tin lấy lệ ổng ở l i v e r p o o l ghi bàn hiệu suất cũng thật là rất có thể giải đấu một hồi một bóng trở lên hơn nữa cúp liên đoàn cùng với tram t i onlist sáu cuộc tranh tài như vậy ba mươi bóng cũng không là giấc mơ đương nhiên tiền đề là hắn có thể vẫn tham gia thi đấu mà không trúng đồ bị thương cứ tính toán như thế đến ba mươi bóng vẫn rất có khả năng nhưng bảo đảm giữa mùa giải hiệu suất cũng không dễ dàng cái này ước định đối với những khác cầu thủ tới nói tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày lệ ổng có thể làm được hay không liền muốn xem biểu hiện làm cái khác cầu thủ tính toán số bàn thắng theo thời điểm lệ ổng chính yên lặng nhìn cửa phòng hắn tự hồ cũng đang tính toán ghi bàn nhưng trên thực tế lệ ổng cân nhắc chính là mặt khác vấn đề áp gia movit cái này châu âu nổi danh nga đầu sỏ đến thời điểm gặp đưa hắn một chiếc xe gì đây nghĩ tới đây cái lệ ổng nhất thời cảm giác động lực mười phần g sau khi cuộc tranh tài kết thúc lệ ổng lam b á t trở thành truyền thông đưa tin nhân vật chính hai người là toàn trường biểu hiện người tốt nhất lệ ổng ở thi đấu bên trong vì là chelsea lần thứ nhất hoàn thành ghi bàn cũng đánh vào hai cái bóng là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất mà lam p á t đánh vào hạ trận thi đấu người thứ ba ghi bàn duy trì chính mình ở chelsea ghi bản hiệu suất ba cái ghi bản cũng làm cho lam b ắt đứng hàng giải đấu xạ thủ bảng người thứ nhất liên quan với hai người đưa tin không cái gì l ạ kỳ đại thể là khích lệ một phen lại triển vọng dưới ở hai người dẫn dắt đi mùa giải này chelsea thành tích v v một cái khác cầu thủ cũng đã trở thành đưa tin nhân vật chính vậy thì là vừa gia nhập liên minh chelsea sập chèn c ổ n à y vẫn là sập chèn c ổ gia nhập chelsea sau đó lần thứ nhất công khai tiếp thu phỏng vấn vừa qua khỏi đi cùng mick lesber rút thi đấu sập chèn c ổ biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì trên đường hắn còn bị r o ben thay xuống sân cái này cũng là s ầ m trèn cổ lần thứ nhất đại biểu chelsea ra trận có điều ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc s ầ m trèn cổ vẫn là biểu hiện ra lạc quan ở triển vọng sắp đến mùa giải mới lúc người u k r a i na biểu thị hắn đã chuẩn bị kỹ càng thích ứng nước anh bóng đá ở cg a hiệu lực bảy năm sau khi s ầ m trèn cổ cho rằng thích ứng một cái tân giải đấu cũng không cho hắn lo lắng ở italy đội bóng càng thêm chú trọng phòng thủ nước anh bóng đá so với italy càng mở ra ta tin tưởng từ kỹ thuật góc độ nói ở tờ mi ở lit ta cũng không cần quá nhiều địa thay đổi chính mình sập trèn cổ cho rằng to lớn nhất khiêu chiến trái lại là cá nhân sinh hoạt trên ta cần muốn tiến hành điều chỉnh chính là học tập tiếng anh nỗ lực hòa vào đội bóng hai trận thi đấu kết thúc chelsea thu được hai trận đại thắng tuy rằng bởi vì t ỉ n h thắng bóng quan hệ vẫn cứ không có vượt qua mở u đạt được giải đấu đệ nhất nhưng sập trèn cổ vẫn là rất hưng phấn xuất sắc cầu thủ xuất sắc đồng đội hắn nói ta cảm giác đội bóng này có một luồng mạnh mẽ lực liên kết ở milan sờ vạ đã từng thu được cja cùng、Cham、t r a m t o l i t vào â n hắn hy vọng ở chelsea tái diễn như vậy u y hoàng người ukờ g i na biểu thị chelsea đã thắng được ngoại hạng anh quán quân ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng c ấ p đoạt tram tv ollyvê kép bởi bản cuộc tranh tài biểu hiện không tốt s ậ m c h è n cổ nói rồi rất nhiều thích tướng tân giải đấu vấn đề rất hiển nhiên nước anh bóng đá so với italy càng thêm mở ra ở italy đội bóng càng thêm chú trọng phòng thủ phòng thủ hệ thống rất nghiêm mật nhưng ta tin tưởng từ kỹ thuật góc độ nói ở tờ Giờ mi ở lit ta cũng không cần quá nhiều địa thay đổi chính mình bóng đá chính là bóng đá bất kể là italy vẫn là nước anh ta to lớn nhất khiêu chiến là cá nhân sinh hoạt trên học tập tiếng anh nỗ lực hòa vào đội bóng có điều ở trình độ loại này trên chelsea hàng hiệu cầu thủ cùng milan hàng hiệu cầu thủ không cái gì quá nhiều không giống là một cầu thủ cá nhân ta cần muốn tiến hành điều chỉnh rất nhỏ sau trận đấu cũng có những người khác nhằm vào sập chèn cổ vấn đề tiếp thu phỏng vấn có ý nghĩa nhất vẫn là c ờ lạ kẽ lời giải thích liên quan với dùng như thế nào sập chèn cổ c ờ lạ kẽ biểu thị rất nhiều người nghi vấn chelsea sắp sử dụng cách đá sập chèn cổ tới nơi này là muốn cùng dở dô ba hoặc là c ả lù cạnh tranh một vị trí vẫn là cùng bọn họ đồng thời ra trận ta nghĩ đều có khả năng chúng ta bất kể là đánh bốn vẫn là bốn t h ậ m chí là bốn đều có thể rất nhanh t h í chứng sập trèn cổ là một tên đỉnh cấp tuyển thủ b ã l ậ t cũng là ta cho rằng bọn họ có thể thích hứng không giống trận hình ở một ít thi đấu bên trong ngươi sẽ thấy hắn cùng một người khác tiền đạo đồng thời ra trận đã 442. ở khác một ít thi đấu bên trong chúng ta khiến cho dùng 433. b ở i vì phần lớn người đều rất quen thuộc loại này cắt đá ta tin tưởng sập trèn cổ có thể rất tốt mà thích hứng này hai loại trận hình liên quan với sập trèn cổ đề tài cũng giới hạn ở đây ở c h e l s e a bên trong đại gia đối với sập trèn cổ cũng chỉ là hoan n g h ê n mà thôi hắn rất khó thành vì là đội bóng bên trong tiêu điểm bởi vì hắn tiếng anh không được liền cùng đội hữu bình thường giao lưu đều có chút khó khăn l i ê n lệ ổng chuyện đương nhiên trở thành bạn của sập trèn cổ lệ ổng còn cảm giác có chút tự tiêu nay tất nhiên là không ở bóng đá phương diện so với những n à y đội hữu hắn cũng là cái có văn hóa người tiếng anh tiếng italy tiếng đức hơn nữa tiếng h á n bốn môn ngôn ngữ hắn đều nói không sai tiếng italy tuy rằng muốn thiếu một chút nhưng làm giao lưu đã đầy đủ hắn dù sao ở thành r o ma ở một năm rất nhiều lúc hắn thành sập trèn cổ phiên dịch sập trèn cổ cũng yêu thích tìm hắn nói chuyện một cái là hai người bạn tri kỷ đã lâu lệ ổng ở rô ma lúc hai người đã nói, nói. hơn nữa đều là giá trị bản thân đắt đỏ đại ngôi sao bóng đá lẫn nhau trong lúc đó có thể nói có rất nhiều thứ hai là toàn đội có thể nói tiếng ý ta l y người không nhiều tiếng nga thi càng khỏi nói lệ ổng cũng sẽ không nói tiếng nga nói chung lệ ổng là có thể cùng sập trẹn cổ bình thường giao lưu số ít người theo giải đấu tiến hành đại gia đề tài vẫn là ở thi đấu bên trong huấn luyện sau khi mọi người liền cũng đang thảo luận tiền thưởng vấn đề áp r a mô vít sắp tới sách lược để mọi người đều rất hưng phấn liền coi như bọn họ đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá từng cái từng cái tiền lương hợp đồng lương tuần đều có mấy vạn mười mấy vạn bảng anh có thể một cuộc tranh tài mấy trăm ngàn bảng tiền thưởng vẫn là rất bê người lúc này biểu thị bọn họ giải đấu nếu như có thể vẫn thắng được đi mỗi người thu vào đều sẽ tăng gấp đôi có chút tiền lương thấp cầu thủ thẩm Chỉ gặp vượt lên hai lần mang theo loại tâm tình này chelsea nên đón giải đấu vòng thứ ba đây là ở ngày 24 tháng 8 thi đấu chelsea là sân khách tác chiến bọn họ ở sân bóng ngựa khác khiêu chiến đội chủ nhà bờ leper cuộc tranh tài này lúc trước chelsea có mấy cái tin tức xấu joe ben bị thương joe có lệ bị thương hai cái tiền vệ cánh thương bệnh để cờ l ạ kệ không thể không lựa chọn dùng một cái kỳ quái bốn t r ậ n hình đến ứng đối thi đấu Vụ này 442 trận hình liền kỳ quái đang không 442 quái kỳ cuối ó tiền vệ cánh, mà giữa sân lạt, mà lèo, lam ác,、e、tất giữa si ề cánh, sân lang en lên sản, lệ ổng, sập chèn, vệ lệ ác, cả cổ mà mạ sập bạ lèo, kẽ ẹ cũng đ lần đầu ra sân. u ra c cùng chelsea hai bóng bắt bờ lại bờ này xem như là một hồi trận chiến báo thủ bởi vì chelsea mùa giải trước liền từng ở sân bóng nội t h ắ không một bại trận chelsea trận hình có chút quỷ dị không có giới hạn tiền vệ cũng là thôi lam p á t m ạ kẽ lèo bà lạt si e n đồng thời ra trận điều này làm cho chelsea giữa sân có vẻ phi thường hỗn loạn may là cuối cùng thắng trận truyền thông sau trận đấu đánh giá cỡ lạ kệ chassis là còn chưa lý giải manh mối tấn công hệ thống n à y xem như là cỡ lạ kệ tiến hành trận hình thí nghiệm một cuộc tranh tài trải qua 90 phút thí nghiệm kết quả cỡ lạ kệ cùng với tất cả mọi người nhưng vẫn là ngắm hoa trong màn xương m à kẽ lẹo làm người hốt rác lão bùn hành này không thành vấn đề mà eci e n từ trên x u ố n g dưới hầu như dây nối nổi lên chassis hết t h ạ thế tiến công còn lại bạ l ậ t c ũ n g làm bắt thế nào đây hai vị hạt nhân s á c thực đều có c ô n g hiến người trước chế tạo tốt đá phạt cơ hội người sau thì lại đánh vào một hạt v e n t i nhưng chỉ đến thế mà thôi chiến thuật thí nghiệm cũng không có đưa đến tác dụng nếu để cho giữa sân trở nên có trật tự nhưng vẫn là đặt tại cờ lạ kẻ khoe khoang trước vấn đề ở ba là cùng lam h ắ t nguyên bản nên chặt chẽ liên kết giữa sân bỡ lạch bỡ xạ vạ cùng dịp tìm tới quá nhiều khe hở những n à y khe hở lớn đến để bọn họ có thể thoải mái đem bóng chuyển vận cho hắn công k í c h đội hưu mà vội vàng bổ khuyết những n à y khe hở e xì ẩn thì lại đã quên chính mình phòng thủ giữa sân bản trước ở ghana người ở đối phương vùng cấm phụ cận nhảy nhót tưng bừng thời khắc ba mươi ba tuổi mạ kệ lẹo nhưng không được không một người đã đủ giữ con hải dựa vào làng nhà làng nhàng mờ ám miễn cưỡ lệ ổng cùng sập c h à n cổ phân công cũng không rõ ràng lệ ổng không ngừng trước cắm b ả o lùi lại qua lại tìm kiếm cơ hội biểu hiện của hắn còn chưa kém đánh vào một cái ghi bản sập c h à n cổ thì lại vẫn cứ không có ghi bản toàn trường cũng không biết là đang làm gì hai người không có sáng tỏ chiến thuật phân công kết quả là là vị trí chiến thuật đều có vẻ hỗn loạn sập c h à n cổ biểu hiện vẫn cứ rất kém cỏi ngoại trừ đối phương trung vệ bố thí một lần suốt gôn cơ hội sập c h à n cổ làm cho người ta ấn tượng sâu nhất còn mấy hết lần này tới lần khác bị bỡ lạch bỡ cầu thủ hậu vệ valandi trải qua đương nhiên hắn cùng cã lũ vô dụng công thực sự không phải trách nhiệm của chính mình xuân hiệu phạm tơ bình luận nói nếu bạn lặn lam hắt cùng ẹ xì ẹn mọi người liền ai tới tiếp ứng ai tới chuyền bóng ai tới bảo vệ đều không có làm theo quan hệ còn hy vọng chassi thay đổi đạt được phương thức làm gì có thể c ờ lạ kẹ buồn phiền liền ở ngay đây đội bóng trước bên trong sau tất cả đều là ngôi sao bóng đá hai cái tiền vệ cánh bị thương hắn liền không thể không dùng bộ này trận hình đến thi đấu nhưng giữa sân cầu thủ năng lực vị trí quá mức lặp lại trước sân lệ ổng năng lực cá nhân quá mạnh sập trẻn cổ vẫn chưa hoàn toàn thích thứ ngoại hạng anh như vậy trận hình căn bản không cái gì chiến thuật có thể nói cụ thể đánh như thế nào coi như cỡ lạ kẹ cũng rất buồn ph hắn loạn loạn không biết nên làm như thế nào nhưng bất luận làm sao c ờ lạ kệ nhất định phải lý giải manh mối v à n g không cuộc kế tiếp cùng l i v e r p o o l thi đấu liền đem sẽ là chelsea thất bại bắt đầu truyền thông đều cho rằng cuộc tranh tài này chính là thử thách mùa giải mới chelsea trùng muốn thi đấu l i v e r p o o l làm tờ giờ mi ở l e a g e bán kết một trong là liên tục hai cái mùa giải vô địch c h a m p i e orleague cũng là chelsea đối thủ cũ bọn họ phân lượng đủ để đo lường chelsea ở trước đó c ờ lạ kệ nhất định phải hoàn thành đội bóng chiến thuật cải tạo v à n g không thi đấu sẽ đối với chelsea rất bất lợi đến tột cùng làm thế nào liền xem cỡ lạ kệ ý nghĩ mọi người đều nhìn chăm chú đúng cỡ lạ k ẹ chuyện này sẽ là đối với cỡ lạ k ẹ dạy học chelsea to lớn nhất thử thách trải qua đi hắn dạy học sau này một cái mùa giải không thành vấn đề thất bại cỡ lạ k ẹ rất khả năng liền một cái mùa giải đều không qua được liền muốn rời khỏi đây là mọi người đều rõ ràng mà ở trước đó truyền thông ánh mắt một lần nữa nhắm vào đến châu âu thi đấu trên cùng m ỡ lạch bở thi đấu sau ngày thứ ba mùa giải này tram tí onlit đội mạnh dồn dập đi tham gia rút thăm chelsea đi không ít người huấn luyện viên trưởng cỡ lạ kệ bọn họ đều bị đề danh vì là mỗi cái giải thưởng vị trí thứ ba trong đó lệ ổng hầu như nhất định sẽ thành là tốt nhất tiền đạo bởi vì mùa giải trước t r a m t i onlit l -lí e vừa bung o ạ t được quá quân lệ ổng ghi bàn cũng là nhiều nhất sợ c h è n cổ coi như là cái làm nền lam mắt cùng pezzy gặp đấu võ tốt nhất giữa sân cùng tốt nhất hậu vệ giải thưởng nhưng cơ hội của bọn họ không lớn dù sao chelsea thập lục cường liền bị barcelona đào thải căn bản không có tiếp tục tiến lên cơ hội chương bốn trăm bảy mươi lăm giá trị bản thân sách lược hai Tờ lít tổng Giờ Mi ở c ộ đội n bóng g có chi vào d a n h s á c h vòng bảng thi đấu, phân biệt thi h đấu, là l c e s e a M.U., Liverpool Arsenal. trịa cùng C.G.A. ở hệ vô bị đào thải sau chỉ có inter milan roma cùng milan tiến vào vòng bảng thi đấu la liga cũng chỉ có ba chi đội bóng là barcelona rio madrid cùng valencia Bundesliga cùng b u n d e s l i g a bern munich hèm ớt cùng bờ z m e n cùng với liga m ộ l y o n bộ kỳ h ợ p cùng lệ tiến vào vòng bảng thi đấu Quy t ắ cái, có có cái thứ m c nhất g n g c bị rút ra chính là barcelona bọn họ bị phân ở đệ nhất vòng bảng đón lấy tiến lên vài tên khách quý chia ra làm mỗi cái đệ nhất đẳng cấp đội bóng lấy ra phân tổ sau đó người chủ trì bắt đầu tuyên bố mỗi cái giải thưởng quả nhiên pezzi không có bắt được tốt nhất hậu vệ hắn chỉ thu được đề danh người thứ ba tốt nhất hậu vệ thuộc về milan n e d s t a sau đó vòng thứ hai bắt đầu rút thăm n e d s t a tiến lên c h ợ giúp bảng a lấy ra một nhánh đệ nhị đẳng cấp đội bóng hắn chạm ở trên đài trịnh trọng đem bàn tay tiến vào rút thăm khung bên trong từ bên trong lấy ra một tờ gấp giấy hắn liếc mắt nhìn sau đó diện hướng phía dưới đài triển khai chỉ thấy trên giấy viết một cái tên chelsea chelsea hiện trường tất cả xôn xao mặc cho chẳng ai nghĩ tới n e d s t a gặp rút ra chelsea đệ nhị đẳng cấp đội bóng có tám chi đội bóng bị trực tiếp rút ra vận khí thật là hơi nhỏ có thể chelsea chính là bị rút ra t e n chốt là thuận vị bảng a đối ứng chính là Barcelona. Barcelona cùng chelsea không phải một cái giải đấu đội bóng tự nhiên có thể va chạm ở cùng một vòng bảng bên trong nhưng kết quả này chelsea cả đám đều chỉ có thể c ư ờ i khổ Barcelona cùng chelsea đều là có nói không hết cố sự nay đã là liên tục ba cái mùa giải cùng Barcelona đối với lần thứ nhất Muzino chelsea chiến thắng Barcelona lần thứ hai Muzino chelsea bại bởi Barcelona hiện tại là lần thứ ba huấn luyện viên chelsea biến thành c ờ lạ kẽ như vậy hai đội giao thủ hai t h ắ n g ai thua đây hội trường rất nhiều người đều nhìn về Barcelona cùng chelsea lệ ổng đoàn người lập tức thành nhân vật chính cỡ lạ kẽ c ư ờ i khổ lam bắt cùng pezzi đối lập cởi khổ cũng chỉ có lệ ổng không đáng kể nhún núi vai hắn cũng không để ý cái gì barcelona nghe tới đối thủ này tên lệ ổng còn cảm thấy rất cao hứng vậy cũng là barcelona a mùa giải trước l i v e r p o o l chiến thắng barcelona nhưng thi đấu quá trình cũng rất gian khổ lệ ổng nỗ lực hai trận cá nhân phát huy đến cực hạn mới để l i v e r p o o l chiến thắng nhìn barcelona trong đó còn có không nhỏ vận khí thành phần mà mùa giải này barcelona hiển nhiên gặp càng mạnh hơn đây là truyền thông nói cũng là châu âu công nhận cũng không phải nói barcelona ở mùa hè bên trong bổ sung cái gì ngôi sao bóng đá trên thực tế mùa hè bên trong barcelona chỉ tiêu tốn 31 t r i ệ u euro mua lại vài tên ngôi sao bóng đá trong đó cũng bao quát từ chelsea chuyển sẽ tới iceland tiền đạo gặp tẩy d ầ hắn sân suy nghĩ thêm đến barcelona bán đi là s ầ n trên thực tế barcelona hàng tiền đạo cũng không có cái gì tăng mạnh bọn họ hàng hậu vệ đúng là có tăng mạnh mùa hè bên trong to lớn nhất thời gian chính là italy cắn xì họ bỏ ly làm quan trọng nhất nhân vật chính j u ven tú bị xử phạt rất nghiêm trọng cho nên bọn họ không ít cầu thủ chỉ có thể khắc tìm ông chủ barcelona từ j u ven tú đóng gói hai cái trung vệ d ẽ m bở dọ tờ tạ cùng đồ gia mô hai người giá trị bản thân chia ra làm mười bốn triệu euro cùng năm trăm vạn euro vụ giao dịch này đại kiếm lời rất kiếm lời hai tên thế giới cấp trung vệ chỉ cần mười chín triệu euro chuyện này thực sự quá tiện nghi trên thực tế nếu như là bình thường giao dịch d ẹ m v ỡ dọ thợ tạ giá trị con người tuyệt không so với sập chèn cổ kém bao nhiêu thu d ẹ m gặp kém một chút nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều làm sao mười triệu euro cũng là không bắt được đến nhưng hai người bọn họ tính gộp lại cũng có điều một nghìn chín trăm euro lại so sánh c h e l s e a mua lại sập chèn cổ tiêu tốn hai người này rồi cùng tặng không, không khác nhau gì cả hai người đến cũng tăng mạnh bát xe lô na năng lực phòng ngự ba người này cũng là barcelona mùa hè bên trong hết thể động tác còn lại đều tất cả đều là bán ra bản đội cầu thủ bởi vậy có thể thấy được barcelona trên thực tế ngôi sao bóng đá đội hình kỳ thực không cái gì tăng mạnh nhưng bọn họ cường ở chỗ toàn thể ở chỗ huấn luyện viên trưởng dịp cắt đối với toàn bộ đội bóng c h í n h hợp cùng với chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ngôi sao bóng đá bồi dưỡng theo dịp cắt k h ô n g chế barcelona hiện tại đội bóng này hầu như gần tới với h o à n mỹ giữa sân phương diện tiểu tướng messi là tối thu hút sự chú ý của người khác hắn là barcelona chính mình bồi dưỡng ngôi sao bóng đá tuy rằng không có chuyển ngự quá nhưng thờ r i a n g sợ phút bàn đối với messi giá trị bản thân của chị đạt đến 40 triệu euro hắn là jona di nô tốt nhất người kế thừa giữa sân có jona di nô cùng messi đến kéo toàn bộ đội bóng hoạt động hơn nữa toàn thể đệ nhất thế giới kỹ thuật lưu bóng đá mùa giải này barcelona tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ cũng như vậy một nhánh đội bóng phân ở đồng nhất v ò n g bảng chelsea toàn thể đều chỉ có thể cởi khổ đón lấy bước thăm chia bảng tiếp tục tiến hành cùng lệ ổng có quan hệ chính là hắn bắt được tốt nhất tiền đạo giải thưởng cái này giải thưởng rơi vào trên đầu hắn một điểm đều không có bất ngờ người chủ trì thậm chí đều không có dừng lại trực tiếp tuyên bố lệ ổng là t hắn là liverpool thắng lợi biểu hiện tốt nhất cầu thủ hắn cũng là trang tv vừa phá lưới thậm chí so với người thứ hai s ậ m trẻn cộ nhiều tiến vào bảy cái bóng biểu hiện như thế không thể bắt được v u a phá lưới uefa phòng trừng đều sẽ thu được vạn kháng nghị tin trải qua một p h e n rút thăm cuối cùng cái vòng bảng đều xác định được bảng a barcelona tây ban nha chelsea nước anh b r i s i a n e nước đức s o f i a l u b s k i b u l g a r i a bảng b inter milan italy bayern munich nước đức Lisbon, Bordania, sở potin b ồ đào nha sở batak nga bảng c liverpool nước anh incoven hà lan bồ kỳ âu nước pháp gà lạ tạ sa dậy thổ nhĩ kỳ b ả n g d valencia tây ban nha roma italy olympia co h i lạp donet s k hờ thạ ukal jena b ả n g e rio mazit tây ban nha lyon nước pháp sở ti ô vợ bù cụ h ệ ti duma nia đ ị a mổ kỳ e ukal jena b ả n g f mu nước anh s e l t i n sở cốt len benfica bồ đào nha cổ vẹn hạ ẩn đan mạch b ả n g d arsenal nước anh otto bồ đào nha mosco ksqa nga Hèm Bơ, nước đức bảng hát milan italy lệ nước pháp atensia ec hy lạp enderlech b è n c h u n trang t i onlist rút thăm sau khi kết thúc chelsea cả đám trở về đến london ngày thứ hai đội bóng huấn luyện một ngày ngay tại chỗ giải tán đón l ấ y chính là vì kỳ mười ngày kỳ nghỉ mười ngày này là quốc gia ngày thi đấu ngày mùng ngày một tháng chín lệ ô n g đã đi tới đội tuyển quốc gia đưa tin cũng trải qua một hồi phổ thông trận đấu giao hữu đội tuyển anh đối thủ là hy lạp thi đấu bình thường tiến hành lệ ổng đánh vào một cái bóng một hiệp bị thay đổi sau đó là kéo dài hai ngày phổ thông huấn luyện ba ngày lệ ổng trở lại london ngày này bắt đầu đến bảy ngày bốn ngày đều là nhàn rỗi kỳ nghỉ hắn có thể mang theo lộ dạ ở london khắp nơi đi dạo quen thuộc dưới london hoàn cảnh có điều lệ ổng cũng không có làm như thế thừa dịp kỳ nghỉ thời gian hắn đã cùng lộ dạ đang chuẩn bị hôn lễ sự tình cũng đã xác định này là ở lễ noel sau tháng một tuy rằng còn có năm tháng nhưng hiện tại đã có thể bắt đầu chuẩn bị ở việc vặt vánh phương diện có anh họ cùng cảm hiệu đoàn đội hỗ trợ tự nhiên không cần hắn nhiều bận tâm hắn duy nhất bận tâm chính là muốn x i n mời bằng hữu gì loại hình còn có gặp gỡ lộ dạ cha mẹ các loại lệ ổng có thể chưa từng thấy lộ dạ cha mẹ tùy tiện n h ấ t lên thấy lộ dạ cha mẹ hắn còn có chút khiết đảm dù sao đều cùng người ta con gái thậm chí ngay cả cha mẹ đều chưa từng thấy này ở trung quốc có chút không còn gì để nói có điều lệ ổng cũng không có suy nghĩ nhiều đó chỉ là hắn một loại cố hữu ý nghĩ dù sao nơi này là nước anh london là châu âu ở quốc gia phương tây người xem ra hắn cùng lộ dạ giao du cùng lộ dạ cha mẹ không hề có một chút quan hệ yêu đương tự do không phải là nói một chút lộ dạ cha mẹ cũng không có phản đối quyền lợi đương nhiên bọn họ kỳ thực cũng không phản đối không phải lệ ổng tốt bao nhiêu có bao nhiêu tiền c thường thường không không hai người n cùng đi xem lộ dạ cha mẹ mẫu thân của lộ dạ là người nước pháp gọi rô lì phổ là cái hơi có chút chủ nghĩa lãng mạn nữ nhân nàng cùng giang thần quan hệ rất tốt hai người rất có thể nói đến đồng thời cha nàng là người nước anh rất gàn bướng người nước anh lệ ổng vừa thấy được liền biết rồi người trung niên này chết n g h i ê t mặt lại như là ai thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền như thế cũng may hai người thái độ đối với lệ ổng coi như không tệ nghe được bọn họ muốn ở lễ noel sau cử hành h ô n lễ r d i lì phổ trả lại lộ ra một cái vòng tay đây là ngươi tổ mẫu chuyển xuống sau đó chờ con gái ngươi kết hôn thời điểm cũng phải giao cho nàng lệ ông nghe được trận tròn mắt vậy cũng là là chuyến gia bảo nhưng nói những n à y cũng quá sớm một chút ba nói đến hắn vẫn không có làm tốt làm ba ba chuẩn bị tâm lý có điều nghe xong r d i lì phổ lệ ông đột nhiên muốn cùng lộ dạ sinh một đứa bé này sẽ là bọn họ tình yêu kết tinh chứ hắn có chút ý nghĩ liên buổi tối đó hắn cùng lộ dạ không làm an toàn gì biện pháp ngày nghỉ qua đi lệ ông lại trở về đội bóng tiếp tục huấn luyện chelsea huấn luyện vẫn còn có chút g â y go cỡ lạ kệ không ngừng thí nghiệm tân trận hình cũng không cái gì hiệu quả cuối cùng cỡ lạ kệ chỉ có thể thử để khỏi bệnh d o ben cùng gì tật p l i p p đ á tiền vệ cánh lam bắt cùng lệ ổng đá giữa sân tiền đạo tổ hợp là sập trẹn cổ cùng giờ jo ba bộ này 442 t r ậ n hình trước sân mới đã có chút kết cấu nhưng duy nhất vấn đề là không có bạ l ậ t cùng h x ỉ ẹn vị trí điểm này là nhất định phải cân nhắc nếu như không cho bạ l ậ t cùng h x ỉ ẹn ra trận như vậy bọn họ hầu như chỉ có thể cùng lam bắt tranh cướp một vị trí vậy thì tương đương tăng gốc cỡ lạ kệ nhất định phải cân nhắc điểm này bà l ậ t cùng edsi n thực lực đều tương đương mạnh mẽ bọn họ đến chelsea không phải là đánh thay thế bổ sung không có hai người ra trận hắn có chút ép không xuống đi hơn nữa thua trận thi đấu truyền thông nhất định sẽ đem trách nhiệm đặt ở trên đầu hắn tại sao không phải bà l ậ t ra trận edsi n đây thậm chí m à k ệ leo đây j i t t e f l i p có thể không lên sân sập c h è n cổ cùng giờ joe ba cũng có thể không lên sân thậm chí joe ben cùng joe có lệ ở đội bóng cũng không trọng yếu như vậy nhưng cờ l ạ kệ nhất định phải đằng ra hai cái vị trí cho giữa sân hiện tại vấn đề là lệ ổng chiếm cứ một vị trí như vậy thì có chút hỗi loạn không chỉ là lệ ổng vấn đề bản thân coi như không có lệ ổng lam b ắ t cùng hẹ xì ẹn hoặc là bạ l à hợp tác cũng căn bản phát huy không được bao nhiêu thực lực ba người đều là thế giới cấp giữa sân nhưng ba người bất kể như thế nào tổ hợp đều rất khó phát huy tác dụng điểm này mới là để c ờ lạ kẹ bất đắc dĩ nhất địa phương bằng không hắn có thể trực tiếp đem lệ ổng đặt ở trên hàng tiền đạo căn bản không cần thả ở giữa sân trải qua một phen cân nhắc c ờ lạ kẹ quyết định một loại sách lược giá trị bản thân sách lược hắn làm huấn luyện viên trưởng cũng không phải đội bóng người trọng yếu nhất hiện nhiên đội bóng bên trong không ít ngôi sao bóng đá hắn đều ép không xuống đi khi này chút ngôi sao bóng đá trạ nhưng chỉ cần thi đấu đội bóng ngôi sao bóng đá quá nhiều luôn có không ra trận hắn chỉ có thể nghĩ đến giá trị bản thân sách lược hắn liệt ra có trạng thái nhất định phải ra trận cầu thủ kezi lệ ổng lam á t đây là đội bóng quan trọng nhất ba cái cầu thủ cũng là nhất định phải ra trận cầu thủ lam á t là c h e l s e a hạt nhân cầu thủ thi đấu trạng thái luôn luôn rất tốt ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng luôn luôn rất tốt kezi là phòng thủ hạt nhân là c h e l s e a đội trưởng hắn có thể ra trận lúc nhất định phải ra trận lệ ổng là đội bóng giá trị bản thân cao nhất cầu thủ cũng là năng lực cá nhân mạnh nhất cầu thủ bất luận đem hắn đặt ở vị trí nào trên đều có thể biểu hiện rất tốt ba cái cầu thủ bên trong cũng có chủ thứ phân chia kezi là trung vệ cận lạ kệ cũng không lo lắng trung vệ cạnh tranh trên thực tế chelsea một loại ngôi sao bóng đá bên trong hậu vệ bài binh bảy trận cũng không cần một tiền vì lẽ đó kezi không cần đặc biệt cân nhắc lệ ổng cùng lam hắt đặt ở cùng một chỗ hiển nhiên lệ ổng càng quan trọng tuy rằng lam hắt ở đội bóng n g ố c thời gian càng dài nhưng lệ ổng giá trị bản thân cực cao hơn nữa là toàn thế giới cao cấp nhất cầu thủ là một cái giả thiết tới nói nếu để cho áp a mô vít lựa chọn lệ ổng vẫn là lam á t người nga nhất định sẽ lựa chọn lệ ổng vấn đề đặt ở the b l u phan bóng đá trên người đây e sợ đại đa số f a n bóng đá vẫn là sẽ chọn lệ ổng bởi vì bọn họ biết như vậy đội bóng có thể càng mạnh hơn cũng chỉ có số ít cực đoàn cổ động viên lam bắt mới sẽ chọn lam bắt vì lẽ đó lệ ổng so với lam bắt trọng yếu hơn nữa đội bóng muốn phát huy càng mạnh hơn thực lực lệ ổng làm làm trụ cột hiển nhiên muốn so với lam bắt càng hư hiệu quả lệ ổng có cái hạt nhân vị trí lam bắt có thể cùng e ệ sĩ n bạn l ạ t m à kẽ leo đặt ngang hàng mang tính lựa chọn ra trận có điều hắn cũng có vị trí vừa trên đường thì có vị trí của hắn nếu như là đá bốn t r ậ n hình nhất định sẽ có vị trí của hắn nhưng nếu như là bốn n g h ì d ô ben cùng dì tật philipp càng thích hợp tiền vệ cánh như vậy lam h ắ t còn có thể lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí cũng có thể đồng thời để chống hai cái tiền vệ trụ vị trí cho bà lặn mọi người mấu chốt của vấn đề vẫn để cho đội bóng thích đứng bốn nghìn h cho tới trước sân cỡ l ạ kệ liền không cân nhắc bất luận sầm chèn cô giờ dô ba vẫn là cả lụt đều không đúng nhất định phải ra trận cầu thủ bọn họ chỉ là trận hình làm nền mà thôi suy nghĩ thêm mùa giải này ít nhất phải ba tuyến tác chiến thay phiên ra trận những người khác cũng sẽ có cơ hội cỡ l ạ kệ yên lỏng bắt đầu để đội bóng đi thích đứng bốn n t r ậ n hình chương bốn làm chính mình để cho người khác đi nói đi muzino c h e s s i s rất ít đi đá 4231 b ọ n họ càng am hiểu 433 hoặc là phổ thông 442 vì lẽ đó chiến thuật trận hình còn muốn một quãng thời gian thích ứng c ợ lạ kệ rõ ràng điểm này nếu là có lựa chọn hắn không muốn để cho đội bóng đánh không thích ứng trận hình có thể hiện tại c h e s s i s không có cách nào hắn cũng hy vọng đội bóng có thể phát huy càng mạnh hơn thực lực vì lẽ đó hắn nhất định phải ở trên trận hình làm ra điều chỉnh đây là một cái hợp lệ huấn luyện viên trường công tác mỗi cái đội bóng đều là không giống nhằm vào không giống đội bóng liền muốn có sự khác biệt đấu pháp nếu như cưỡng chế sử dụng 433 hoặc 442 chiến thuật cỡ lạ kẽ cũng có thể làm được như n g vậy tuyệt đối là lãng phí chelsea mạnh mẽ ngôi sao bóng đá tài nguyên không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực như vậy hắn áp lực gặp càng to lớn hơn truyền thông sẽ cho rằng hắn không có năng lực mang đội chelsea này thường thường chính là nhà giàu đội bóng huấn luyện viên trưởng bờ thiền đội bóng ngôi sao bóng đá một đồng lớn then chốt là muốn cho bọn họ đều có rất nhiều ra trận thời gian đây là rất khó khăn dù sao bóng đá thi đấu là đoàn thể vận động nếu như có ngôi sao bóng đá vị trí lặp lại trận hình đấu pháp muốn ăn bài thật liền trở nên rất phức tạp. có điều cũng còn tốt mọi người đều biết 4231 là cờ lạ kệ sắp xếp tân trận hình nếu như có thể nhanh chóng thích đứng trận hình ở cạnh tranh vị trí chủ lực trên liền càng có lợi vì lẽ đó huấn luyện lúc mỗi người đúng là đều rất nỗ lực trên thực tế hiện tại c h e l s e a bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt các cầu thủ phòng thay đổi ở c h u n g khá tốt nhưng đến sân huấn luyện so với trên sàn thi đấu cạnh tranh là rất rõ ràng tỷ như truyền t h ô n g trong miệng cái gọi là c h e l s e a tứ đại thiên vương lam át sien m a c k e t l e badlad này bốn tên cầu thủ thực lực đều tương đương mạnh mẽ hơn nữa đều am hiểu đánh giữa sân trung lộ mỗi người đơn độc lấy ra đều đầy đủ ở đội bóng nhỏ đ á công phòng thủ hạt nhân hơn nữa còn có thể phát huy tương đối tốt như vậy hiện tại ở một nhánh đội bóng bọn họ nhất định phải nỗ lực tranh thủ vị trí coi như là thay phiên mấy người đều muốn thường thường ra trận đều rất khó khăn vì lẽ đó giữa bọn họ cạnh tranh rất kịch liệt không chỉ là giữa sân vừa trên đường dô m e n dô có lệ gì tất liếp các cầu thủ cạnh tranh cũng rất kịch liệt trước sân sâu t r e n c ổ giờ dô ba cá lù cạnh tranh cũng đồng dạng kịch liệt nói chung chelsea bên trong cạnh tranh bầu không khí rất dày điều này cũng để các cầu thủ ở huấn luyện lúc trở nên càng cố gắng t h í c hứng cái tân trận hình là cần thời gian ai trước tiên có thể thích ứng thì có ưu thế cỡ lạ kệ nhìn thấy mỗi người đều rất nỗ lực thích ứng chiến thuật liền rất cao hứng có điều chủ yếu vẫn là lệ ổng bốn n t r o n g trận hình ba trung gian cái kia chính là trước sân hạt nhân nếu là cùng ngang nhau cấp bậc đội bóng thi đấu trận hình kéo không ra cũng có thể tính là công phòng thủ hạt nhân vị trí này đội bóng tứ đại thiên vương đều có thể đ ả m nhiệm có điều lựa chọn tốt nhất vẫn là lệ ổng lệ ổng năng lực cá nhân còn mạnh hơn bọn họ ra không b t lệ ổ n cũng ở thích ứng bốn n t r ậ n hình hắn so với những người khác có thể làm càng tốt hơn hắn trải qua dô ma một cái mùa giải trải qua liverpool một cái mùa giải bất kể là roma vẫn là liverpool sử dụng trận hình cơ bản đều là 442 h o ặ c 4231, m à trải nghiệm của hắn bên trong đảm nhiệm hạt nhân nhân vật cầu thủ thời điểm cũng không ít vì lẽ đó hắn đối với tân trận hình thích hướng rất nhanh có điều muốn nói có thể biểu hiện như thế nào hay là muốn xem so tài nếu như gặp phải đối với mình phòng thủ phi thường n g h i ê m m ậ t đồng thời có thể làm tốt vô cùng đội bóng lệ ổng cũng không có thể xác định liền hoàn toàn có thể lấy hạt nhân kéo toàn bộ đội bóng có điều hắn đúng là có lòng tin mình có thể biểu hiện tốt từ roma đến liverpool lại tới hiện tại chelsea hắn năng lực cá nhân là vẫn tăng trưởng đến hiện tại coi như kỹ thuật phương diện hắn cũng dám nói mình ở c h e l s e a là số một số hai chớ nói chi là cái khác vì lẽ đó hắn đối với mình là tương đương có lòng tin bất luận đối mặt ra sao phòng thủ c h ỉ ít hắn chắc chắn chính mình biểu hiện sẽ không quá kém trong quá trình này nước anh truyền thông đã bắt đầu nhằm vào dưới vòng giải đấu làm đưa tin vòng kế tiếp giải đấu c h e l s e a đối thủ là l i v e r p o o l đây là một hồi t ờ giờ mi ở lít tứ cường tiêu điểm cuộc chiến hai cái mùa giải tới nay b e r n i tê cùng muzino giao thủ vẫn có thể hấp dẫn hết thệ phan bóng đá ánh mắt mùa giải trước lệ ổng ở liverpool liverpool thắng có ưu thế mà hiện tại lệ ổng đến chelsea muzino rời đi v à giờ mi ở lead đi tới cja như vậy hai đội giao thủ gặp có kết quả gì đây không ai có thể nói rõ ràng sợ mùa hè bên trong liverpool bán đi lệ ổng bán đi xì xè bán đi mọi gin pet hàng tiền đạo có thể nói vì là không còn một ngống những vị trí khác như là lao tướng hà mặn cũng rời đi liverpool đi tới man city có điều liverpool cũng mua không ít cầu thủ hà lan xạ thủ c ụ a í c cùng nước anh tiền đạo giút là liverpool to lớn nhất tác phẩm hai người liền tiêu tốn l i v e r b o l ba mươi lăm triệu euro bill tiền đạo bợ làm mỹ đến c à n g là gia tăng rồi hàng tiền đạo lực cạnh tranh l i v e r p o o l vì hắn mở ra chín triệu euro ngoại trừ hàng tiền đạo ở ngoài giữa sân phương diện l i v e r p o o l từ bờ mỹ ngàm dẫn vào nước anh xuất sắc tiền vệ cánh phải penna tiêu tốn chín trăm mười vạn euro hai gã khác trung vệ người argentina vạ lại ở tạ cùng họ vợ hẻm tần lest có tính t gộp lại cũng dùng đi tới mười triệu euro nhiều vô số tính gộp lại l i v e r p o o l mùa hè tập trung vào cũng có hơn sáu mươi hai triệu euro hơn sáu mươi hai triệu euro tập trung vào hơn nữa bọn gỗ lệ đi hảo l ê t ổ lệ khắc mọi người trở về l i v e r p o o l đội hình vẫn có tăng mạnh bernie t trong tay nắm giữ càng nhiều xuất sắc cầu thủ này muốn so với mùa giải trước hàng tiền đạo chỉ có lệ ô n g một người hai cái đường biên không người nào có thể dùng tình huống tốt hơn nhiều bán đi lệ ô n g mua được một đám đang tuổi phơi p h ớ i xuất sắc ngôi sao bóng đá đến tột cùng thực lực là mạnh vẫn là yếu đi không ai nói rõ được có điều cùng chelsea khá là đến xem truyền thông vẫn là càng thiên về với chelsea không nói ưu thế sân nhà cái gì chelsea thực lực tuyệt đối là tăng mạnh cứ việc mu di nhô rời đi đội bóng nhưng chelsea đội hình tuyệt đối là càng hoa lệ đừng nói chủ lực của bọn họ đội hình chelsea hoàn toàn có thể lấy ra hai bộ hoàn toàn khác nhau đội hình đồng thời này hai bộ trận hình ngôi sao bóng đá giá trị bản thân tính gộp lại tuyệt đối so với liverpool không ít đây chính là trồng chất ngôi sao bóng đá c h ỗ t ố t có mấy người hay là cho rằng này cùng có thể phát huy thực lực không quan hệ nhưng thường thường ngôi sao bóng đá chính là thực lực coi như càng cường điệu toàn thể barcelona cũng có messi jonadino như vậy ngôi sao bóng đá bọn họ cũng như thế muốn dẫn vào càng xuất sắc trước sân hậu trường cầu thủ tăng mạnh thực lực. ngôi sao bóng đá chính là đội bóng cơ sở có người có thể dùng mới có thể xếp ra càng mạnh hơn trận hình ở vệ điểm này chelsea so với liverpool dẫn trước ra rất nhiều có điều truyền thông đưa tin vẫn cứ là quay c h ú n g quanh lệ ổng lệ ổng mùa giải chức còn hiệu lực liverpool cùng liverpool đồng thời vệ miện g vô địch t r a n g p i o l i a hiện tại đi tới chelsea vẫn là lần thứ nhất đối mặt ông chủ cũ hắn sẽ cùng trước đây rất nhiều đội hữu cùng tràng thi đấu đây là tương đương có ngao đầu đưa tin đây là một hồi thuộc về lệ ổng thi đấu manchester báo thể thao coi đây là tiêu đề đến đưa tin thi đấu lệ ổng rời đi liverpool sau lần thứ nhất nên chiến ông chủ cũ hắn sẽ cùng đã từng không ít l i v e r p o o l bạn bè lại đứng ở đồng nhất sân b a i trên nhưng hiện tại hắn đại biểu chính là chelsea bọn họ sẽ là đối thủ đến lúc đó đi tới sở t e m fort burgit cổ động viên l i v e r p o o l tâm tình sẽ rất phức tạp bọn họ đối với lệ ổng khẳng định là chống đỡ bởi vì lệ ổng mùa giải t r ư ớ c vì là l i v e r p o o l bắt được một tòa cúp c 1 có thể hiện tại lệ ổng nhưng là đối thủ của bọn họ có điều ở trước đó lệ ổng tâm tình đại không có chút nào phức tạp thi đấu trước hắn còn có tâm tình cùng đội hưu đồ dỡn nói muốn tiến vào mấy cái bóng phản phất đối thủ liverpool cùng hắn không hề có một chút quan hệ nay không phải hắn đối với liverpool không có cảm tình mà là hắn đã quen nghề nghiệp bóng đá bốn cái mùa giải hắn từ m u đến ngoài gang atletic từ ngoài gang atletic đến roma lại từ roma đến liverpool lại từ liverpool đến chelsea không ngừng đ ổ i đội bóng hắn đều có chút mất hứng kỳ thực hắn kiếp trước có chút mọt đ ê m tính cách cũng không muốn không ngừng đ ổ i hoàn cảnh có thể hiện tại là không có cách nào nguyên nhân chính là hắn biểu hiện quá tốt trước đây câu lạc bộ đều là không nhịn được tiền tài mê hoặc đem hắn bắn đi mà chính hắn đối với những này đội bóng kỳ thực cũng không cái gì trung thực tính có thể nói có thể đến một nhánh tân đội bóng hắn sẽ thích nơi đó cổ động viên bởi vì f a n bóng đá gặp chống đỡ hắn nhưng loại này chống đỡ kỳ thực là xây dựng ở hắn biểu hiện tốt cơ sở trên nếu như hắn biểu hiện không tốt căn bản sẽ không có f a n bóng đá chống đỡ hắn chân chính chống đỡ hắn cổ động viên là những người cùng hắn có quan tâm chạm t r ộ ở trong xương gặp chống đỡ hắn người tỷ như cổ động viên munit hắn là munit người coi như xuyên việt tới hắn thân thể cũng là munit người trước đây lệ ổng là thuộc về munit hết thể cổ động viên munit đối với mình địa phân biệt ra cổ động viên đều sẽ có cảm giác thân thiết coi như ở gật cục trong lúc cũng không chỉ ó t i viên Munich tới Lại ế u, đi, là, nói, u. u. cổ chạy chống động đỡ hắn. hắn t có hai địa phương này hắn gặp có chút một ít trung t h ự tính hiện tại muốn đối mặt liverpool hắn không có cảm giác gì duy nhất cảm giác chính là đối mặt g ơ giác chờ người quen thuộc cảm giác rất hưng phấn hắn hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút đây là đối với bằng hữu tôn trọng cũng là đối đối thủ tôn trọng ở sau khi kết thúc huấn luyện tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc lệ ổng cũng nói đến điểm này ta rất chờ mong thi đấu ta hy vọng mình có thể ở thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn vừa nãy ta ngay ở cùng dô đàm luận thi đấu hắn nói hy vọng có thể đi bàn ta nói ta tốt nhất là có thể đi vào ba cái bóng như vậy ta gặp rất cao hứng hắn nói như vậy chelsea truyền thông nghe rất cao hứng trước lệ ổng ở lee và bùn hắn nói ra lời nói tương tự bọn họ liền cảm giác phi thường khó chịu nhưng hiện tại lệ ổng là chelsea một thành viên hắn nói muốn ghi bản là tiến vào li v e r p o o l bóng bọn họ tự nhiên sẽ rất cao hứng đương nhiên ngược lại li v e r p o o l truyền thông liền không cao hứng bọn họ trích dẫn lệ ổng nguyên văn đồng thời đem một đống như là văn bản nhanh như vậy liền bị tiền tài thu mua hắn lại muốn tiến vào li v e r p o o l ba cái bóng không biết bồi dưỡng hắn bơi nhi tê n g h e xong có cái gì cảm tưởng loại hình lời nói dồn dập đặt ở lệ ổng trên đầu lệ ổng biết những ngày đưa tin nhưng chỉ là không đáng kể nhốn, nhốn bay hắn không thể không để cho người khác đi đưa tin đặc biệt là hiện tại hắn tiếng tăm tốt như vậy toàn thế giới khắp nơi đều ở làm hắn đưa tin trong đó tán dương chiếm đa số nhưng phê bình cũng tuyệt đối không ít đối với c h e l s e a đối thủ tới nói chính mình biểu hiện thật không phải là tin tức tốt bọn họ tự nhiên sẽ phê bình chính mình lấy này nỗ lực ảnh hưởng chính mình phát huy hoặc là nằm ở đồng thời cái khác mục đích t h như dùng ngao đầu hấp dẫn độc giả chờ chút nói chung đưa tin có thật thì có hoài hắn không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn hắn không để ý hắn bây giờ đã không phải mấy cái truyền thông đưa tin liền có thể ảnh hưởng coi như là li vờ bun bạn phan bóng đá đối với hắn cũng có cố định ấn tượng mấy thiên đưa tin căn bản ảnh hưởng không được hắn ở p a n bóng bóng không không như vậy rộng rãi toàn nước anh ai còn không biết tính cách của hắn hắn chính là người như vậy làm chính mình để cho người khác đi nói đi chương bốn t r ư ơ i bảy liverbul phòng thủ xét lược có không ít truyền thông đưa tin lệ ổng tiếp thu phỏng vấn lúc nói có điều cũng chỉ là một câu nói mà thôi quen thuộc lệ ổng tính cách nước anh các cổ động viên cũng không cảm thấy như thế nào cũng chỉ có những người chua sót truyền thông công kích vài câu lệ ổng v o n g bản loại hình như vậy đưa tin rất khó gây nên f a n bóng đá cộng hưởng lệ ổng v o n g bản liverbul cùng lệ ổng bản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau muốn nói bản làm sao cũng không thể nói là l i v e b u l ngược lại là liverpool mua được lệ ổng thời gian một năm qua tay xoay chuyển hơn 70 triệu euro món nợ này ai cũng có thể coi là lại đây vì lẽ đó điều này cũng chỉ là một hồi chelsea cùng liverpool trong lúc đó lệ ổng đối chiến ông chủ cũ thi đấu chỉ đến thế m à thôi có điều cuộc tranh tài này đối với hai đội còn đều là phi thường trọng yếu chelsea ở giải đấu có ba cái đối thủ cạnh tranh vậy thì là liverpool mu arsenal the the t h me ở l e a g tứ cường là truyền thông nói ra danh từ nhưng cũng là sự thực hiện tại ngoại hạng anh cũng chỉ có này bốn chi đội bóng có tư cách cạnh tranh giải đấu q u ò n quân hiện tại arsenal cùng liverpool thành tích cũng không tốt mùa giải trước có lệ ông liverpool là c h e l s e a trọng lượng cấp đối thủ cạnh tranh có điều mùa giải này giải đấu vừa mới bắt đầu liverpool rồi cùng c h e l s e a kéo xuống năm cái mấy phần nếu như c h e l s e a thắng lợi đem cùng liverpool trong lúc đó kéo dài tám phân t r ê n lệnh rất nhiều người cho rằng này đủ để đặt vững toàn bộ mùa giải nhạc dạo đồng thời tiến hành còn có mu cùng a r s e n a l đại chiến này hại trận thi đấu không ngừng hấp dẫn nước anh f a n bóng đá quan tâm cũng hấp dẫn toàn châu âu toàn thế giới cổ động viên quan tâm bởi vì này rất khả năng quyết định đón lấy điểm thi đấu vòng tròn hướng đi nếu như hai nhà chúng ta ở chủ nhật đều thắng lợi như vậy mọi người có lý do nói quán quân tranh chúng ư ớ p đem ở c e e l s a c ta r chỉnh chỉnh biết cái đó t ể n khác đội bóng đều ở quan sát xem chúng ta có hay không có thể bắt liverbul nếu như chúng ta làm được mu cùng cái khác đội bóng nhất định phải sốt sáng lên đến không thể có chút nào thư giãn muzino cùng bernie tê trước sau làm chủ để chessy cùng liverbul trong lúc đó địch trí có rõ ràng tăng lên hai cái đến từ ý bệ d ì ạ bán đảo chủ xoáy cạnh tranh với nhau quá khứ hai năm cộng mười lần giao thủ n à y trung gian chelsea ở giải đấu cùng cục thi đấu bên trong đều không chiếm ưu thế quá khứ hai năm hai đội bóng tranh tài l i v e r p o o l chiếm thượng phong này nghe có chút khó mà tin nổi dù sao chelsea là liên tục hai cái mùa giải giải đấu quá quân có thể sự thực chính là như vậy có điều hiện nay hai đội thế không giống nhau lắm chelsea lấy thắng liên tiếp bắt đầu l i v e r p o o l nhưng vừa ở đẹp bị đại chiến bên trong ba bóng thảm bại cho hễ vỡ tơn ke di b i ể u thị keb l u muốn ở t h dẹp trên vết thương vẩy lên một năm mới chúng ta biết ở thua tr cầu thủ của l i v e r p o o l cùng f a n bóng đá phi thường gủ rũ bọn họ đến sở tem phất bờ zip chính là vì thắng lợi vì lẽ đó chúng ta muốn cho bọn họ đón đầu một đòn từ trên người bọn họ lấy thêm ba điểm the bờ lu có k h e di đứng ra k h e d ẹ t cũng có gơ rát gơ rát ở lúc trước kết thúc phỏng vấn lúc nói tới thi đấu hoàn toàn tự tin chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị chúng ta cùng bọn họ giao thủ có tâm lý ưu thế đ ú n g quá khứ hai cái mùa giải chúng ta là chiếm thượng phong coi như ở sân bóng sở tem phất bờ zip chúng ta cũng thắng quá hai lần hiện tại chúng ta liền muốn đi thắng lần thứ ba phỏng vấn gơ rát phóng viên nghe nói như thế đều cảm thấy quái theo lệ ổng đi tới bờ giờ mi ở lip chỉ một cái mùa giải thời gian mỗi cái đội bóng ngôi sao bóng đá tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng yêu thích ở lúc trước đàm luận tất thắng có thể trên thực tế một cái mùa giải trước đây làm lệ ổng ở r o ma thời điểm nước anh ngôi sao bóng đá tiếp thu phỏng vấn lúc đều là rất khiếm tốn gơ giác thậm chí đã nói tương tự với thắng lợi có lúc dựa vào vận khí loại hình đương nhiên mặt sau còn có một câu nhưng chúng ta có lòng tin hiện tại the o dẹn đội trưởng đều tựa hồ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng hay là cái này cũng là đánh t r ạ két g tiếp theo gơ g i á nói tới lệ ổng ta chờ mong giao thủ với hắn hắn là cái phi thường xuất sắc cầu thủ tương đương xuất sắc ta thừa nhận ta không có chiến thắng hắn tuyệt đối tự tin điều này cần toàn đội nỗ lực nhưng ta nghĩ nếu như có thể ở sở k e m p forbes chiến thắng hắn cái k i a n h ấ t định rất tuyệt nhiệt nhật náo náo h lúc trước chính là hai đội lẫn nhau phun nụ nước hai đội phan bóng đá lẫn nhau cãi vã tại đây loại không khí náo nhẫn dưới ngày thi đấu rốt cuộc đến l i v e r p o o l xe buýt sớm hai giờ lái vào sân bóng sở k e m p forbes chelsea xe buýt tùy theo tiến vào hai đội xe buýt ở hỗn hợp khu gặp g không ít ký giả truyền thông bị xa xa lan can chặn lại nhưng này không ảnh hưởng bọn họ dùng máy chụp hình ghi chép xuống thời khắc này lệ ổng nhấc theo bao từ xe buýt đi xuống đồng thời gơ r ắ t đang đứng ở xe buýt trước nhìn từng cái từng cái đội h ư u sau đó hắn nhìn thấy lệ ổng hai người nhìn nhau nở nụ cười sau đó lệ ổng trực tiếp đi tới liverbun bên kia vua gơ r ắ t vai cùng hắn nói ra một câu gơ r ắ t sắc mặt lập tức trở nên không tốt lắm hắn là đang gây hơn với sao khẳng định đúng nhìn liverbun đội trưởng sắc mặt phòng t r ừ n g lệ ổng là nói cái gì nghiêm trọng lời nói rất nhiều phóng viên suy đoán liền ngay cả cầu thủ chelsea cũng cho là như thế chờ lệ ổng nói xong trở về lúc đi bọ e sợ cho cầu thủ lee vờ bun thẹn quá thành dẫn đến vây công lệ ổng đương nhiên trong đó lăng á c k h e di mọi người là không thèm để ý bọn họ có chút e sợ cho thiên hạ không loạn ý tứ bởi vì bọn họ biết lệ ổng trung quốc công phu lệ ổng thân thể kia sức mạnh hơn nữa trung quốc công phu phỏng chừng lee vờ bun lại đây mấy người đều cùng đưa món ăn không khác nhau gì cả có điều lệ ổng trở lại đội bóng bên này thời điểm trên mặt còn mang theo cười lee vờ bun bạn bè nhìn về phía gơ r i á c bọn họ không biết vừa nãy lệ ổng nói cái gì để gơ r i á c sắc mặt biến thành màu đen bọn họ cảm thấy tóm lại là không quá thân thiện ngôn ngữ sau đó lê ổng nói lê noel s o n g cùng lộ dạ cử hành hôn lễ a mới vừa gia nhập đội bóng rút b e n n a mọi người có chút lý giải nhưng cái khác cầu thủ l i v e r p o o l lập tức đã hiểu dị lập tức hỏi có phải là mặt sau còn có gớ rát cười khổ gật g ủ hắn nói nhiều mang điểm lễ hỏi tiền một đám cầu thủ l i v e r p o o l đều bắt đầu cười ha h a mà những người mới vừa gia nhập cầu thủ của l i v e r p o o l vẫn là không rõ vì sao lê ổng muốn kết hôn đây là chuyện tốt ta làm sao gớ rát thật giống không quá đồng ý đi dám vẻ nhiều mang điểm lễ hỏi đương nhiên tham gia hôn lễ đưa cái liverbul cho cái tiền lì xì rất bình thường a không được quá bóc lột người trẻ tuổi vĩnh viễn sẽ không hiểu đón lấy hai đội từng người đi phòng thay đồ chuẩn bị sau đó đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng làm nóng người làm nóng người sau khi kết thúc sân bóng sở k e m p f o r d bờ zit đã người đông như mắc gửi phan bóng đá ra trận đều kết thúc ở phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong hai đội một lần nữa trở lại phòng thay đồ làm chuẩn bị chờ thời gian gần đủ rồi theo trọng tài chính ra hiệu hai đội cầu thủ từ trong lối đi đi ra xuất hiện ở so với trên sàn thi đấu lập trận hình sau theo trọng tài chính cõi toàn trang trận đấu bắt đầu thi đấu vừa mới bắt đầu bình luận viên giới thiệu hai đội đội hình ra sân l i và e b o n phương diện là cái tiêu chuẩn 442 t r ậ n hình chiến thuật cơ bản không có thay đổi gì trước sân lấy trùng phong dục dẫn đầu toàn đội vẫn như c ũ là lấy g ơ rắt vì là giữa sân hạt nhân so với mùa giải trước thay đổi lớn nhất là ở hàng hậu vệ bernie t mùa hè bên trong mua được không ít xuất sắc hậu vệ đến bổ sung đội hình ngoại trừ ra mi cả dạp h ờ một cái khuôn mặt quen thuộc ở ngoài cái khác ba tên hậu vệ tất cả đều là khuôn mặt mới xem chelsea đội hình ra sân cũng là một cái bốn trận hình giờ j o ba cùng sập chẹn c ổ thủ phát cặp tiền đạo lệ ổng cùng gơ r ắ t hợp tác xong giữa sân tổ hợp Di tất lip ệ cùng với j o ben xuất hiện ở hai cái đường bên i trên như vậy 442 t r ậ n hình cũng làm cho hệ xì ẻn cùng bạ l ậ t chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị mà kể là thậm chí không có thể đi vào vào danh sách lớn không ít người vì là cờ lạ kệ quyết đoán lực kinh ngạc hầu như không ai nhìn hợp mắt cái này ít sở ra em người chủ yếu là hắn huấn luyện viên cuộc đời quá bình thản g hắn rất trẻ trung dạy học quá tốt nhất đội bóng chính là ít sở ra em đội tuyển quốc gia cái khác sẽ không có như vậy huấn luyện kinh nghiệm cùng châu âu nhà giàu câu lạc bộ cơ bản không cái gì gặp nhau mọi người đều cho rằng hắn chỉ là cái quá độ huấn luyện viên cũng không định đến hiện tại để lại dám với đem mạ kệ là sắp xếp ra danh sách lớn kỳ thực theo b ờ lưu p a n bóng đá cùng phóng viên đối với mạ kệ là không xuất hiện ở danh sách lớn bên trong đúng là không có ý kiến gì dù sao đội bóng ngôi sao bóng đá đông đảo 18 người danh sách lớn không thể sắp xếp lại đây tất cả mọi người nhưng cỡ lạ kệ dám làm như thế vẫn là làm người kinh ngạc nhưng trên thực tế cỡ lạ kệ cũng là không có cách nào hiện tại đội bóng cũng không có thích t ư ớ n g bốn h trận hình nếu như là cùng đội bóng nhỏ thi đấu cái gì trận hình cũng không đáng kể dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân hay là liền có cơ hội thắng bóng có thể cùng li vờ bull không giống nhau truyền thông nói cuộc tranh tài này là đối với chelsea mùa giải mới kiểm nghiệm làm sao không phải là đối với hắn cái này huấn luyện viên kiểm nghiệm hắn nhất định phải thắng lợi bằng không liền muốn đối mặt vô số phê bình muốn đối với câu lạc bộ chủ tịch gap ra movit có cái bàn giao đối lập truyền thông cùng fan bóng đá có cái bàn giao hắn không có lựa chọn chỉ có thể dẫn dắt đội bóng thủ thắng vì cái mục tiêu này cái gì ngôi sao bóng đá không ngôi sao bóng đá hắn đều không để ý hắn quan tâm chính là kết quả hiện tại bộ này bốn trăm bốn mươi hai trận hình đội bóng giỏi nhất thích n g trung lộ có lệ ổng hai cái đường biên bờ d í t dỗ ben át lập có lệ dị t ấ t l i ệ p thực lực đều mạnh phi thường chelsea phe tấn công tức nhiều kiểu nhiều loại có thể phát huy thực lực đương nhiên phải mạnh hơn không ít có điều cũng có chủ thứ bất luận thực lực mạnh đến đâu đội bóng tấn công đều có chủ thứ cỡ lạ kẽ ý nghĩ vẫn là lấy đường biên làm chủ trung lộ tuy rằng có lệ ổng cùng l a m b á t nhưng hiển nhiên lệ ổng sẽ bị đối phương phòng thủ nghiêm mật l a m b á t lại không phải loại kia năng lực tiến công rất mạnh hạt nhân vì lẽ đó lấy hai cái đường biên kéo trung lộ đến tấn công như vậy mới có thể tìm được càng nhiều cơ hội thi đấu chứng minh cỡ lạ kẽ phán đoán là chính xác l i v e r p o o l n ố i với lệ ổng tương khi hiểu rõ bernie tê nhằm vào lệ ổng làm rất nhiều phòng thủ công tác hắn biết lệ ổng như vậy cầu thủ là không thể hoàn toàn hạn chế lại nhưng không thể hoàn toàn hạn chế lại cũng không phải là không thể hạn chế ít nhất phải hạn chế lệ ổng xuất gôn vì lẽ đó hắn ở trung lộ vùng cấm sắp xếp phòng thủ nghiêm mật mỗi một lần chelsea tấn công trung lộ vùng cấm trước hầu như là nước chạy không lọt bernie tê đã nghĩ dựa vào chiến thuật biển người hạn chế trung lộ bỏ mặc chelsea hai cái đường biên tấn công vừa đường dù sao cũng là đường biên chỉ cần lệ ổ cơ hội ít chelsea muốn vào bóng liền không dễ dàng vừa đường coi như chuyển ra bóng, chỉ cần trung lộ ngăn chặn. như vậy chelsea cơ hội cũng gặp thiếu rất nhiều đây chính là l i v e r p o o l nhằm vào lệ ổng làm ra bố phòng đối mặt loại này phòng thủ lệ ổng muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng chelsea muốn tiến công cũng chỉ có thể từ đường biên lệ ổng dẫn bóng đối mặt l i v e r p o o l trung lộ bất kỳ chiến thuật cũng không có biện pháp gì tốt chương bốn t r ư ơ i tám đánh đầu ghi bàn trận đấu bắt đầu 10 phút lệ ổng không cái gì quá tốt biểu hiện lúc này truyền thông chấu ngồi mỗi cái phóng viên cũng đều ở ghi chép thi đấu bọn họ tối quan tâm vẫn là lệ ổng đối chiến lee vờ bun biểu hiện nhìn thấy hắn không cái gì đặc sắc phát huy các ký giả đều cảm thấy lệ ổng là có chút bị phòng thủ được. Bọn họ k đại gia dám lệ ổng đàn toàn hạn luận so với trên sàn thi đấu lệ ổng cũng xác thực gặp phải một chút phiền thoái phiền thoái nhất chính là ở liverbun đối với hắn phong độ hắn là giữa sân phạm vi hoạt động rất lớn mà l i v e r p o o l độ công kích ở vùng c ô m g chức làm b ố p h ò n g chỉ cần hắn q u a khứ mặc kệ có hay không bóng đều sẽ đối mặt c h í ít hai túi sách của người kia sẽ lẫn điều này làm cho lệ ổng rất có chút bị đè nén có điều phiền t h á i lớn nhất vẫn là đến từ g e rát g e rát là l i v e r p o o l công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân ở phòng thủ bên trong cũng đưa đến phi thường then chốt tác dụng thường thường ở thi đấu bên trong g e rát sẽ không có cái gì châm đối với đối phương cầu thủ phòng thủ nhiệm vụ có thể hiện tại g e rát chính là ở nhằm vào hắn tiến hành phòng thủ hầu như chỉ cần gơ rát ở phòng thủ sự lựa chọn của hắn sẽ là lệ ổng gớ r á t đối với lệ ổng quá giải bọn họ là một cái mùa giải đ ổ i h ư u thường ngày lúc huấn luyện đều sẽ có một t r ọ i một giao chiến chỉ là gớ r á t một người liền cho lệ ổng chế tạo vô số phiền phước hai người giao chiến cũng là toàn trường tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm lần này lệ ổng ở trung tuyến cầm bóng vững vàng dẫn bóng về phía trước đột phá gớ r á t ngay lập tức tới đón lệ ổng không có lựa chọn c h u y ể n bóng vẫn cứ là chậm dãi dẫn bóng nhưng g ơ rắt nhưng căn bản không giá chân hai người tựa hồ đang tiến hành một hồi trong lòng trên tranh tài gớ rắt rất cẩn thận thi đấu bình luận viên như thế phán đoán những người khác cũng có đồng dạng cái nhìn gớ rắt chỉ là vẫn không có ra chân hai người là đang tiến hành một hồi trong lòng trên tranh tài gơ rắt muốn cướp được bóng cũng không dễ dàng lệ ổng muốn bỏ qua gơ rắt cũng rất khó khăn tựa hồ hai người có loại thế lực ngang nhau cảm giác nhưng chỉ có hai người mới rõ ràng tình huống bây giờ gơ rắt đối với lệ ổng quá giải cứ việc lệ ổng biểu hiện ra không nhanh không chậm tựa hồ dỗi một cái chân liền có thể cướp được bóng dáng vẻ nhưng gơ rắt biết mình không thể làm như vậy bởi vì hắn lực buộc phát không có lệ ẩu mạnh hơn nữa lệ ẩu tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh nếu như hắn ra chân cướp bóng như vậy lệ ẩu tuyệt đối sẽ là ngay lập tức đem bóng hướng bên cạnh b lệ ổng cũng cười khổ không thôi hắn muốn thoát khỏi phòng thủ cũng không chỉ là không cho gơ rắt cướp được bóng mà là muốn bỏ qua hắn bằng không gơ rắt như vậy vẫn theo chính mình tốc độ của hắn không nhắc lên được đến nếu là lại có thêm cầu thủ l i v e r p o o l lại đây hai mặt kèm tạp lựa chọn duy nhất của hắn chính là chuyền bóng bằng không liền muốn mất bóng có thể nói hai người giao chiến lệ ổng chiếm một chút lợi lộc nhưng trên thực tế đúng là thế lực ngang nhau này dù sao cũng là thi đấu nếu như là chính diện một t r ọ i một giao chiến lệ ổ n không một chút nào sợ gơ rác có thể liverbul phòng thủ không phải một người liverbul nhằm vào hắn phòng thủ càng không chỉ có một cái gơ rác vì lẽ đó hắn không chiếm được một chút lợi lộc bởi vì l i v e r p o o l s á c thực phòng thủ được hắn nhưng cùng lúc đó l ệ ổng cũng sẽ đi phòng thủ hắn phòng thủ đối tượng chính là g e rát l i v e r p o o l đối với hắn hiểu rất rõ đồng thời hắn cũng đối với l i v e r p o o l hiểu rất rõ hắn biết do không có g e rát l i v e r p o o l thực lực hoàn toàn ngã xuống một cấp bậc vì lẽ đó hắn ở phòng thủ bên trong công tác chính là chăm chú theo g e rát l i v e r p o o l bạn bè mấy lần chuyền bóng cho g e rát đều bị l ệ ổng trực tiếp đọc dưới thừa dịp cơ hội c h e l s e a liên tục đánh hai nhóm phản kích tuy rằng không có ghi bản nhưng cũng nói cho cầu thủ lee và bull gớ rát bị hoàn toàn hạn chế lại các ngươi cũng đừng muốn ở tấn công ngón giữa vọng gớ rát gớ rát đối với này rất bất đắc dĩ nếu như không bị lệ ổng thiếp thân phòng thủ liền thật không biết loại kia phiền m u ộ n lệ ổng so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn lực bộ u c phát càng mạnh hơn dự đoán càng chuẩn xác thân thể đều còn mạnh hơn hắn tráng không ít cùng lệ ổng so với hắn hầu như không hề có một chút ưu thế có thể nói có đối thủ như vậy chân tâm cảm giác không tốt gớ rát từ trận đấu bắt đầu ở tấn công bên trong liền không cái gì phát huy có thể nói hắn so với lệ ổng ở tấn công bên trong biểu hiện phải kém xa dưới tình huống như vậy l i v e r p o o l ở thi đấu bên trong trở nên rất bị động bọn họ không có cách nào đột phá chelsea phòng thủ tình cảnh trên trong lúc nhất thời bị áp chế rất lợi hại cứ việc lệ ổng cũng không cái gì phát huy có thể chelsea những người khác biểu hiện không tệ bọn họ không giống như là l i v e r p o o l như vậy hoàn toàn nghĩ lại gớ giáp coi như không có lệ ổng chelsea còn có lăng áp thúng chi bọn họ bản cuộc tranh tài nhằm vào chính là đường biên tấn công vừa đường mới là trọng tâm duy nhất vui mừng Cũng chính là bọn họ là đây ố muốn i với liền biết, điểm ấy vui mừng muốn kiên vẫn lệ làm ổng phòng tính không nhanh bọn mừng cũng rất khó khăn. thủ thể họ khó tệ, rất trì rất có ấy đ là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ ba mươi mốt thời điểm chelsea đường biên joe ben dẫn bóng trực đột đường biên ngang l i v e r p o o l đường biên cầu thủ hậu vệ làm ra không sai hắn đem joe ben c h u y ể n bóng vào trong giam giữ ở đường biên ngang ở ngoài chelsea thu được một tình huống phạt góc cơ hội phạt góc cũng là do joe ben đến phạt bóng người hà lan chân bỏ công sức là vô cùng tốt trung lộ vùng cấm có bốn tên cầu thủ chelsea quá khứ tranh điểm phân biệt là lệ ổng lang t giờ j o ba cùng keji keji cùng lang t phía bên ngoài lệ ổng cùng kezi phân biệt đứng ở chính giữa cùng sao điểm kezi cùng lam hát phía bên ngoài có điều rô ben nếu như c h u y ể n bóng đến trung gian vị trí bọn họ vẫn có thời gian xông tới cướp điểm như vậy tiền chung h ầ u tất cả đều bọc đánh đúng chỗ đây chính là chessie phạt g ó c chiến thuật lệ ổng bên người có hai tên cầu thủ hậu vệ một cái là gơ r i á p một cái khác là lexcott người sau là lee vờ b o l l mùa hè bên trong từ họ vờ h ẻ m t ậ n họ vợ h ẻ m t ậ n mua được hậu vệ ngôi sao mới hai người phòng thủ rất nghiêm mật l e x c o t cùng gơ g i á một chiếc một sau chen chúc lệ ổng có điều lệ ổng tại người cao hơn hơi có chút ưỡng khí lực càng to lớn hơn cùng hai người đối kháng hắn cũng không có ở vào hạ phong làm j o e ben muốn phát bóng thời điểm lệ ổng không ngừng hướng j o e ben nháy mắt ra giấu hắn đã nghĩ kỹ nếu bình thường tấn công chính mình rất khó thoát khỏi g ơ rắt phòng thủ nhưng ở cấp phạt góc đã phạt phương diện g ơ rắt muốn hoàn toàn hạn chế chính mình vậy thì không có khả năng lắm loại này phạt góc cơ hội đúng là mình cơ hội để phát huy chỉ cần có thể cấp được điểm hắn có lòng tin ở g ơ rắt cùng lệch c ò giam giữ dưới cấp được cơ hội lệ ổng ở trước điểm j o ben nhìn thấy hắn ra hiệu người hà lan ở tại chỗ tiểu lui hai bước lại tiểu nước hai bước vùng chân trực tiếp đánh ở bóng trên bóng đá bị quất bay thẳng đến không trung xét qua một đường vòng cùng sau tam tích rất nhiều người đều ở phán đoán vị trí có nhìn thấu thần kỹ lệ ổng ngay lập tức liền phán đoán được rồi chợ hắn n g ạ n h chen trúc g ơ r á t hướng bên trái gì một bước bước đi này đều phi thường gian nan g ơ r á t căn bản đều không phán đoán bóng đá vị trí hắn liền biết phán đoán của chính mình khẳng định không có lệ ổng được cũng không nghĩ nữa phá hoại bóng chỉ muốn không cho lệ ổng tìm tới cơ gặp đánh đầu cận t h à n ý nghĩ như thế rất đơn giản rất thang t i ế t nhưng cũng rất hữu hiệu nhưng gỡ rác hắn vẫn bị chen tech một bước bên cạnh lệ e cọt vừa mới phán đoán vị trí hắn không nghĩ tới lệ ổng đ ố n g nhiên phát lực chờ phản ứng lại thời điểm bóng đá đã hạ xuống lại đây lệ e cọt đ ố n g nhiên nhảy lên ở h ọ vợ hẻm tần chính là hậu vệ ngôi sao mới lệ e cọt chinh chiến qua lit văn cùng ngoại hạng anh mặc dù mới là lần thứ nhất đá vợ giờ mi ở lit thi đấu nhưng hắn thi đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú hắn biết mình không cách nào đẩy đến bóng nhưng động tác này cũng chỉ là lừa dối một hồi phía sau lệ ổng mà thôi nhưng hắn căn bản không biết lệ ổng là dựa vào cái gì c ấ điểm hư lác cái gì đối với lệ ổng tác dụng cũng không lớn bởi vì hắn từ lâu phán đoán tốt bóng điểm đến hắn chỉ là chiếu vị trí đi đội đầu mà l ệ s cọt này lên cũng căn bản ảnh hưởng không được hắn thực hiện gần mà không cách nào ảnh hưởng đến khống chế thần kỹ vì lẽ đó lệ ổng ở t r ê n t á c h gơ rắt sau không chút do dự nào theo l ệ s cọt này lên sau lưng hắn cái sau vượt cái trước nhảy đến không trung khoe mắt đã quét đến bóng đá lúc này gơ rắt muốn phòng thủ thân thể cũng đã theo không kịp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ổng nhảy đến không kịp hắn h ỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ổng nhảy đến không trung đầu mạnh mẽ muốn trước vấy một cái bóng đã đụng vào hắn trên thay đổi phương hướng x n g thẳng không thành mà đi. có thể bóng đá nhưng là trùng sau điểm bay đi những người b u ồ n ở trước cửa cầu thủ liverbul căn bản phản ứng không kịp nữa bóng đá liền ở tại bọn hắn bên cạnh người bay qua chật vọt vào khung thành bên trong ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó sân bóng sờ kem phớt bờ zit cổ động viên chelsea một mảnh vui mừng hiện trường bình luận viên hài lòng hô to lên tiếng bóng vào bóng vào lệ ổng hắn dùng một cái đầu bóng công phá l i v e r p o o l khung thành điểm số biến thành mười chelsea dẫn trước lệ ổng lệ ổng chelsea ắ hắn bị phòng thủ rất mật. Khi hắn rắt hắn n phòng nghiêm vùng cấm bên trong, bên cạnh hắn còn có gơ cùng phòng nhưng vẫn chính ổng. cần có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền bị phá thủ khi thủ, hội. Chỉ hội thể gơ rất mật, tìm tới một cấm ở có cứ cửa cơ có cơ có lẹ là lệ squad Đây đ m bóng không thành. đưa vào h 10. c e dẫn trước theo bình luận viên hô to cùng f a n bóng đá hoan hô chelsea đám bạn cũng chạy tới đồng thời rõ ràng ghi bàn cái thứ nhất chạy tới chính là lăng phát hắn vừa nãy liền đứng ở bên cạnh có điều vị trí của hắn không có cơ hội cướp được bóng sau đó hắn mắt thấy lệ ổng đem bóng đỉnh vào không thành làm ra đ ẹ đẽ lệ ổng lăng p h t cười ha ha nói Gơ chương í n h bất đắc dĩ bốn trăm b bảy mươi chín à tươi đẹp nhất sự ở lễ ổng ghi bàn sau lee vợ bun trên giới đều cảm giác rất bất đắc dĩ đặc biệt là huấn luyện viên trưởng bernie t trong lòng hắn sự bất đắc dĩ tình đều biểu hiện ở trên mặt là máy quay phim màn ảnh chiếu tới được thời điểm hắn không hề có một chút chế lớp chỉ là mím môi nhìn thi đấu một bộ lo lắng m à vẻ bất đắc dĩ bernie t thực sự có lý do cảm thấy bất đắc dĩ hắn đối với lệ ổng h i ể u rất rõ hắn rõ ràng lệ ổng năng lực toàn diện cũng rõ ràng lệ ổng ở trước cửa uy hiếp vì lẽ đó hắn lập ra rất nhiều ứng đối lệ ổng bông tay sách lược trên thực tế những này sách lược cũng đều rất hữu hiệu lệ ổng cơ hội rõ ràng giảm thiểu phải nói hắn ở trước cửa hầu như đều không cơ hội gì nhưng trên sân bóng không thể hoàn toàn hạn chế một vị thiên tài cầu thủ chính là ở đây ngoại trừ bình thường thi đấu ở ngoài còn có phạt góc còn có đá phạt hơn nữa thi đấu lúc không thể mỗi cái cầu thủ đều không sai lầm muốn hoàn toàn không cho lệ ổng cơ hội là không thể l i ê n dường như lần này gỡ rác cùng lệ quật phòng thủ vốn là không có vấn đề gì mà khi bóng đá bay xuống lại đây hai người bọn họ cuối cùng vẫn là không thể hạn chế lại lệ ổng đây chính là năng lực cá nhân tranh lệch đối mặt loại này tranh lệch muốn bổ túc rất khó khăn muốn trả giá rất nhiều rất nhiều vì lẽ đó bernie t rất rõ ràng muốn đánh bại chelsea nhất định phải ở làm tốt phòng thủ đồng thời so với bọn họ ghi bàn càng nhiều nhưng ở sân bóng sờ temford bờ d i t chelsea người địa bàn lee và bun rõ ràng không chiếm ưu thế muốn đi vào cũng không dễ dàng hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ như là lệ ổng như vậy cầu thủ quả thực chính là trên sân bóng b ô n liền hoàn toàn không nên để hắn ra trận đương nhiên điều này cũng chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại mà thôi không thể bởi vì lệ ổng không ở liverpool liền không cho lệ ổng ra cuộc tranh tài vậy khẳng định là toàn thế giới buồn cười lớn nhất ở bernie t ê sự bất đắc dĩ bên trong hai đội thi đấu còn phải tiếp tục liverpool vì phòng thủ lệ ổng thật sự đã làm nhiều lần công tác coi như là đánh vào một bóng cũng không biểu hiện lệ ổng liền có thể tùy ý phát huy trên thực tế đang bình thường tấn công bên trong hắn đối với đội bóng làm không được bao nhiêu công hiến l i v e r p o o l phòng thủ hạn chế để hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ ở lễ ổng không biểu hiện gì tình huống trên sân chelsea ưu thế kỳ thực cũng không lớn l i v e r p o o l đá rất bảo thủ phòng thủ làm rất tốt chelsea muốn lại tìm cơ hội cũng có chút khó khăn trên sân hai đội một lần đ ổ i một lần tấn công l i v e r p o o l phòng thủ làm tốt tấn công cũng không kém có điều ít đi gơ rát cái này điểm bọn họ muốn công phá chelsea hàng phòng thủ liền không dễ dàng nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ vẫn có cơ hội ở hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc l i v e r p o o liền thu được một lần cơ hội tốt đây là gạ kỳ ạ ở đường biên khởi xướng tấn công hắn không ngừng dẫn bóng đột phá cầu thủ chelsea sau ở đường biên ngang chuyển ra một cái bóng tốt đón lấy vùng cấm bên trong d i ụ c đánh đầu điểm cho b e n n a người sau n ê n bóng một c ư ớ t suốt mạnh suýt chút nữa liền ghi bàn may là chelsea thủ môn xếp thể hiện xuất sắc đập ra cái này nguy hiểm bóng cái này suốt gôn cũng nói cho chelsea l i v e r p o o l vẫn rất có uy hiếp có điều trên sân vẫn cứ là chelsea chiếm cứ tình cảnh trên ưu thế hai đội thi đấu cũng vẫn cứ lấy chelsea tấn công làm chủ l i v e r p o o l phần lớn thời gian chỉ là đánh đánh phản kích bọn họ ở hiệp một cuối cùng thời gian bảo vệ không thành như vậy hai đội lấy không, không tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ấn luyện viên trưởng cớ lạ kệ cũng rất cao hứng hắn khích lệ đại gia ở hiệp một biểu hiện có điều hắn vẫn là đặc biệt cường điệu đội bóng muốn tăng cường chạy các ngươi ở hiệp một chạy có chút thiếu đối phương nhằm vào lệ ổng điểm tiến hành phòng thủ nếu như các ngươi có thể càng nhiều chạy đi không chỉ có thể để tấn công đá càng linh hoạt cũng có thể kéo dài đối phương trận hình tìm được c à như nhưng g n i hội, ề u u cơ h t lệ n c ổng vẫn là cảm giác rất phiền muộn hắn phải thừa nhận mình quả thật rất hạn chế lại cứ việc đánh vào một bóng nhưng ở bình thường thi đấu bên trong hắn căn bản không cái gì phát huy đối phương nhằm vào hắn phòng thủ làm xác thực thực tốt vô cùng hắn lần thứ nhất thoáng cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại đối mặt bernie t cái này chiến thuật đại sư châm đối với mình tiến hành phòng thủ bố trí hắn có thể làm chân tâm không nhiều nhưng lệ ổng cũng không phải nhủ trí hắn ngược lại có chút hưng phấn cũng chờ mong hiệp hai trận đấu nhanh lên một chút bắt đầu hắn cũng không muốn bị hạn chế lại hắn còn phải tiếp tục ghi bàn đây thuận tiện đi khiêu chiến một hồi đối phương châm đối với mình phòng thủ hắn không tin l i v e r buôn phòng thủ có thể làm tốt như vậy không cho hắn bất cứ cơ hội nào ở cùng các cầu thủ giao lưu sau khi c ợ lạ kẹ cũng không đề cập tới thi đấu so sánh thi đấu hắn không cái gì có thể nói thời gian còn lại liền giao cho đại gia để mọi người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chăm chú ứng đối hiệp hai trận đấu có điều cỡ lạ kệ vẫn có ý nghĩ của chính mình nay đã giải đấu vòng thứ tư mùa hè chuyển nhượng đã kết thúc đội bóng đội hình cũng sẽ không thay đổi đội bóng ngôi sao bóng đá là có rất nhiều đoạn này thời gian cũng không còn nhiều lắm mỗi người đều có thi đấu thời gian trong đó có biểu hiện được cũng có biểu hiện không tốt làm huấn luyện viên trưởng hắn đương nhiên phải đem cầu thủ biểu hiện ký ở trong lòng biểu hiện thật cầu thủ ngay ở không trọng yếu thi đấu bên trong tìm cơ hội ra trận hắn chính là nghĩ như vậy c ợ lạ k ẻ không cần tuyên bố cái gì đội hình chủ lực trên thực tế ở c h e l s e a vậy là không có cần phải mọi người đều ngầm thừa nhận chính là giá trị bản thân cùng biểu hiện người giá trị con người cao hợp đồng lớn liền có thể có thủ phát cơ hội tự nhiên chính là cầu thủ chủ lực nhưng cầu thủ chủ lực cũng là có phân chia những người giá trị bản thân cao hợp đồng lớn biểu hiện lại không tốt cầu thủ ra trận cơ sẽ tự nhiên sẽ từ từ giảm thiểu nay trong đó có hai người ở bản cuộc tranh tài đội hình ra sân bên trong sâm chèn cổ dị thập p i m sâm chèn cổ tiếng tăm rất lớn giá trị bản thân đủ cao hợp đồng rất lớn trên thực tế hắn là c h e l s e a dẫn vào cầu thủ bên trong trừ l ệ ổng ở ngoài giá trị bản thân cao nhất cầu thủ hắn hợp đồng tiền lương cũng cùng tự do chuyển nhựa bạ lặt ngang ngựa chính là nguyên nhân này s ậ m c h ẹ n cộ mới có thể liên tục lần đầu ra sân nhưng này đã vài tràng cỡ lạ k ẹ dần dần mất kiên trì một hồi hai trận có thể chờ nhưng liên tục biểu hiện không tốt l i ê n không phải thích ư ớ n g không thích ư ớ n g vấn đề nếu như là bình thường cầu thủ tỷ như ca lụ cũng coi như là tiểu cầu tinh hắn ở trong khi huấn luyện biểu hiện rất tốt nhưng cỡ lạ kệ căn bản sẽ không cho hắn thích ứng đội bóng thời gian thậm chí hắn rất thích ứng đều không có cơ hội sập c h è n c ô bởi vì giá trị bản thân quan hệ hắn thu được thích hướng thi đấu cơ hội nhưng biểu hiện không tốt liền không trách người nếu là hiệp hai thay đổi sập c h è n c ô cũng từ từ giảm thiểu hắn ra trận thời gian sập c h è n c ô bản thân nhất định sẽ bất mãn nhưng cỡ l à k ẻ đã không lo được ngôi sao bóng đá nói như vậy hắn không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn hắn chỉ có thể một bên nỗ lực để càng nhiều người thỏa mãn một bên bảo đảm đội bóng thành tích mà người sau mới là càng quan trọng thành công tích phan bóng đá truyền thông đều sẽ chống đỡ quyết định của chính mình không có thành tích coi như tất cả mọi người đều đối với hắn thỏa mãn cũng vô dụng đang nghỉ ngơi bên trong thời g trong nháy mắt 15 phút quá khứ hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại so với trên sàn thi đấu chuẩn bị tiến hành hiệp hai tranh tài hiệp hai hai đội đều không làm cái gì quá to lớn điều chỉnh chiến thuật phương diện tới nói chelsea ở sân nhà khẳng định là muốn tiến công đồng thời chelsea cũng rất coi trọng phòng thủ 442 t r ậ n hình bảo đảm đội bóng công phòng thủ đối lập cân bằng mà l i v e r p o o l thì bị áp chế chỉ có thể tiến hành phòng thủ phản công chelsea cần phòng bị chính là l i v e r p o o l phản kích cỡ lạ kẽ giữa sân nghỉ ngơi lúc cường đ i ệ u điểm này để mọi người nhiều chú ý liverbul phản kích hậu trường cầu thủ không muốn công quá g i a trước chỉ cần không cho bọn họ cơ hội coi như tiến vào một cái bóng đội bóng cũng như thế có thể đạt được thắng lợi từ góc độ này tới nói kỳ thực cỡ l à k ẻ giống như muzino đều là lấy thắng lợi vì là tối chuyện quan trọng huấn luyện viên đương nhiên phòng trừng toàn thế giới huấn luyện viên 95% đều là như vậy thi đấu đá rất dễ nhìn là vô dụng thắng lợi muốn so với cái kia trọng yếu hơn bóng đá dù sao cũng là người thắng thế giới người thất bại đá đẹp hơn nữa cũng vô dụng ở người thắng trên người đẹp đẽ tấn công bóng đá bị gọi là, là thế tiến công bóng đá đặc ở người thất bại trên người vợ tấn công chỉ có thể được gọi là không biết tự lượng sức mình đây chính là hiện thực ở loại tâm thái này dưới hiệp hai trận đấu mở màn không cái gì có thể nói duy nhất đáng lưu ý chính là c h e l s e a thay đổi người s ậ m c h ẻ n cô bị thay ra sân thế thân hắn chính là c ạ l ũ không thể không nói c ạ l ũ ra trận để c h e l s e a tấn công đánh cẳng có uy hiếp hắn cùng dợ dô ba vốn là bờ biển n g a đội tuyển quốc gia đội hưu hai người tạo thành hàng tiền đạo chính là bờ biển n g a hàng tiền đạo này điều hàng tiền đạo tổ hợp được gọi là châu phi đệ nhất hay là đặt ở châu âu không tính là gì nhưng suy nghĩ thêm đến c h e l s e a giữa sân năng lực có thể phát huy hiệu quả liền tương đương rõ ràng phút thứ sáu mươi ba lam h á t chuyền bóng cho dở dô ba cơ hội dựa vào cùng cá lủ hiệu ngầm giờ dô ba dùng đỉnh đầu đem bóng đưa đến cá lù dưới chân cá lù nhanh bóng trực tiếp đánh bắn vì là c h e l s e a chế tạo thứ hai ghi đi bàn điểm số cũng biến thành hai mươi cái này điểm số để l i v e r p o o l người cảm thấy tuyệt vọng bọn họ vốn là lạc hậu một cái bóng vẫn có hy vọng nhưng rơi sau hai cái bóng thi đấu đá lại rất bị động như vậy còn có thể có cơ hội gì nhưng vừa lúc đó bọn họ ở đây trên trụ cột tinh thần nhưng không có ngã xuống gỡ i á c làm rất nhiều cầu thủ l i v e r p o o l đều vì thi đấu cảm thấy lúc tuyệt vọng gỡ i á c đứng dậy ở một lần tấn công bên trong hắn lợi dụng chạy chỗ thiểm mở ra lệ ổng cuộc ũ n dụng g lợi t tranh xuất tài a n r này chính mình biểu hiện rất thất bại nghĩ tới những thứ này lệ ổng không có cái gì thất lạc ngược lại sản sinh không nhỏ hưng phấn lại không cái gì so với có theo đuổi càng tươi đẹp như vậy tiếp đó liền nhìn bơn y tế liverbul là có hay không có thể hoàn toàn hạn chế lại chính mình đi chương bốn trăm tám mươi lệ ổng sân khấu thi đấu đến vào lúc này đã đến quyết phân thắng thua thời gian liverbul đoạt về một bóng liền còn có cơ hội đuổi theo bình điểm số vì lẽ đó thế công của bọn họ trở nên mãnh liệt không ít loại này t h ế tiến công trong lúc nhất thời để chelsea có chút bị di chuyển chelsea không thể không trận hình lùi lại một ít lấy bảo đảm phòng thủ an ổn nếu là lại để liverbul đoạt về một bóng hai đội đánh hòa nhau lại nghĩ ghi bàn nhưng là quá khó khăn phòng trừng liền thời gian đều không có ở sờ k e m p f o r d bờ diết bọn họ không thể tiếp thu một hồi thế hòa ở l i v e r p o o l loại này thế tiến công bên trong rất nhiều người lấy vì bọn họ là ở phòng thủ m ộ t kích như thế suy nghĩ người kỳ thực liền sai rồi hiện tại l i v e r p o o l thế tiến công nhìn như rất mạnh nhưng trên thực tế bọn họ ở phòng thủ bên trong cũng phi thường cẩn thận đặc biệt là đối xử lệ ổng rất nhiều cầu thủ l i v e r p o o l hiểu rõ lệ ổng nhìn thấy lệ ổng ở thi đấu bên trong bị phòng thủ như thế chết bọn họ cũng không có quá lạc quan ngược lại là đối với khung thành có chút bận tâm phải biết vậy cũng là lệ ổ n này một cái tên đầy đủ bọn họ hiểu rõ lệ ổng cũng biết lệ ổng chắc chắn sẽ không chịu t h u a có chút thế giới hàng hiệu ngôi sao bóng đá ở thi đấu bên trong bị phòng thủ rất bất đắc dĩ sau đó liền chủ động chịu t h u a đúng bọn họ có thể tìm tới lý do đối phương giữa c h i đội bóng đều ở chú ý phòng thủ ta ta đã cố gắng lực chân tâm là hết cách rồi không phải thực lực của ta không đủ mạnh phát huy chưa đủ tốt là đối phương phòng thủ làm quá tốt rồi tên của ta cũng thành ta biểu hiện không tốt nguyên nhân đối phương đều là nhằm vào ta tiến hành phòng thủ ta cũng không biện pháp gì đây chính là nguyên nhân nguyên nhân này nghe tới rất có thể tiếp nhận rồi liền tỷ như hiện tại l i vợ e bùn đối với lệ ổng phòng thủ h ế n chết bọn họ xác thực tập trung tinh lực đặt ở lệ ổng trên người lúc trước còn chuyên môn vì là lệ ổng lập ra một loạt phòng thủ sách lược như vậy cẩn thận đối xử có thể lệ ổng vẫn là đá vào một quả như vậy có thể nói lệ ổng biểu hiện không tốt sao nếu như bắt đầu từ bây giờ lệ ổng đã không còn bất kỳ biểu hiện không ai gặp t r á c hắn h đại gia cũng chỉ có thể nói li vợ e bùn nhằm vào lệ ổng làm phòng thủ quá tốt rồi tất cả những thứ này cùng lệ ổng thực lực của bản thân cùng phát huy là không liên quan nhưng lệ ổng không phải là phổ thông thế giới cấp ngôi sao bóng đá lý vợ bùn rất nhiều người đều biết lệ ổng tuyệt sẽ không như thế từ bỏ chỉ cần hắn liền nhất định sẽ rất nỗ lực càng là trước bị phòng thủ rất chết hắn liền càng là ý chí chiến đấu sụp sôi đi thi đấu chỉ cần một sai lầm lệ ổng liền rất khả năng chế tạo ghi bàn đây chính là lệ ổng bọn họ nhận thức lệ ổng ở loại tâm thái này dưới lee vừa bùn tuy rằng triển khai thế tiến công nhưng đối với lệ ổng phòng thủ không có bất kỳ bất cẩn bọn họ ở tấn công đồng thời cũng chú ý trận hình cũng chú ý lệ ổng vị trí không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội để phát huy huấn luyện viên l e v ừ bùn chỗ ngồi huấn luyện viên l e v ừ bùn bơ n i tê nhìn thi đấu trong lòng có chút bận tâm này đã là cuối cùng thời gian lee vừa bù này có chút khó khăn có thể cũng không phải hoàn toàn không có cách nào làm được cái này mùa giải liverpool ở đội bóng phối hợp với còn có chút mới lạ chủ yếu bởi vì đến không ít tân cầu thủ mà những n à y tân cầu thủ thế thân nguyên lai lão cầu thủ trở thành chủ lực liền chiến thuật cái gì cũng phải đi thích đứng một quãng thời gian đây là rất bất đắc dĩ sự tình lại như là đối với liverpool một loại cải tạo c h ỉ hai năm trước liverpool thực lực chỉ có thể coi là muốn cùng hiện tại liverpool đã lên đến có thể không nhất định sẽ thắng lợi khi đó b e r n i tê là không có cách nào câu lạc bộ không có nhiều như vậy chuyển nhượng tài chính cùng hắn mua cầu thủ tốt ngoại trừ một cái lệ ổng không có cái khác mùa hè nhưng là không giống b e r n i tê có thể mua được một ít thực lực mạnh mẽ cầu thủ bổ sung đội hình sau đó từ từ cải tạo liverpool đây chính là hắn ý nghĩ hai cái tram t i on league c quá quân, quân đã đầy đủ hắn ở liverpool đạt được tuyệt đối chống đỡ coi như thành tích kém một chút cũng không liên quan vì lẽ đó b e r n i tê áp lực cũng không lớn hiện tại thành tích không được cũng chỉ là vì là tương lai thành tích thật làm làm nền mà thôi loại này cải tạo cùng trong hai năm qua mu rất tương tự vắng lặng hai cái mùa giải nhìn lại một chút mùa giải này mu giải đấu vẫn ở thắng liên tiếp thế so với chelsea còn muốn hương thực có điều cuộc tranh tài này bernie t vẫn là muốn lấy thắng đây là một hồi cùng chelsea huấn luyện viên mặc dù là ở sân khách nhưng nếu như chiến thắng chelsea l i v e r p o o l tình thế gặp thật rất nhiều nhưng bernie t biết cái kia rất khó khăn hắn làm rất nhiều chuẩn bị công tác mãi đến tận hiện tại cũng vẫn là lạc hậu một bóng hắn rất bất đắc dĩ so sánh thi đấu bất đắc dĩ đối với đối phương biểu hiện quá tốt bất đắc dĩ có điều hắn đối với cờ lạ kệ nhưng xem thường nếu như dưới tay hắn có thể có này rất nhiều thế giới đỉnh cấp cầu thủ hắn tin tưởng mình có thể để bọn họ làm càng tốt hơn. bernie t thậm chí cảm thấy c ỡ lạ kệ cái gì cũng không làm có mu di n o lưu lại nội tình hơn nữa lệ ổng bạn lặt chờ một đám thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu chelsea thành tích cũng sẽ tốt vô cùng vì lẽ đó chelsea thành tích thật là cùng huấn luyện viên trưởng không quan hệ đương nhiên hắn hiện tại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy hắn nghĩ tới vẫn là thi đấu l i v e r p o o l tấn công không sai nhưng bernie t lúc này cùng trên sân không ít cầu thủ như thế vẫn là vì là phòng thủ lo lắng tấn công có thể hay không ghi bàn cần nhờ vật khí, nhưng phòng thủ làm không được đối phương lại ghi bàn l i v e r p o o l đem không có bất cứ cơ hội nào hắn lo lắng cũng là lệ ổng Lệ là ổng Bernie nói, chính mình sinh thời cũng quá xuất dám T. thời sắc, hay không thể lại nhìn tới xuất thủ, tên thủ trước thuộc nhìn lại lệ l với giải i ổng càng này còn so sắc về v cầu cầu mà mùa r e phải o o l n g ĩ tới T. chút không tâm với Bernie nhiều đối biểu hiện đây đón lấy không lòng, nhưng càng nhiều là đối với ổng đón lấy biểu hiện lo lắng. Không có h là lệ lo p quan tâm là lo lắng hắn lo lắng lệ ổng đống nhiên bạo phát để l i v e r p o o l không thành nguy cơ cũng chính là quen thuộc lệ ổng người mới sẽ như thế nghĩ đến những người chưa quen thuộc lệ ổng các ký giả cũng chỉ có thể dựa vào thi đấu đến tiến hành đưa tin tiến hành phân tích ở liverbul đoạt về một bóng sau bọn họ tấn công tiết tấu đánh cực kỳ nhanh chelsea tựa hồ có hơi không thích ứng bọn họ bị đè ép trở lại có điều l i v e r p o o l muốn vào bóng cũng không dễ dàng chelsea phòng thủ làm tốt vô cùng xem lần này teji hắn lại thành buồn lỗ i c h â u mai anh hùng hắn dùng thân thể chặn lại rồi gơ rát s t gôn teji luôn luôn yêu thích làm như thế hắn gái kia thân hình cao lớn chính là chelsea kiên cố nhất tường thành làm chelsea đội trưởng hắn hoàn toàn xứng đáng chelsea phản kích cuộc tranh tài này lệ ở ngoại trừ hiệp một cái kia đánh đầu cũng không cái gì quá tốt biểu hiện nhưng cái này không thể chắc hắn l i v e r p o o l qua giải hắn nhằm vào hắn làm phòng thủ quá tốt rồi mỗi khi chelsea tấn công bên cạnh hắn tổng có ít nhất hai tên cầu thủ coi như l i v e r p o o l ở tấn công hậu vệ cầu thủ cũng phi thường chú ý đối với lệ ổng phòng thủ ở truyền thông giải nói trong giọng nói chelsea hoàn thành rồi lần này tấn công và giải thích viên nói không giống đợt này tấn công lệ ổng phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu biểu hiện tương đương đặc sắc ở trung lộ nhận được chuyền bóng hắn hộ bóng xoay người lấy một cái lệ ổng thức hơn người đột phá gơ giáp phòng thủ sau đó đem bóng phân cho vùng cấm phía bên phải ca lủ người sau lại điểm đến trung gian lệ ổng dành chức một c ấ hoàn thành đá bóng đá bị li v e r p o o l quáy r à y ra đường biên ngang bất quá lần này tấn công uy hiếp tính vẫn là tương đối có lệ ổng c h u y ê n bóng sút gôn chế tạo uy hiếp loại biểu hiện này tuyệt đối có thể xưng ơ tụng là tương đương đặc sắc là lệ ổng thật đáng tiếc hắn sút gôn đánh vào l s c o t trên đ u ổ i bằng không đây nhất định là một cái bóng tốt lần này tấn công hoàn toàn do lệ ổng chủ đạo biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm bình luận viên nói như vậy thật giống như mới vừa nói lệ ổng sẽ không có cái gì quá tốt phát huy người và hắn không một chút quan hệ như thế phòng chừng có p a n bóng đá nếu như chú ý hắn nhất định sẽ cảm thấy rất mờ mịt phủ định l i v e r p o o l nhằm vào lệ ổng làm phòng thủ quá tốt rồi lệ ổng sẽ không có cái gì quá tốt phát huy còn nói này không trách lệ ổng kết quả nửa phút sau liền biến thành đợt này tấn công hoàn toàn do lệ ổng chủ đạo biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm này trước sau sai biệt cũng quá hơi lớn có thể vị này bình luận viên cũng ở cởi khổ hắn phát hiện mình không nên quá sớm phán đoán cái gì coi như có phán đoán cũng không thể ngay lập tức đem phán đoán của chính mình nói ra cái này kêu là làm r i e o gió g ặ t bão hắn âm thầm nhớ kỹ cái này giáo hấn nhưng ở trên thi đâu tới nói hắn cho rằng đây chỉ là cái ngẫu nhiên ở liverbul tương đương phòng thủ nghiêm ở dưới coi như là lệ ống muốn thường thường có phát huy cũng rất khó khăn cuộc tranh tài này phía trước thời gian chứng minh điểm này có thể bởi vì vừa nay giao hấn hắn không nói ra sau đó hắn phát hiện mình tương đương sáng suốt hay là bình luận viên phán đoán có chút đạo lý nhưng hắn không ý thức được chính là hiện tại thi đấu cùng trước thi đấu không giống không giống không ở chỗ lệ ống đột nhiên bạo phát thực lực hắn không phải người sái ra, không có cách nào đống nhiên biến thành siêu xảy ra coi như có thể biến l i v e r p o o l cũng không phải bốt thực lực của hắn còn chỉ có nhiều như vậy biến hoa chính là lee và b u l hiện tại thi đấu đã đến sắp tới tám mươi phút hai đội cầu thủ thể năng cũng theo thi đấu từ từ giảm thiểu không ít thể năng không tốt lắm cầu thủ đều có chút không chạy nổi lệ ổng tuy rằng cũng rất mệt nhưng so với những người khác thể năng cũng là hắn một hạng ưu thế coi như hắn cũng cảm thấy hệ hoại nhưng lại còn có thể bùng nổ ra tốc độ sức mạnh bùng nổ ra thực lực đây chính là khác biệt nâng số lượng theo ví dụ tôi nói l i v e r p o o l m u ố n là có thể bạo phát tám mươi phòng thủ lệ ổng muốn có phát huy nhất định phải bạo phát so với hơn tám mươi biểu hiện nhưng hắn chỉ có thể bùng nổ ra tám mươi mốt tám mươi hai chân chính bạo phát lên cũng so với hơn tám mươi không được vài điểm vì lẽ đó trước hắn muốn phát huy đều rất khó khăn nhưng hiện tại liverpool theo các cầu thủ phổ biến thể năng trượt cũng chỉ có thể bùng nổ ra 70 phòng thủ mà lệ ổng hầu như không có thay đổi gì hắn bạo phát lên tới vẫn là có 80, 80 đối với 70. toàn thắng liền thời gian sau này liền thuộc về lệ ổng lệ ổng dẫn bóng đột phá lệ ổng cùng đội hữu làm phối hợp đột phá liverpool hàng phòng thủ ở lệ ổng dẫn dắt đi chelsea khởi xướng thế tiến công một lần nữa n ắ m so với sân bóng diện đây chính là đỡ lấy bên trong thi đấu phát triển đến thi đấu cuối cùng thời gian chelsea ở lệ ổng dẫn dắt đi bạo phát lệ ổng ở thi đấu bên trong các loại biểu hiện để liverpool phòng thủ đáp ứng không xuể bọn họ thậm chí không giành đi tấn công chỉ cảm thấy chính mình không thành bất cứ lúc nào ở nguy cơ trạng thái bên trong ở lạc hậu tình huống đối mặt chelsea bọn họ nhưng căn bản công không ra rất nhiều người tương đương kinh ngạc bọn họ vốn là cho rằng cuối cùng thời gian sẽ thuộc về liverpool liverpool sẽ không ngừng tấn công tới thử đồ ghi bản tuy rằng cơ hội của bọn họ không lớn nhưng biểu hiện cơ hội vẫn có kết quả đón lấy thi đấu sân khấu lớn vẫn cứ thuộc về chelsea thuộc về nặng nề g h một hồi lệ ổng đây chính là lệ ổng sân khấu hắn không ngừng dùng đột phá đến dẫn dắt các đồng đội dết vào l i v e r p o o l phúc địa ở dưới sự hướng dẫn của hắn chelsea không ngừng tiến hành tinh diệu phối hợp đến tìm cơ hội chính hắn thì lại tìm tới cơ hội liền đến trên một cớt xuất ôn tuy rằng thứ không nhiều nhưng mỗi một lần đều có thể nghiêm trọng uy hiếp đến l i v e r p o o l h u n g thành nếu như hiện tại phỏng vấn thủ môn d i n a hắn nhất định sẽ trắng trận tố khổ hiện tại d i n a thành toàn trường sốt sắng nhất người hắn cảm giác mình thật giống thời khắc nên vì k h ô n g thành lo lắng cho tới nay tinh thần của hắn đều ở tình trạng sốt sắng chỉ vì đối phương thật giống mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng xuất ôn đặc biệt là lệ hắn đối với lệ ổng tương khi hiểu rõ cứ việc phần lớn thời gian lệ ổng khoảng cách hắn rất xa nhưng hắn nhưng rõ ràng đối phương bất cứ lúc nào có thể xuất gôn chỉ cần bóng đá ở dưới chân hắn quả nhiên lần này làm lệ ổng còn ở ngoài vùng cấm phía bên phải chậm rãi dẫn bóng lúc đ ỗ n g nhiên một cái biến hướng lắc bỏ tiếp thân phòng thủ gơ g i á t cho mình đằng ra một điểm không gian trực tiếp chính là một cước mạnh mẽ xuất xa cái này xuất gôn quá l ạ kỳ trên một giây không ai có thể ý thức được ở di nạ góc độ đến xem hắn thậm chí không nhìn thấy lệ ổng bản thân cũng không nhìn thấy bóng đá bởi vì thực hiện toàn bộ bị lệ ổng bên người gơ giáp chống đỡ có thể sau một khắc bóng đá nhưng nhanh chóng hướng không thành bay đến thẳng đến không thành góc chết mà đi đối mặt cái này bóng nếu không là dị nạ đội cái trước người dù cho chính là hiện nay trên thế giới cao quý nhất nước ý thủ muôn b ì phông đều khẳng định không có cách nào phòng vệ nhưng dị nạ đối với lê ổng quá d i i tinh thần của hắn vẫn ở vào căng thẳng trạng thái chính là vì ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện s u ấ t k ô n hiện tại trạng thái như thế này có tác dụng làm bóng đá bay đến thời điểm dị nạ ngay lập tức nào tới kết quả hắn dùng hai tay đem bóng đập ra đường biên ngang đặc sắc dị nạ hắn làm ra cái hầu như không thể cứu thua thần kỳ cứu thua tháng ờ i k h ắ à y Zina toàn n là r tám c h hắn mới quá hai mươi bốn tuổi sinh nhật là một người đỉnh cấp giải đấu thủ môn hắn còn vô cùng trẻ tuổi rất nhiều thủ môn ở cái tuổi này còn ở cấp thấp giải đấu mới có thể thu được đến cơ hội nhưng hắn đã ở đỉnh cấp giải đấu thế giới cao cấp nhất đội bóng một trong chelsea trên thế giới cao cấp nhất tiền đạo lệ ổng trước mặt chứng minh thực lực cái này cứu thua có thể nói là hoàn mỹ、Gina. sau trận đấu hắn nhất định cũng sẽ thu được một cái hoàn mỹ cho điểm nhìn thấy dì nạ đập ra bóng lệ ổng cũng bất đắc dì ôm một cái đầu hắn rất xa hướng dì nạ giơ ngón tay cái lên người sau mới từ trên cỏ đứng lên đến cũng hướng lệ ổng nợ nụ cười dưới đập ra cái này bóng dì nạ cũng cảm giác rất kích động là một người thủ môn đập ra đặc sắc bóng rồi cùng tiền đạo ghi bản cảm giác như thế đây là chức trách của hắn cũng là hắn duy nhất cơ hội biểu hiện như thế so sánh tới nói đập ra lệ ổng cái này bóng rồi cùng rất xa đánh vào một cái siêu phẩm như thế dị nạ rất kích động cũng rất hưng phấn các đồng đội cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên có điều dù sao cũng là cứu thua không phải đ i bàn hắn muốn cao hứng đều không có thời gian cùng hoàn cảnh rất nhanh muốn một lần nữa phát bóng mặt khác hiện tại liverpool lạc hậu hắn cũng chính là mình hơi kích động một hồi rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu lệ ổng vẫn như c ũ dẫn dắt chelsea đối với liverpool triển khai thế tiến công đối mặt loại cục diện này cầu thủ liverpool chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ trong lòng bọn họ là rất không cam tâm một t r ọ i một bại bởi lệ ổng không tính là gì có thể lúc trước tập trung tinh lực bố trí phòng thủ thi đấu bên trong toàn đội đều đang cố gắng đến hiện tại vẫn làm cho lệ ổng có phát huy. đây chính là toàn đội thất bại trong lòng bọn họ thừa nhận lệ ống năng lực cá nhân rất mạnh so với bọn họ đều mạnh có thể đều là nghề nghiệp cầu thủ t r ê n lệch cũng không thể có lớn như vậy à. nhưng trong lòng nghĩ pháp là một mặt năng lực nhưng là mặt khác hai người có quan hệ hoặc là người t r ư ớ c có thể xúc tiến người sau trưởng thành có thể chí ít hiện nay thi đấu bên trong cầu thủ li v e r p o o l trong lòng nghĩ pháp cùng năng lực vẫn là tồn tại t r ê n lệch ở thể năng giảm xuống tình huống bọn họ muốn làm phòng thủ nhưng có chút lực bất thòng tâm mà lệ ống thì lại thật giống căn bản không chịu đến cái gì ảnh hưởng như thế nên bạo phát thời điểm còn bạo phát nên sút gôn thời điểm không một chút nào chân n h u ễ n l i ê n ở thi đấu tiến hành đến tháng tám năm một năm phút thời điểm lệ ổng ở hai tên cầu thủ l i v e r p o o l phòng thủ dưới ở vùng cấm phía bên phải dùng một c ư ớ c xoay người suốt mạnh ghi bàn cũng là thuận lý thành trương liền ngay cả l i v e r p o o l từ trên xuống dưới đều cảm giác cái này bóng là nên tiến vào bọn họ đang đối mặt lệ ổng ghi bàn lúc duy nhất có thể làm chính là lắc đầu cởi khổ sau đó thản nhiên đối mặt này một hồi thất bại quan trọng nhất là đối mặt lệ ổng đối với khung thành liên tiếp uy hiếp coi như g ơ rắt tràn ngập đ ầ u trí tràn ngập the rẽ tinh thần cũng rất khó để l i v e r p o o l đám bạn lại có thêm cái gì hy vọng ở thi đấu cuối cùng thời gian l i v e r p o o l cũng đánh ra tấn công có thể hiệu quả liền không cần nhiều lời chelsea nhưng là thủ hạ thoáng lưu tính chút tuy rằng lệ ổng ở cuối cùng thời gian cũng biểu hiện tốt vô cùng còn giúp trợ dở dô ba c ả n đủ tìm tới cơ hội tốt nhưng sau hai người đều không có nắm lấy cơ hội lại đánh vỡ khung thành điểm số cũng lấy ba mươi mốt bỏ dở cuối cùng chelsea thắng được liverbul này một trận đại chiến rất hấp dẫn nhắc cầu toàn trường l i v e r p o o l biểu hiện đều phi thường bất luận hiệp một vẫn là hiệp hai bọn họ đều không để chelsea chiếm được quá to lớn tiện nghi ở hiệp hai ở đội trưởng g e r a t dẫn dắt đi bọn họ còn đánh vào một cái đặc sắc ghi bàn nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không có chạy trốn ra thất bại bóng đá thi đấu chính là như vậy có thắng lợi liền có thất bại chelsea đạt được thắng lợi vì lẽ đó bọn họ thất bại bọn họ thất bại không thể làm gì trận đấu kết thúc thời gian cầu thủ l i v e r p o o l trên mặt đều tràn ngập cô đơn n à y một hồi sau khi thất bại bọn họ giải đấu xếp hạng đã ngã vào mười tên có hơn lại nghị truy đuổi cũng đều phi thường khó khăn đừng nói cùng năm t h ắ n g liên tiếp chelsea so với coi như cùng thành tích đồng dạng không tốt đa xe nan đều có t r ê n l ệ n h tờ giờ mi ở lít cái này mùa giải thuộc về chelsea cùng mở h u đây là truyền thông lời giải thích là f a n bóng đá cái nhìn là các loại chuyên gia gọi thú cái nhìn nhưng thông qua cuộc tranh tài này cầu thủ l i v e r p o o l đều cảm thấy nói có chút đạo lý bọn họ đã tận lực đi thi đấu cuối cùng vẫn là ba mươi mốt thua với chelsea chelsea là ở có chút quá mạnh mẽ Buồn bực nhất hay là bọn hắn mạnh mẽ là xây dựng ở liverpool suy yếu cơ sở trên bọn họ xuất sắc nhất cầu thủ số 9, lệ ổng hắn ở toàn trường đặc biệt là phía trước có thể nói không có mấy lần biểu hiện nhưng cũng đánh vào hai cái ghi bàn hoàn toàn lấy năng lực cá nhân chúa tể thi đấu thắng bại chỉ có mấy lần biểu hiện đối với hắn mà nói đã đầy đủ liverpool buồn bực nhất liền ở ngay đây lệ ổng mùa giải chức còn hiệu lực với liverpool nhưng hiện tại nhưng thành vì là đối thủ của bọn họ chelsea một thành viên cũng trợ giúp chelsea chiến thắng liverpool không ít cầu thủ liverpool bắt đầu hoài niệm mùa giải trước mùa giải trước đồng d ạ n g là liverpool cùng chelsea thi đấu bất đắc dĩ một phương là chelsea lúc đó mu di nho chelsea liền đủ mạnh bọn họ hầu như có thể nói là thống trị vợ giờ mi ở l e a g sân bóng mu arsenal thậm chí liverpool đều không thể cùng bọn họ so với làm chelsea cùng liverpool thời điểm tranh tài bọn họ đều là có thể toàn trường áp chế liverpool nhưng cuối cùng mùa giải mấy lần giao thủ liverpool là chiếm cư ưu thế bọn họ thậm chí đối mặt chelsea còn có một hồi đại thắng ngay lúc đó nguyên nhân chính là ở lệ ông bạo phát mà hiện tại nguyên nhân không có thay đổi vẫn là ở chỗ lệ ông bạo phát có thể kết quả như nào truyền thông chỗ ngồi không ít phóng viên cũng nói thi đấu bọn họ có người nói ra này một loại quan điểm l i v e r p o o l là bại bởi hai ước euro bọn họ như vậy giải thích l i v e r p o o l bán đi lệ ổng tài chính trên có thêm một trăm mười triệu euro bọn họ bỏ ra một nửa mua cầu thủ bổ sung thực lực nhưng bọn họ chưa hề hoàn toàn sai hết vì lẽ đó bọn họ không cách nào chiến thắng chelsea lời giải thích này đến cũng rất thú vị mùa hè l i v e r p o o l liền bởi vì bán đi một cái lệ ổng đại kiếm lời rất kiếm lời đồng thời bọn họ cũng bán đi x ì xẻ mọi gì mẹt các cầu thủ sau đó lại tốn không ít tiền đi mua cầu thủ cuối cùng l e vừa bull tịnh kiếm lời bảy mươi mà chelsea dùng tiền thì càng hơn nhiều nhiều vô số chính phủ tính gộp lại chelsea mùa hè tài chính tịnh giá trị âm giảm đi l i v e r p o o l tịnh thu vào vừa vặn ở hai ước euro trên thế giới cho nên nói l i v e r p o o l bại bởi hai ước euro ký giả truyền thông chính là như thế không ít người còn nói muốn đem này đều xem là là ngày mai tin tức tuyên bố đương nhiên những này nói đều là những người không ủng hộ chelsea phóng viên dưới cái nhìn của bọn họ chelsea chính là một cái bạo phát hộ thuật túy dùng tiền tài trồng chất ngôi sao bóng đá nhưng không thể không nói đây tuyệt đối là có chút chua sót cảm giác thế giới rơi bóng đá đại s u thế chính là tiền tài mở đường mỗi cái cầu thủ giá trị con người cũng hơn ngàn b ạ n không tập trung vào tiền muốn thực lực mạnh mẽ hiển nhiên là không thể coi như là huấn luyện cầu thủ trẻ phi thường hoàn thiện mu thật từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra vì là mu hiệu lực cầu thủ lại có mấy cái vậy thì liên lụy đến một người tuổi còn trẻ cầu thủ bồi dưỡng vấn đề trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của manchester United đủ hoàn thiện chứ mở ưu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đều là có xuất sắc thiên tài nhưng bọn họ tương lai đều rất khó ở mở ưu hiệu lực nguyên nhân chính là ở tại bọn h ắ n trưởng thành thời điểm căn bản không thể thực lực đạt đến mở ưu đội chủ lực tiêu chuẩn loại thiên tài này có nhưng phi thường vô cùng ít ỏi không đạt đến đội chủ lực tiêu chuẩn tự nhiên không thể là đội chủ lực thi đấu ra trận như vậy những thiên tài này chỉ có thể bị thuê đi ra ngoài thuê cái một hai cái mùa giải đánh không ra hay hoặc là đánh ra đến bị cái khác đội bóng vừa ý vậy thì có khả năng chuyển ngược đi cái khác đội bóng coi như có thể đã ra muốn đạt đến mở ưu đội chủ lực trình độ cũng không dễ dàng đỉnh cấp đội bóng cầu thủ tự nhiên đều là đỉnh cấp thiên tài nhưng không nhất định có thể đạt đến đỉnh cấp trình độ vì lẽ đó chỉ cần một mờ u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ căn bản không đủ mờ u sử dụng vì lẽ đó bọn họ phần lớn cầu thủ hay là muốn dựa vào ở toàn các nơi trên thế giới mua những người chân chính xuất sắc thiên tài đã như vậy bọn họ liền phải bỏ ra rất nhiều tiền đây chính là nghề nghiệp bóng đá hiện trạng mà chelsea chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có ai nghe nói qua năm gần đây ngoại trừ một cái te di là chân chính c h e l s e a trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng coi như là lam mắt đều không đúng suất từ c h e l s e a trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chỉ bất quá hắn đến c h e l s e a thời gian tương đối sớm ở c h e l s e a đội thanh niên cùng dự bị đội đều trải qua liền c h e l s e a truyền thông liền đem lam mắt trên đầu mang tới đỉnh đầu c h e l s e a xuất phẩm mũ như vậy c h e l s e a muốn có xuất sắc cầu thủ đương nhiên phải mua vì lẽ đó những phóng viên kia nói tới c h e l s e a đều dựa vào bảng anh chồng chất đi ra thực lực cũng không chính xác hẳn là toàn châu âu hết thể nhà giàu câu lạc bộ đều là như vậy chỉ có điều năm gần đây chessi tập trung vào càng nhiều hơn một chút mà thôi chelse căn từ khi áp ra mô vít tiếp nhận câu lạc bộ sau đến mấy năm bọn họ thường thường nghe được cái gì bảng anh đội bóng loại hình chửi bới bọn họ sớm liền đã quen thậm chí theo bờ l ù f a n bóng đá còn coi đây là b ì n h bởi vì bọn họ có thể dựa vào tiền tài mua được thành tích tốt mà có câu lạc bộ muốn đạt thành này một mục tiêu đều rất khó khăn từ một điểm này tới nói bọn họ làm vẫn đúng là rất tốt sau khi cuộc tranh tài kết thúc không ít cầu thủ c h e l s e a tiếp thu phỏng vấn đều biểu đạt đối với thắng lợi vui sướng đội trưởng john peggy ở sau trận đấu nói rằng đây là một hồi trọng yếu thi đấu lúc trước có người nói đây là đối với chassi thực lực đo lường hiện tại kết quả đã đi ra chúng ta làm rất tốt ta hy vọng như vậy trạng thái có thể duy trì toàn bộ mùa giải keji nói rất có đấu trí nhưng như vậy chính thức thức lên tiếng rất khó hấp dẫn truyền thông liền mọi người liền cũng đều đi phỏng vấn lệ ổng lệ ổng ở hỗn hợp khu bị vây quanh cuộc tranh tài này hắn hiển nhiên là nhân vật chính một cái là hắn đối chiến ông chủ cũ thứ hai là hắn cũng là thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất đánh vào hai cái ghi bàn đã chứng minh rất nhiều thứ lệ ổng cười rất vui vẻ hắn nói rằng rất cao hứng có thể đạt được thắng lợi 31, chúng ta làm ra không sai. nhưng đây là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả ta rất nỗ lực các đồng đội cũng rất nỗ lực ta muốn đối với toàn đội tất cả mọi người nói cái tán bọn họ đều rất xuất sắc đây là cho các đồng đội bán cái được rồi các ký giả âm thầm nổ nước bọn chỉ nghe lệ ổng tiếp tục nói mọi người đều biểu hiện rất tốt nhưng chúng ta ở thi đấu bên trong cũng bại lộ một vài vấn đề t ỷ như đang phối hợp phương diện chúng ta còn cần làm càng tốt hơn như vậy thi đấu cũng sẽ ung dung rất nhiều ta nghe rất nhiều f a n bóng đá nói hy vọng có thể nhìn thấy đẹp đẽ bóng đá ta nghĩ nếu như phối hợp nhiều lên chúng ta liền có thể đã càng xinh đẹp chúng ta sẽ vì này mà nỗ lực đây là phát ra từ chất tâm lệ ổng là cảm giác đội bóng phối hợp còn không tốt lắm chí ít không đổi kịp mùa giải trước liverpool đây là nội tâm của hắn cảm thụ hay là cũng là bởi vì chelsea không có một cái như là alonso như vậy t i n h kỹ thuật giữa sân cầu thủ chelsea sân nhà đều là xem l ă n g á c m à k ế t đèo, e s i ẻn như vậy cầu thủ mà hắn hiện tại làm giữa sân hạt nhân lại bị đối phương hạn chế rất nghiêm trọng vì lẽ đó toàn đội tổ chức phối hợp đã cũng không thế nào tốt rất nhiều lúc đều cần nhờ cầu thủ đơn độc năng lực cá nhân phát huy may là chelsea phương diện này rất có ưu thế bọn họ ra trận mỗi người đều là thế giới đỉnh cấp cầu thủ có phóng viên để lệ ông nói một chút liên quan với thi đấu cái nhịn lệ ông đạo bọn họ phòng thủ làm rất tốt chỉnh cuộc tranh tài cảm giác của ta rất xấu nhưng bọn họ cuối cùng là thua ở thể n ằ m trên đúng ta chính là muốn như vậy cuối cùng bọn họ không chạy nổi mà ta còn có thể tiếp tục chạy vì lẽ đó ta đánh vào cuối cùng cái kia ghi bàn thuyết pháp như vậy để phóng viên buồn b ự c bọn họ không kỳ quái câu nói này nhưng câu nói này từ lệ ổng trong miệng nói ra có phải là có chút quá mức khiêm tốn coi như vạch ra thắng bại vị trí hắn cũng có thể nói biểu hiện của chính mình cái gì v v mà không phải đơn độc đi nói đúng mới làm sao như thế nào này không phải tính cách của hắn a chỉ nghe lệ ổng tiếp tục nói ta rất cao hơn có thể ghi bàn đối chiến li v e r bull ghi bản rất mỹ d i ệ u này một hồi ta tiến vào hai cái lần sau đi sân h n phiêu ta hy vọng có thể tiến vào càng nhiều bóng quả nhiên đây mới là lệ ổng các ký giả nợ nụ cười bọn họ là xuất phát từ nội tâm cười không phải cười nạo không phải c h à o phúng mà là loại kia nhìn thấy nên chuyện đã xảy ra phát sinh cười bọn họ đã quen thuộc từ lâu lệ ổng sẽ như vậy nói làm lệ ổng không có nói lời tương tự lúc bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái lệ ổng cũng không biết các ký giả cảm giác nếu như hắn biết đến nói nhất định sẽ cảm thắn một câu quen thuộc thành tự nhiên lời này quả nhiên không sai đang tiếp thu phỏng vấn sau Lệ ổng thay thay muốn muốn từ khi đi n tới chelsea sau lệ ổng phát hiện mình cũng giống như những người khác có loại luyến nhà cảm giác về đến nhà cùng lộ dạ sống chung một chỗ xem xem tv làm nấu ăn bình thường đi sinh hoạt r á c thực muốn so với mượn ở sân huấn luyện huấn luyện ung dung hơn nhiều hay là càng chủ yếu chính là hiện tại bất luận hắn làm sao huấn luyện cũng không cảm giác được cái gì tăng cao Thực lực của hắn đã đạt đến cao cấp nhất giai đoạn muốn lại có thêm tăng lên chỉ có thể dựa vào viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ mà viễn cổ sức mạnh cần chính là vinh dự hắn chỉ có thể hy vọng cái này mùa giải chassis có thể thu được cái quán quân vinh dự như vậy cái kế tiếp viễn cổ sức mạnh liền có thể mở ra cái này cũng là hắn đến chassis mong đợi nhất sự t ì n h Chương Mèn Mờ Đờ Bờ Dì Ngay ở chelsea chiến thắng l i v e r p o o l thời khắc đồng thời tiến hành khắc một hồi bị được quan tâm thi đấu mu ở sân ultra fort nên chiến arsenal thi đấu cũng kết thúc kết quả cuối cùng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình arsenal ở sân khách một không chiến thắng mu hai bên gần bốn cái mùa giải tám trận giải đấu giao chiến mu bốn tháng bốn hòa giữ cho không bị bại arsenal lần trước làm khách ultra fort thủ thắng vẫn là năm 2002 n g à y mùng ngày 8 tháng 5, bị bật đánh vào duy nhất vào bóng ở the me ở、League、lịch sử bên trong mu 12 tháng 9 bình thua bảy chiếm thượng phong đặc biệt sân nhà tám tháng bốn hòa hai phụ ưu thế rõ ràng năm 2001 n g à y 25 tháng 2, mu liền từng ở sân nhà sáu m cùng thắng arsenal ở đỉnh cấp giải đấu 15-4 trận lịch sử giao chiến bên trong mu cũng lấy 63 tháng 3 a bảy hòa 54 phụ chiếm thượng phong không nói chuyện lịch sử liền nói mùa giải này mu phía trước đạt được 3 tháng liên tiếp hơn nữa là liên tục 3 trận đại thắng mà arsenal biểu hiện chỉ có thể nói rất bình thường bọn họ không có thể hiện ra tờ giờ mi ở lít tứ cường k h í trước, 3 trận giải đấu hai bình một phụ chỉ lấy đến lúng túng hai cái điểm hai đội bắt đầu căn bản một ngày một chỗ không có cách nào so với mọi người đều cảm thấy a xe nan sẽ ở sân khách bại bởi mu kết quả a xe nan thắng thắng được còn để mu người nói không ra lời x o n g thể đỉnh cuộc tranh tài này j u n i bỏ lệnh cấm nên đón cờ giờ mi ở lit bên trong đệ một trăm tràng thủ p h á t tương tự là đệ một trăm lần ra trận cờ zitiano zona nâu cùng lần đầu ra trận cụ xì xả kẽ phân biệt thay bị thương gi gi gi gi s cùng vị đau van đơ sa thủ pháp ka zit bị o xì thay tiến vào ghế dự bị a xe nan cờ giờ mi ở lit trước ba tràng chỉ đến hai điểm sáng tạo hai mươi bốn năm qua kém còi nhất bắt đầu hengi vẫn như cũ người bị thương thiếu trận w o e g e r dùng dùng bờ thay bị thương van terse lần đầu ra sân v a n cốt cùng bạo tịt sở tạ vẫn giữ ở ghế dự bị như vậy arsenal chính là một cái 451 t r ậ n hình không ai có thể nghĩ tới đây bộ đội hình có thể ở sân đ âu cha p h ố t thủ thắng kết quả arsenal làm được còn để l a o hiệp sĩ thua không lời nào để nói arsenal toàn trường hai lần cơ hội tốt lần thứ nhất là ở phút thứ mười hai lệ cánh phải c h u y ể n thẳng lần đầu đại biểu mu ở tờ g h e mi ở l e t bên trong r a trận cụ xì xạ kệ tấn công đánh cụ ca đệ b ỏ họ trọng tài bù phán đá penalti penalti nhưng là tốt nhất ghi bàn cơ hội kết quả phạt bóng dịu b ở tổ s i và sút gôn lúc chống đỡ chân trái thoáng trượt chân phải bắn ra quả bóng khuyết thiếu góc độ bị người ba lan phán đoán chính xác t h ô n g d o n g đập ra ghezinovin trước tiên giải vây ra đường biên ngang bỏ mất cơ hội tốt ra xe nan nỗ lực tái chiến nhưng lại nghĩ tìm tới cơ hội cũng không dễ dàng bọn họ k h ô n g thành cũng liên tiếp chịu đến mu người uy hiếp nhưng ở toàn trường tiến hành đến phút thứ tám mươi lăm mu mang tính tiêu chí biểu chứng ngôi sao mới cờ gitti a n o z o n a n o ở dẫn bóng lúc sai lầm rồi hắn bị vạ bở dị gạ ở trước sân trực tiếp cất đoạn đã càng thành thục ã bở dị gạ cắt bóng sau t r u y ề n thẳng vùng c ấ m s â n trái ạ đ ệ bọ 12 mét nơi đối mặt tấn công cụ sỉ xạ k ẹ đâm suốt góc gần vào lưới cái này cũng là toàn trường duy nhất quyết phân thắng thua ghi bàn cuộc tranh tài này hay là chính là thiên ý arsenal giải đấu thành tích như vậy bi kịch tại đây một thời khắc trọng yếu bọn họ đi tới o l d t r a f f o r d hai năm trước chính trực cường thịnh các xạ thủ ở đây bị đối thủ chung kết bất bại ghi chép thô bạo trong nháy mắt biến mất bây giờ heger cùng hắn pháo thủ binh đoàn ở rơi vào h a năm qua kém cõi nhất bắt đầu cảnh khốn khó sau lại gặp phải quỷ đỏ mu mà lần này thắng lợi thuộc về ar trên thực tế người nước pháp ở lúc trước liền tuyên bố muốn từ mở ưu trong tay cướp đi ba điểm hào khí mười phần có điều người nước pháp sau trận đấu chứng thực hắn sợ đến mọi mạng ta có thể vẫn đối với cầu thủ nói các ngươi rất xuất sắc thế nhưng nếu như không có thành tích điểm làm hậu thuẫn cầu thủ nhất định sẽ sản sinh một loại nào đó tiềm thức đi ảnh hưởng tư tưởng của bọn họ trạng thái mọi người đã đem a xe nan từ tranh đê tên đơn bên trong câu đi thậm chí có mấy người nói a xe nan mùa giải tiếp theo phải đi đá n g o ạ i hạng anh ta nghĩ bọn họ kết luận dưới đến quá nhanh nhưng cùng lúc ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng vạn sự đại cát đội bóng không cái gì nguy cơ trên thực tế ta nhìn thấy làm hoài nghi xâm lân sau một nhánh phi thường xuất sắc đội bóng đột nhiên trở nên bình thường lên ba vị trí đầu tràng giải đấu hai hòa một vụ xếp hạng đến ngược đệ tứ linh hồn sát thủ hen z i lại người bị thương không cách nào lên sân khấu áp lực trước mặt chỉ có hai con đường bạo phát hoặc là rơi d ụ n g các xạ thủ lựa chọn người trước cứ việc chạm ở trước mặt bọn họ chính là mạnh mẽ quỷ đỏ nơi ở trong môi trường này chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực ở âu t r a h o t chiến thắng mu cho mỗi người phát sinh chính xác tín hiệu heger nói chiến thắng mu sau arsenal xếp hạng từ đ ế ngược đệ tứ thăng đến thứ mười dẫn trước quán quân đối thủ cạnh tranh lee và buôn cùng cùng thành từ địch h o ặ t v u a nhưng cùng tạm thời xếp hạng đầu bảng hoặc mũ cách biệt tám phần có nhiều có điều heger cho rằng quán quân tranh đoạt chiến vẫn như cũ kịch liệt chúng ta không phải quá độ đội bóng arsenal là một nhánh đại bóng biết mục tiêu của chúng ta là thắng được quán quân đội bóng nắm giữ to lớn tiềm lực ta tin chắc các cầu thủ đêm nay biểu hiện ra thực lực và kết quả gặp đối với toàn bộ đội bóng thành tích mang đến giúp đỡ a r s e n a l cầu thủ ở sau trận đấu cũng là khí thế phân chấn mặc dù bọn hắn giải đấu bắt đầu phi thường kém nhưng có thể ở sân âu cha phót chiến thắng mu tuyệt đối là cho cầu thủ sĩ khí phân chấn thuốc trợ tim đánh vào trí thắng ghi bàn á đệ bọ liền sau trận đấu biểu thị tự tin trở về ta thu hoạch mùa giải mới bàn thắng đầu tiên này quá trọng yếu lúc đó ta trong đầu không hề có một chút tạp nghiệm hết thể sự chú ý đều thả trong trận đấu ta cao hứng vô cùng năng lực đội bóng cống hiến một hạt ghi bàn chúng ta một mực chờ đợi chờ trận thắng lợi này hiện tại mọi người đều rất cao hứng tự tin cũng bay về rồi chúng ta chứng minh a senan là một nhánh xuất sắc đội bóng. hẳn trận hoạ bờ gì gà sau đúng ấ nhất u chuyến bắt bóng hắn tượng trưng toàn trường tốt trợ được định, chính là cướp đoạn cướp chẳng chính cùng g là i p hạ đệ đ á h vào toàn t n r ư ờ duy nhất bản. Đúng ghi là một hồi trọng đại thắng lợi chúng ta biết ở âu t r a h o t thắng lợi sẽ rất khó đối thủ thực lực rất mạnh tự tin cũng rất đủ ta muốn hướng về toàn đội chúc mừng chúng ta đã được thật sự rất xuất sắc cũng rất nỗ lực hiện tại để ta muốn hưởng thụ vui sướng thời khắc hy vọng tương lai mỗi cuối tuần cũng giống như đêm nay như thế arsenal toàn thể có vẻ rất cao hứng cùng với đối ứng mở h ữ tự nhiên không cao hứng cũng may mu chủ xoáy phở c á i sở ẩn lao hiệp sĩ vẫn có phong độ ở sau trận đấu hắn biểu thị a senan thắng được hợp lý mu thua ở hợp tình hợp lý a senan xứng với trận thắng lợi này ta không cách nào phủ nhận có điều mu cũng sáng tạo ra một ít cơ hội đặc biệt là hiệp một chúng ta chế tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt thế nhưng không đủ để thắng được thi đấu có phóng viên lấy số liệu đối với lao hiệp sĩ đưa ra nghi vấn a senan ở chủ muốn tiến công số liệu trên đều vượt qua mu bao quát sút gôn số lần chuyền bóng tỷ lệ thành công khống chế bóng thời gian cùng trước sân chuyền bóng chuẩn xác suất đối với này lao hiệp sĩ nói rằng ta cho rằng m u cũng chưa hề hoàn toàn bị a sen a n áp chế thế nhưng cuối cùng 25 phút a sen a n mạnh hơn chúng ta nhưng lão hiệp sĩ tuyệt không là dễ dàng người nhận thua hắn bắt đầu vì thất bại tìm nguyên nhân chúng ta mới vừa trải qua trang t v onlid thi đấu vòng loại chúng ta cùng người sở cốt len một trận đại chiến bất kể là tâm tình vẫn là thi đấu tiến trình cái kia đều là một hồi chân chính nước anh sở cốt len đại chiến chỉnh cuộc tranh tài đều ở nhanh tiết đấu bên trong triển khai không nghi ngờ chút nào đây là tạo thành đêm nay thua bóng một cái nguyên nhân đêm nay hiệp hai chúng ta mất đi động lực tiền đạo không lấy được bóng đây là mệt nhọc thể hiện sau 45 phút mở u biểu hiện để ta thất vọng đặc biệt là cuối cùng 20 phút chúng ta nên đã được càng xem một đoạn đội ta đối với kết quả cũng rất thất vọng ta cho rằng đại gia biểu hiện cũng không kém đương nhiên chúng ta có thể làm được càng tốt hơn nhưng các ký giả truyền thông càng nguyên nhân đem thất bại nguyên nhân quy kết ở sai lầm cầu thủ trên thì như cờ z i t i a n o z o n a n d o cờ z i t i a n o z o n a n d o ở thi đấu giai đoạn cuối cùng dẫn bóng bị đứt rời cuối cùng dẫn đến hàng phòng thủ mất bóng hắn chính là cái kia mất bóng nguyên nhân lớn nhất tất cả mọi người đều như thế xem bởi vì lúc đó cờ z i i a n o z o a l o rõ ràng sai lầm hắn vốn nên sớm một ít chuyền bóng có điều lao tức ra nhưng là phi thường t ự bên hắn mất bóng nguyên nhân là tổng muốn chiến thắng đối thủ cờ g i t i a n o z o n a n o là loại kia thắng lợi ý thức rất mạnh người cũng là chúng ta cần loại hình hắn là tâm tình tính cầu thủ có thể thay đổi thi đấu nhưng không may hắn mất bóng cái khác cầu thủ cũng không thể chặn chuyện như vậy ở bóng đá bên trong tư không trách móc bất kỳ cầu thủ cũng có thể mất bóng f e r g u s o n làm sao t ự bên chelsea liền không quan tâm đối với bọn họ t ớ i nói quan trọng nhất là mu thua bóng này cũng thật là một tin tức tốt ở liverpool a xe nan dồn dập biểu hiện không tốt thời khắc mu lại thua bóng Bọn họ chính là giải đấu đầu bảng. Không có đương nhiên có phóng viên phỏng vấn thời điểm bọn họ còn có thể trái lương tâm nói lên một câu mu thắng bại không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta chỉ cần đá thật chính mình thi đấu là được kết quả truyền thông lập tức đưa tin nói cầu thủ chessy rất có tinh thần nghề nghiệp bọn họ không biết chính là tên này có tinh thần nghề nghiệp cầu thủ cũng chính là chessy lam át ở xế chiều hôm đó chính mình bỏ tiền mua mấy bình rượu chạm mang tới đội bóng sân huấn luyện cùng mọi người cùng nhau chia sẻ lấy tên đẹp chúc mừng đội bóng thắng lợi nhưng trên thực tế mọi người thảo luận đều là mu thua bóng nay thật sự có điểm cười trên sự đau khổ của người khác nhưng cười trên sự đau khổ của người khác là làm làm đối thủ bình thường tâm thái truy đổi thắng lợi truy đổi người thứ nhất chính mình đi làm thật rất trọng yếu đối thủ sai lầm cũng rất trọng yếu nếu như mu mùa giải này hung hăng bạo phát liên tục thắng lợi. Coi Chelsea như bọn i hiện sai đội trinh liền giải tới nói, đối thủ sai ể thể thể u sau đấu quan không chính mình không thì lệnh, như Chelsea không trình nhất định thủ khá cũng cũng rất tốt, bắt t số có có đó đó bảo đảm độ lầm, lầm vì lẽ là vậy g Mang t họ e Chelsea o loại thái giới tâm trên m này, i người hiệp đồng tâm l ự cũng sức c mạnh như thành đồng. Bọn họ cũng chỉ có thể ở huấn luyện sau khi chúc mừng một hồi cũng coi như là sinh động dưới bầu không khí rất nhanh cuộc kế tiếp thi đấu lại bắt đầu đây là trang tion lit vòng thứ nhất chelsea đối thủ là đến từ nước đức ở ờ nở b ờ gì mẹn từ khi năm 2004 l ấ y giá trên t r ờ i hiệp ước tiến cử siêu cấp xạ thủ cỡ lọ s ở sau vợ dị mẹn lần thứ hai trở thành đội tuyển bundesliga trung âu châu t r a m t i o n l i t khách quen đồng thời liên tục hai cái mùa giải đánh vào uefa t r a m t i o n l i t thập lục cường điều này làm cho h ỡ đ ỡ vợ dị mẹn từ một nhánh bundesliga đội mạnh từng bước bước vào châu âu tân duệ nhà giàu hàng ngũ phải biết rio mazit t r a m t i o n l i t chiến tích cũng chỉ đến như thế đội bóng đẹp đẽ thê tiến công bóng đá đấu pháp cùng cao tiếp sóng tỷ lệ người xem còn hấp dẫn tài lực hùng hậu nhà tài trợ b ưu ái cũng cùng bờ gì mẹn ký kết đương ra ngôi sao bóng đá c ờ lọ sở mang đến cực kỳ được mến mộ cùng quan tâm độ cùng với tùy theo tài lực hùng hậu bờ gì mẹn tiến cử nước đức chủ lực trung vệ mẹn tija c ờ bờ r a dự thiên tài giữa sân diego ở dâu quán quân hy lạp số một chung phong trạ gì t h ì ạ t g a r a với cầu thủ quốc gia tiền đạo v ă n d e s thụy điện cầu thủ quốc gia tiền đạo dầu xe bờ ưu tướng nước đức cầu thủ quốc gia phở d ị các loại bờ dị mẹn phát triển cũng đang không ngừng lớn mạnh huấn luyện viên trưởng s ở dạp c ù n g quản lý ô lộp động tình nói cỡ lọ s ở là để bờ dị mẹn chính thức tiến vào châu âu tinh anh bóng đá bản đồ người mùa giải trước g đờ, đờ bờ dị mẹn là giải đấu thứ hai vì lẽ đó bọn họ lại tiến vào t r a n m t onlit chính thi đấu rất nhiều người đều nói ở bảng a bên trong gờ đờ, đờ bờ dị mẹn là rất có hy vọng cùng chelsea barcelona cạnh tranh ra biên tiêu chuẩn đội bóng vì lẽ đó trận này chelsea cùng g đờ, đờ bờ dị mẹn thi đấu vẫn là chịu đến không ít quan tâm rất nhiều ký giả truyền thông đều đến hiện trường làm phỏng vấn đến rồi giải gờ bờ dị mẹn thực lực đúng là hiểu rõ g đờ, đờ bờ dị mẹn mà không phải chelsea. hiện tại chelsea barcelona loại này đội bóng sớm đã bị truyền thông phân tích lộn trồng vó lên trời còn chelsea sẽ ở sân nhà có biểu hiện gì loại hình truyền thông tự nhiên cũng quan tâm nhưng chelsea thắng trận không tính là đại tin tức thua bóng mới là đại tin tức những người trung lập truyền thông hay là càng mong đợi chelsea biểu hiện không được nếu như chelsea biểu hiện rất tốt thuận lợi thắng được thi đấu bọn họ liền không có cái gì có thể đưa tin sau trận đấu cũng chính là nói chuyện lệ ông biểu hiện chỉ đến thế mà thôi gmg phương diện có thể đàm luận đến liền rất nhiều đặc biệt là theo đội mà đến nước đức truyền thông bọn họ đều quan tâm g m n ở trên t r a m g tv onlit biểu hiện cũng quan tâm đội bóng ngôi sao bóng đá đặc biệt là cờ l ò sờ biểu hiện ở lúc trước g m n chủ xoáy sở dạc biểu đạt đội bóng đấu trí ta hy vọng này sẽ là một phen thắng lợi ta cùng mỗi người g m n cầu thủ nói các người muốn nỗ lực đi đá bằng không chúng ta không cách nào thủ thắng trước hai cái mùa giải t r a m g tv onlit thành tích bởi vì trong tiểu tổ có chelsea có barcelona đó là hiện ở trên thế giới tốt nhất hai cái đội bóng nhưng mọi người đều cảm thấy đội bóng vẫn có cơ hội ta rất cao hứng nhìn thấy bọn họ có thể nghĩ như vậy điều này đại biểu chúng ta có cơ hội đúng chỉ cần không b ô n g tha liền có cơ hội nghe tới sợ rạp tư tự tưởng tựa hồ rất nhắn minh nhưng hắn có thể mơ mộng hao hề u y n quá làm trận đấu bắt đầu sau sợ rạp sẽ không có cái gì chờ mong thắng lợi ý nghĩ bởi vì chelsea ở mở màn hai phút liền đạt được ghi bàn đây là lệ ổng cùng lam p ắ t phối hợp vợ đỡ v ợ gì mẹn sẽ không bỏ mặc lệ ổng đi biểu hiện bọn họ lấy làm gương trên một hồi li vờ buôn phòng thủ phương thức ở vùng cấm trước xây dựng phi thường tiền cố hàng phòng thủ loại này phòng thủ quả thật làm cho lệ nhưng hắn không phải là mình một người hắn có đội h ư u kết quả lệ ổng ở tấn công bên trong căn bản không có nhằm phía vùng cấm mà là hướng đường biên dẫn bóng tìm tới không chặn sau một cước đem bóng cao điếu chuyển tới vùng cấm bên trong lam p a t sau xuyên vào dùng đỉnh đầu đem bóng ghi bản làm bóng đá phi vào k h ô n g thành toàn trường cổ động viên chelsea cùng hoàn không thôi sờ dạp trong mắt cũng lóe bất đắc dĩ đồng thời truyền thông đem tán dương đều đưa cho lệ ổng mặc dù là lam p a t ghi bản nhưng lệ ổng chuyền bóng mới là tuyệt diệu nhất này chân tinh chuẩn chuyền bóng dài để bọn họ nghĩ tới rồi david bê tham tương tự là cánh phải tương tự là khoảng cách xa đường vòng nhưng trên thực tế n à y bóng cùng david beckham mới thực sự là không hề có một chút quan hệ lệ ô n g tuy rằng giỏi về đại lực xuất gôn nhưng hắn t r u y ề n bóng cũng là tương đối khá để hắn lại đi đá m ộ t c ước hay là hắn đã không ra như vậy tinh chuẩn t r u y ề n bóng cũng hầu như quy cũng sẽ không quá kém pha bóng này cũng coi như là đổi tới xào kình để hắn đ ã ra tuyệt diệu t r u y ề n bóng nhưng cái này cũng là hắn chân đ ể được nếu không thì bất luận làm sao hắn cũng đã không ra loại này bóng ở ghi bàn sau khi chelsea toàn đội đều rất cao hứng hai phút liền có thể đạt được dẫn trước cuộc tranh tài này là tốt rồi đánh hơn nhiều chương bốn trăm tám mươi ba sức sáng tạo đây là trang t onlit vòng bảng thi đấu thi đấu đây là c h e l s e a sân nhà sở k e m p f o r d bờ di ở thi đấu trước rất nhiều truyền thông giới thiệu hai đội tình huống phân tích thi đấu đều cảm thấy lờ đờ bờ dị mẹn cơ hội không lớn nhưng bọn họ như thế nào đi nữa phân tích cũng không nghĩ tới c h e l s e a 2 phút liền có thể đạt được dẫn trước hơn nữa còn là dựa vào lệ ống đặc sắc chuyển bóng chế tạo cơ hội khi thấy ghi bàn thời điểm liền ngay cả những c h e l s e a đó chống đỡ truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc càng không cần phải nói cái khác truyền thông theo đội đến đây london nước đức truyền thông đều cảm giác phi thường t h i mượn bọn họ vốn là là ôm lờ đờ dị mẹn có thể sáng tạo kỳ tích đến coi như không thể sáng tạo kỳ tích đến trên một hồi thế hòa cũng có thể để vờ đờ bờ dì mẹn thêm ra mấy phần ra biên khả năng nhưng cái này ghi bản thực sự đến quá nhanh làm điểm số sửa bọn họ thậm chí không biết là cái gì tâm tình vờ đờ bờ dì mẹn không có cơ hội vậy khẳng định không phải thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi nhưng có thể khẳng định chính là vờ đờ bờ dì mẹn muốn ở sở tem phất bờ i í t bắt được điểm trở nên càng khó khăn vẫn là câu nói kia đây mới là thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu sau đó chelsea liền ghi bản ngược lại chelsea những người ủng hộ liền rất cao hứng bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy chính là đội bóng ghi bản hiện tại đội bóng không phụ sự mong đợi của mọi người mở màn thì có ghi bản cứ việc mới là mở màn rất nhiều fan bóng đá vẫn không có chân chính tiến vào xem bóng nhiệt liệt trạng thái nhưng bọn họ vẫn là cực lực vì là đội bóng hoan hô hò hét bọn họ quá cao hứng trang tv o l thi t đấu tới thì có ghi bản đây là đ i ể m tốt từ áp ra mô vít định cư sở k e m phất bờ zit ba cái mùa giải tới nay bọn họ ở trang tv o l thành t tích so với trước mạnh hơn rất nhiều hai người bọn họ thứ đánh vào trang t e OnLit bán kết mùa giải trước vận khí không cũng may thập lục cường đụng tới barcelona bị đào thải nhưng cũng là quá vòng bảng thi đấu thành tích này muốn so với mấy năm trước thật quá nhiều rồi nhưng bọn họ hy vọng đội bóng có thể ở mùa giải này có bao nhiêu đột phá không nói bắt được quán quân ít nhất phải tiến vào trận chung kết đi đây là áp gia mô vít hy vọng cũng là quảng đại cổ động viên chelsea hy vọng bọn họ hy vọng nhìn thấy đội bóng ở âu chiến có đột phá như vậy bọn họ mới có thể vênh vang đắc ý đối với những khác f a n bóng đá nói chúng ta chelsea là ở thành lập một cái vương triều đúng vương triều đội bóng nắm giữ trên thế giới hoa lệ nhất đội hình liên tục hai cái mùa giải tờ giờ mi ở lít q u â n bọn họ hy vọng chelsea có thể thành lập một cái vương triều mà không nói chung ở âu chiến bên trong gặ chỉ cần ở âu chiến bên trong tiến thêm một bước bọn họ mới có thể xác định nói đội bóng là thành công là ở thành lập vương triều nói khẳng định cái thời đại này thuộc về chelsea trên sân bóng cầu thủ chelsea cũng đối với ghi bàn rất hài lòng bọn họ trở nên đấu trí mười phần có một cái ghi bàn bọn họ biết đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều đối phương là nước đức đội mạnh cũng không có quá thả ở trong lòng bọn họ nhưng tóm lại đối với chelsea vẫn có nhất định uy hiếp có cái này ghi bàn bọn họ thắng lợi bảo đảm thì càng lớn cho nên bọn họ trên sân đã càng phăng k h o n g mặc kệ đỡ lấy bên trong thi đấu như thế nào nhưng thi đấu mở màn là thuộc về chelsea bọn họ so với ở đờ bờ d ì mẹn biểu hiện càng tốt hơn thu được càng nhiều cơ hội lại có một cái ghi bàn ý nghĩ của bọn họ chính là lấy ưu thế áp đảo lại tiến vào một cái bóng như vậy thắng bại căn bản cũng không có hồi hộp cỡ l à kệ nhìn thấy đội bóng trạng thái như thế này cũng rất cao hứng đối với hắn mà nói cuộc tranh tài này vẫn là rất trọng yếu hắn là lần thứ nhất dạy học chelsea loại này cấp bậc đội bóng hiện tại càng là lần thứ nhất dẫn dắt đội bóng tham gia cham、so、t nói thật hắn so với trên sân cầu thủ áp lực càng muốn lớn hơn nhiều hắn là c h e l s e a áp lực to lớn nhất người điểm này không kỳ quái c â l ạ kệ là huấn luyện viên trưởng vẫn là một cái không có danh tiếng gì huấn luyện viên hắn tiến vào c h e l s e a tới nay vẫn g á n h vác rất lớn áp lực mang đội thành tích thật là câu lạc bộ chủ tịch áp gia movit công lao bởi vì áp gia movit dùng tiền mặt cho c h e l s e a đập tới từng cái từng cái ngôi sao bóng đá là trên sân cầu thủ công lao chính là bởi vì trên sân cầu thủ phát huy vì lẽ đó đội bóng mới có thể thắng dưới thi đấu là cổ động viên chessi công lao có p a n bóng đá chống đỡ đội bóng mới có thể phát triển nói chung không có công lao của hắn coi như hắn vẫn mang đội đạt được thắng lợi công lao của hắn cũng sẽ bị những người truyền thông xóa bỏ không ít kết quả là là trên người hắn chỉ có áp lực không có những vật khác cỡ lạ kệ rất rõ ràng muốn thoát khỏi loại áp lực này hắn nhất định phải muốn làm đến dẫn dắt chassi đạt được thành tích trên đột phá vậy thì là đánh vào tram t o n l e a g u e trận chung kết đồng thời muốn tranh thủ bắt được quán quân đây là biện pháp duy nhất bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có con đường này nhưng cỡ lạ kệ một điểm không hối hận không nói chassi chủ x o á tiền lương tiền lương cái gì toàn thế giới có mấy cái huấn luyện viên c ó thể cơ hội dạy học chassi như vậy nhiều như vậy mình tin cầu thủ đội bóng hắn thu được cơ hội hắn muốn thành công nhất định phải trả giá một vài thứ cung cớ là k ẻ tâm tình tuyệt nhiên ngược lại chính là hờ đờ, đờ bờ gì mẹn huấn luyện viên trưởng sơ rạp sơ rạp ở lúc trước vẫn muốn ở sở temp phớt bờ dị sáng tạo kỳ tích hắn kỳ thực không nhiều lắm nắm dù sao thực lực của đối phương mạnh mẽ cũng mà còn có cái khiến người ta đau đầu số chín cái k ế t nhưng là một cái nhân thân giới so với hờ đờ, đờ bờ gì mẹn cả nhánh đội bóng hết thể cầu thủ tính gộp lại còn phải cao hơn một ít q u o á i thai như vậy minh tinh cầu thủ thực sự khiến người ta đau đầu nhưng lúc trước vì cổ vũ sĩ khí hắn không thể nói đội bóng cơ hội không lớn vì lẽ đó hắn nói đội b nhưng hiện tại mới quá hai phút chelsea liền dẫn trước cơ hội ở nơi nào được rồi thi đấu mới bắt đầu hai phút quả thật có cơ hội chỉ cần đội bóng phát huy ra thực lực sờ d ạ m tâm thầm nghĩ có điều ở sâu trong nội tâm hắn đều cảm thấy loại ý nghĩ này đều điểm quá mức lạc quan thậm chí là ngây tơ nhưng không thể không nói vờ đờ bờ gì mẹn vẫn là rất thực lực bọn họ có thể bắt được bundesliga thứ hai đồng thời liên tục hai cái mùa giải tiến vào thập l ụ c lượng đội bóng này tấn công xác thực vô cùng tốt bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân hay là không mạnh nhưng phối hợp của bọn họ đánh tốt vô cùng bọn họ phát huy đội bóng của nước đức loại kia nghiêm cần phe tấn công thức phối hợp của bọn họ lại như là cơ khí linh kiện ở hoạt động như thế tinh chuẩn đây là bọn hắn biểu hiện so với chelsea chốt tốt dựa vào loại biểu hiện này vờ đờ b ờ d ì mẹn cũng ở thi đấu tiến hành đến phút thứ hai mươi mốt thời điểm cho chelsea không thành chế tạo uy hiếp s u ấ t gôn chính là cờ lọ sơ vị này đội tuyển đức ở h ậ t cục trên vua phá lưới dùng một cái đầu bóng cho chelsea mang đến uy hiếp may là xếp phản ứng thần tốc ngay lập tức đem bóng nào đi ra ngoài bằng không ngờ bợ dị mẹn liền truy bình điểm số lần này tấn công qua đi chelsea cũng biến thành cẩn th bọn họ phát hiện đối thủ cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại hơn nữa đối thủ có địa phương so với bọn họ làm càng tốt hơn chelsea có rất ít cùng đội bóng của nước đức giao thủ kinh nghiệm bọn họ cũng không quá giải người đức thi đấu phương thức kết quả liên tục tiến hành thi đấu bọn họ nho nhỏ bị thất thế nhưng người đức bóng đá khuyết điểm cũng rất rõ ràng bọn họ khuyết thiếu sức sáng tạo sức sáng tạo là cái thần kỳ đồ vật này thường thường cùng cầu thủ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ như là phong cách đa dạng hóa nam mỹ quốc gia bờ r i ệ argentina tôi có đại biểu tính hai cái đủ đua bóng đá quốc bọn họ cầu thủ rất có sức sáng tạo đặc biệt là bọn họ ngôi sao bóng đá rất nhiều lúc bọn họ gặp đá ra làm người thán phục bóng đá không phải kỹ thuật mà là sức sáng tạo biểu hiện của bọn họ khiến người ta không tưởng tượng nổi cái này cũng là ngôi sao bóng đá cùng phổ thông cầu thủ điểm khác biệt lớn nhất đặc biệt là nam mỹ cầu thủ càng là như vậy ở bờ razil argentina bồn q u ố c giải đấu có vô số đếm không hết xuất sắc cầu thủ những này cầu thủ đều không có danh tiếng gì nhưng trên thực tế thực lực của bọn họ một điểm không kém bắt được châu âu như thường có thể đi vào đỉnh cấp giải đấu hơn nữa biểu hiện cũng sẽ rất ổn định nhưng bọn họ sở dĩ không có thành danh một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ quyết thiếu sức sáng tạo hai quốc gia này cầu thủ cũng cần nhất sức sáng tạo phương diện này châu âu quốc gia cầu thủ liền muốn kém rất nhiều như là nước anh nước đức hai người này bóng đá đại quốc càng là như vậy bọn họ cầu thủ máy bồi dưỡng chế liền giống với trung quốc chế độ giáo dục bồi dưỡng được đến cầu thủ mỗi một người đều là chuẩn hóa bài tập kết quả có thể ở trong đó bộc lộ tài năng chính là lam át gỡ rắt loại hình này cầu thủ thân thể c ư ờ n g t r á n g ý chí kiên định c ư ớ pháp không sai chỉ đến thế mà thôi bọn họ khuyết thiếu sức sáng tạo nhưng chelsea không thiếu sức sáng tạo chelsea không ngừng có nước anh cầu thủ còn có lệ ổng có jo ben có dở jo ba những người khác không cần nhiều lời lệ ổng sức sáng tạo liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng nói như vậy cũng không đúng hẳn là lệ ổng rất phản g thường biểu hiện ở những người khác xem ra đều rất có sức sáng tạo l i ê n tỷ như lần này làm lệ ổng dẫn bóng sắp cỡ đờ bợ gì mẹn vùng cấm thời điểm đối phương hai tên lao ra phòng thủ hắn lệ ổng chỉ là về phía trước dẫn bóng căn bản tựa hồ không có chuyền bóng y tứ nhưng đột nhiên hắn dùng gót chân đem bóng về chuyển tới hắn đang làm gì hắn không có xem phía sau làm sao biết phía sau có người sau lưng lệ ổng lam hắt rất thoải mái nhận được chuyền bóng hai người cái này phối hợp quá tinh diệu lại như là tập luyện quá rất nhiều thứ như、thế. ở những người khác xem ra đây chính là lệ ổng sức sáng tạo hắn có thể nghĩ đến phía sau có đội h ư u sau đó quả đoán đem bóng truyền đi qua cái này truyền bóng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến thực sự là quá tuyệt diệu lệ ổng không biết ý nghĩ của bọn họ nếu như hắn biết đến nói nhất định sẽ cảm giác rất buồn cười bởi vì hắn không chế trợ giúp hắn 360 không góc chết biết c h u v i tình thế tiếp đó lệ ổng sức sáng tạo lại phát huy lam phát nhận được t r u y ề n bóng liếc nhìn vùng cấm tình thế liền một cước đem bóng chống lên cao điếu đến vùng cấm bên trái nơi đó lệ ổng mới vừa chạy tới chính chen chúc một tên lở đờ, đờ bợ gì mẹn hậu v tên tiêu hậu vệ đang cùng hắn cấp vị trí hai người lẫn nhau chen trúc lệ ẩn g khí lực chạm ưu như thế nhưng này tên hậu vệ phòng thủ kinh nghiệm cũng rất phong phú hai người là thân thể cùng sức mạnh đối kháng nhưng lệ ẩn g muốn dùng mạnh mẽ chống đ ơ n phương thức chen tách đối phương cũng không dễ dàng hắn chỉ có thể gắt gao thẻ chủ vị trí sau đó chú ý bóng đá điếu đến trước người phía bên phải lại lại đây một người như vậy lệ ẩn g áp lực thì càng lớn hơn hắn nỗ lực chen trúc vị trí khỏe mắt dư quang liếc tăm tích bóng đá còn chú ý một chút không thành trong đầu hắn linh quang l o ạ lên quay lưng khung thành bỗng nhiên nhấc lên bụi phải hắn lưng hướng sau chen trúc giữa loan chết thân thể một cước chính phản đánh ở t â m tích bóng đá tiến lên nếu như lệ ổng một cái chân khác cũng nhảy đến k h ô n g t r ù n g cái kia đây chính là cái móc n g ư ợ c nhưng hắn còn muốn chen chúc vị trí cũng duy trì thân thể cân bằng vì lẽ đó một cái chân là đạp ở trên cỏ mà suốt gôn chân phải thì lại nhấc phi thường cao thậm chí lại như là một cái y ổ g ạ động tác như thế cước diện nhanh đưa đến đỉnh đầu không ai có thể tưởng tượng lệ ổng có thể làm ra loại động tác này một cái một m chín to con ai có thể tưởng tượng đùi phải của hắn có thể nhấc như thế cao thân thể tính linh hoạt có thể thật đến trình độ như thế này này không phù hợp thưởng thức nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đang ở trước mắt phát sinh lệ ống hay dùng như vậy một cước xuất gôn đem bóng trực tiếp đánh hướng về phía phía sau không thành phương hướng vợ đỡ bợ dị mẹn thủ môn dịn kẻ căn bản là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp xuất gôn nhưng hắn ý thức được đối phương đã hoàn thành xuất gôn thời điểm bóng đá cũng đã trước một bước từ bên người bay qua phản ứng của hắn quá t r ư m lệ ống dùng biểu hiện của chính mình giải thích cái gì gọi là sức sáng tạo EZ-1152 chương 484, quốc tế thân 484, tế bọn họ đều không nghĩ tới ở tình huống kia lệ ống lại còn có thể hoàn thành s u ấ t ôn đồng thời đem bóng chuẩn sắc đánh vào vậy thì thật là muốn là không nghĩ tới nhưng cũng quá đặc sắc mãi đến tận trọng tài chính đã ra hiệu ghi bàn hữu hiệu lúc này toàn trường mới phản ứng được theo bờ lưu f a n bóng đá không phải phát sinh hoan hô mà là đều đang kinh ngạc thốt lên đúng kinh ngạc thốt lên bọn họ đối với lệ ống cái này ghi bàn cảm thấy kinh ngạc trên thính phòng cổ động viên đều ở nhiệt liệt thảo luận vừa n ã y cảnh tượng rất nhiều f a n bóng đá còn liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn bởi vì màn ảnh lớn ở chiếu lại vừa nay ghi bàn hiện trường bình luận viên cũng kích động nói bóng vào lệ ổng ta thượng đế cái này ghi bàn quá xinh đẹp khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng ta còn muốn lại nhìn lại lệ ổng động tác chuyện này quả là hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào cái này ghi bàn thực sự là quá có sức sáng tạo lệ ổng quay lưng hai người đối mặt s ô n g tới mặt từ dưới bầu trời lạc bóng đá trực tiếp nhấc chân hoàn thành móc ngược cái gì càng quan trọng chính là hắn một cái chân còn đạp ở trên có duy trì thân thể cân bằng coi như sút u gôn sau đó hắn chỉ là lui về phía sau một bước căn bản đều không có ngã chồng vỏ ở trên cỏ làm ghi bàn hoàn thành hết thệ cổ động viên tất cả đều vì cái này ghi bàn ủng hộ liền ngay cả những người theo đội đi tới london lờ đờ b ờ d ì mẹn f a n bóng đá cũng như thế nhân v ì cái này bóng thực sự là quá đặc sắc bóng đá là không phân khúc giới khi thấy cái này đặc sắc ghi bàn bọn họ cũng chỉ có dụng t r ư ờ n g thanh đến ủng hộ ghi bàn sau khi lệ ổng cùng đội hữu đồng thời chúc mừng coi như ở trên sân bóng mỗi người đều đàm luận cái kia ghi bàn cầu thủ c h e l s e a từng cái từng cái mang theo khó mà tin nổi đến chúc mừng ghi bàn bọn họ hồi tưởng vừa nãy lệ ổng động tác cảm giác thực sự rất kỳ diệu cái kia động tác đúng là cái này một trăm chín mươi to con làm được lờ đờ bợ dị mẹn cầu thủ nhưng là hoàn toàn bị cái này ghi bàn đánh bối dối một cái s ố t gôn không tính là gì một cái ghi bản cũng không tính là gì có thể cái này ghi bản có chút vượt qua bọn họ thưởng thức bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được như vậy b ó n g có thể đánh tiến vào liền tinh thần của bọn họ cũng theo rơi xuống không ít ngắm lại làm ở thi đấu bên trong mọi người đều nghĩ đối thủ ghi bản như vậy thi đấu còn đánh như thế nào l i ê n đón lấy thi đấu vờ đờ, đờ bờ g ì mẹn không thành tao nộ lần lượt nguy cơ cái này cũng là bọn họ ghi bản bóng đá nguy cơ vờ đờ, đờ bờ g ì mẹn là một nhánh tôn trọng đội bóng rất nhiều p a n bóng đá yêu thích bọn họ là bởi vì bọn họ thi đấu gặp rất giữ nhìn làm cái tương tự tới nói vờ đờ bợ dị mẹn ở bundesliga lại như là arsenal ở tờ h e mi ở league địa vị của bọn họ không sánh được arsenal nhưng bọn họ chính hướng về arsenal phương hướng phát triển khá là hai đội arsenal tôn trọng tấn công bóng đá vờ đờ bợ dị mẹn cũng tôn trọng tấn công bóng đá hơn nữa hai đội đánh đều phi thường đẹp đẽ ở giải đấu đều chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng arsenal là không ba năm trước đây duy nhất có thể cùng mở rũ tranh cướp giải đấu quán quân đội bóng vờ đờ bợ dị mẹn ở gần mấy cái mùa giải quật khởi rất nhanh theo cớ lo s ở đến bọn họ tấn công bóng đá đạt đến một cái đỉnh cao mùa giải trước nếu không là sờ cót không bốn của thời bọn họ còn có thể là bundesliga quán quân âu chiến thành tích tới nói a r s e n a l trong lịch sử âu chiến thành tích cũng không được vờ đờ bợ gì mẹn cũng như thế liên tục hai cái mùa giải tiến vào t r a m g tí onlith thập lực c ư ờ n g đã là bọn họ trong lịch sử đột phá nói chung hai đội có rất nhiều điểm giống nhau mà hiện ở tại bọn hắn gặp phải cùng a r s e n a l bóng đá như thế nguy cơ không phải nói so với a r s e n a l nguy cơ nhiều lắm tấn công bóng đá s á t thực đẹp đẽ cũng có thể hấp dẫn phan bóng đá nhưng tấn công bóng đá muốn muốn lấy được thắng lợi tốt nhất là thực lực có thể áp chế đối thủ hay hoặc là là đánh phi thường thông thuận điểm này a xe nan chính là như vậy làm a xe nan đánh thông thuận thời điểm không có đội bóng dám nói có thể chiến thắng bọn họ nhưng nếu là đá không trôi chảy một nhánh tờ giờ mi ở lít đội bóng nhỏ cũng có thể chiến thắng bọn họ the t h bờ g men hiện tại chính là như vậy hiệp một còn không quá khứ hai người bọn họ bóng lạc hậu này đạo đưa bọn họ sĩ khí h ạ mà thực lực của bọn họ nhưng không có cách á p chế chelsea nên mặt khác chelsea đúng là có thể đối với bọn họ có tất cả áp chế vì lẽ đó bọn họ thi đấu có vẻ phi thường bị động bọn họ thậm chí có chút không dám tấn công lúc trước huấn luyện viên trưởng sở dạp liền vẫn ở cường đ i ệ u phòng thủ bọn họ cũng vẫn làm như thế ở tấn công thông thuận thời điểm còn khá hơn một chút nhưng bị động tình huống nếu là bọn họ tấn công liền rất khó lại lấy năng lực phòng ngự hạn chế lại lệ ổng như vậy bọn họ không thành sẽ vô cùng nguy hiểm dưới tình huống như thế thi đấu có thể tưởng tượng được vờ đờ b ờ g ì mẹn đã có chút hỗn loạn mỗi khi chelsea công tới một làn sóng đặc biệt là khi bọn họ tấn công kết thúc chelsea phản công đợt thứ nhất bọn họ không thành liền muốn đối mặt một lần nguy cơ qua mấy lần vờ đờ dì mẹn có chút không dám quá một hiệp lấy năng lực tiến công của bọn họ là hoàn toàn có thể quá một hiệp không gặp bị động như vậy nhưng bọn họ lo lắng phòng thủ vì lẽ đó căn bản không dám công quá dựa trước hậu trường cầu thủ tất cả đều ở chính mình một hiệp bên trong ở lại cho nên bọn họ tấn công cũng không phải phòng thủ đi đội bóng lại không quá am hiểu phòng thủ phản công Bờ đờ bờ bên bình đờ thường được. được đề, đứng đấu, gì phiền muộn liền có thể tưởng tượng trưởng trì mẹn muộn May tâm phiền liền huấn luyện viên nhận vấn sân căn dặn cầu thủ duy trì tâm thái bình thường tiến hành thi đấu. Sở dạp lập thể thủ thái thi cầu duy là có tức sở ở ra s cũng không để chelsea thừa dịp cơ hội ghi bàn kết quả như thế này dưới cái nhìn của bọn họ có thể tính là không sai bằng không bạn nhất chelsea lại tiến vào một bóng thi đấu sẽ không có bất cứ hồi hộp gì tuy rằng bọn họ hiện tại cũng cảm thấy hồi hộp không lớn hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng bờ đ ờ b ờ d ì mẹn vẫn là đánh ra mấy làn sóng thế tiến công có điều cũng chỉ là như vậy chelsea không có có thể lại ghi bàn nhưng bọn họ cũng căn bản không công phá được chelsea hàng phòng thủ hai không điểm số chelsea có thể tiếp thu Bờ đ ờ b ờ d ì mẹn cầu thủ nhưng là muốn nhanh lên một chút tiến vào giữa sân nghỉ ngơi cũng không có tâm thi đấu liền bù giờ giai đoạn tựa hồ hai đội cũng rất để ý phòng thủ liền như vậy giữa sân thời gian nghỉ ngơi đến, đến rồi chelsea phòng thay đồ bên trong cỡ lạ kệ tán dương toàn đội biểu hiện hắn đối với hiện tại điểm số vẫn là tương đối thỏa mãn ở lúc trước hắn áp lực không nhỏ nhưng hiện tại hắn áp lực nhỏ rất nhiều rất nhiều bởi vì cuộc tranh tài này hồi hộp cũng không lớn để chelsea đạt được hai cái bóng ưu thế đừng nói là hờ đ ỡ bờ gì mẹn coi như đối thủ đội thành barcelona cũng không dễ dàng lại có thêm cơ hội gì hắn đối với đội bóng có lòng tin những người truyền thông có một chút nói không sai hiện tại đội bóng này tương đối thành t h ụ coi như không có hắn chỉ huy đội bóng đều có thể biểu hiện rất tốt chớ nói chi là đội bóng còn có như là lệ ổng như vậy cầu thủ đối với lệ ổng cái kia ghi bàn c ợ lạ kệ cũng tương đương kinh ngạc hắn trợn phát hiện chính mình đối với tên này cầu thủ vẫn là không quá giải hắn vốn là cho rằng lệ ổng rất mạnh hắn năng lực cá nhân là toàn đội mạnh nhất hơn nữa khắp mọi mặt cũng có thể làm rất tốt hắn giá trị con người có thể vượt qua m ộ thức dựa vào chính là hung hăng ghi bàn số lượng nhưng mặc dù có cao như vậy đánh giá c ợ lạ kệ hiện tại cũng gặp cảm giác mình vẫn là quá bảo thủ tên này cầu thủ thực lực tuyệt đối đã có chút không thể nào tưởng tượng được hắn đã vượt qua bình thường cầu thủ phạm chủ cũng không trách gáp ra mô vít trị hoa nhiều tiền như vậy đem hắn mang tới chelsea loại này cầu thủ tuyệt đối không phải tiền có thể mua được nếu như hắn có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này có thể đều có khả năng vì là chelsea sáng tạo ra so với trả giá càng nhiều thu hoạch n à y không đơn thuần là tiền phương diện vấn đề còn bao gồm đội bóng sức ảnh hưởng bao quát các loại quán quân có như vậy cầu thủ ở bắt được quán quân khẳng định cũng sẽ dễ dàng rất nhiều lúc này cỡ l à kệ trong lòng chỉ có thán phục có điều hắn cũng chưa từng có với đi khích lệ lệ ông biểu hiện hắn tán dương toàn đội sau khi liền bắt đầu nói tới hiệp hai thi đấu đối với hiệp hai c ờ lạ kệ ý tứ chính là ổn định phòng thủ tìm kiếm tấn công nay không phải phòng thủ phản công mà là không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào chỉ cần có thể thời gian dài không cho bọn họ có ghi bàn chelsea thắng lợi liền rất có hy vọng đương nhiên ở phòng thủ sau khi đội bóng vẫn có năng lực tấn công nếu là lại có thể tiến vào một bóng tương tự vờ đờ, đờ bợ dị mẹn cũng sẽ không bất cứ cơ hội nào mặt khác vờ đờ, đờ bợ dị mẹn chủ xoáy s ở d i ặ c có thể làm chính là cho cầu thủ tiếp sức tiếp sức tiếp sức lại tiếp sức đại gia phải cố gắng lên chúng ta còn có cơ hội chúng ta nhưng là vờ đợ dị mẹn chúng ta là nước đức đội mạnh chúng ta sẽ không một hiệp liền thua bóng phải kiên trì đến cuối cùng nỗ lực cố gắng nữa không cần phải lo lắng gì thả ra đi đ á thi đấu những này chính là sợ d ạ p đối với cầu thủ theo như lời nói nhưng trên thực tế trung gian một điểm hữu dụng đều không có sợ d ạ p cũng không biết nên cụ thể làm những gì tình huống bây giờ đội bóng l ạ c hậu thực lực không bằng người lại là sân khách tác chiến dưới tình huống này muốn tranh thủ thi đấu thắng lợi cũng chỉ có thể đi liều một phen nếu như có thể san bằng điểm số liền còn có cơ hội trong thời gian ngắn không cách nào ghi bàn liền hoàn toàn không có cơ hội nay đã không phải thay đổi chiến thuật hoặc là làm ra một ít điều chỉnh có thể có tác dụng sơ dạp rất rõ ràng điểm này ở đờ, đờ bờ g ì mẹn cầu thủ cũng rất rõ ràng bọn họ không phải ba tuổi tiểu hải tử cũng có khả năng phán đoán của mình bọn họ biết hiện tại chỉ có thể đi liều mạng phòng thủ cái gì đã không trọng yếu trọng yếu chính là phải có ghi bàn chỉ có ghi bàn mới có thể mang đến hy vọng bằng không thua hai cái bóng cùng thua ba cái bóng cũng không khác nhau gì cả đương nhiên nếu như thua mười cái khu đường liền đi ra như vậy ở đờ, đờ bờ dì mẹn sẽ mất hết mặt mũi hiện tại những này đã không ở đờ, đờ bờ dì mẹn cầu thủ cân nhắc trong phạm vi bọn họ chính là muốn đụng một cái hiệp hai bắt đầu sau gờ đờ, đờ bợ di mẹn cũng là làm như vậy không thể không nói bọn họ tấn công đá s á t thực thực rất tốt chelsea đối với đối phương tấn công c o i chuẩn bị nhưng mở mà màn năm phút đồng hồ vẫn bị áp chế có chút không kịp tở đối phương phạm vi nhỏ phối hợp đá quá tốt rồi bọn họ bị loại này phối hợp đá rất khó hoàn thành cắt bóng tìm tới cơ hội phản kích trong lúc nhất thời gờ đờ, đờ bợ di mẹn thật giống có chút đá ra cảm giác chelsea biết không có thể để đối thủ tiếp tục tiếp tục như vậy cho nên bọn họ nỗ lực phản công sau đó lờ đờ, đờ bợ dị mẹn cái kia yếu đuối không thể tải hàng phòng thủ liền một lần nữa đối mặt nguy cơ hiệp một bọn họ cuối cùng bảo vệ không thành không để c h e l s e a lại ghi bàn có thể hiện ở tại bọn hắn không thủ được lần này là đường biên dô ben dẫn bóng hắn đột phá một tên lờ đờ, đờ bợ dị mẹn cầu thủ hậu vệ sau một c ư ớ c trực chuyển vào trung lộ lệ ổng sau xuyên vào trực tiếp chuyển cho thay thế bổ sung ra trận cạ lụ người sau dùng một cái góc nhỏ độ lốt bóng hoàn thành rồi ghi bàn ghi h bản sau cạ có lụ vẻ rất hưng phấn, đây là hắn vì là g i á n g dấp kia có chút khua tay múa chân tư thế mọi người cũng đều theo c ở i lại đây cùng cả lù ôm ốc. đây là thân thiện ý tứ trên thực tế các lù ở đội bóng người quen biết không nhiều hắn cùng lệ ổng đều là vừa tới đến đội bóng có thể lệ ổng đã sớm cùng lắm át kedji mọi người rất quen thuộc coi như cùng sập trẻn cổ quan hệ cũng vô cùng tốt bọn họ là đã từng đối thủ hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác đến một nhánh đội bóng bên trong rất nhanh sẽ quen thuộc lên các lù thì lại khác ở đội bóng bên trong hắn chỉ nhận thức một cái giờ dô ba những người khác đối với hắn mà nói đều là xa lạ các lù tiếng anh cũng không tốt lắm hắn tinh thông nhất vẫn là tiếng pháp vì lẽ đó hắn cùng bạ l ậ t rất chơi thân và những người khác đều có chút ngôn ngữ cản trở dưới tình huống như thế hắn cùng đội h ư u tự nhiên có chút xa lạ có điều cái này ghi bàn sau đại gia vẫn là vì hắn chúc mừng này dù sao cũng là hắn ở c h e l s e a cái thứ nhất ghi bàn lệ ổng cũng cho hắn một cái an u ủi ôm ấp này xem như là chăm sóc người mới lẽ i a nên n cạ cả l ũ cảm tạ hắn nhìn cá l ũ lệ ổng cũng có chút mình đã là tiền bối cảm giác nhưng trên thực tế hắn tuổi tắc có thể không thể so cạ l ũ lớn hai người cách biện ba tháng cạ lù còn muốn so với hắn lớn một chút có điều tại t r ư c nghiệp bóng đá vòng bên trong lệ ổng l à tiền bối bởi vì cạ lủ thành danh tương đối chế. cùng hắn minh trưởng bắc nạp vượng t h i ệ u cạ lủ như thế sinh ra với bờ biển ngà ô mai xạ lọ mọn cạ lủ xuất đạo với ạ bịt dạng cây mắc cỡ 2002-03 m ù a giải cạ lù ga minh ý dễ đ ị v ì gì phải hệ nụt vệ tinh câu lạc bộ ở mười một cuộc tranh tài bên trong mười lăm cái ghi bản hiệu suất rất nhanh gây nên phải hệ nụt sự chú ý 2003-04 m ù a giải hắn đại biểu phải hệ nụt ra trận quá hai thứ nhưng cái này mùa giải phần lớn thời gian hắn bị thuê đến vs b vờ hệ xa xỉ đội hắn ở mười một cuộc x ã lọ bọn cá lụ vì là p h ê n ụ t thủ phát sáu mươi thứ thay thế bổ sung bảy thứ ghi bàn ba mươi lăm cái ở euro palis thi đấu bên trong hắn thủ phát sáu chàng thay thế bổ sung một chàng đánh vào bốn hạt ghi bàn 2004-2005 m ù a giải cá lụ lấy hai mươi hạt ghi bàn ở ý dễ địa vị dị xạ thủ bảng trên đứng hàng thứ tịch cũng bị bầu thành hà lan năm 2005 độ john cờ dịch thưởng ở ba tiền đạo trong trận hình hắn có thể đảm nhiệm được hai cái trái phải cầu thủ chạy cánh vị trí hoặc là ở cặp tiền đạo trong trận hình nhậm chức tiền đạo thứ hai t h a nộp ba tiền đạo c ụ ít tiểu cá lụ Cả, quốc gia. Từ cả lũ trải qua h ế n x e t hắn là ở n ă n hai nghìn không t Từ cả linh ũ ả xem, ắ năm là ở n 2005 mới có chút tiếng tăm khi đó lệ ổng cũng sớm đã là dô ma đại ngôi sao bóng đá đã là thế giới cao cấp nhất cầu thủ một trong cả lũ xuất đạo so với lệ ổng muốn sớm có thể thành danh nhưng muộn một chút lệ ổng nói là hắn tiền bối cũng không quá đáng nói chung lệ ổng ở cả lũ trên người tìm tới tiền bối cảm giác vì lẽ đó hắn cười rất nhiệt tình đương nhiên cả lũ liền không biết lệ ổng là nghĩ như thế nào hắn chẳng qua là cảm thấy lệ ổng cười rất thân thiết hắn trong ngày thường cùng lệ ổng giao lưu không nhiều nhưng cũng biết lệ ổng là đội bóng to lớn nhất ngôi sao bóng đá ở đội bóng bên trong rất có ảnh hưởng lực bây giờ có thể cùng lệ ổng tạo mối quan hệ vậy thì thật là không thể tốt hơn ở cá lù hoàn thành ghi bàn sau đó vờ đờ bợ gì mẹn cơ bản liền không có cơ hội thi đấu thời gian còn có ba mươi phút có thể ba cái bóng lạc hậu tình huống bọn họ muốn hoàn thành lịch chuyển trở mình cơ hội quá mơ hồ chelsea không phải milan bọn họ cũng không phải lee và b u l trận này lại chỉ là champion lit vòng bảng thi đấu vì lẽ đó bọn họ cầu thủ đều không bao nhiều đồng Lấy thi đấu biến thành cũng rất mạnh lên sân khấu chính là khỏi bệnh trở lại dô có l i cùng với hệ sĩ n hai người so với lam ắt cùng dô ben muốn thiếu một chút nhưng trên kỹ thuật cũng có thể toán mỗi người mỗi vẻ chân chính thi đấu lên cũng cảm giác không ra kém bao nhiêu nói chung c h a s s i làm thay đổi người điều chỉnh cũng không cảm giác được thực lực yếu đi sau đó đờ đờ dị mẹn khung thành liền bắt đầu liên tiếp tao ngộ nguy cơ tân h a y lên sân cầu thủ tự nhiên hy vọng có thể có tốt biểu hiện chelsea cạnh tranh thực lực quá kịch liệt không có biểu hiện xuất sắc cũng là mang ý nghĩa ở cạnh tranh bên trong ở vào hạ p h o n g mỗi người đều hy vọng thu được càng nhiều ra trận cơ hội vì lẽ đó thi đấu thời gian đối với mỗi người đều rất trọng yếu lệ ổng không có xuống sân điều này làm cho gờ đơ b ở gì mẹn chủ xoáy s ở d ạ p cùng với hết thể gờ đơ b ở gì mẹn cầu thủ đều phi thường bất mãn đây chính là rác rưởi thời gian đối phương số chín tại sao còn ở đây trên s ở d ạ p hầu như lấy chất vấn ánh mắt nhìn về phía cỡ l ạ kẽ cỡ lạ kẽ cũng chỉ có thể vo đầu c ư i khổ hắn làm sao thường không muốn thay đổi lệ có thể thay đổi người tiêu chuẩn là có hạn hắn nhất định phải cân nhắc cần ra trận cầu thủ mà chelsea ghế dự bị mỗi một người đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá đồng thời bọn họ kỳ thực cùng lệ ổng không cái gì cạnh tranh bọn họ khẳng định là không cạnh tranh được lệ ổng nếu không cạnh tranh được liền không tính là đối thủ cạnh tranh lệ ổng vị trí vững chắc tự nhiên có thể ở lại trên sân bóng như là Joe có lệ cùng Joe bên cạnh tranh quan hệ liền rất kịch liệt Joe có lệ ở nước anh tiếng t â m cũng rất lớn vì lẽ đó hắn ra trận ed si ẹn thì càng không cần nhiều lời chelsea tứ đại người sát hắn chính là một người trong đó người hắn xếp hạng muốn ở bạ lặt cùng có thể để hắn ra trận một lần liền ra trận đi như vậy vì lẽ đó lệ ổng chỉ có thể ở lại trên sân bóng nhưng lệ ổng vẫn là rất thân thiện cuộc tranh tài này đến hiện tại đã kết thúc cũng phải thoáng cho đối thủ lưu điểm mặt mũi ôm ý nghĩ này hắn liền vẫn ở cho đội hữu sáng tạo cơ hội chính hắn nhưng là không tiến lên xuất gôn thứ này cũng nang g với là dùng thực chiến đến rèn luyện chính mình chuyển bóng năng lực sau đó chelsea trước sân cầu thủ cơ hội liền rất nhiều lệ ổng chuyển xa đẹp đẽ chuyển bóng c ạ lù cơ hội từng cái từng cái tiếng la vang lên hầu như đều cùng lệ ổng có quan hệ nhưng không phải hắn hơn người cùng x u t gôn mà là chuyển bóng thời khắc này lệ ổng phản phất hóa thân yêu thích giúp người làm niềm vui anh hùng liền ngay cả làm chính hắn có cơ hội thời điểm càng nhiều lựa chọn vẫn là đem bóng truyền cho đội h ư u vờ đờ b ờ g ì mẹn bắt đầu còn không nhận ra được sau đó nhận ra được đối với lệ ổng đó là vạn phần cảm kích người ta ố t t giới bóng đá quốc tế thân thiện nhân sĩ không quản bọn họ nghĩ như thế nào nói chung đón lấy thi đấu liền như vậy một chút làm hao mòn quá khứ tuy rằng lệ ổng không có chủ động đi xuất ôn đi chế tạo ghi bản có điều thi đấu vẫn là tương đối đặc sắc cuối cùng thời gian c ũ lưu được cơ hội lại vào một bóng vờ đờ dì mẹn cũng đánh vào cứu danh dự ghi bản Thi đấu cuối cùng lấy 41 kết thúc. cuối đấu lấy cùng London 41 6-5-1-2-0-0-0-4-5-1-5-6-8-5-4-4-5-G, mùa giải mới trận đầu c h a m p i o n s League vòng bảng thi đấu thắng lợi xem như là cái không sai khai môn hồng chelsea tương đương coi trọng c h a m p i o n s League, cầu thủ chelsea cũng tương đương coi trọng vì lẽ đó bọn họ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều cảm thấy rất cao hứng bọn họ rời đi sân bóng trước cảm tạo p a n bóng đá trở lại phòng thay đồ cũng tùy ý chúc mừng lệ ông mang theo đại biểu cầu thủ xuất sắc nhất diệu trạm trở về phòng thay đồ thời điểm phòng thay đ ổ bên trong đã có vẻ rất náo nhiệt mới đi vào môn hắn liền bị lam p hát gọi lại lam p hát đoạt lấy cái k i a bình rượu chẳng đ ị n h mở ra sau mạnh mẽ quán một n g ụ c lớn sau đó đối với lệ ô n g cười nói lệ ô n g từ khi ngươi đến đội bóng ta đã lâu đều không bắt được quá cầu thủ xuất sắc nhất lần sau ta đều muốn uống cái thứ nhất những người khác đều theo cười lên lệ Lê ô n g nhún bay tùy tiện ta không thích loại này mùi rượu cảm giác là lạ có cơ hội xin ngươi cùng trung quốc rượu đó mới có l ự c nói có l ư ợ đạo lam hát nghĩ một hồi tương tự bỡ giảm đi mười đồng tiền một bình bao ngươi yêu thích mười bảng một bình thật tiện nghi l ệ ổng ngươi có thể thật nhỏ mọn lam bắt nghe trực tiếp nói dưới cái nhìn của hắn uống rượu đương nhiên phải uống rượu ngon rượu giá tiền thường thường cũng đại biểu chất lượng cùng mùi vị mười bảng một bình rượu nhất định phải kém hơn không ít đương nhiên hắn không biết chính là l ệ ổng nói mười đồng tiền là giờ mờ bờ lấy hiện tại giờ mờ bờ bảng anh đổi tỷ lệ mười bảng đủ để mua cái mười ba bốn bình l ệ ổng đủ để mua cái mười ba bốn bình lê ổng đủ để mua cái mười ba bốn bình lê ổng đủ để đây là trận đầu trang t onlit vòng bảng thi đấu hay là muốn coi trọng một hồi buổi họp báo tin tức trước đây mu j i n o là huấn luyện viên trưởng thời điểm rất ít mang theo cầu thủ cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức trừ phi là cái gì trọng đại thi đấu trang t onlit vòng bảng thi đấu đối thủ đây là lờ đơ bợ gì mẹn mu j i n o bình thường thì sẽ không mang theo cầu thủ dự hợp dù sao những người ký giả truyền thông một mình hắn đủ để ứng phó nhưng cỡ lạ kẹ liền không giống hắn không có mu j i n o nhân cách bị lực cũng không có loại kia hung hăng cổ tay vì lẽ đó hắn cần mang theo cầu thủ cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức Bằng không trận khẳng sao đấu đ ị vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không chối tử trực tiếp hãy cùng c ờ lạ kẽ đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường mỗi đến vào lúc này cỡ lạ kẽ đều sẽ tùng trên một hơi có lẽ ổng cùng lam phát đi buổi họp báo tin tức Như vậy phóng viên ánh mắt sẽ tập trung đến trên người bọn họ, cỡ là kẻ chính mình cũng không trọng yếu, nhưng hắn vẫn là yêu thích cái cảm giác này, hắn không thích bị đến muôn người chú ý, đặc biệt là rất nhiều người còn mang theo nghi vấn đến phỏng vấn hắn, người tin hiện trường bên trong từ lâu người đông như mắc gửi. Đây là một hồi nước Anh đội bóng cùng đội bóng của nước Đức thi đấu. hiện trường phần lớn đều là hai quốc gia ký giả truyền họ, thích thích chú theo hợp hồi thi hai thông. vậy tập yếu, yêu Đây đó giác giác gửi. gia giả cái biệt loại đi tới buổi đội đội báo mắt cảm cảm mắc một rất rất tức từ sẽ xấu. lâu đấu, đều quốc đặc Đức bị Ba cỡ lúc, của là là là là là kẻ ký ý, trong đó cũng không có thiếu cái khác khu vực châu á truyền thông số lượng cũng không ít đặc biệt là trung quốc truyền thông có ít nhất ba trong nhà quốc truyền thông đều đến phỏng vấn thi đấu châu phi ký giả truyền thông số lượng cũng không ít bởi vì chassis có giờ rô ba c ả lù hai tên châu phi cầu thủ ngay ở mùa giải này bắt đầu trước biết c ả lù chuyển nhượng chassis thời điểm châu phi truyền thông đặc biệt là bờ biển ngà truyền thông con nước mơ quá bờ biển ngà đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo quét ngang châu âu ngang ngược phong thái nhưng khi lệ ổng s ầ m c h è n cô đều chuyển nhượng đến chassis bọn họ liền không như thế nghĩ đến liền coi như bọn họ lại tự tin cũng không cho là cá lù có thể cạnh tranh quá lệ ổng sập trèn cô thậm chí g i ba cũng không được ba người vừa tiền quả nhiên lệ ổng cùng lam át liền thành nhân vật chính bản cuộc tranh tài lệ ổng là biểu hiện tốt nhất cầu thủ thứ hai là cá lù bởi vì hai người đều có ghi bàn lại thứ hai chính là lam át cá lù tuy rằng không có tới để bờ biển nga truyền thông có chút thất vọng nhưng lệ ổng cùng lam át đến vẫn để cho phần lớn phóng viên thỏa mãn liền c ờ là kẻ áp lực liền nhỏ rất nhiều đối mặt truyền thông lệ ổng kinh nghiệm mười phần truyền thông hướng về hắn vấn đề thi đấu vấn đề chelsea tram t o n l i t lệ ổng nói thẳng nổi lên quán quân ta đến chelsea mục tiêu một trong chính là cướp đoạt tram t o n l i t quán quân chúng ta thắng được vòng bảng thi đấu trận đấu đây là khởi đầu tốt. ta đã không thể chờ đợi được nữa nên tiếp đón lấy tram t o n l y t h i đấu nói xong hắn lại nói đến bản cuộc tranh tài đối thủ ở đỡ bờ di men biểu hiện của bọn họ rất xuất sắc nhưng chúng ta càng xuất sắc vì lẽ đó chúng ta thắng có điều vòng bảng thi đấu có sáu tràng thua trận một hồi bọn họ vẫn có cơ hội hay là bọn họ nên chờ mong barcelona biểu hiện không tốt lệ ổng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng nói tới c h e l s e a tram t o n l y t i ề n c ả n h lúc lệ ổng tiếp tục nói nếu như ta cho rằng c h e l s e a thực lực không đủ để thắng được tram t o n l i e như vậy ta thì sẽ không chuyển ngượng đi tới nơi này đương nhiên nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng là rất gian nan nhưng hiện tại chúng ta có khởi đầu tốt chúng ta cướp đoạt trang t i onlit quán quân quyết tâm rất kiên định ta sẽ cố gắng trợ giúp đội bóng tại quá khứ mấy cái mùa giải chelsea đánh vào quá vòng bán kết đã tiến vào thập l ụ c cường nhưng sau đó đều bị đào thải lần này ta đến rồi sơ và đến rồi những người khác trạng thái cũng không sai ta nghĩ chúng ta có thực lực làm được năm ngoái ta ở l i v e r p o o l bắt được cúp quán quân năm nay ta cũng hy vọng có thể ở chelsea làm được đương nhiên giải đấu quán quân cũng là mục tiêu của chúng ta lệ ô n nói lại suy nghĩ một chút nói bổ sung Cục thi h đấu ú nếu g cũng rất chờ mong, Cục FA cùng cũng chúng vọng bóng ta rất ta thể một quát FA bao Anh chờ Cục Cục có Liên đoàn Này nói như nước hy hầu h lời là đội được. t thể có thể bắt được trọng có được cấp lượng q á n quân. Ký giả truyền thông coi như có chuẩn bị tâm Ký giả coi có bị là ý vẫn ổng nói sừng sốt nửa n bị lệ g sốt y c hơn e e l là s a ba quan, ánh không, tứ quán mắt tứ v ư g nữa ế u là hơn n siêu cúp anh chờ tiểu c ú c nước anh đội bóng tổng cộng có thể bắt được bảy cái quán quân bọn họ khóa chặt trong đó bốn cái nếu như bọn họ có thể làm được khẳng định không chỉ là bốn cái quán quân tiện thể bắt được siêu cúp anh cùng với club đất cúp quán quân chờ vinh dự trước tozotaku nam mỹ cùng châu âu quán quân giao thủ cũng là rất bình thường nói chung lệ ổng nói đến những này lời nói rất phản nhạt nhưng ký giả truyền thông đều nghe được trận tròn mắt thẳng thắn đem hết thẻ quán quân đều cho chessie đạt được có chút chống đỡ cái khác đội bóng ký giả truyền thông trong lòng tức giận nghĩ nhưng bọn họ không dám nói ra thời điểm trước kia lệ ổng tiếp thu phỏng vấn đều là có đủ loại tiếng chất vấn nhưng tình huống bây giờ không giống nhau lệ ổng là thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá một trong tuy rằng không có, phong vương cái gì, nhưng sẽ không có phóng viên không thức thời đến nghi vấn hắn làm như vậy hậu quả chính là... Hãn thông truyền đại biểu g ở phỏng n vấn t cuối Đây cùng lệ ổng vạch ra chassis đối thủ barcelona riêng mazit còn có milan ta cho rằng này ba tri đội bóng đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất mu đây arsenal đây có nước anh phóng viên hỏi lệ ông lắc đầu một cái tuy rằng bọn họ cũng rất mạnh nhưng ta không cho rằng bọn họ có uy hiếp chelsea năng lực bất luận trang m i h o tv vẫn là giải đấu lệ ông đối với mu arsenal chờ chelsea giải đấu đối thủ cạnh tranh phát ra r a khiêu khích thức ngôn luận gây nên hai người sau không nhỏ á ắ n giận một ít arsenal cùng cầu thủ của manchester united liền công khai tỏ thái độ phản bác lệ ông nhưng lệ ông căn bản không đáng đáp lại hắn nói chính là trong lòng n g h ĩ pháp cũng cảm thấy không cái gì có thể đáp lại ở hắn đến xem đây giống như là là nói ta cảm thấy vật này thật là đắt ta tin tưởng có thượng đế tồn tại đây là cái nhìn cá nhân vấn đề c nhìn đồ vật cùng A. thấy ngôn luận có càng ngày càng kịch liệt xu thế lệ ổng rất miễn cưỡng mở miệng về đáp lời hắn thực sự không muốn cùng những người này đánh cãi nhau rất có loại bị bức ép bất đắc gì cảm giác đương nhiên đây chỉ là hắn cái nhìn cá nhân những người khác đều có chút theo không kịp hắn dòng suy nghĩ mà lệ ổng câu này đáp lại lời nói lại để cho mở h u cùng a sen a n suýt chút nữa sù l ô n g tự đ ạ i n g ô n cùng chờ khá có sắc thái hình dung từ đều bị chút thua đến trên đ ầ u hắn có điều lệ ổng cũng thật là không có hứng thú cùng bọn họ đánh cãi nhau bởi vì hắn nhiều thời gian hơn đều là ở huấn luyện cùng bồi l ỗ dạ gần nhất trong cuộc sống ngoại trừ bình thường thi đấu trước sau hắn bình thường đều là không chấp nhận phỏng vấn mười tháng trước sau chelsea lịch thi đấu cũng rất dày đặc đón lấy hai vòng giải đấu khoảng cách chỉ có ba ngày chelsea đối thủ phân biệt là chattel cùng aston villa đây là hai cái sân nhà thi、đấu. chelsea áp lực cũng không lớn này hai đội bóng cũng không phải cái gì đội mạnh chatton vẫn là bồi hồi ở giáng cấp vòng biên giới đội bóng tuy rằng bọn họ gần hai năm thành tích có chuyển biến tốt có thể dù sao cũng là một cái câu lạc bộ nhỏ đội bóng gốc gác bại ở nơi đó bọn họ muốn ở sờ tempford bờ giết đánh bại chelsea vẫn là quá khó khăn a s t o n villa là một nhánh tờ the m i ở l e a g đội mạnh bọn họ vẫn là giải đấu trung du đội bóng mười mấy năm qua đều là như vậy như vậy một nhánh đội bóng thường thường chính là gặp mạnh thì lại yếu nội n h ư c thì lại mạnh kết quả cũng là không cần nói cũng biết chelsea liên tục hai trận lung dung đánh bại chatton cùng apton vill mang theo 6 t h ắ n g liên tiếp dư duy chelsea nên đón mùa giải mới trận đầu tây london Derby. tây london có 3 chi đội bóng phân biệt là chelsea phun hèm cùng với nữ vương đi dạo người nữ vương đi dạo người vẫn ở cấp thấp giải đấu cùng chelsea phun hèm gặp gỡ cơ hội không lớn liền chelsea cùng phun hèm thi đấu liền đại biểu tây london Derby, hai đội bóng quanh năm đều ở tờ giờ mi ở l t t r o n g lúc đó, trong lúc đó mâu thuẫn xung đột một điểm không nhỏ tuy rằng giữa bọn họ Derby, không cách nào cùng liverpool e v e r t o n trong lúc đó liverpool đẹp bị khốc liệt trình độ so với nhưng hai đội đẹp đi sai đại chiến vẫn có rất nhiều xen chút tối đáng nhắc tới chính là lần trước hai đội giao thủ kết quả trận đấu kia là ở phùn hẻm sân nhà mặc dù là ở sân nhà có thể từ 1977 t ừ năm đó 29 n ă m thời gian trong phùn hẻm còn chưa từng có ở sân nhà thắng được quá cùng chelsea london đẹp bi đại chiến vì lẽ đó từ lịch sử tình huống xem ra sân nhà trái lại là gây bất lợi cho bọn họ bất quá bọn hắn nhưng bất ngờ chiến thắng chelsea trận đấu bắt đầu sau thực lực ở hạ phong phùn hẻm nhưng ở đây trên chiếm cứ quyền chủ động đồng thời ở phút thứ 18 liền đạt được dẫn trước cái này cũng là thi đấu duy nhất vào bóng hiện ở cuộc tranh tài này vẫn cứ là ở phùn hẻm sân nhà cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng hai đội giao thủ trước không ít phùn hẻm phan bóng đá liền ước mơ đội bóng có thể lần thứ hai chiến thắng chelsea ngăn cản bọn họ thực hiện giải đấu bắt đầu thi đấu bảy tháng liên tiếp nào sẽ là cái vĩ đại đẹp bị sải vĩ đại thắng lợi đương nhiên đó là đối với phùn hẻm tới nói chelsea người ý nghĩ là tiếp tục thắng lợi thuận tiện thực hiện mùa giải trước thua bóng báo thủ người chính đang đọc như có chương bốn t r ư ơ i sáu người thắng cùng người thất bại năm nay mùa hè bên trong phùn hẻm dẫn viên trên kéo giải tác phong của bọ giá rẻ mua hàng bẹp bạ tổ miễn phí ghi đến ngoài gẳng công kích tay rổ đã liệt thêm cùng h ẻ m bật tiền đạo vẽ thi rất tốt bổ sung end đ rổ hạn sườn đi rồi chỗ i trống ở nhân viên trôi đi trên tuyệt đối chủ lực đang b ỡ lì cùng đem xì r ắ t tay gia nhập liên minh hợp vừa tổn thất rất lớn mùa đông thuê đến thực lực phái xạ thủ bộ gạt lôi bù n y ạ c a t x u gia nhập liên minh lên lớp mạ giờ đinh p h ủ n h ẻ m nhân viên biến động trọng đại đặc biệt hàng tấn công trên hầu như thay đổi toàn bộ như vậy đội bóng tiền cảnh khiến người ta nhìn không t ấ u truyền thông ở đưa tin phùn hèm lúc cũng dùng rất khó suy đoán để hình dùng bọn họ cùng chelsea, thi đấu. Thông tự nhiên là xem trọng chelsea thế nhưng phùn hèm biểu hiện cũng đáng để mong chờ mùa giải phun hẻm ở london tiểu giải đấu bên trong điểm cao cư đầu bảng mùa giải mới ở huấn luyện viên trưởng bối ba dẫn dắt đi phun hẻm có thể đạt được ra sao thành tích còn có chờ quan sát bất quá bọn hắn ở trước mấy vòng giải đấu bên trong biểu hiện cũng không t ệ lắm hiện ở tại bọn hắn lực fta xe nan bài ở giải đấu người thứ chín lúc trước truyền thông đối với tây london đẹp bị tiến hành đưa tin vẫn có không ít người chờ mong phun hẻm biểu hiện đặc biệt là bọn họ nói tới mùa giải trước phun hẻm đá với c h e l s e a chủ phen thắng lợi trận đấu kia phun hẻm biểu hiện tương đối tốt mở màn bọn họ liền chiếm ư u thế đánh chassi một trở tay không kịp sau đó lại loại này đối chiến đội mạnh chiến thuật là bị rất nhiều người nói chuyện say x ư a nói về hiện ở tại bọn hắn gặp làm thế nào đây rất nhiều người chờ mong tại đây dạng dư luận dồn dập đưa tin bên trong hai đội thi đấu ở nông trường sân bóng triển khai đối với huấn luyện viên trưởng bối ba tới nói cuộc tranh tài này cũng không phải nhất định phải thủ thắng không thể dù sao đối thủ là chelsea mặc dù là derby ý nghĩ như thế khẳng định không thể biểu hiện ra nhưng trên thực tế chính là như vậy phụng hẻm thua trận thi đấu không ai gặp phê bình bọn họ bởi vì chelsea năm gần đây thực sự quá hung hăng vì lẽ đó bối ba đối mặt đẹp bị cuộc chiến áp Lực Trận á i lại phải lớn, không như rất v y b ọ họ thủ không phải rất lớn, như vậy bọn họ cầu thủ áp lực cũng không phải rất、lớn. Trận áp lớn. đấu bắt đầu sau, bọn họ cũng đ á rất p h o n g khoáng. ở trận đấu bắt đầu sau, phun hèm biểu hiện rất tốt, bọn họ cùng chelsea lẫn nhau có công có thủ, thậm chí tới nói ở đây trên mặt còn chiếm cứ một ít ưu thế. cỡ lạ kẻ nhìn thi đấu trong lòng có ý nghĩ, hắn hướng phun hèm ghế v ấ n luyện viên phương hướng liếc mắt nhìn chỉ thấy đối phương huấn luyện viên trưởng bối ba chính đang chăm chú nhìn thi đấu, có thể nhìn ra bối ba có vẻ hơi căng thẳng có chút chờ mong. không sai, hắn chọn dùng vẫn cứ là mùa giải trước đá với chiến thuật của chelsea lợi dụng ưu thế sân nhà. tới phát động quy mô lớn tấn công cùng đối thủ thả ra đi đá nếu như có thể đạt được ghi bàn bọn họ liền sẽ lập tức có rút lại phòng thủ sau đó lợi dụng phòng thủ ngăn cản đối phương ghi bàn như vậy đi đá thi đấu chỉ cần có thể thành công như vậy phùn hèm chí ít có thể bảo vệ cái thế hỏa đ ố i ba chính là nghĩ như vậy bởi vì hắn biết rõ bình thường đến cùng chessy thi đấu coi như là ở phùn hẻm sân nhà bọn họ cũng không cơ hội gì trên thực tế trong lịch sử phùn hẻm liên tục hai mươi bảy năm không có ở sân nhà đạt được quá thắng lợi sân nhà ngược lại đối với bọn họ là bất lợi ở hai đội thi đấu trước c ợ lạ kệ cũng chăm chú nghiên cứu qua phùn hẻm tuy rằng p h ù n hẻm không phải một nhánh cần phải ứng phó cẩn thận đội mạnh có thể cuộc tranh tài này dù sao không giống với cái khác giải đấu p h ù n hẻm cùng chelsea là tây london tù địch hai đội cựu hận không có nghiêm trọng như vậy cũng tuyệt đối ngược không được vì lẽ đó cuộc tranh tài này vẫn là nhất định phải bắt chăm chú nghiên cứu qua đối thủ tự nhiên cũng chăm chú nghiên cứu qua mùa giải trước thua bóng thi đấu làm c ỡ lạ kệ nhìn thấy đối thủ như thế p h o n g khoáng cùng chelsea đánh đối công thời điểm hắn liền biết đối thủ là đang suy nghĩ gì có điều ít sở ra em người chẳng hề làm gì cả hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên trên nhìn thi đấu thật giống như hắn cái gì cũng không biết như thế Nhưng trên thực tế, cỡ lạ kệ trong lòng quá rất nhiều tâm tình cùng chelsea đánh đôi công mùa giải trước giới giữa lịch thi đấu cái tiêu chi trạng thái không tốt lắm chelsea có lẽ sẽ bị phùn hèm đánh lén một bóng nhưng hiện tại hắn này chi chelsea hiện nay trạng thái vô cùng tốt đội bóng lại có lệ ổng như vậy xuất sắc cầu thủ lần này tiên tiền bóng có thể không nhất định sẽ là phùn hèm cỡ lạ kệ ý nghĩ rất đơn giản phùn hèm muốn đôi công muốn vào bóng liền để thi đấu như vậy tiến hành đến thời điểm muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai tiên tiền bóng hắn có chút chờ mong trên ghê giáo luyện hai cái huấn luyện viên phân biệt chuyển tâm tư chấp hành thi đấu vẫn là trên sân cầu thủ phun hèm cầu thủ đều rõ ràng huấn luyện viên chiến thuật đấu pháp cho nên bọn họ ở mở màn triển khai quy mô lớn tấn công phòng thủ liền có vẻ thoáng n h ư ợ c thế một chút bất quá bọn hắn không có để ý bọn họ muốn chính là tiền tiến một bóng chỉ cần đạt đến cái mục đích này sau khi lại phòng thủ cũng không mượn mà cầu thủ chessie thì lại không nhiều ý nghĩ như vậy bọn họ chỉ là bình thường tiếp tục thi đấu bản cuộc tranh tài lệ ông bị nhắc tới trước sân làm tiền đạo cùng cả lù hợp tác này vẫn là đội bóng lần thứ nhất giở d ba cùng sập trẻn cổ đều ngồi ở trên ghế dự bị đây là cơ la k ẹ chọn dùng thay phiên dù sao đội bóng còn muốn tham gia trang thi honlit vòng bảng thi đấu thi đấu còn có đỡ lấy bên trong cúp liên đoàn thích hợp thay phiên là phi thường cần phải từ bắt đầu thi đấu tới nay giờ dô ba chính là ổn không đánh nội thủ phát tiền đạo hiện tại để hắn xem một hồi bóng cũng nên những người khác lên sân khấu thử xem lệ ông bị nhắc tới trước sân hậu trường tự nhiên có thêm cái không b ị mặc kệ lẹo ra trận mặc kệ là tuổi tác hơi lớn có điều tình trạng của hắn nhưng tốt vô cùng nếu không là đội bóng không có chỗ ngồi trống hắn hoàn toàn có thể cùng lam b a t tranh một chuyến thủ p h á t trên thực tế ở truyền thông xem ra m ạ kệ là tác dụng so với lam b a t lớn hơn một chút bởi vì m ạ kệ là phòng thủ càng ổn hơn nữa kỹ thuật so với lam b a t xuất sắc lam b a t càng am hiểu thẳng thắn bóng đá có m ạ kệ lẻo ở chelsea tấn công tính kỹ thuật sẽ tăng lên không ít chỉ tiếc lam b a t là chelsea tiêu chí c ớ là kệ không thể để m ạ kệ là thế thân lam b a t t h ú n g chi lam b a t ở bắt đầu thi đấu mấy vòng trạng thái rất tốt hắn ghi bàn thậm chí có thể cùng lệ ổng so với chelsea trước sân chính là như vậy như vậy trước sân cùng phùn hẻm hợp lại có vẻ tương đương mạnh mẽ có điều phùn hẻm đánh chính là không muốn sống bóng đá. chelsea mở màn cũng có chút bị động kết quả trong vòng mười phút cũng không có tìm được cơ hội thời gian vừa quá mười phút chelsea chậm rãi liền lần nữa khôi phục lên hung hăng p h ù n hèm vẫn cứ đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội bọn họ cũng không có ý thức đến nguy cơ có thể khi bọn họ ý thức được thời điểm cũng đã quá chậm đây là chelsea ở mở màn mười lăm phút phát động tấn công l a m bắt ở đường biên kiến tạo xuyên v à o cùng lần đầu ra sân dị tật philip ệ phối hợp tấn công đem bóng lan chuyển đến vùng cấm bên trái sau đó l a m bắt ở đối phương phòng thủ dưới áp lực chuyển về bóng giao cho mạ c â o người sau một cước đâm chuyển bóng đã thẳng đến vùng cấm phía b hai chân lan truyền bóng đá từ vùng cấm bên trái chuyển đến phía bên phải phun h ẻ m phòng thủ có chút đáp ứng không suy ệ bọn họ phản ứng chậm một chút kết quả phía bên phải cã l ũ tìm tới cơ hội một cước trực quải khung thành sau điểm phun h ẻ m thủ môn phản ứng rất nhanh hắn đem bóng nào đi ra ngoài có thể nhìn thấy cơ hội lệ ổng lợi dụng nhìn tấu ngay lập tức tìm tới bóng đá điểm đến hắn đột nhiên bỏ qua cầu thủ hậu vệ thẳng đến điểm đến mà đi lúc này hắn cần cần phải làm là một cước đem bóng đưa vào kẽ hở pha bóng này đem điểm số sửa thành không một sân khách tắt chiến chelsea d ẫ trước lệ ổng ở ghi bàn sau cười hì, hì k hắn cảm giác nhìn t ấ u cái này thần thông bí kỹ chính là chuyên môn vì thế mà tiết dùng ở suốt buổi trên hiệu quả vô cùng tốt hắn luôn có thể nhanh chóng biết điểm đến biết trước điểm đến đột nhiên khởi động liền c ó thể nhanh hơn cầu thủ hậu vệ một bước giả như không có nhìn t ấ u hắn muốn phán đoán điểm đến liền muốn chậm hơn một tiết đối phương cầu thủ hậu vệ tốc độ phản ứng cũng không thể so với hắn chậm hơn bao nhiêu hắn lại nghĩ khởi động bỏ qua đối phương liền rất khó khăn ở lễ h n g trợ g i ú p đội bóng đánh vào một bóng sau chelsea tình thế liền tốt lắm rồi tiến vào một cái bóng dẫn trước đối thủ thì có ưu thế bọn họ thi đấu đã không có áp lực đã cũng càng phăng trái lại phùn hẻm c ầ u thủ nhưng là có chút buồn b ự c dựa theo bối ba huấn luyện viên kịch bản thi đấu không nên như vậy tiến hành bọn họ kịch bản là bọn họ tiên tiến một bóng sau đó toàn đội lùi lại phòng thủ kết quả bây giờ đối phương ghi bàn bọn họ liền không biết nên làm làm thế nào được rồi một ít cầu thủ nhìn về phía ghế huấn luyện viên bối ba chính ngồi ở chỗ đó sắc mặt của hắn có chút â m trầm hiển nhiên là bị lệ ổng ghi bàn đánh trở tay không kịp hắn không nghĩ tới chelsea lại nhanh như vậy liền ghi bàn mà chính mình đội bóng tấn công đường này không tìm được cơ hội tốt không nói hậu trường phòng thủ còn bị đối phương dễ dàng xuyên thấu cuộc tranh tài này không tốt đánh trong lúc nhất thời bố i ba cũng không biết nên làm như thế nào được là để đội bóng tiếp tục tấn công tranh thủ có thể ghi bàn san bằng điểm số vẫn là lựa chọn lùi lại phòng thủ lựa chọn tấn công là có cơ hội lựa chọn phòng thủ thì lại sẽ bị động rất nhiều phòng thủ phản công muốn ghi bàn cũng không dễ dàng vì lẽ đó bố i ba cũng không biết nên làm như thế nào tốt ngay ở hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm chelsea đã thừa dịp cơ hội lại ghi bàn cái này ghi bàn khoảng cách vừa nãy lệ ổ n ghi g bàn chỉ có ba phút đây là mạ kệ l è o hoàn thành hắn ở ngoài vùng cấm một cước lệnh bắn vì là chelsea đánh vào thứ hai bóng điểm số trong nháy mắt biến thành không hai chelsea dẫn trước hai cái bóng lúc này bối ba rốt cuộc biết phải làm sao phòng thủ tăng mạnh phòng thủ để chelsea dẫn trước hai tải bóng bất kỳ đội bóng cũng không dám nói còn có cơ hội s ă n bằng đây cơ h ộ i chính là ngoại hạng anh định luật cứ việc hiện tại chelsea thay đổi huấn luyện viên trưởng cái kia theo đuổi công danh lợi lộc bóng đá vì thắng lợi không c h ừ thủ đoạn nào người bồ đào nha rời đi nhưng chelsea thực lực bại ở nơi đó c h ỉ ít đội bóng của hắn là không có năng lực khiêu chiến chelsea lựa chọn phòng thủ tuy rằng thắng trận cơ hội càng nhỏ hơn nhưng ít ra bọn họ sẽ không thua có thảm đây chính là đẹp bi đại chiến nếu như ở đẹp bị đại chiến bại bởi năm mươi phẩy sáu phòng chứng hắn xoáy vị đều sẽ dao động p h ù n h ẻ m phan bóng đá nhất định sẽ đối với hắn cực kỳ bất mãn mà xem chelsea hiện tại trạng thái tiếp tục đối công lời nói vẫn rất có khả năng nghĩ như vậy bối ba đi nhanh lên trình diện một bên để đội bóng lùi lại phòng thủ p h ù n h ẻ m ý chí chiến đấu sụp sôi ở mở màn quy mô lớn tấn công không tới sau hai mươi phút bọn họ liền bị động lựa chọn phòng thủ hai thái cực bọn họ đều bày ra mùa giải trước trận đấu kia cũng là như vậy có thể cuối cùng bọn họ là người thắng hiện ở tại bọn hắn vẫn cứ là như vậy nhưng liền ngay cả hiện trường phụn hẹm phan bóng đá đều biết bọn họ đại một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bốn trăm tám mươi bảy kỳ nghỉ sắp xếp phun thèm đại khái cũng muốn chống lại giới người thất bại vận mệnh vì lẽ đó ở phòng thủ sau khi bọn họ cũng sẽ đi đánh đánh p h ả n kích có điều loại này chống lại thật giống như là người phụ nữ nói không muốn như thế là ở bề ngoài chống lại nhưng đối với kết quả chỉ có thể bị động tiếp thu có đương nhiên khác nhau ở cho bọn họ không chấp nhận cũng không có cách nào l i ê n đón lấy thi đấu liền có thể tưởng tượng chelsea đạt được điểm số và thế cuộc trên tuyệt đối áp chế thi đấu hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía trạng thái điều này làm cho thi đấu xem ra không quá như là đẹp b ì ngược lại như là hai chi hoàn toàn khác nhau cấp bậc đội bóng ở thân thiện giao thủ cuối cùng thấp cấp bậc đội bóng phùn hẻm ở thân thiện bên trong thua trận thi đấu chelsea lần thứ hai thắng được một hồi giải đấu thắng lợi sau trận đấu cớ lạ kệ nói đến đội bóng biểu hiện trên mặt lộ ra tự tin cầu thủ ở đây trên biểu hiện rất tốt chúng ta đạt được đẹp bi thắng lợi này đáng giá cao hứng nhưng cao hứng nhất hay là chúng ta liên tục thắng lợi bại tràng giải đấu bảy t h ắ n g liên tiếp cái thành tích này tương đối khá thành thật mà nói ta chưa hề nghĩ tới giải đấu có thể tiến hành thuận lợi như vậy có điều đội bóng còn cũng không hoàn mỹ đều là có đủ loại vấn đề ta tin tưởng đi ngang qua sau một thời gian ngắn chúng ta gặp c à n g mạnh hơn một ít đây là cờ lạ kệ ở sau trận đấu nói trong đó cũng không hoàn mỹ bị truyền thông giải thích vì là các loại vấn đề nói thí dụ như xâm c h ẹ n cô biểu hiện vấn đề muốn nói một cái cầu thủ biểu hiện không tốt hay là cũng không tính là gì nhưng xâm trẹn cô là bị được quan tâm cầu thủ tự nhiên cùng phổ thông cầu thủ không giống chelsea tiêu tốn giá cao đem hắn từ ac milan mang tới london không phải là để hắn bị ghẻ lệnh lại nói thí dụ như chelsea chính tao nộ một ít nguy cơ như là đội bóng đều là xuất hiện đủ loại thương bệnh vấn đề trước một quãng thời gian dâu có lệ vừa mới mới vừa khỏi bệnh trở lại các b ạ n thua lại ở trong trận đấu này bị thương mặc dù là tiểu thương ảnh hưởng không lớn nhưng giải đấu cũng chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi chelsea xác thực còn có đủ loại vấn đề có điều sau trận đấu truyền thông đối với giải đấu đưa tin vẫn là quay chung quanh c h e l s e a bảy t h ắ n g liên tiếp bọn họ không ngừng nói về vấn đề chính là đến tuột cùng cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản c h e l s e a thắng liên tiếp nếu như cứ theo đà này giải đấu đến lễ noel cũng sẽ không có gì khó tin chủ yếu là c h e l s e a thành tích quá tốt rồi mặt khác một nhánh thành tích tương đối tốt đội bóng chính là m u có thể m u cũng bại bởi arsenal ném mất quý giá này ba điểm bọn họ rồi cùng c h e l s e a kém ba điểm ở giải đấu cạnh tranh bên trong chính mình đội bóng biểu hiện dễ làm nhưng mà trọng yếu có thể đối thủ cạnh tranh biểu hiện kém cũng khá quan trọng như là chassis đối thủ như vậy bảy tràng giải đấu bảy tràng đều thắng lợi nói vậy mở ư u chủ xoáy phở cái sở ẩn cảm giác cũng sẽ rất bất đắc dĩ bọn họ thắng lợi lại thắng lợi bắt đầu thi đấu sáu tháng một phụ kết quả còn chỉ có thể đánh phải giải đấu thứ hai c u n g đệ nhất chassis có ba điểm tranh l ệ n h này thật sự có chút làm người tuyệt vọng có điều sau trận đấu ngày thứ nhất buổi chiều truyền thông liên quan với chassis đưa tin liền chuyển đổi thị giác bởi vì những người không ủng hộ chassis truyền thông tìm tới bọn họ nhược điểm trái với nước anh bóng đá hoàn cảnh đối xử cầu thủ trẻ quy tắc ngầm cái này quy tắc ngầm chính là không thể lấy tiền tài đi mê hoặc cái khác câu lạc bộ đội thanh niên cầu thủ lần này bị bi bi lộ ra ánh sáng cùng h h e e l s a p l n c đó lee vợ bull cũng có nỗ lực mua được bỏ gì giờ có môi giới để cho hắn cải đầu an phiêu cử động chelsea ở nên tiết mục phát sóng sau lập tức phủ nhận chính mình có bất kỳ không đứng đắn hành vi chuyện này với bọn họ ảnh hưởng quá to lớn lần trước f a cùng ngoại hạng anh ủy viên hội đối với bọn họ kẻ khả nghi phi pháp từ litu night tịt đào đi ba tên cầu thủ trẻ điều tra còn chưa kết thúc xét thấy bởi vì chelsea năm ngoái còn có cùng có lệ phi pháp tiếp xúc t r ư ớ c k hoa nếu như bỏ gì giờ sự kiện bị điều tra là thật chelsea rất có thể có thể sắp sửa ở ngoại hạng anh bên trong đối mặt phạt phân nay thuộc về nước anh bóng đá bê bối nước anh thể dục đại thần di chắt thẻ bản biểu thị liên quan với bê bối điều tra nhất định phải giao cho sở tí vần xử lý người sau hiện tại chính đang chuẩn bị đối với ngoại hạng anh chuyển ngượng bên trong bê bối triển khai độc lập điều tra dựa theo chủ tịch của fa kế hoạch sơ tí vân sẽ ở ngày mùng ngày hai tháng một ư ơ i tuyên bố điều tra kết quả di chát thẻ bản đang tiếp thu bb phỏng vấn lúc nói thể dục thành thực tính phải đến giữ gìn có điều hiện tại liền có kết luận sẽ tổn hại bóng đá hình tượng chúng ta còn cần điều tra truyền thông đối với chelsea làm ra chuyện như vậy tương đương có thể tiếp thu chelsea mấy năm gần đây chuyển nhượng đều là có đủ loại vấn đề bọn họ tập trung vào tài chính là nhiều nhất chuyển nhượng làm trái quy tắc cũng là nhiều nhất điển hình nhất ví dụ chính là một năm trước gas l y có lệ phi pháp tiếp xúc cán kết án fa từng cảnh cáo chelsea nếu như tái phạm thì lại phát phân hiện tại chelsea dựa vào phi pháp tiếp xúc được chủ tịch thăm dò cầu thủ hạ nệ sơn bị bb đài truyền hình nở tên liverbulnite chủ tịch chịu bạ thì không cáo chelsea phi pháp tranh mua ngôi sao mới sự tỉnh vừa mới q u a đi bb toàn cảnh tiết mục tìm tới sung túc chứng cứ chứng minh chelsea xác thực làm ra chuyện như vậy đặt tại fa quan chức trên đầu vấn đề chính là làm sao đi điều tra cùng xử lý chelsea trên thực tế sự kiện lần này là ở một đường bóng đá dơ bẩn bí mật tiết mục bên trong lộ ra ánh sáng thân là chelsea câu lạc bộ thanh thiếu niên phát triển bộ chủ nhiệm cùng chủ tịch thăm dò cầu thủ t ờ g a n g hạ s cũng không phải nhân vật chính ngược lại là liverbuln bọn họ việc làm càng ác liệt có thể bởi vì phía sau t h e blue ạ nẹ sơn làm trái quy tắc hành vi có thể bị truyền thông phóng to cũng cắn chết không tha chelsea quá làm người khác chú ý làm người khác chú ý sẽ gặp phải đố kỵ có một nờ việc nhỏ sẽ bị truyền thông vô hạn phóng to sự tinh tỉ mỉ trải qua chính là bb phóng viên k h ắ p nút b ở gỡ cùng đi có môi giới p i t ơ hạ di sơn cùng người đan mạch ạ nẹ sơn mật đà mịt lè sơn r ụ t ngôi sao mới bột lì tưu chuyển nhượng vấn đề ạ nẹ sơn vì là vị này mười lăm tuổi thiên tài mở ra tháng ba năm một năm vạn bảng ký tên phí hy vọng h ắ n có thể rời đi mịt lè sơn Ở dưới ống kính hạ dịt sở ẩn công bố bột lì t ụ c c ó 99. 9% khả năng rời đi mít lè sợ b rút mà á n ẹ s n vô cùng tự tin địa trả lời 15 vạt bảng ba năm chúng ta có thể đem nó coi như hoàng gia tiền thưởng còn tiền lương chúng ta có thể cố gắng tâm sự cái này á n ẹ s n thậm chí còn cho tới bột lì t ụ c tương lai ở chessy dự bị đội vị trí cùng nhân vật mà hạ dịt s ở ẩn cũng ở sau đó thừa nhận mít lè sợ b rút cũng không biết hắn chính đang t r u n g quanh liên hệ người mua hơn nữa liền lee và b u l cũng bị q u y ể thiệp trong đó Đương nhiên, chelsea cùng l i v e r p o o l đều trực tiếp phủ nhận video chân thực tính cùng lần này mở hội cũng biểu thị không có trái với đủ tổng bất luận cái nào có liên quan quy định l i v e r p o o l một vị quan chức sáng tỏ biểu thị the o dẹp chỉ có chờ đến một lì tư tuổi tròn mười bảy tuổi sau mới sẽ suy xét đem hắn mang tới an f i e l dựa d theo nước anh bóng đá quy định mười bảy tuổi cầu thủ mới có thể chính thức trở thành nghề nghiệp cầu thủ đến lúc đó một lì tưu mới là một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ mà không phải một cái dễ dàng chọc đủ tổng quan tòa học đồ hơn nữa dựa theo đủ tổng quy định học đồ có thể ở hàng năm ngày mùng ngày một tháng ba ký kết hoặc là đổi ước trước cửa sổ kỳ thời hạn hai tám ngày trong lúc nếu như học đồ không có tiếp thu câu lạc bộ hợp đồng mới hắn có thể tự do cùng với những cái khác câu lạc bộ đàm phán chelsea phương diện có thể đưa ra có lợi chứng cứ chính là ạ nệ sởn kẻ khả nghi video nếu như quay chụp với tháng ba thì lại người đan mạch vô tội mà nếu như không phải tháng ba bọn họ cũng có thể nhắc lên tố tụng nghi vấn video thời gian là giả tạo có điều hiện nay đa số truyền thông tin tưởng chelsea bị chụp ba điểm độ khả thi cũng không cao đầu tiên là năm 2005 tháng b ố đủ tổng tuyên án as lập có lệ án lúc sáng tỏ vạch ra nếu như chelsea ở hai nghìn năm hai nghìn sáu mùa giải tái phạm liền đem bị nơi lấy chụp giảm ba điểm hạ hình nhưng video cũng không có biểu hiện này mặc dù là có ngày chỉ cần không phải bốn tháng năm chelsea vẫn cứ có thể tránh được trừng phạt Dạ như là mùa giải mới chelsea gây nên chelsea lại có thể tách ra a có lệ án lấy đơn độc lập án thoát tội mặc dù theo bờ lưu nhân phi pháp câu dẫn cầu thủ bị thẩm tra nhờ vào lần này bọn họ liên hệ chỉ là không có nghề nghiệp hợp đồng học đồ chụp phạt ba điểm xử lý cũng không tìm được thích hợp căn cứ có điều chelsea vẫn là trải qua nguy cơ phạt ba điểm nguy cơ h i ệ n tại n g o ạ hạng i liên i Anh, họ thắng bọn vòng t ế phun mới kéo MU cái、điểm. nếu hẻm ư bị phạt đ i sau khi cuộc tranh tài kết thúc chelsea toàn thể giải tán bởi vì đón lấy là quốc tế ngày thi đấu có thời gian nửa tháng giải đấu gián đoạn kỳ cũng chỉ có đến ngày một mươi tháng một mươi sau chelsea mới gặp về đơn vị bình thường huấn luyện nói cách khác không phải đội tuyển quốc gia cầu thủ thì có mười ngày kỳ nghỉ đương nhiên chelsea phần lớn cầu thủ đều là đội tuyển quốc gia cầu thủ lệ ổng cũng là một người trong đó hắn muốn đi anh đội đưa tin bất quá lần này đội tuyển anh thời gian huấn luyện chỉ có ba ngày nói cách khác hắn có thể có bảy ngày kỳ nghỉ này bảy ngày lệ ổng đã có chậm g i i sắp xếp đầu tiên là thương mại quảng cáo hắn cùng nai quảng cáo muốn ở bắt đầu trong vòng ba ngày quay t r ụ kết thúc sau đó còn muốn vì là trung quốc di động công ty quay t r ụ một cái mở rộng di động thông tin hàng hiệu quảng cáo cái này quảng cáo sẽ ở châu âu rất nhiều quảng cáo trên màn ảnh đưa lên đây là trung quốc di động công ty phải đánh vào châu âu thông tin ngành nghề b ư ớ c thứ nhất vì lẽ đó cái này quảng cáo vẫn là tương đối trọng yếu có điều quay t r ụ quảng cáo tôi nói lệ ổng cũng chỉ là bị thao túng con rối mà thôi hắn đối với này có thể không cái gì chờ mong hắn mong đợi nhất vẫn là đón lấy đi tham gia phật chờ hôn lễ lệ ổng vốn là coi chính mình gặp kết hôn rất sớm không nghĩ tới phật trợ càng sớm hơn một chút phật trợ là lệ ổng đi tới cái này thế giới cái thứ nhất nhận thức bằng hưu cũng là trước lệ ổng bằng hưu tốt nhất hắn đương nhiên phải đi tham gia bằng hưu hôn lễ hôn lễ là ở manchester tiến hành l i ê n ở cho di động công ty quay trụ quảng cáo sau khi kết thúc lệ ổng sớm một ngày liền đi tới manchester hắn là mang theo lộ d i cùng đi hắn cũng dự định đến lúc đó cùng những bằng hưu khác tuyên bố dưới chính mình hôn lễ ân đến lúc đó khẳng định có rất nhiều mờ u ngôi sao bóng đá đi tham gia hắn cũng là trực tiếp mời có thể sẽ có càng nhiều người tham gia hắn hôn lễ một thế giới phép thuật đầy hời bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩ c chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g ì tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bốn trăm tám mươi tám ma liệu hải tử lệ ông mang theo lộ giả cùng đi tham gia phật chờ hôn lễ bọn họ là sớm một ngày chạy tới cùng phật chờ tiểu tụ một hồi lộ giả rồi cùng những nữ nhân kia vì là hôn lễ làm các loại chuẩn bị lệ ông nhưng là cùng phật chờ hai người nói chuyện phiếm n ư anh hôn lễ vĩnh viễn là chuyện của nữ nhân nam nhân căn bản không xen tay vào được hai người nói đến từ trước cũng nói đến hiện tại phật trợ ở mở h u hôn không được tốt lắm đương nhiên cũng không tính quá kém hắn hiện tại là xen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó cầu thủ nhưng không có mùa giải trước vị trí ổn định mùa hẹp h ở dị mạn g liên tiến cử nước anh cầu thủ quốc gia kazip kazip cùng sở côn l hai người mới là giữa sân tuyệt đối chủ lực có điều phật trợ ra trận cơ hội cũng không ít hắn xem như là giữa sân đệ nhất thay thế bổ sung chỉ cần có cơ hội hắn sẽ thủ phát hoặc là thay thế bổ sung ra trận phật trợ vẫn còn có chút ước ao lệ ổng hai người cùng ở tại mở h u đội thanh niên trải qua thời gian ba năm hai người là bạn tốt là bạn cùng phòng đến hiện tại cũng là vô cùng tốt bằng hữu kết quả lệ ổng hiện tại đã là thế giới cao cấp nhất cầu thủ không có một trong mà phật trờ chỉ có thể ở mở h u tranh cướp vị trí chủ lực tình trạng không tính là quá kém có thể cùng lệ ổng so sánh thì có t r ê n l ệ n h đương nhiên này không ảnh hưởng tới hai người hữu nghị lệ ổng sớm một ngày đến giúp đỡ chuẩn bị mở hôn lễ liền chứng minh rất nhiều thứ những người khác hôn lễ hắn có thể sẽ không như thế chủ động lệ ổng còn vì là phật trờ chuẩn bị tân hôn lễ vật một đài có chút đắt giá máy chu hình hoa này phi đi hắn hơn một vạt bảng hắn vẫn là lần thứ nhất đưa đắt như thế lễ vật hay là điều này cũng đại biểu hữu nghị bởi vì hắn biết không ai có thể để lệ ổng đưa ra mắt như vậy trùng l y và bùn điều này đại biểu cái gì không nghi ngờ chút nào có điều đón lấy liền không lệ ổng chuyện gì hắn chỉ giống người đứng xem như thế nhìn một đám người bận rộn chuẩn bị ngày mai tân hôn b o ạ t tỷ cần chuẩn bị đồ vật vẫn bận đến buổi tối tìm cái gian phòng ngủ một giấc sáng ngày thứ hai từng cái từng cái khách mời liền đến hắn tuy rằng không phải phụ rể nhưng cũng làm giữa người chủ nhân phụ trách chào hỏi khách hứa lệ ổng làm như vậy cũng cho phật tranh đến rồi mặt mũi hiện tại phòng trường không có mấy người có thể mời được lệ ổng đến chào hỏi khách hứa kết quả phật t r ờ liền mang theo lệ ổ trong đó có hai bên nhà bạn người rất nhiều cũng là phật trở ở mờ u đ ộ i hữu như là quen thuộc sở côn lờ du nhi bọn người đến rồi còn có một chút không quá quen thuộc g i a hỏa tỷ như phật trở trực tiếp đối thủ cạnh tranh ca dip đương nhiên trong âm thầm đại gia quan hệ đều coi như không tệ trên đường lệ ổng còn nên đón một vị đối với hắn mà nói vị khách cực kỳ quan trọng ma liệu bác sĩ một năm không thấy lúc trước lệ ổng ở sân âu cha phót bị g e di nơ vin s ả n thương trực tiếp vào ở bệnh viện ma liệu chính là hắn chủ trì y sư hai người còn phát sinh một chút kỳ diệu quan hệ nói chung lệ ổng đối với này khắc sâu ấn tượng có loại quan hệ này tồn tại hai người tự nhiên lẫn nhau nhìn nhiều mấy lần nhưng lệ ổng đều là ma liệu xem ánh mắt của chính mình là lạ loại kia kỳ quái cũng không phải đơn thuần đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ kỳ quái lệ ổng cũng rất nan giải thích cái cảm giác này cụ thể là cái gì nhưng đón lấy phật chờ lời k h á c h khí tựa hồ nhắc nhở hắn hoan nghênh ma liệu bác sĩ ngươi có thể đến quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi còn đang tu dưỡng bên trong bảo bảo như thế nào nhất định rất khỏe mạnh đi cảm t ạ n ma liệu nói nhìn lướt qua lệ ổng ta tuần lễ trước liền có thể x ố g i ư ờ n g cũng còn tốt là thuận sản khôi phục nhanh lệ ổng sững sờ nghe hắn đông nhiên ngắt lời nói ma liệu ngươi có hải tử ma liệu gật đầu nợ nụ cười đúng đấy ta rất yêu thích hắn cậu bé đúng thế chính nói nhìn thấy lộ ra đi tới ma liệu chào hỏi liền rời đi có điều loại kia cân nhắc ánh mắt để lệ ổng có chút rõ ràng cụ thể phát sinh cái gì kết quả toàn bộ hôn lễ hắn đều hỗn loạn cũng không biết chính mình là đang làm gì mãi đến tận hôn lễ kết hôn buổi tối mọi người đi mau hết lệ ổng hỗ trợ đưa cuối cùng một làn sóng khách mời giữa ông lộ ra ngồi ở trên ghế sofa mới có thời gian cẩn thận suy nghĩ lên lộ ra nhìn ra hắn có tâm sự đó là ở quá rõ ràng làm sao lệ ổng lệ ổng sợ hết hồn vội vàng vung vung tay không có gì không có gì hắn có chút thất vọng nếu để cho lộ ra biết mình và nàng kết hôn trước thì có h à i tử đại khái nhất định sẽ ra điểm vấn đề đi có điều cái kia đúng là c o n của chính mình sao hắn có chút không xác định hắn muốn đi hỏi rõ ràng đồng thời xác định nhất định cùng với nhất định phải để đứa bé kia họ trương về phần tại sao bởi vì đó là cậu bé hắn yêu thích cậu bé dựa theo người trung quốc lời giải thích cậu bé có thể kế thừa huyết thống hắn muốn đem huyết mạch của chính mình lưu truyền xuống nếu là nữ hải không vốn là cậu bé lệ ổng thực sự có chút không giấu được tâm sự hắn mặc dù nói không có gì nhưng người bên ngoài một chút liền có thể nhìn ra hắn có tâm sự chớ nói chi là cùng lệ ổng thân mật lộ dạ buổi tối lộ dạ liền hỏi lên lệ Lê ổng nhìn lộ dạ cân nhắc một hồi lâu mới khẽ cắn răng quyết định ra đến hắn cảm giác mình không nên lừa dối lộ dạ liền liền đem chuyện này đầu đôi nói ra đó chỉ là cái bất ngờ hắn như thế giải thích lộ dạ tức rồi bất kỳ nữ nhân nào nghe được chuyện như vậy đều sẽ tức giận chớ nói chi là mới mới vừa cùng lệ ổng đính hôn lộ dạ nhưng nàng nổi nóng cái gì trái lại là nặng nghề ngồi ở một bên lại đây đã lâu mới nói đạo lệ ổng kỳ thực ta biết ngươi bên ngoài có những nữ nhân khác lệ ổng đ ậ t cù hắn không có chút nào bất ngờ dù sao trước truyền thông có thể không ít tin tức phương diện này sự t ì n h tuy rằng đều là bộ phong chóc ảnh nhưng một phần hay là thực sự có bằng thực theo chỉ có điều chỉ có như vậy một hai lần thường ngay trong cuộc sống lệ ổng vẫn là rất nghề nghiệp cơ vốn là sân huấn luyện về nhà hai điểm một thước truyền thông muốn bám vào sở căng đan đề tài tiếp tục đàm luận đều đàm luận không xuống đi nhưng lộ ra khẳng định biết một chút chuyện lúc trước ta không trách ngươi ngươi tuổi còn nhỏ ta chỉ hy vọng ngươi kết hôn sau đó có thể yên ổng ổn. hắn cảm thấy hắn là trên thế giới xấu nhất nam nhân có tốt như vậy nữ nhân lại còn nghĩ những nữ nhân khác xin lỗi lộ ra lắc đầu một cái không muốn nói xin lỗi ta quá hiểu ngươi ngươi nếu muốn muốn chuyện này xử lý như thế nào ta muốn đưa bé này lệ ông nói rằng cái kia không thể người phụ nữ kia sẽ không cho ngươi chí ít ta muốn có quyền nuôi dưỡng lệ ông khẳng định nói chí ít ta cũng phải cho hắn biết là con trai của ta hắn nhất định phải họ trương nước anh pháp luật gặp đứng ở nàng bên kia vậy chỉ dùng những phương pháp khác lệ ông đột nhiên cười nói ta cùng nàng vẫn có cảm tình thật sự sao lộ l ư ờ n hắn một cái lệ ô n g bắt đầu cười hắc hắc không biết tại sao cùng lộ ra nói ra sau đó tâm tình của hắn khá hơn nhiều đồng thời cảm giác những này cũng không đáng kể hắn đúng là không có ý định đem con muốn đi qua đó là không thể cũng không cân nhắc cùng ma liệu kết hôn cái gì hắn chỉ là muốn để hải tử kia họ trường đồng thời biết hắn là cha của hắn hắn muốn nuôi n ấ n g hắn lớn lên cho tới ma liệu người phụ nữ kia là thật khó khăn đối phó một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩu ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 489, s r t á c h n g đan sự thực chứng minh lệ ổng đối với ma liệu cảm xúc là chính xác nữ nhân này là tương đối khó đối phó ngày thứ hai lệ ổng đi tới ma liệu nhà nàng chính đang chuẩn bị bữa sáng xem ra cái này nữ bác sĩ ở hưu nghị sinh lúc sinh hoạt thực sự có chút l ờ i biếng đương nhiên nàng muốn chăm sóc vừa ra đời trẻ con cũng có thể lý giải lệ ổng mang theo thành ý cười tới gặp ma liệu hắn đi vào trong phòng nhìn ma liệu cho hải tử cho bú nhìn cái kia trẻ con hắn thật sự có một loại như chân với tay cảm giác hắn có thể xác định cái kia chính là con của chính mình có thể hay không để cho ta ôm một cái lệ ổng đi tới ma liệu bên người nhìn hải tử hỏi ma liệu n ở nụ cười đem con đưa cho hắn nói rằng cẩn thận một ít nàng còn quá nhỏ sợ cái gì chúng ta lão trương nhà từng cái từng cái nam nhân đều thân thể cường tráng tuy rằng nói như vậy nhưng lệ ổng động tác vẫn là cẩn thận không thể cẩn thận hơn đây chính là con của chính mình a nếu để cho chính mình làm tổn thương thật là không có cách nào nói rồi lệ ổng cảm giác tâm tình của chính mình thật là có điểm kỳ quái hắn cũng không biết chính mình là đang suy nghĩ gì nhìn cái này trẻ con nghĩ đến chính mình là cha của hắn nghĩ đến hắn cùng ma liệu kỳ diệu quan hệ còn nghĩ tới mình là một nghề nghiệp cầu thủ thu vào rất cao so với một đời trước tốt lắm rồi mặt khác đây chính là hai đời tính gộp lại chính mình đứa con đầu lòng thực sự là bảo b ố i a lệ ổng ý nghĩ đầu tiên chính là đem con mang về nhà để g i a n g thần đến giữa hắn chính mình gặp cho hắn tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh đem mình làm hết thầy đều dạy cho hắn nhưng hiển nhiên ý nghĩ này có chút không thiết thực mặc dù như thế lệ ổng vẫn là nói ra sau đó hắn đối mặt chính là ma liệu l ử a giận cút. người cốt ra ngoài cho ta hải tử là ta ngươi đừng muốn có ý đồ với hắn ma liệu lên cơn giận dữ lớn tiếng nổi giận nói suýt chút nữa tiến vào phòng ngủ cầm súng cho lệ ổng một viên đạn lệ ổng cũng không để ý hắn liền biết nữ nhân này sẽ không đem h à i tử cho hắn có điều hắn cũng là có thể hiểu được dù sao ma liệu vốn là muốn chính mình nuôi nấng một đứa bé tác dụng của hắn cũng chăm chú giới hạn ở cống hiến một viên tinh tử mà thôi điều này làm cho lệ ổng rất phiền muộn nhưng đây chính là hiện thực có thể hiện thực cũng không cách nào ngăn cản lệ ổng đối với mình hải tử yêu hắn hạ thấp đường biên nang ma liệu ta nhất định phải nắm giữ quyền nuôi dưỡng cái này cũng là con trai của ta ma liệu nhìn lệ ông một chút. thà như n nói ngươi biết ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi hơn nữa ta tiền lương cũng không sai đầy đủ đem hắn cố gắng nuôi lớn thành người lệ ổng nhún núi bay n à y không phải vấn đề tiền hắn là của ta n h i tử vì lẽ đó ta muốn dưỡng hắn đây là ta làm vì phụ thân trách nhiệm ma liệu đúng là đánh giá cao lệ ổng một chút ta vốn là cho rằng ngươi không thèm để ý ngươi còn trẻ tuổi như thế không nghĩ tới ngươi lại sẽ như vậy nghĩ nàng nói cũng nhún núi bay ngược lại hải tử theo ta ngươi ra tiền ta cũng không mất mắt gì còn có lệ ổng trọng điểm cường điệu đến mục đích hắn muốn theo ta dòng họ cái này không thể nào lệ ông nói ra nghĩ kỹ lời giải thích hắn là của ta n h i tử đây là khẳng định n g ư ơ i biết chúng ta lão trương nhà huyết mạch rất cao quý cao quý ma liệu có chút không hiểu lệ ông nước g đầu nói rằng chúng ta trương gia tổ tiên nhưng là trung quốc đại quý tộc huyết thống phi thường cao quý ngươi xem sức mạnh của ta ta cường tráng ta trung quốc công phu ngươi thì sẽ biết chúng ta trương gia huyết mạch có bao nhiêu cao quý làm cái so sánh tới nói nếu như ở nước anh chúng ta chính là hoàng thất như vậy ngươi là vương tử ma liệu che miệng cười nói lệ ông lắc đầu vẻ mặt thành thật nói ngươi biết trung quốc không có h o à n thất vì lẽ đó nói chung chúng ta t r ư ơ n g ra rất cao quý vì lẽ đó hắn nhất định phải họ t r ư ơ n g ta cảm thấy ngươi nên không thèm để ý ngươi chỉ là muốn đ ư a bé cũng không nhất định muốn cho hắn cùng n g ư ơ i tính không phải sao hơn nữa hắn lớn lên sau đó khẳng định biết phụ thân là ta cùng n g ư ơ i tính gặp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt đón lấy lệ ông rồi hướng ma liệu tiến hành rồi một loạt lời giải thích truyền bảo những thứ này đều là hắn nghĩ kỹ có vô căn cứ cũng có chân tâm ý nghĩ nói chung mục đích chính là để hải tử với h ắ n tính ma liệu vẫn luôn mỉm cười nghe chờ lệ ông nói miệng khô lưới khô lúc ma liệu mới cười nói kỳ thực ta vốn là không có ý định để hắn theo ta tính cùng ngươi tính cũng được nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngươi coi như muốn từ chối nước anh pháp luật cũng nhất định sẽ đứng ở hải từ bên này đến thời điểm ngươi không nghĩ ra nuôi nâng phí cũng không được lệ ổng sửng sốt hắn cảm giác mình như là bị nữ nhân trước mắt này chơi cảm tình bị đổ bỡn liền hắn liền định dùng thân thể trả về đến thừa dịp trẻ con đang ngủ hắn có chút giữa ép buộc ý tứ trực tiếp đem ma liệu đẩy nã ở trên ghế sofa ma liệu là dây rủa vẫn là muốn cự còn nên liền không biết nói chung cuộc chiến tranh này dết hôn thiên á n địa chờ đi ra ma liệu nhà lệ ổng đều cảm giác chân có chút như luôn ra cũng may mục đích của hắn đã đến tâm tình của hắn cũng không tệ lắm trở lại chessi câu lạc bộ một lần nữa h ấ n luyện sau lệ ô n g cũng không có đề cập chuyện này có điều l à mắt chờ bạn tốt vẫn là quan tâm hắn một hồi bởi vì ngày đó lộ dạ là chính mình rời đi trước bọn họ còn tưởng rằng lệ ô n g hai người nháo mâu thuẫn kết quả khuyên lại khuyên mâu thuẫn là có một chút nhưng này không phải trọng điểm lệ ô n g cười giải thích không có gì chuyện này chẳng khác nào quá khứ hắn như thế muốn đúng là không thành vấn đề có thể trên thực tế sự tình xa xa chưa từng tới đi thời điểm hắn hiện tại không phải là trước đây không tiếng tăm cầu thủ trẻ ở bên ngoài căn bản không cái gì cá nhân có thể nói lệ ổng đi ma liệu ra sự tình rất nhanh sẽ bị truyền thông tin tức đi ra sau đó các loại truyền thông tiến hành các loại phân tích cơ sở chính là lệ ổng cùng ma liệu quan hệ có vạ p h ạ dạ gì phóng viên quay chụp lệ ổng ở ma liệu trong nhà ở lại xứng sở hơn bốn giờ tỉ mỉ video đương nhiên trong phòng cụ thể phát sinh cái gì bọn họ không rõ ràng nhưng cái video này nhưng chứng minh lệ ổng ở ma liệu trong nhà ở lại xứng sở thời gian không ngắn nữa một cái hơn hai mươi tuổi cầu thủ trẻ đi một cái mới vừa sinh ra hải t ử một tháng đẹp đẽ nữ bác sĩ trong nhà ngắn ngơ chính là hơn bốn giờ hai người thường ngày sinh hoạt có thể nói không hề có quen biết gì có thể nói một cái là nghề nghiệp cầu thủ một cái là bác sĩ một cái ở tại london một cái ở manchester như vậy hơn bốn giờ phát sinh cái gì đây khẳng định có thể tưởng tượng sau đó truyền thông liền tìm hiểu đến ma liệu hải tử trên người rất nhanh bọn họ liền điều tra ra lệ ổng bị thương và ở bệnh viện ma liệu chính là y sĩ trưởng suy tính ma liệu mang thai cũng là thời gian như vậy kết luận rõ ràng ma liệu hải tử chính là lệ ổng con riêng nói là con riêng cũng có chút dùng từ không cầm cố dù sao lệ ổng còn chưa có kết hôn nhưng hắn có bạn gái đồng thời tuyên bố lễ noel sau đó kết hôn là khẳng định tóm lại cái kia không phải lộ giả hải tử vậy chính là có vấn đề có truyền thông kiên trì cho rằng ma liệu cùng lệ ô n g đã sớm nhận thức bọn họ có một chút tuổi tác tranh lệch nhưng tranh lệch cũng không lớn hay là ở lệ ô n g ở mở h u đội thanh niên thời điểm hai người thì có quan hệ cũng có truyền thông cho rằng đứa bé này là lệ ô n g cùng ma liệu một lần bất ngờ kết quả nói chung các loại thuyết pháp đều có ở giải đấu còn chưa khai chiến mấy ngày trước cái này tin tức vẫn chiếm cứ nước anh các đại trang báo các loại suy đoán các loại phân tích cũng có người vì là lộ giả cùng lệ ổng quan hệ cảm thấy lo lắ những này đương nhiên chính là bạn của lệ ổng môn có điều cũng còn tốt lệ ổng ở một ngày sau khi kết thúc huấn luyện cùng lộ dạ đồng thời thân mật xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong có phóng viên tiến lên phỏng vấn lộ dạ nói rằng hắn còn nhỏ mà khi lúc chúng ta vẫn không có xác định yêu đương quan hệ phạm điểm sai lầm cũng rất bình thường ở lúc nói lời này một bên lệ ổng chỉ cảm thấy bụng thịt bị n i n h đau đớn h i ệ n nhiên lộ dạ cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý nàng chỉ là ở phóng viên trước mặt bày ra cùng lệ ổng quan hệ thân mật này xem như là giữ gìn nữ nhân chủ quyền đồng thời cũng làm cho rất nhiều nữ nhân âm thầm thương tâm khổ sở lệ ổng tướng mạo rất bình thường nhưng cao trắng trắng lại mang điểm nhã nhặn hình tượng chính phù hợp rất nhiều châu âu nữ nhân thẩm mỹ quan ở lệ ổng thành danh sau đó không ngừng một cái nữ tinh ở trường hợp công khai biểu thị đối với lệ ổng hứng thú chỉ có điều các nàng không có con đường có thể tiếp xúc được lệ ổng so với cái khác ngôi sao bóng đá lệ ổng sinh hoạt thực sự quá mức đơn giản bắt quái tin tức chấm dứt ở đây lúc này ngoại giới thảo luận nôn áo lệ ổng cũng không có thời gian bên trong gặp bởi vì lúc tháng mười c h a s i lịch thi đấu vẫn là rất dày đặc trong thời gian này ngoại trừ kỳ nghỉ ở ngoài còn có sáu cuộc tranh tài một đánh ba trận giải đấu một hồi cúp liên đoàn còn có hai trận trang sau cuộc tranh tài cũng có chủ thứ phân chia cúp liên đoàn đương nhiên là không trọng yếu nhất huấn luyện viên trưởng cợ lạ kệ thậm chí có từ bỏ cục thi đấu toàn lực ứng đối giải đấu cùng trang t onlit dự định dù sao cục thi đấu đều không quan trọng chelsea bắt được cục thi đấu cúp cũng không thiếu nếu như thiếu đi một ít thi đấu chelsea gặp ở giải đấu cùng trang t onlit thượng biểu hiện càng tốt hơn vì lẽ đó ở cúp liên đoàn trên chelsea chỉ là phái ra thay phiên đội hình ra trận liên lệ ống đều không có bị xếp vào danh sách lớn nhưng cuộc tranh tài này chelsea vẫn là chiến thắng đối thủ tiến vào cúp liên đoàn dưới một hiệp kết quả như thế cợ lạ kệ cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. hắn chỉ có thể khổ não dưới đối thủ quá yếu cũng là hy vọng một nhánh nước anh giải hạn nhất cấp thứ ba đối thủ chiến thắng chelsea coi như là thay phiên đội hình chelsea thực sự cũng là một chuyện vô cùng khó khăn đón lấy đối mặt chính là t r a m t i o n l i t vòng bảng thi đấu vòng thứ hai chelsea đối thủ đổi thành sophie a lợi c h ắ c cổ hiệp kỳ đây là công nhận bảng a yếu nhất đội bóng lệ hiệp kỳ sophie a là bulgazi a giới bóng đá nhà giàu đội bóng trong lịch sử bắt được quá bulgazi a giải đấu mấy chục lần song q u a n vương nhưng này cũng là bởi vì bulgazi a giải đấu trình độ thực sự quá tranh l ệ c ù n g châu âu định cấp giải đấu t r a n lệch không phải một chút hiệp một lệ hiệp k ỳ số phi ạ cùng barcelona giao thủ kết quả bị đá cái 70. điều này cũng dẫn đến chelsea đồng d ạ n g đại thắng lờ bờ dì mẹn có thể vẫn không thể nào xếp hạng vòng bảng đệ nhất hiện ở tại bọn hắn lại gặp phải chelsea rất nhiều người đều đang chờ mong thi đấu kết quả sẽ là ra sao điểm số bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương 490, bỏ qua đối thủ cạnh tranh đứng đầu đề cử 7, 50, đây chính là cuối cùng điểm số đối mặt chelsea từng bước một trận địa chiến lệ hiệp kỷ số phi ạ thực sự là không có biện pháp nào bọn họ từ mở màn bị áp chế đến trận đấu kết thúc toàn trường đều là chessi ở vững bước đ ị y mạnh bọn họ tình cờ muốn phản công một làn sóng kết quả là muốn đối mặt chessi tưởng đồng vách sắt như thế hàng phòng thủ vững chắc phòng thủ kiên cố cũng coi như dù sao chessi phòng thủ luôn luôn làm rất tốt mu di no dạy học chessi thời điểm chú trọng nhất chính là tấn công đến hiện tại cờ lạc kệ dạy học cũng ở dựa vào mu di no lưu lại thành viên nòng cốt ở đá phòng thủ tự nhiên là kiên cố phi thường chỉ là cái kia lăng át lệ ổng b ạ là tạo thành hàng tiền vệ liền không phải dễ dàng quá khứ chớ nói chi là quá đi chung tuyến sâu còn muốn đối mặt đều là buồn trói mắt ké cùng với pe di dẫn dắt cái k i a hàng hậu v ệ nhưng trọng yếu chính là chelsea ở phòng thủ kiên cố đồng thời còn hoàn toàn áp chế lại h i ệ kỹ s o phi ạ ở tấn công bọn họ là giữa công giữa thủ trận hình kết quả phòng thủ kiên cố tấn công có thể hoàn toàn áp chế lại h i ệ kỹ s o phi ạ thực lực như vậy trên l ệ c h để lại h i ệ kỹ s o phi ạ cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng trên thực tế đối mặt barcelona bọn họ đều không có như thế tuyệt vọng barcelona tấn công rất sắc bén đều là dựa vào không ngừng chuyền bóng phối hợp dễ dàng sẽ ra phòng tuyến của bọn họ nhưng cùng lúc lệ h ẹ t kỹ sổ phi ạ cũng vẫn có sức lực chống đỡ lại bọn họ toàn trường có hai lần còn đạt được vùng cấm bên trong suốt g ô l cơ hội mà đối mặt c h e l s e a bọn họ hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào loại cảm giác đó lại như là thi đấu vừa mới bắt đầu bọn họ liền biết thua bóng chính là như vậy kết quả thua cái năm mươi so sánh với một hồi cùng barcelona giao thủ kết quả tốt hơn một ít chí ít không thua trên bảy cái nhưng cũng thật chẳng tốt đẹp gì này từ sau trận đấu ký giả truyền thông vấn đề lúc tiện thể nói một câu c h e l s e a hạ thủ lưu tỉnh là có thể thấy rõ lệ hiệp h kỷ số phi ạ rất cũng rất rõ ràng chelsea hạ thủ lưu tình là thật sự lưu tình bởi vì hiệp hai đối phương cái kia đã trình diễn hạ h ỷ số chín liền xuống tràng nửa trận đấu hạ chị có thể thấy được lệ hiệp h kỷ số phi ạ hậu trường bị lệ ổng giàn vật thành hình d á n gì g thay đổi lệ ổng lam gắt cùng với sập c h è n cổ sau hiệp hai chelsea vẫn như c ũ phòng thủ kiên cố có thể tấn công đối lập liền kém một chút cuối cùng hiệp hai chelsea chỉ đánh vào một cái đ i bàn điều này làm cho lệ h i kỷ số phi ạ thoáng cảm giác khá hơn một chút nhưng tính gộp lại cũng là năm quả lệ ổng dựa vào nửa trận đấu biểu hiện liền bắt được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất vì thế lam bắt rất là ai hoán nhân vì là cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về lệ ổng trên thực tế lam bắt ở hiệp một cũng hoàn thành rồi hai lần kiến tạo có thể kiến tạo dù sao không sánh được ghi bàn thống chi lệ ổng là ba cái ghi bàn hơn nữa uefa kỳ thực đặc biệt chăm sóc lệ ổng ai bảo lệ ổng là thế giới giá trị bản thân đệ nhất cầu thủ đây uefa tuyên truyền các loại thi đấu liền dựa vào lệ ổng nói chung các loại nguyên nhân cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về lệ ổng có điều lệ ổng cũng không quá để ý một hồi trang tí onlit vòng bản thi đấu mà thôi đối thủ lại yếu như vậy bắt được cầu thủ xuất sắc nhất đến tột cùng tính là gì vinh dự hắn cũng là như thế cùng phóng viên nói này chẳng có gì ghê gớm ta không cảm thấy này tính là gì vinh dự hát chị đúng đây là ta ở đại biểu chelsea tham gia chính thức thi đấu cái thứ nhất hát chị có điều vẫn là không có gì chủ yếu là đối thủ quá yếu lệ hiệp ẹt k ỳ sổ p h ì ạ biết lệ ông lời giải thích sau đó hận đến n g ế n r ă n g nhưng bọn họ không có cách nào phản bác lệ ông một hiệp liền tiến vào ba cái bóng ngươi để bọn họ lấy cái gì phản bác đối phương ngông cùng tự đại người ta một hiệp tiến vào ba bóng đối phương không hiểu được tôn trọng đối thủ người ta vẻ mặt rất thành、khẩn. g i á n g dấp kia thật giống như chỉ là kể ra một sự thật như thế phòng t r ư n g nhìn đoạn này hiện trường phỏng vấn video tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy lệ ổng chính là ở trình bày sự thực đương nhiên sự thực cũng là như thế lệ ổng cùng lệ hiệp et kỷ s ổ p h i e lại không có thù hận gì cũng không tâm tư đi nói bọn họ cái gì hoàn toàn không cần thiết h ắ n chính là nói ra lời nói tự đáy lòng mà thôi chính là điểm này mới càng làm cho lệ hiệp et kỷ s ổ p h i e cảm thấy phiền muộn may là hết thể đều kết thúc trận này cùng lệ hiệp et kỷ s ổ p h i e a cham đi onlit vòng bảng thi đấu cũng có điều là cái mùa giải bên trong khúc nhạc dạo ngắn mà thôi rất nhanh chelsey liền quên mất thi đấu Trang chú chuẩn bị lên đón lấy giải đấu mỗi cái cầu thủ đối với giải đấu đều phi thường coi trọng đây là có nguyên nhân cũng không phải nói bọn họ có bao nhiêu đấu trí đối ứng đối với giải đấu đối thủ đi nỗ lực tranh cướp giải đấu quán quân vậy khẳng định là lời nói dối bởi vì đội bóng tân cầu thủ chỉ có mấy cái những người khác đều theo mu di n o liên tục bắt được hai cái giải đấu quán quân nhiều hơn nữa nắm một cái tựa hồ rất tốt đẹp nhưng một cái mùa giải nỗ lực đi ở giải đấu tranh thủ cái gì nhất định sẽ có lời biếng cái này cũng là rất nhiều đội bóng ở đạt được vinh dự sau đón lấy thành tích sẽ chật một ít cầu thủ các cầu thủ nằm xong vinh dự liền không có ý chí chiến đấu có điều hiện tại đại gia đối mặt giải đấu vẫn rất có đấu trí trọng điểm chính là ở áp gia m o v i t tiên sinh tiền thưởng bọn họ đã ở giải đấu thắng liên tiếp bày tràng một cuộc tranh tài tiền thưởng cũng vượt qua một triệu như thế khổng lồ thắng trận tiền thưởng phòng chừng cũng là chessy、si、có thể đặc biệt là những người đội bóng bình thường cầu thủ như là cạ lụ loại này bọn họ tiền lương trên thực tế không cao so với những người khác tới nói lương tuần cũng là ở năm vạn bảng khoảng chừng trái phải nay một hồi tiền thưởng phân hạ xuống nhất định sẽ so với hắn một tuần tiền lương còn cao hơn chuyện này thực sự là rất có sức mê hoặc tiền lương tăng gấp đôi mê hoặc không chỉ là người bình thường những n à y các ngôi sao bóng đá cũng như thế gặp cảm thấy hài lòng đồng thời đấu trí mười phần đây chính là chelsea cùng dễ đỉnh đội thi đấu lúc trước truyền thông mới đối mặt song phương giao thủ đưa tin không nhiều dễ đỉnh dù sao chỉ là một nhánh thăng hạng hai đội thực lực t r ê n lệnh rất lớn thi đấu bản thân thật không có cái gì có thể đưa tin bọn họ đưa tin trọng điểm vẫn còn đang lệ ổng trên người cho tới bây giờ lệ ổng ở bảy vòng giải đấu bên trong đánh vào tám cái ghi bàn đứng hàng ngoại hạng anh xạ thủ bảng người thứ nhất mà mùa giải này ở bảng danh sách này trên hắn đối thủ cạnh tranh có biến hóa không giống như là mùa giải trước hắn cùng henry van tranh đấu cái này mùa giải van rời đi mu đi tới rio majit henzi thì lại từ đầu mùa giải liền vẫn ở thương bệnh bên trong tham gia thi đấu thứ không nhiều đến trước mắt chỉ đánh vào hai cái ghi bàn vì lẽ đó lệ ổng đối thủ cạnh tranh biến thành mu cờ zitti arno r o n a n d o juni mặt khác thể hiện xuất sắc ghi bàn tương đối nhiều cầu thủ còn có lam ác bơ lạch bơm kathy mít lèp bơ rút vai duca c h a t t e n đã rèn bèn cùng với bản cuộc tranh t à i đối thủ dễ đỉnh đội tiền đạo đòi ổ những n à y cầu thủ ghi bàn đều không ít có thể cùng lệ ổng khá là một hồi ghi bàn chính là cờ zitti a r o n a l d o j u n i cùng với vợ lệch vợng c ả thi cờ g i t i anno zonano tiến vào sáu cái bóng chỉ so với lệ ổng thiếu hai cái sau hai người thì lại đều là tiến vào năm cái bảy vòng giải đấu quá khứ cái này số bàn thắng chữ là tương đương hoa lệ có điều cùng lệ ổng tặng cái ghi bàn so với ba người vẫn là rõ ràng ở vào hạ phong nhưng vào lúc này châu âu cá độ công ty đã đình chỉ liên quan với lệ ổng trở thành tờ giờ mi ở lít vua phá lưới tập trung cũng không phải bởi vì lệ ổng số bàn thắng tự mà là hắn ghi bàn quá ổn định mỗi một lần ra trận đều có thể có ghi bàn hơn nữa biểu hiện vẫn rất có thừa lực g á n vẻ loại cảm giác đó thật là làm cho hắn các đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng đồng thời cũng làm cho bao quát phan bóng đá ở bên trong những người khác không cho là những người khác có khiêu chiến lệ ổng đệ nhất xạ thủ cơ hội châu âu cá độ công ty quyết sách người ý nghĩ cũng giống như vậy hắn không cho là lệ ổng gặp ném mất xạ thủ số một vì lẽ đó bọn họ đình chỉ lệ ổng trở thành tờ rơ mi ở lit vua phá lưới tập trung có điều ở một cái khác mùa giải sau châu âu chiếc giày vàng thường trên còn có tên lệ ổng dù sao lệ ổng là ở tờ rơ ở lit đá bóng coi như hắn bắt được ờ rơ mi ở lit vua phá lưới cũng không nhất định có thể bắt được châu âu chiếc giày vàng thường lệ ô n g đến tột cùng lúc nào có thể bỏ qua đối thủ cạnh tranh ở xạ thủ bảng trên một đường t u y ệ t trần phát sinh cái quan điểm này chính là s u n niệu hạ tợ s u n niệu hạ tợ cho rằng lệ ô n g ở hoàn toàn thích ư ớ n g c h e l s e a sau nên biểu hiện càng ngày càng tốt ghi bàn cũng sẽ càng ngày càng nhiều sau đó bỏ qua cái khác đối thủ cạnh tranh vững chắc xạ thủ bảng vị trí thứ nhất dù sao hiện tại bảng danh sách này còn phi thường không ổn định t h như cờ giết i a n o ronaldo bồ đào nha chỉ cần một cái h chín số bàn thắng liền có thể vượt qua lệ ổng nhưng rất nhanh lệ ổng dùng biểu hiện nói cho bọn họ ổn định xạ thủ bảng danh sách là rất chuyện dễ dàng ngày m ư tháng 10, chelsea sân khách khiêu chiến dễ định đội cuối cùng điểm số 14, đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau chelsea toàn trưởng đánh vào bốn cái bóng trong đó có lệ ổng hai cái ngày 21 t h á n g 10, chelsea tọa chấn sân bóng sờ t e m p o r d bờ diếp nên tới khiêu chiến vợ lệch b ợ vợ lệch vợ thành tích ổn định ở trung du trước còn bức hòa arsenal có thể cùng chelsea giao thủ một cái bọn họ liền biết muốn lại sáng tạo kỳ tích bức hòa chelsea quá khó khăn điểm cuối cùng điểm số 3, a không trên hiệp hai lệ ổng cắt tiến vào một cái giải đấu ghi bản tổng số tiêu thăng đến m ư cái ngày h a t h á n g m ư i chelsea sân khách khiêu chiến thăng hạng s ẹ p full n i t e d đội đây là một hồi đường d a n h giới thi đấu bản g cuộc tranh tài lệ ông không có lần đầu ra sân làm trận đấu kết thúc lúc trong sân bóng s ẹ p sân bóng đối với bảng điểm trên điểm số không đành lòng nhìn thẳng bởi vì cái kia điểm số đại biểu ý nghĩa để bọn họ cảm thấy cực kỳ đau lòng không tám đây là một hồi trần t r u i t a n sát mùa giải trước bọn họ có thể thăng cấp đến ngoại hạng anh vẫn là cảm thấy rất cao hứng hiện tại lại đối mặt chelsea cái này hai cái mùa giải tới nay tờ giờ mi ở l í t bá chủ mà đối phương số chín toàn đội xuất sắc nhất cầu thủ vẫn không có thủ phát lên sân khấu bọn họ còn chờ mong đội bóng có thể có cái gì tốt biểu hiện kết quả hoàn toàn không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy toàn trường s ẹ p p h u nai tịt cũng chỉ có đáng thương một cước xuất gôn vậy còn là ở ngoài vùng cấm vi một cước xuất xa ngoài ra tấn công bên trong s ẹ p p h u nai tịt sẽ không có bất kỳ đáng nhắc tới biểu hiện k h e n chốt là đội bóng phòng thủ cũng không làm tốt chỉ cần là hiệp một bọn họ liền bị chessy đánh vào ba cái bóng đến hiệp hai bọn họ vốn là muốn vững chắc phòng thủ nghĩ thua bóng cũng không thể thua quá thảm kết quả c ả lù ở thi đấu bên trong đau chân bị thương liền cỡ lạ kệ liền để lệ ổng thay thế bổ sung ra trận s ế p phú nai tị t phan bóng đá thực sự là cực kỳ p h ẫ n hận c ả lù bản cuộc tranh tài biểu hiện rất bình thường cũng không có ghi bàn nhưng hiện tại hắn bị thương tựa hồ còn gây nên trúng nộ không ít s ế p phú phan bóng đá nhìn hắn khập khánh đi xuống sân một điểm đều không có đồng tình ngược lại là phát sinh suy thanh c ả lù cảm thấy không hiểu ra sao hắn không biết chính là điều này là bởi vì lệ ổng thay thế bổ sung hắn ra trận xếp p h nai tị phan bóng đá nhìn thấy đội bóng đã bị tiến vào ba cái bóng liền đủ thảm. kết quả bây giờ đối phương tối có thể ghi bàn cầu thủ lại lên sân khấu bọn họ tự nhiên cảm thấy rất đau lòng sau đó bọn họ mắt thấy lệ ống lên sân khấu phút thứ ba hay dùng một c ư ớ c ba mươi m ngoại vi suốt xa công phá chính mình c u n g thành Không, bốn s ế p p h u nai tị hoàn toàn bị này chân ghi bàn đánh đổ bọn họ một lần nữa dấy lên cái gọi là không thể thua quá thảm đ ầ u trí tại đây chân sút gôn dưới hoa lệ t ă n g vỡ bọn họ vốn là nghĩ muốn nỗ lực phòng thủ kết quả bọn họ bảo vệ vùng cấm lại không có thể bảo vệ ở ngoài vùng cấm kết quả còn lại không tới hai mươi phút lúc liền phảng phất biến thành xếp phú nai tị đội lễ tăng ở trận này hoa lệ lễ tăng bên trong lệ ổng liên tục đưa cho s ẹ p fu mai tịn bốn phát pháo đạn ba phát trong số mệnh h ư ở n g tâm một phát đánh vạt ra bay ra giới ngoại coi như như vậy hơn nữa trước một cái ghi bàn lệ ổng chỉ dùng năm chân xuất xa liền mang đến bốn cái ghi bàn loại này hiệu suất để truyền thông chỉ có thể c ư ờ i khổ đương nhiên chống đỡ lệ ổng cổ động viên liền hưng phấn không thôi cái này cũng là lúc tháng mười cuối cùng một cuộc tranh tài lệ ổng ở thi đấu bên trong hoàn thành rồi b ộ kẹ thay thế bổ sung ra trận ba mươi phút đánh vào bốn cái ghi bàn sau trận đấu có truyền thông trực tiếp dùng cỗ máy ghi bàn để hình dung hắn đương nhiên căn bản không người quan tâm lệ ổng biệt hiệu quá nhiều rồi nhưng phan bóng đá vẫn là yêu thích trực tiếp đều tên của hắn dựa vào trận này cùng thăng hạng biểu hiện lệ ổng giải đấu số bàn thắng tự cũng đạt đến 16 cái trực tiếp bỏ qua rồi hết t h ả đối thủ cạnh tranh ba vòng giải đấu bên trong coi như biểu hiện tốt nhất cờ gitti a n o ronaldo cũng chỉ đánh vào hai cái bóng hắn số bàn thắng đạt đến tám cái cùng lệ ổng 16 cái dòng giã trên lệch nhiều gấp đôi trên lệch này có chút lớn có chống đỡ chelsea truyền thông cười nhạo nói cũng không biết rổ đang trợ g i ú p m ở ưu hoàn thành tuyệt sắt sau lại phát hiện lệ ổng tiến vào bốn cái bóng lúc sẽ là ý tưởng gì mấy ngày trước không chừng mới nói xin lỗi âm thanh cường điệu một hồi quyển sách không có chỉ là quá bận chương mới gặp ít ngày hôm nay vẫn cùng biên tập nói chuyện đàm luận để ta tiếp tục cố gắng chương mới biểu thị gặp bình thường hoàn thành c ả m t ạ sự ủng hộ của mọi người bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương bốn trăm chín mươi mốt thủ môn nguy cơ cuối tháng mười tram t onlit vòng bảng thi đấu trận thứ ba lặng yên tới gần truyền t h ô n g quan tâm cuộc tranh tài này là bởi vì chelsea đối thủ là barcelona chelsea cùng barcelona là lao anza liên tục hai cái mùa giải bọn họ đều ở tram t onlit trên trực tiếp va chạm lần thứ nhất chelsea đào thải barcelona lần thứ hai barcelona đào thải chelsea hai năm hai lần châu âu thi đấu va chạm để hai đội bóng giao chiến trở thành thế giới chú ý thi đấu hai đội bóng đều là thế giới mạnh nhất đội bóng một trong thậm chí có người nói hiện tại mạnh nhất chính là chelsea cùng barcelona cũng không thể xem như là một trong ở hai đội bóng xa hoa đội hình cùng với điên cuồng biểu hiện ở dưới cái khác châu âu nhà giàu liền đối lập kém một chút tỷ như chelsea ở tờ the m i ở l e t có thể dùng quét ngang để hình dung đến trước mắt bọn họ đều vẫn ở thắng liên tiếp mà barcelona ở trong nước sân bóng áp chế rio majit liền sức phản kháng đều không có người qataloni ạ gần nhất hai năm ở đối với rio trên đạt được hoàn toàn ưu thế gần hai năm trên trang tv clip chelsea cùng barcelona đều là đại đứng đầu mùa giải này truyền thông càng là cho rằng quán quân chỉ có thể từ này hai đội bóng bên trong xuất hiện cứ như vậy hai đội bóng va chạm thì càng lôi kéo người ta chú ý có điều chelsea chủ xoáy c ờ l à k ẻ đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói tới vòng bảng thi đấu cùng barcelona thi đấu cho rằng thi đấu có thể sẽ khuyết thiếu dĩ vãng h đội giao chiến lúc bầu không khí căng thẳng quá khứ hai cái mùa giải bên trong chelsea đều cùng barcelona gặp gỡ hai đội cắt thắng một lần thi đấu bên trong thẻ đỏ tranh luận p h á n phạt penalti cùng cãi nhau đầy g i y tầm mắt của mọi người để hai đội giao chiến vượt qua thi đấu phạm chủ. có điều bởi quá khứ hai lần gặp gỡ đều là ở vòng nọ cút lần này nhưng là vòng bảng thi đấu gặp gỡ bởi vậy không khí sốt sáng khả năng không thể so năm rồi cợt lạ kệ nói tới thi đấu lúc nói rằng năm nay thi đấu cùng năm ngoái có thể sẽ có nhỏ bé khác biệt bởi vì chúng ta bây giờ nói luận chính là vòng bảng thi đấu n à y cho mọi người cơ hội đi xem càng tốt hơn bóng đá càng bình tĩnh bóng đá hai đội đều có càng cơ hội tốt biểu diễn chính mình bởi vì không ở vòng nọ cút giai đoạn bọn họ không cần phải lo lắng kết quả có thể ở sáu tràng vòng bảng thi đấu sau khi ba ca hoặc là chelsea cũng có thể bị đào tải h nhưng sẽ không ở cuộc tranh tài này sau khi ở cùng barcelona thi đấu trước còn có một hồi cúp liên đoàn thi đấu m u ộ n đánh chelsea đối thủ là vừa chiến thắng dễ đỉnh đội cuộc tranh tài này không ai để ở trong lòng bởi vì ở sở camford b r i d t dễ đỉnh đội đối mặt chelsea hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại nay một hồi cúp liên đoàn là ở dễ đỉnh sân nhà mạ đẹp kỳ sân bóng tiến hành vì chuẩn bị cùng barcelona trang vì onlit vòng bảng thi đấu cỡ lạ kẽ lại thay phiên đội hình ra sân lễ ổ n mà kẽ l ạ cùng với đội trưởng keji đều không có lên sân khấu hàng tiền đạo tổ hợp cũng là sập trẻn cổ cùng cả đủ không thể không nhắc tới sập c h è n cổ hiện tại sập c h è n cổ thực sự là chịu đủ nghi vấn đến trước mắt vị trí người u k r a i n e vẫn cứ không thể đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng trên hàng tiền đạo giờ dô ba ghi bàn chỉ đứng sau lăng át c ả lù cũng có ba cái ghi bàn mà sập c h è n cổ đến trước mắt một cái ghi bàn đều không có có thể tưởng tượng được vị này giá trị bản thân năm mươi triệu xạ thủ đ ấ y áp lực lớn bao nhiêu tuy rằng chỉ là một hồi cúp liên đoàn nhưng sập c h è n cổ vẫn là ở lúc trước biểu thị hy vọng mình có thể đánh vỡ cơn khát bàn thắng ta hy vọng có thể ghi bàn cái thứ nhất ghi bàn rất trọng yếu ta không cần ở giải thi đấu chứng minh chính mình cúp liên đoàn thi đấu là có thể ta tin tưởng chỉ cần có cái thứ nhất ghi bàn sau đó ghi bàn nhất định sẽ càng nhiều sập c h è n cổ nói như vậy nhưng cuối cùng sập c h è n cổ vẫn không thể nào toàn nguyện cuộc tranh tài này hay là bị mạ đẹp kỳ sân bóng ổn á bầu không khí ảnh hưởng chelsea toàn thể biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì hai bên duy nhất ghi bàn đến từ dễ đ ỉ n h đội chính mình hậu vệ h u l o n g cũng chính là dựa vào cái này h u l o n g bóng chelsea đào thải dễ đ ỉ n h đội nhưng này không phải chủ yếu cúc liên đoàn thăng cấp đối với chelsea tới nói cũng không phải cái gì chuyện trọng đại càng chủ yếu chính là so với trên sàn thi đấu đối phương cầu thủ hai lần cùng chelsea thủ môn va chạm một lần x ế phút xuống sân, thứ chín mươi một phút, xếp xuất hiện gia xuống đất đình n hùn không h tới t bóng hậu u vệ sở cô ở phạt góc bên trong sông tới cụ ải siny chủ thuộc cấp người italy đánh đổ đội y tiến hành rồi khoảng tám phút khẩn cấp trị liệu ở cố định của sĩ n h gãy sau sẽ hắn nhất rời sân địa cũng đưa vào bệnh viện thi đấu sau chelsea không ai có tâm tình chúc mừng thắng lợi ở trở về london sau buổi tối hôm đó chelsea câu lạc bộ mới xác nhận của sĩ n h đã xuất viện trải qua trần đoán bệnh sau khi bác sĩ cho rằng tình huống của hắn hài lòng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm bây giờ nhìn lại tình huống của hắn đã hướng tới ổn định có điều x í c lại bị ở lại trong bệnh viện hắn cần đi qua một đêm quan sát mới có thể xác định tình huống cùng phương án trị liệu chelsea chính thức trang web thanh minh nói ít x í c đem ở thứ bảy cả đêm ở lại bệnh viện tiến hành quan sát Cua s ở, ở ngày i trước hôm qua thi đấu bên trong tuy rằng chelsea đạt được thắng lợi thế nhưng bọn họ trả giá hai tên thủ môn bị thương đánh đổi ở xếp sau khi bị thương cụ sĩ ni h thay thế bổ sung ra trận kết quả ở thi đấu phút thứ chín mươi cùng đối phương hậu vệ sở cộ chạm vào nhau sau bất tỉnh nhân sự cũng bị đưa đến bệnh viện trị liệu thế nhưng đêm đó liền xuất viện so sánh với đó xếp tình huống nghiêm nặng hơn nhiều giải phâu sau phải trải qua một đoạn trường thời kỳ tu dưỡng mới có thể hoàn toàn k h ô i c h o căn á o rách chính là cứ việc c ủ a s i n i ở trị liệu sau so với thi đấu đêm đó cũng đã xuất viện nhưng cũng rất có thể không cách nào xuất chiến barcelona xếp giải phâu rất thành công nhưng hiện tại muốn chuẩn xác ước định hắn thân thể tình huống còn hơi sớm toàn đội trên giới đều chân thành mong ước xếp cùng cụ s i n i có thể cấp tốc từ đau s ó t bên trong khôi phục chelsea chính thức trang ép thanh minh bên trong nói như vậy chelsea chủ xoáy huấn luyện viên trưởng cợ lạ kẻ đang tiếp thu phỏng vấn lúc đối với dễ đỉnh đội hùn hành vi cảm thấy phi thường phẫn nộ hắn công bố hùn ở tạo thành x ế p bị thương ngã xuống đất sau còn đang cười mặc kệ x ế p thương thế là cái gì ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc hắn có thể sống cũng đã là vận hạnh cỡ lạ kệ ở thi đấu sau nói hắn còn đem hùn hành vi so sánh man city hậu vệ thạt trở xu danh chiêu chịu đánh mê man hoặc mù cầu thủ men des cái kia một hồi lúc đó thạt trở sau đó bị cấm thi đấu tám trận cỡ lạ kệ yêu cầu nước anh đủ đều cũng chiếu tiền lệ đối với hùn hành vi tiến hành điều tra chelsea câu lạc bộ biểu thị chống đỡ cỡ lạ kệ cái nhìn chelsea ở chính thức thanh minh bên trong sưng chelsea đã về nhìn hai vị thủ môn bị thương lúc thi đấu video chúng ta chống đỡ c ờ lạ kệ liên quan với những việc này kiện tính chất nghiêm trọng sau trận đấu ngôn luận chelsea sau đó đem hướng về nước anh đủ tổng trình chúng ta báo cáo sếp tao ngộ nghề này vì là ta không cảm thấy giật mình c ờ lạ kệ nói đối thủ đã nghĩ như vậy đã ta lúc đó rất lo lắng sếp có thể còn sống sót hắn rất may mắn Bẻ gãy một chân hoặc là cánh tay là một chuyện nhưng đầu là một chuyện khác ở thể dục thi đấu bên trong loại này bị thương tối làm người sợ sệt ta thông qua video nhìn hai lần sự cố bọn họ tính chất không giống lần thứ hai đối với cụ ải siny l à ánh liệt không chúng sống tới hẳn là phán phạt phạm quy bất quá đối phương không phải cố ý nhưng lần thứ nhất không giống bóng cách này cái cầu thủ rất xa thủ môn đi ra nằm lấy bóng sau đó người kia liền đến đá mất ước hắn hiển nhiên mất đi lý trí cái kia một hồi xâm phạm làm người khó có thể tin nghề nghiệp cầu thủ nên tôn trọng lẫn nhau nếu như xếp xương sợ không có gây xương như vậy hắn là cái may mắn hải tử đây là một lần gây go xâm phạm phòng thay đổ bên trong xếp hoàn toàn mất đi bị đưa đi bệnh viện ta không phải nói đối thủ cố ý muốn đem ta thủ môn đưa vào bệnh viện nhưng đây là một lần phi thường ngu xuẩn xâm phạm ngươi bình thường có thể nhìn thấy cầu thủ vì tránh né thủ môn nhảy lên đến nhưng người kia đầu gối vọt t h ẳ n g xếp mặt đi tới hắn không muốn tránh mở ở cái kia sau khi hắn xoay người chạy về đến ở trước mặt chúng ta cười nhìn qua hắn không có chút nào lo lắng ta hiện tại chờ nghe truyền thông nhà bình luận cùng các chuyên gia nói thế nào ta nghĩ chờ chút bởi vì mùa giải t r ư ớ c h xỉ ẻn đá ha m ă n lúc truyền thông gọi che ngợp bầu trời nhưng cùng chuyện đã xảy ra hôm nay so ra nhưng lại như gặp s ư phụ chỉ có thật chờ đánh men đét cái kia một hồi mới có thể đánh đồng với nhau cợt lạc h biểu thị chính mình hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ bác sĩ báo cáo phẫn nộ không giúp được ta chỉ có thể chờ đợi tình hình vết thương của bọn họ báo cáo còn có ép a định làm gì cỡ l à kẻ ở bên ngoài vẫn cho truyền thông cùng f a n bóng đá rất nhã nhặn cảm giác hắn lại như là một cái thân sĩ đối với người nào đều rất có lễ phép mỗi một lần tiếp thu phỏng vấn trên mặt đều mang theo cười nói chuyện cũng rất phản cùng đại gia không nghĩ tới lần này hai cái thủ môn sau khi bị thương cỡ l à kẻ lại cũng biểu hiện ra như thế kích động tâm tình cái kia thật sự có điểm không chỗ nào không sợ ý tứ nhìn ra vị này người đ à n hoàng cũng thực sự là bị tức học rồi dù sao x i t cái kia một cước xác thực phi thường đáng sợ sương sợ đều bị thương nếu là lại t à n nhẫn một điểm phòng chừng tại chỗ tử vong đều là có thể đối với này chessi toàn thể cầu thủ đều phi thường phẫn nộ lệ ô n g lúc này biểu thị lần sau sẽ cùng chúng ta thi đấu bọn họ muốn cẩn trọng một chút nói hắn còn thao túng dưới hai chân dáng dấp kia khiến người ta nghĩ đến hắn cặp kia mạnh mẽ chân thực sự là vô cùng nguy hiểm có điều có truyền thông lúc này đối với lệ ô n g làm ra phê bình câu nói như thế này không phải là công chúng nhân vật có thể nói ra đến lệ ô n g không đáng kể nhún vai sau đó được một phần đến từ chủ tịch của fa cảnh cáo đối với này lệ ổng càng không đáng kể hắn chỉ là phát tiết dưới phẫn nộ mà thôi có điều nếu như đối phương thực sự là cố ý làm như vậy hắn cũng không ngại thật vì là xếp b ả o thủ trong âm thầm hắn cùng xếp quan hệ có thể là vô cùng tốt loại kia tư nhân hữu nghị là thành lập thời gian rất lâu lệ ổng hiệu lực bài gặng atletic lúc rồi cùng xếp nhận thức đương nhiên bọn họ là ở trên sân bóng nhận thức lúc đó lệ ổng rót vào xếp ba cái bóng xếp đối với hắn khắc sâu ấn tượng thường thường ở so với trên sàn thi đấu gặp mặt số lần có thêm lẫn nhau lẫn nhau khắc sâu ấn tượng dĩ nhiên là quen thuộc chớ nói chi là hiện tại hai người vẫn là đội hữu đồng thời là trong âm thầm bạc tốt đội trưởng kezi thì lại xưng trận thắng lợi này là một trận chiến đấu đến không dễ chúng ta lúc đó phi thường lo lắng bọn họ xếp cùng cụ hải x i n i đều bị đánh đổ chịu đến mãnh liệt xuống tới chúng ta hy vọng bọn họ tuần sau ba lúc có thể khôi phục đây là một trận chiến đấu có lúc ngươi liền muốn làm như thế đối với này lam bắt cũng biểu thị tán thành lại như là tranh đấu đối thủ tư thế rất rõ ràng nhưng chúng ta xuống tới dễ đỉnh phương diện thì lại vì là hành vi của chính mình biện hộ huấn luyện viên trưởng có mẹo nói ta một trăm phần trăm vững tin hùn không phải cố ý trọng tại vị trí rất tốt nhìn thấy cái kia khởi sự cố hắn khoảng cách chỉ có mười mã không có lấy thẻ cỡ lạ k ẻ nói với hùn cái gì nhưng nếu như hùn nợ nụ cười tuyệt đối không phải cười chuyện này hùn cũng phủ nhận chính mình có ý định ta một trăm phần trăm chính là cướp bóng đi ta hy vọng sếp không bị nghiêm trọng thương tổn được ta hy vọng hắn mau chóng khôi phục dễ đi nội biện hộ cái gì cũng không đáng kể trọng yếu chính là đối với chelsea mà nói đây là một lần nguy cơ sếp cùng của sydney đều không thể xuất chiến bản chu trang t onlit thi đấu bọn họ chỉ có thể bị ép bắt đầu dùng thứ ba thủ môn hy lạ dị ô vị này đem ở tuần sau 6 vượt qua 31 t u ổ i sinh nhật bồ đào nha tịch thủ môn năm nay mùa hè lấy tự do cầu thủ thân phận từ bồ đào nha tờờ m i ở lít quốc dân đội chuyển nhượng đến chelsea đến nay còn chưa từng sinh ra tràng hai người bị thương duy nhất được lợi chính là vị này thứ ba thủ môn cùng hai vị đội hữu so với hy lạ dị ô tiếng tăng muốn nhỏ rất nhiều mùa giải này ra trận số lần là số không tiến vào thay thế bổ sung danh sách số lần chỉ có ba lần siêu cúp anh cùng trước hai vòng ngoại hạng anh này vẫn là ở mùa giải ban đầu xếp nhân vai giải phâu chưa khôi phục tình huống hì lạ di ô đem tuổi tròn ba mươi mốt t r ò n tuổi thân cao thuộc về cao to hình thủ môn chín nghìn bốn trăm chín mươi lăm mùa giải mười chín tuổi hì lạ di ô tiến vào potto một đội khởi đầu đối thủ là nắm hoa ngươi đội năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm bị potto thuê đến a kẹt mặc cả rèn luyện chín nghìn sáu trăm chín mươi bảy mùa giải trở lại potto sau hì lạ di ô bắt đầu bị hủy thác trọng trách năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày mùng ngày năm tháng ba bị cho rằng là b ạ người nối nghiệp hì lạ di ô tao ngộ nghề nghiệp cuộc đời bên trong to lớn nhất đã kích potto ở trang t i onlit bốn người một trong vòng nọ cuộc trận trước bên trong gặp phải tăng lên trên thế mạnh mẽ quỷ đỏ mu kết quả h í lạ di ô bảo vệ không thành bốn thứ bị đối thủ công phá david mai cantona gizsi cùng có lệ trở thành bồ đảo nhà thủ môn ác mộng đặc biệt là cantona hắn hai chuyền một bắn khiến mu ở ư vượt qua hoàn mỹ một đêm potto rất sớm bị mất thăng cấp hy vọng từ đó về sau h í lạ di ô bị đẩy vào l ã n h cung ra trận số lần càng ngày càng ít không hai không ba mùa giải muji no dạy học dưới potto leo lên đỉnh cao c ú p vũ efa dì mày ra liga quán q u â n cùng trang tí o l i c quán quân toàn bộ bị bỏ vào trong túi hì lạ di ô cũng là quán quân đội một thành viên có điều hắn ra trận số lần rất ít cũng không phải là chủ yếu công thần năm 2004, n h i ề u lần thuê hỉ lạ d ì ổ gia nhập liên minh bồ đảo nhà dân tộc đội trợ giúp đội bóng thu được giải đấu đệ ngũ cũng đạt được tham gia uefa cục tư cách năm 2005 l ễ noel cùng dân tộc đối với hợp đồng sau khi kết thúc hắn nhận được muzino điện thoại nhưng khi đó hắn còn có hợp đồng tại người có điều hắn vẫn là quyết định đến chelsea nhưng khi mùa hè bên trong hắn cùng chelsea ký kết thời điểm muzino đã rời đi sở tem fort và z i nhưng nói chung hắn trở thành chelsea thành viên cứ việc hỉ lạ d ì ổ cùng muzino gặp nhau chỉ có ngắn ngủi một cái mùa giải thế nhưng cùng nhân đúng là đối với hắn đánh giá rất cao hắn là một vị ưu tú thủ môn trình độ cùng năng lực rất cao đây là muzino biết được hì lạ gì ồ ký kết chelsea lúc ở italy milan tiếp thu phỏng vấn lúc đánh giá rất đáng tiếc hắn không có thể trở thành là thủ hạ ta cầu thủ nhưng ta tin tưởng hắn sẽ là chelsea đội hình mạnh mẽ bổ sung trên thực tế hì lạ gì ồ ở chelsea mùa giải mới trận đấu chính thức thi đấu bên trong gia quá trảng có điều bởi thi đấu là ở nước mỹ tiến hành chelsea cùng nước mỹ ồnstad đối với thi đấu hơn nữa chỉ là một trận đấu giao hữu vì lẽ đó người biết không nhiều đối với với mình ở chelsea tiên đô thì l à gì ồ có tỉnh táo nhận thức nơi này mỗi người đều chúc mừng nhất định phải có thể bất cứ lúc nào lấy ra trạng thái tốt nhất trên cuộc tranh tài ta đến chelsea chính là đá bóng vì thành công xếp cùng của x i n ý bị thương trước thì l à gì ồ đem khởi đầu nhìn chăm chú ở cúp liên đoàn vòng thứ ba trên nhưng mà hai vị đội hữu lần lượt cũng lại đi khiến người bồ đ à o nha rất khả năng sớm thực hiện nguyện vọng hơn nữa đối thủ vẫn là trang t onlit đương kim vô địch barcelona hắn đúng là đối với châu âu sân bóng cũng không xa lạ gì rời đi porto sau khi hì lạ gì ồ có thể ở mỗi cuối tuần ra cuộc tranh tài h ắ n có hai lần trải qua uefa cụt cũng có xuất chiến một khi củ xì n h ỉ không thể tức thời khôi phục hí lạ dị ô đem trên người mặc số 40 n hao đấu xuất hiện ở sở t e m p h o d b i z trên sàn thi đấu tiếp thu jonadino gù dọn sẻn chờ ba ca ngôi sao bóng đá thử thách hí lạ dị ô không phải là trẻ con hắn ba mươi tuổi hắn ở đ ỉ n h cấp giải đấu bên trong đá rất nhiều thi đấu còn đá trang t o n l i t thi đấu hắn rất chấn tĩnh chuẩn bị cũng không sai hắn sẽ nên đến thời gian của chính mình ở tuần trước sau hí lạ dị ô mới phát hiện bởi vì hai tên thủ môn bị thương hắn có thể đánh tới thi đấu từ đó về sau hắn liền vẫn bận chuẩn bị làm thủ môn nên làm bài tập ở nhà hắn đi tới nơi này lúc liền biết chính mình là thứ ba lựa chọn thứ ba thủ môn thông thường sẽ không lên t r ạ n g nếu như ngươi hỏi ta ba ca diều m u hoặc là a s e n a n thứ ba thủ môn ta có thể không trả lời được bọn họ thông thường không có tiếng tăm gì nhưng hiện tại hí lạ gì ồ thu được một cơ hội tốt có thể cùng châu âu quán quân đội thi đấu hắn gặp mang theo phức tạp cảm tình tiến vào thi đấu một mặt hắn sẽ rất hư n g phấn đồng thời lại gặp bi thương vì hắn hai cái bạn tốt vắng chỗ ngoại trừ hí lạ gì ồ ở ngoài chelsea đệ tứ thủ môn người trẻ tuổi cạ lạm bối cũng ở tích cực chuẩn bị hắn được báo cho chuẩn bị vì là đội bóng làm công hiến 20 tuổi bẹn chủng tiểu tướng hiện nay đã bị chelsea thăng vào một đội hắn đem làm hì lạ gì ấ thay thế bổ sung các l à m bối nói huấn luyện viên trưởng nói cho ta nói ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng hắn đem ở ta cùng hì lạ gì ấ trong lúc đó lựa chọn ưu thế của ta là ở dự bị đội đánh hết thẻ thi đấu vì lẽ đó ta hy vọng có thể có cơ hội các l à m bối 17 tuổi lúc gia nhập liên minh chelsea vẫn ở đội thanh niên hiệu lực hiện tại hắn khả năng nghênh đón một tia khả năng chuyển biến tốt đối với những ngày đội bóng biên giới cầu thủ tới nói ở âu chiến bên trong lần đầu ra sân đá với barcelona đúng là phi thường b ê người trước đây không ai biết c h e l s e a thứ ba thủ môn đệ tứ thủ môn là ai nhưng hiện tại mọi người đều biết bọn họ bị các loại truyền thông đưa tin tư liệu của bọn họ bị tỉ mỉ giải thích đây cũng là bởi vì bọn họ rất khả năng ở cùng barcelona thi đấu bên trong lần đầu ra sân barcelona phương diện làm người khác chú ý tự nhiên là jonadino cỡ lạ kệ cho rằng j o n a n o có thể ở cùng c h e l s e a thi đấu bên trong tìm tới trạng thái tốt nhất ba k là một nhánh xuất sắc đội bóng nắm giữ xuất sắc cầu thủ cái này mùa giải ta xem jonadino thi đấu không nhiều nhưng cho dù chỉ đạt đến 70% h o ặ c là t á trạng thái hắn cũng đã so với phía trên thế giới này rất nhiều cầu thủ xuất sắc cho dù hắn hiện tại không đến một trăm phần trăm trạng thái đánh tram t on league gặp cho hắn động lực đặc biệt là cùng chelsea thi đấu đây chính là chelsea cùng barcelona lúc trước nhưng lại như là cỡ lạ kệ nói như thế hai đội lúc trước kỳ thực cũng không phải rất hot hay là bởi vì đây chỉ là một hồi tram t on league vòng bảng thi đấu tuy rằng thi đấu thắng bại có thể quyết định tram t on league bảng a số một hàng thứ hai tên nhưng trên thực tế vòng bảng có hai đội bóng có thể ra biên bảng a tình thế rất trong sáng chelsea cùng barcelona thực sự vượt qua hớ đơ bợ dị mẹn quá nhiều chớ nói chi là hạ i trận thi đấu bị chút vào 12 cái bóng bunga gì a đội bóng lệ h i k p s o p h i a đội bóng này muốn ở bảng arabien thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đã như vậy chelsea cùng barcelona hiện tại va chạm liền không nhiều như vậy cảm xúc m á h liệt có điều thi đấu đối với song phương mà nói đều còn là phi thường trọng yếu đối với song phương đội bóng tới nói thắng được thi đấu liền mang ý nghĩa có thể ở trong tiểu tổ đạt được ưu thế lớn hơn nữa đón lấy vòng bảng thi đấu cũng sẽ ung dung rất nhiều mà đối với song phương cầu thủ tới nói loại này đại chiến cũng là ở châu âu thậm chí thế giới p a n bóng đá trước mặt biểu hiện cơ hội của chính mình đối với lệ ông、e、mà nói đây chính là một lần cùng đội mạnh giao thủ là một loại khiêu chiến mùa giải này barcelona tương đương hung hăng rất nhiều truyền thông cho rằng hiện tại barcelona là trên thế giới mạnh nhất đội bóng chelsea ngôi sao bóng đá đông đảo nhưng cùng barcelona so ra còn hơi kém hơn một ít mặc dù là lệ ổng cũng chỉ có thể cùng jona di no so một lần hai người đều là thế giới cao cấp nhất cầu thủ cũng là hai cái không đồng loại hình cầu thủ lệ ổng là thuộc về có thể ghi bàn cầu thủ hắn ghi bàn khá nhiều kỹ thuật loại hình cũng thiên về ở trước cửa phát huy mà jona d o nhưng là thiên về với toàn thể cầu thủ hắn là barcelona hạt nhân tổ chức tấn công vì là đội h ư u sáng tạo cơ hội toàn đội phát động tấn công động lực muốn nói kỹ thuật z o n a di no càng xuất sắc một ít đàm luận đ i bàn lệ ổng hiển nhiên càng thêm xuất chúng nói chung này sẽ là lệ ổng cùng z o n a no mèo chính diện và chạm trước hai người cũng từng giao thủ lần tiết là lệ ổng thủ thắng càng quan trọng chính là mùa giải trước l i v e r p o o l chiến thắng barcelona hai đội có thắng bại chẳng khác nào hai người có thắng bại càng không cần phải nói thi đấu bên trong lệ ổng phát huy vô cùng tốt hiện tại hai người lại có cơ hội giao chiến lúc trước liên quan với hai người đưa tin chính là truyền thông giọng chính bọn họ chờ mong một hồi sao hỏa đụng địa cầu va chạm đối với f a n bóng đá tới nói hai người giao thủ cũng là thi đấu to lớn nhất xem chút một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói dị tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 492, m ở màn sức mạnh rất nhanh ngày thi đấu đến barcelona toàn đội là trước một ngày đi tới london bọn họ ở trong khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối sáng ngày thứ hai tiến vào chuẩn bị kỹ càng sân vận động tiến hành bình thường huấn luyện trong toàn bộ quá trình rất nhiều truyền thông theo dõi đưa tin một ít truyền thông hy vọng hai đội lúc trước càng nóng nhiệt một ít bọn họ muốn phỏng vấn đến hai đội chủ soái minh tinh cầu thủ có điều barcelona lúc trước có vẻ rất biết điều bọn họ từ chối rất nhiều phỏng vấn chelsea phương diện cũng như thế lúc trước huấn luyện viên trưởng cỡ lạ kẻ cùng với lệ ô n g l à mắt b các ngôi sao bóng đá đều không có tiếp thu phỏng vấn điều này làm cho các truyền thông hơi cảm thất vọng có điều theo thi đấu thời gian tới gần hai đội cầu thủ vẫn là xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều cổ động viên một ít không chú ý hai đội cổ động viên đều không muốn bỏ qua này trận đại chiến vì lẽ đó rất nhiều trực tiếp thi đấu đài truyền hình từ thi đấu trước nửa giờ liền bắt đầu trực tiếp hình ảnh từ hai đội làm nóng người bắt đầu hai bên lẫn nhau chiếm cứ sờ kem phất bờ i í t nửa cái sân bóng có trung tuyến khoảng cách có điều này ngăn cản không được hai bên cầu thủ c â u thông bọn họ dùng đủ loại tinh xảo kỹ thuật đá bóng đến c â u thông không có ngôn ngữ không có giao lưu nhưng hai bên cầu thủ không ngừng biểu diễn tính chất làm nóng người cũng đủ để cho p a n bóng đá no rồi phúc được、thấy. rất nhanh theo thời gian chậm rãi qua đi làm nóng người kết thúc hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ cùng lúc đó cờ lạ kẹ cùng dịt cắt cũng xuất hiện ở tịch buổi họp báo tin tức mùa giải trước dịt cắt là cùng mu di n o ngồi cùng một chỗ lúc đó dịt cắt chỉ có thể nhìn mu di n o chậm rãi mà nói kìm nén một hơi ở thi đấu bên trong đào thải chelsea ở cãi nhau phương diện hắn thật cùng mu di n o t r ê n lệch rất lớn nhưng bây giờ đối với tay đổi thành cờ lạ kẹ dịt cắt liền trở nên p h o n g dong hơn nhiều đối mặt các ký giả hắn đẩy mặt mỉm cười nói tới thi đấu phương diện hắn nói rằng ta tin tưởng barcelona gặp đạt được thắng lợi nhân v ì là thực lực của chúng ta bản thân là mạnh hơn so với chelsea chúng ta đội hình rất vững chắc đây là ta nhiều năm chế tạo đội bóng chúng ta so sánh thi đấu có lòng tin dịp cắt mỉm cười cũng biểu hiện ra so sánh thi đấu tự tin nếu như cờ lạ kệ nói ra những lời này phòng chứng nhất định sẽ bị truyền thông nghi vấn chelsea có thể công bố thực lực vượt qua cái khác đội bóng nhưng cùng dịp cắt barcelona so sánh thật là cao không đi nơi nào không phải nói là yếu hơn barcelona biểu hiện này ở thực lực tổng hợp cùng phối hợp với quen thuộc di cắt người đều biết ở d ị cắt làm cầu thủ thời điểm liền nam h i ể u sâu hà lan toàn công toàn thủ bóng đá lý niệm đặc biệt ở đây lý niệm người sáng lập mạch ở dưới trướng hun đúc đã lâu đối với toàn công toàn thủ lý niệm lý giải phi thường sâu sắc ở năm 1998, g h c h c di cắt giải nghệ trở thành đội tuyển hà lan h í t đinh trợ lý huấn luyện viên năm 1998 n ư ớ c pháp l vật cục đạt được người thứ bốn cùng năm tháng tám thế thân h í t đinh nhậm chức đội tuyển hà lan huấn luyện viên trưởng chuẩn bị năm 2000 ở hà lan cử hành ở dô tình trạng c n sip ở năm hai nghìn hắn xuất lĩnh hà lan đội tuyển quốc gia chinh chiến thời điểm hắn đem chính mình kiến giải hoàn toàn chồng vào đến đội bóng ở trong. đội tuyển hà lan lấy không thể cản phá tư thế rết vào vòng bán kết trước thi đấu bọn họ sáu một c u ồ n g quét trước ưu gos l a vị ạ tựa hồ quán quân đã gần trong căn t h ớ c thế nhưng có thể trời cao vì thử thách dưới vị này tuổi trẻ huấn luyện viên ở cùng italy vòng bán kết cùng đội tuyển hà lan mở ra cái chuyện cười cuối cùng hà lan bị italy phòng thủ đánh bại dừng lại vòng bán kết dít cắt cũng v ẫ n nộ địa rời đi chủ xoáy vị trí dạy học trong lúc cộng dẫn dắt đội tuyển hà lan thi đấu 22 t r ư n g chiến tích vì là tám t h ắ n g một hai hòa hai phụ hai trăm n g m ù a giải nhậm chức y dễ đi vị giải đấu dột sập đạm đội chủ xoáy nhân dẫn đội chỉ đạt được 34 chiến 4 tháng 1 2 h ò a 1 ư ờ phụ chỉ tích 24 điểm liệt đến ngược đệ hai vị cùng phỏ tù nạ đội đồng thời chịu khổ giáng cấp mùa giải sau từ trước rời đi dạy học tuy không có huy hoàng chiến tích nhưng vẫn phải là đến barcelona câu lạc bộ chủ tịch lạ bọt tạ lọt mắt xanh với năm 2003 n g à y 24 tháng 6 chính thức thế thân hạng t ì p nhậm chức barcelona huấn luyện viên trưởng đến hiện tại dịch cặn đã ở barcelona dạy học 3 năm đi tới barcelona sau đó thiên nga đen tiếp tục kiên trì chính mình lý niệm vừa bắt đầu gặp phải phiền t o á i không nhỏ đội bóng chiến tích không tốt h ắ n chịu được áp lực thật lớn 2004-2005 m ù a giải ở dẫn vào nhiều t i ề n cần gấp cầu thủ sau dì tất cả ta loni ạ quân đoàn bắt đầu đại phát tần h uy tuy trang tí onlit một bốn vòng nọ cuộc tiếp bại t h e bờ lưu quá sơn cáo biệt châu âu sân bóng nhưng ba ca cuối cùng mang về cái này mùa giải giải đấu cúp quá quân hai nghìn năm đến hai mùa giải barcelona tiếp tục tiến lên thu được giải đấu cúp quá quân chỉ t i ế p vẫn c ư ở âu chiến bại bởi l i v e r p o o l chịu khổ đào thải nhưng liên tục hai cái mùa giải giải đấu quá quân đã chứng minh barcelona thực lực chelsea ở tờ mi ở lit rất hung hăng nhưng bọn họ hai năm còn vẫn có đối thủ mà barcelona ở la liga càng hung hăng bọn họ căn bản cũng không có đối thủ trải qua ba năm vững chắc barcelona đã tương đối thành thục bất luận người nào đều không nghi ngờ n à y chi d ị ệ t cặt dẫn dắt barcelona thực lực đã đạt đến một cái đỉnh cao tại đây loại nhà giàu gốc gác câu lạc bộ trạng thái đỉnh cao dưới cái này mùa giải barcelona bị rất nhiều người xem trọng bọn họ chính là tranh cướp t r a m p i o n league có hy vọng nhất đội bóng chelsea cũng rất mạnh nhưng bọn họ thay đổi huấn luyện viên trưởng chelsea giải đấu vẫn có thể thủ thắng nhưng càng nhiều là bởi vì bọn họ ngôi sao bóng đá đông đảo có thể barcelona như thế ngôi sao bóng đá đông đảo một điểm không thể so chelsea kém bọn họ kỹ thuật thành thục phối hợp so với chelsea làm tốt hơn không ít bọn họ đẹp đẽ thê tiến công bóng đá làm người vui thai vui mắt này chi barcelona thật sự rất mạnh trên thực tế barcelona cầu thủ tâm thái cũng là như thế bọn họ là thế giới đội mạnh không có một trong rất nhiều barcelona cầu thủ đều như thế nghĩ tuy rằng bọn họ mùa giải trước không có bắt được t r a m Tí n l vê kép nhưng sở dĩ không bắt được chỉ là phát huy không tốt mà thôi hay là càng bởi vì đụng tới có lệ ông liverpool hiện đang đối mặt chelsea đối phương cũng có lệ ông đây là bọn hắn lo lắng một điểm nhưng bọn họ càng tin tưởng bọn hắn toàn thể thực lực toàn thể vĩnh mạnh hơn xa một điểm chelsea ngoại trừ lệ ổng ở ngoài còn có cái gì đáng sợ mùa giải trước bọn họ có thể nói là dễ dàng đào thải chelsea hiện ở tại bọn hắn càng mạnh hơn mà chelsea mới vừa trải qua đổi x o á i phát huy nhất định sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng này tình huống như thế kéo dài so sánh thực lực có thể thấy được chút ít người thắng tự nhiên sẽ là barcelona cho tới nước anh truyền thông nói chelsea có lệ ổng barcelona muốn thắng trận không dễ dàng barcelona cầu thủ cho rằng này có điều là cớ mà thôi toàn thể là mạnh hơn cá nhân đây là tất nhiên không ai có thể đánh phá cái này định luật hiện đại bóng đá là coi trọng phối hợp một thực lực cá nhân mạnh hơn cũng không thể kéo toàn bộ đội bóng cái này cũng là hiện đại bóng đá rất khó lại xuất hiện mazadona nguyên nhân ở toàn thể phối hợp gần tới với thành thục thế kỷ 21, coi như xuất hiện mazadona cũng không thể lại có thêm như vậy phát huy huống chi nước anh truyền thông ngoại trừ nói lệ ổng còn có thể nói cái gì đó hai bên so sánh thực lực chelsea thật không có ưu thế ở ngôi sao bóng đá phương diện tới nói chelsea có lệ ổng bọn họ có z o n a d i n o có messi đúng messi messi là la mạ xỉ hạ trại huấn luyện năm gần đây tôi xuất chúng thiên tài năm nay cũng có điều 19 tuổi nhưng kỹ thuật của hắn cùng thực lực đã chiếm được toàn đội tán thành cũng đã bắt đầu đại biểu barcelona chính thức xuất chiến đồng thời có tương đương biểu hiện xuất sắc năm nay tháng ba messi chân nhỏ kéo thương tính dưỡng hai tháng nhưng trở lại sau khi biểu hiện càng tốt hơn đặc biệt là cái này mùa giải bắt đầu sau messi biểu hiện thậm chí che lấp z o n a đ i nho ánh sáng hắn liên tục ba lần giải đấu thu được cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự loại biểu hiện này thực sự là loe sáng đến cực điểm tân một kỳ phờ răng sờ phụt bạn đã cho rằng messi sẽ là tương lai toàn cầu thiên tài xuất sắc nhất hiện tại kỹ thuật của hắn cũng đã vượt qua lệ ổng đương nhiên chỉ là kỹ thuật cá nhân phát huy vẫn có một điểm t r ê n lệ dù sao lệ ổng thân thể thực sự quá cường trắng điểm mùa hè bên trong rio mazit đã nghĩ đối với messi đảo g ó c tưởng bọn họ mở ra phí chuyển nhượng là sáu mươi triệu euro nhưng barcelona căn bản không nhúc nhích chút nào bởi vậy có thể thấy được messi ở barca ở tây ban nha chịu đến coi trọng như vậy cầu thủ đã không phải tương lai mà là hiện tại hiện tại biểu hiện của hắn liền tương đối tốt barcelona rất nhiều cầu thủ cho rằng jona di no biểu hiện kỳ thực là không sánh được lệ ổng tuy rằng vị trí dẫn đến biểu hiện rất khó tiến hành so sánh nhưng mùa giải trước cùng l i v e r p o o l thi đấu đã chứng minh lệ ổng là có thể dẫn dắt l i v e r p o o l đánh bại barcelona tự nhiên biểu hiện của hắn liền còn mạnh hơn jona di n o không ít. nhưng hơn nữa một cái messi đây barcelona chính là mang theo loại tâm thái này thi đấu bất quá bọn hắn đối với lệ ổng phòng thủ vẫn là tương đối coi trọng trung quốc có cú châm luôn gọi chiến thuật trên coi trọng đối thủ trên chiến lược coi rẻ đối thủ đội bóng trên giới đều cho rằng bọn họ sẽ là người thắng thực lực của bọn họ càng mạnh hơn nhưng cụ thể thi đấu trên bọn họ hay là muốn trả giá cố gắng hết sức bọn họ đối với lệ ổng đã rất quen thuộc dick cắt ở vòng ngoài cấm địa trọng điểm tiến hành rồi phòng thủ có điều barcelona chiến thuật phong cách bại ở nơi đó bọn họ không phải là một nhánh tinh thông phòng thủ cầu thủ bọn họ không thể như là l i v e r p o o l cùng c h e l s e a đã thi đấu như vậy ở vùng cấm trước dựng nên một chiếc xe buýt bọn họ phòng thủ càng nhiều hòa tan tấn công bên trong không ngừng chặn lại không ngừng chiến đấu đây chính là bọn họ phòng thủ nhưng khi c h e l s e a kéo dài trận hình triển khai tấn công lúc bọn họ sẽ trọng điểm chăm sóc vùng cấm trước khu vực chí ít ở khu vực này bên trong không thể để cho lệ ổng thong rong lên chân loại này phòng thủ lệ ổng đối mặt quá rất nhiều lần hắn đối với này không để ý chút nào làm đối phương phát động tấn công lúc hắn ngay ở trước sân du đãng nhìn thấy bóng đá chuyển tới đối phương giữa sân đệ cổ dưới chân lúc hắn chậm rãi tiếp cận đệ cổ muốn đến lần trước phản cước chỉ t i ế p barcelona chuyển bóng tần suất quá nhanh bình thường bọn họ đều sẽ không dừng bóng bóng đá lại đây chính là trực tiếp một cước nhanh chóng lan truyền đệ cổ đem bóng giao cho iniesta hoặc là lại trực tiếp chuyển cho messi messi chuyển đến mặt sau van bờ giòn có sức dưới chân người sau lại tiền c h u y ể n cho cường. cường cầm bóng chỉ dẫn theo một bước lại chuyển tới đường biên dẹm bờ giỏ tờ tạ dưới chân dẹp bờ giỏ tờ tạ tiền chuyện ini Các cả loại lan lệ hoa khiến người ta truyền ổng mắt, đối ề nhiều u chuyển không thể không khâm thể phục h Barcelona này rất nhiều chuyển bóng rất p hợp, hắn chính như phổ thông phối hợp, đều là Chelsea đánh bởi biết Barcelona đối với tới nói, giản Đối vì vậy, đơn công rõ, ra. là là đều mặt barcelona không ngừng cũng chân phối hợp lệ ổng cũng không biện pháp gì tốt chân chính đến so với trên sàn thi đấu cảm nhận được barcelona tấn công liền thật có thể cảm nhận được truyền thông nói tới ba k là trên thế giới mạnh nhất đội bóng hàm nghĩa xác thực như vậy barcelona thật sự quá mạnh mẽ cũng may chelsea cũng không biết lệ ổng một người chelsea phòng thủ làm vẫn là rất tốt hay là càng bởi vì cỡ lạ k ẹ nhằm vào barcelona phái ra đội hình ra sân ba tiền vệ trụ lăng á c m à k ẹ lèo b ã l ậ t tạo thành tháp sắt bình thường giữa sân ba người không ngừng chạy phòng thủ để barcelona tấn công phối hợp phải cẩn thận nhiều hơn nữa barcelona đợt này tấn công không tìm được cơ hội gì đ ó lấy bọn họ càng làm bóng đá chuyển tới hậu trường sau đó sẽ tiền chuyện tìm cơ hội đối mặt loại này không ngừng c h u y ể n bóng chelsea toàn thể trên biện pháp cũng không nhiều bóng đá vẫn k h ô n g chế ở barcelona cầu thủ dưới chân mở màn hai phút lúc barcelona lại tìm cơ hội triển khai tấn công bọn họ đem bóng nhanh chóng lan truyền đến đường biên để cổ xuyên vào cùng messi liên tục làm ra phối hợp đem bóng đã t r u y ề n tới chelsea ở ngoài vùng cấm chết sau đó z o n a di nhô cùng lên đến thừa dịp cơ hội dẫn bóng né qua l ă n g át một cước đâm cho một bên xuyên vào hệ toho ở hệ toho tiếp bóng trong n máy mắt sờ kem phất bờ d í t khán đài t r u y ề n đến một tràng thốt lên bởi vì vị trí của hắn rất tốt vị này ở năm 2003, n ă m 2004. liên tục hai năm liên tục châu phi cầu thủ xuất sắc nhất hàng tiền đạo sát thủ cái này mùa giải biểu hiện càng thêm ổn định hắn đã thành barcelona trên hàng tiền đạo đệ nhất sát thủ d i ệ u lý đám người và hắn cạnh tranh căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào rất nhiều người đ ề u biết e t o ho ở đánh chelsea thi đấu rất hăng hái bởi vì chelsea có hắn đối thủ cạnh tranh cũng có thể nói là trên sàn thi đấu trực tiếp đối thủ g i o ba ở năm 2004 mùa hè hắn vốn là làm u ố n gia nhập liên minh chelsea nhưng cuối cùng muzi no lựa chọn g i o ba mà từ bỏ e t o ho tuy rằng gia nhập liên minh barcelona lựa chọn tựa hồ càng tốt hơn một chút nhưng eto ho vẫn là muốn chứng minh chính mình so với giờ rô ba mạnh hơn hiện tại chính là cơ hội eto ho ở vòng ngoài cấm địa nhận được c h u y ể n bóng trước mặt hắn là chelsea chủ lực trung vệ đội bóng đội trưởng jones h keji keji do dự không có tiến lên hắn chuẩn bị ở phía sau vị trí niêm phong lại eto ho suốt gôn góc độ nhưng là eto ho nhưng không có trực tiếp lựa chọn suốt gôn mà là đột nhiên đem bóng bắt hướng về một bên thân thể bởi tới trực tiếp lên chân đánh bắn động tác này để keji muốn cùng trên đã không kịp kết quả chỉ có thể mắt thấy eto o ho à n thành này chân ở ngoài vùng cấm xót xa theo bóng đá phi hành k e d i nhìn thấy bóng đá bắn có chút cao từ xa n g a n g bay ra giới ngoại hắn cùng trên thính phòng cổ động viên như thế đều thả l ỏ n g t h ở nhẹ một hơi đồng thời hê tô hó ông đầu đối với này chân suốt gôn cảm giác rất áo não trên thực tế ngoại vi sốt xa cũng không phải hắn am hiểu nhưng huấn luyện viên trưởng dịt c ặ t ở thi đấu trước vẫn là cường điệu để bọn họ nhiều suốt gôn bởi vì bản cuộc tranh tài chelsea thủ phát thủ môn là h í lạ dị ổ năng lực của hắn so với sếp cùng c ủ a x i n i kém hơn không ít đây là chelsea trong đội hình thiếu hụt bọn họ hoàn toàn có thể cho hì lạ dị ổ chế tạo càng to lớn hơn áp lực làm thêm s u t gôn có thể ghi thi đấu vẹn vẹn vừa mới bắt đầu e t o ho hay dùng một c ư ớ c sút gôn uy hiếp chelsea không thành ở trước sân lệ ổng bay đầu lại nhìn thấy barcelona ghi bàn cũng gọi thẳng may mắn có điều hiện tại không phải định rằng đối thủ biểu hiện thời điểm rất nhanh thủ môn hì l à dị ô mở ra không thành bóng liền đến thiên chelsea triển khai tấn công làm thính phòng rất nhiều cổ động viên barcelona còn vì là vừa n ã y cái k i a ba tấn công đáng tiếc thời điểm bóng đá trải qua ba lạng chân lan truyền liền đến barcelona một hiệp chelsea tấn công cùng barcelona vẫn rất có khác nhau barcelona là lợi dụng không ngừng phối hợp đến chân kéo dài trận hình tìm cơ hội bọn họ làm như vậy thậm chí đã đạt đến cực hạn bọn họ đều là dùng c h u y ể n bóng đến xé ra đối thủ hàng phòng thủ do đó tìm kiếm trực tiếp sút gôn cơ hội mà c h e l s e a tấn công đá càng đơn giản trực tiếp ba lạng chân chuyển bóng trong lúc đó bóng đá liền đến lệ ổng dưới chân hiện tại c h e l s e a tấn công không cái gì quá nhiều kỹ thuật chính là lợi dụng c h u y ể n bóng tìm cơ hội hoặc là lợi dụng ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến xé ra đối phương phòng thủ h i ệ n nhiên lệ ổng chính là có năng lực sẽ ra barcelona phòng thủ ngôi sao bóng đá một trong hắn bắt được bóng sau cũng chầm chầm về phía trước mang rất nhanh sẽ có hai tên barcelona cầu thủ dán lại đây lệ ổng không có chính mình ở trung lộ dẫn bóng về phía trước đột phá mà là lam bắt làm cái c h u y ể n bóng phối hợp vị trí của hắn tiên về cánh phải barcelona muốn phòng thủ cái này điểm có khó khăn ở cùng lam bắt phối hợp sau hắn dễ dàng bỏ qua rồi đ ệ c ổ sau đó về phía trước nhanh chóng dẫn bóng cuộc tranh tài này lệ ổng vị trí là tiền vệ cánh phải cũng có thể nói là có tiền đạo nói chung hắn đã chính là 433 t r o n g trận hình trước sân phía bên phải vị trí này chạy phạm vi vẫn là rất lớn phía bên phải một hiệp đều là hắn phạm vi vì lẽ đó hắn mang theo bóng đến rất tùy、ý. coi như trực tiếp cắt vào bên trong hướng về trung lộ cũng sẽ không ảnh hưởng đội bóng toàn thể trận hình loại này không gian kẹo lớn cũng làm cho lệ ố n g phát huy trở nên tùy ý rất nhiều lần này cùng lam phát phối hợp sau hắn liền trực tiếp dẫn bóng cắm vào vào trung lộ có điều ở trước cửa hắn chịu đến ngăn cản đ ệ cổ từ phía sau theo tới trung vệ m á t cô cũng trước mặt chạy tới lệ ố n g không do dự về phía trước liếc mắt nhìn liền trực tiếp chuyển tới phía trước không chặn nơi đó j o u b e n đổi tới j o ỗ b e n vị trí cùng lệ ố n g đối xứng đã chính là bên trái tiền vệ hắn nhìn thấy lệ ổng dẫn bóng liền trong chiều chậm rái chạy chờ lệ ổng cắt vào bên trong đến trung l ộ hắn lập tức hướng phía trước đổi u vài bước trực tiếp nhận được c h u y ể n bóng vị trí tương đối tốt dẫu ben vốn là là định tìm cơ hội xuất gôn có điều barcelona đối với vùng cấm t r ư ớ c phòng thủ nhưng là rất coi trọng hắn căn bản không tìm được không chặn chỉ dẫn theo một bước hắn liền càng làm bóng quét ngang hướng về lệ ổng dẫu ben động tác này thực sự ngoài ý lớn hắn bày ra xuất gôn tư thế nghiêng trước mắt barcelona cầu thủ kết quả hắn lựa chọn c h u y ể n bóng bóng đá rất dễ dàng c h u y ể n ra ngoài lệ ổng không chút do dự nào nên bóng trực tiếp lên trần k u n g thành này chân sạch sẽ lưu loát x u t gôn để phía trước barcelona cầu thủ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa ánh mắt của mọi người đều đi theo hướng ba c k không thành nhìn lại đứng ở trước cửa barcelona thủ môn van đét căn bản không thể ngay lập tức phản ứng lại t ấ m mắt của hắn cũng bị ngăn cản một điểm kết quả làm bóng đá bay đến thời điểm hắn muốn phản ứng cũng căn bản không kịp cũng may một tiếng va chạm hưởng cứu vớt hắn lấy tay không thành vâng bóng đá cùng cột dọc đến rồi cái chính diện va chạm bóng đá ở giữa phía bên phải cột dọc bắn ra đường biên ngang để trên thính phòng barcelona f a n bóng đá thở phào một hơi đồng thời cũng làm cho cổ động viên chelsea thở dài một tiếng bọn họ đều là đang vì pha bóng này không tiến vào thở dài liền t i ế u một chút a chờ van đét phản ứng lại nhất thời nghĩ mà sợ không ngừng hắn hướng vùng cấm trước đội hưu giống lớn một tiếng không nên để cho hắn dễ dàng lên chân barcelona cái khác cầu thủ đều nhốn núi vai bọn họ cũng không muốn a nhưng vừa nãy bọn họ phòng thủ thật sự không ngăn được đối phương lên chân quá thẳng thắn như vậy động tác căn bản không phải muốn ngăn liền có thể ngăn cản bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bốn trăm n mươi đi chỉ điểm cho hậu bối đi lệ ống này chân xuất hôn khiến chelsea trên sân cầu thủ tinh thần vì đó d ù n một cái mũi tên đông bắc đỉnh mũi tên đông bắc nờ mũi tên đông bắc tiểu mũi tên đông bắc nói barcelona đợt thứ nhất tấn công đúng là quá đặc sắc bao quát trên ghế giáo luyện huấn luyện viên cỡ lạ kệ ở bên trong tất cả mọi người chelsea người đều hiểu chelsea căn bản đánh không ra như vậy tấn công không ngừng chuyền bóng phối hợp không ngừng cúng chân dù n g chuyền bóng phối hợp đến xé ra đối phương hàng phòng thủ nói đến rất đơn giản nhưng chân chính có thể làm được toàn thế giới có thể có mấy chi đội bóng c h ỉ ít chelsea không thuộc về một người trong đó đây là ngoại hạng anh đội bóng kỹ thuật mức độ trên cùng la liga đội bóng c h í n h lệnh cũng là g n g cấp nhà giàu phong cách không giống tạo thành t r a n l ệ n h chelsea có chelsea có n nhưng bọn họ không có trăm năm chìm đắm loại kia g n g cấp nhà giàu cố hưu bóng đá phong cách bọn họ bóng đá càng nhiều dựa vào dạy học huấn luyện viên đương nhiên chelsea cũng có có n bọn họ bóng đá dẫn bóng rất mãnh liệt nước anh sắc thái đã lên đến càng cường tráng phòng thủ cũng có thể làm càng tốt hơn nhưng này loại không ngừng tinh diệu chuyền bóng phối hợp kéo trôi chạy tấn công là bọ n họ không có chị ít bọn họ không cách nào làm giống như barcelona tốt nhưng lệ ông này chân xuất ôn lại làm cho bọn họ đấu trí một lần nữa nâng lên barcelona kỹ thuật xuất chúng phối hợp thành thạo vậy thì thế nào đây bọn họ trên mùa giải trước còn chưa là bại bởi chelsea mà hiện tại chelsea lại có lệ ổng thế giới như vậy tối giờ nng cấp cầu thủ bọn họ cũng có lệ ổng như vậy đội hữu barcelona cái kia hàng phòng thủ căn bản hạn chế không được lệ ổng phát huy vì lẽ đó thắng lợi nhất định sẽ thuộc cho bọn họ không đơn thuần như vậy bọn họ vốn là cũng đều là thế giới tối giờ nng cấp cầu thủ đoàn đội phối hợp hay là chelsea không có barcelona làm tốt nhưng chelsea ưu thế vốn là ở chỗ phòng thủ chỉ cần phòng thủ có thể làm tốt barcelona tiến vào không được bóng vậy bọn họ tấn công tinh diệu nữa lại trôi chạy thì có ích lợi gì nơi đây barcelona nhưng là có nở phiền m u ộ n vốn là bọn họ mở màn cảm giác không sai có thể nhìn mới vừa mới đối phương số chín cái kia chân sút gôn bọn họ mới thực sự là kêu khổ không ngừng đặc biệt là cầu thủ hậu vệ những người đã từng đối mặt quá lệ ông cầu thủ nghĩ đến cuộc tranh tài này lại muốn đối mặt cái này gian khổ nhiệm vụ bọn họ đều cảm giác tê cả ra đầu có điều barcelona toàn thể trên đúng là cũng còn tốt bọn họ vẫn cứ đấu trí mười phần cũng cho rằng người thắng nhất định sẽ là bọn họ chỉ vì toàn đội trạng thái đều rất tốt bọn họ rất rõ ràng chỉ cần tất cả mọi người đá ra cảm giác đá ra trạng thái như vậy barcelona chính là trên thế giới mạnh nhất không có một trong bọn họ tin tưởng thi đấu nhất định sẽ do bọn họ đến chủ đạo mà đối phương cũng có điều chỉ có cái số chín mà thôi một cái cầu thủ có thể cùng một nhánh đội bóng sức mạnh chống đỡ được sao cho tới c h e l s e a cái khác cầu thủ barcelona căn bản không để vào mắt đối mặt kỹ thuật xuất chúng bọn họ đối thủ là ngôi sao bóng đá hoặc là cầu thủ có cái gì khác nhau chớ ở tập thể sức mạnh trước mặt năng lực cá nhân biểu hiện là ở rất nhỏ bé cũng chính là lệ ổng như vậy năng lực cá nhân quá mức xuất chúng đối thủ mới chỉ cho bọn họ coi trọng cầu thủ chessie cũng không biết barcelona ý nghĩ nhưng đón lấy bọn họ cũng cảm giác được barcelona mưa to gió lớn bình thường tấn công đối mặt như vậy tấn công bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng gắn gượng g lần lượt đi làm phòng thủ nhưng bọn họ khung thành vẫn cứ tràn ngập nguy cơ đúng là khung thành không phải hàng phòng thủ chelsea hàng phòng thủ đối với những khác đội bóng hay là tới nói rất kiên cố nhưng đối với barcelona mà nói mấy đá t r u y ề n bóng cũng rất dễ dàng có thể đánh phá đây chính là barcelona mạnh mẽ năng lực công kích bọn họ có thể trực tiếp uy hiếp đến chelsea khung thành ở một làn sóng rồi lại một làn sóng nhằm vào khung thành tấn công bên trong barcelona cầu thủ cảm giác cũng càng ngày càng tốt bọn họ cảm thấy ghi bàn liền muốn tới gần cổ động viên chelsea đều vì trên sân thế cuộc lo lắng bọn họ phải thừa nhận barcelona s ắ c thực phi thường mạnh mẽ barcelona là chelsea đối thủ cũ trước hai cái mùa giải bọn họ đều ở trang t i onlit vòng nọ c u ộ c giai đoạn có cùng barcelona giao thủ trải qua toàn thể tới nói mỗi một trận thi đấu bọn họ đều thuộc về bị động một phương mặc dù bọn hắn ở lần thứ nhất giao thủ đào thải barcelona nhưng bọn họ toàn thể trên là bị động lúc đó huấn luyện viên muzino h chú trọng phòng thủ chú trọng thi đấu kết quả cuối cùng bọn họ tiếp nhận rồi cách nói này bởi vì bọn họ cuối cùng đào thải barcelona nhưng mùa giải trước tình huống không giống nhau cái tiêu chi barcelona rõ ràng càng mạnh hơn liên cổ động viên chelsea mắt thấy đội bóng ở phi thường bị động tình huống không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt cơ hội hoàn toàn bị barcelona áp chế thua trận thi đấu cũng thua trận c h a m p i o l e a hiện tại lần thứ hai đối mặt barcelona chelsea thực lực có tăng lên nhưng barcelona cũng càng mạnh hơn bọn họ tấn công càng trôi chảy tấn công uy hiếp tính càng mạnh hơn bọn họ cũng có càng xuất sắc cầu thủ toàn thể tấn công càng thêm hoàn thiện l i ê n chelsea vẫn như cũng bị áp chế cổ động viên chelsea vì là k h ô n g thành lo lắng bọn họ không ngừng hướng về thượng đế cầu khẩn barcelona ngày hôm nay không mang giày xuất gôn cũng cầu khẩn đội bóng có thể phục hồi tinh thần lại cho đối phương một n ở giáo huấn nói cho bọn họ biết nơi này là sân bóng sở k e m f o r t b a l t các ký giả truyền thông cũng đồng dạng nhìn thấy Sở TV bình luận viên an p h ỉ cũng vì chelsea lo lắng nói. Barcelona biểu hiện rất hung hăng. Bọn họ lợi dụng không ngừng chuyền bóng nắm giữ sân bóng chủ động. Chelsea trong lúc nhất thời bị áp chế, chúng ta nên vì là chelsea lo lắng. Hy vọng bọn họ có thể giơ nở g ờ trụ khoảng thời gian này áp lực làm tốt phòng thủ. Co i như nói như vậy, Chelsea phòng thủ vẫn là tràn ngập nguy cơ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, ở chelsea tấn công bên trong, thờ r a n g lam bắt chuyền bóng bị hê t o trực tiếp c ấ p đoạn, hê t o bắt được bóng sau, che chở bóng dẫn theo một bước liền trực tiếp đem bóng phân đến bên trái. Nơi đó là m e s s i messi cuộc tranh tài này mở màn liền biểu hiện tương đương sinh động lại như là barcelona fan bóng đá nghĩ tới như vậy biểu hiện của hắn thậm chí hoàn toàn che lại jonadino lần này hắn thể hiện rồi độc nhất hoa lệ c ư ớ p pháp ở nhận được e t o ho c h u y ể n bóng sau hắn mức thấp thân thể túi đầu dẫn bóng nhưng ở gặp phải j o ben sau trực tiếp một cái lắc thần liên tục hai cái biến hướng liền đem j o ben bỏ lại đằng sau barcelona tấn công nhanh ở bỏ qua j o ben sau messi cũng không có mình dẫn bóng mà là chuyền một cái chuyền dài bóng đá từ bên trái chuyển đến phía bên phải jonadino chính chạy tới đó vị trí của hắn tương đối tốt theo này chân chuyền bóng trên khán đài cổ động viên chelsea đều hét lên kinh ngạc cũng may chelsea đối với jonadino phòng thủ tương đương như mật jonadino đang bị phòng thủ dưới dừng bóng hơi có chút lớn hơn kết quả bóng đá lần thứ hai bị chelsea cướp đi nhưng rất nhanh đón lấy barcelona ở trung lộ hoàn thành trận lại toàn trường của bọn họ bức cấp tương đương sắc bén đang hoàn thành phòng thủ sau bọn họ lập tức chuyển phòng thủ vì l à c ô n g lần này vẫn cứ là messi messi ở trung lộ chuyến quá lăng át trực tiếp lên chân căng ngang vùng cấm bên trái ê tô họ đổi tới chính là một cất sức mạnh chelsea thủ phát thủ môn hì lạ gì ô ra sức cứu tua chỉ là đáng tiếc vẫn không thể nào nhào tới bóng may mắn chính là bóng đá lệch khỏi tả cột dọc bay ra đường biên nang để c h e l s e a từ trên xuống dưới đều giải hô một hơi sau đó c h e l s e a mở bóng đá một làn sóng không đến nơi đến trốn tấn công sau bóng đá rất nhanh lại đến barcelona cầu thủ dưới chân một làn sóng rồi lại một làn sóng tấn công kéo dài không ngừng vẹn vẹn mấy phút sau barcelona lại được một lần cơ hội tốt trải qua mấy đá lan truyền bóng đá sắp tới e t o ho dưới chân e t o ho đến bóng sau cùng jona đi nhô làm hai lần đến chân phối hợp tránh ra cầu thủ hậu vệ chặn lại tránh ra không gian đón lấy bảy da động tắc liền muốn x u t gôn lần này te di là công ở heto ho lên chân trong nháy mắt keji cũng theo bay người nằm thẳng trực tiếp dùng thân thể chặn lại rồi heto ho suốt g ô n barcelona tấn công đá rất tốt nhưng tình cảnh này vĩnh viễn thuộc về chelsea thuộc về chelsea đội trưởng keji trên sân bóng buồn c h ó i mắt cầu thủ rất nhiều nhưng như là keji như vậy phi thường giỏi về buồn c h ó i mắt đồng thời có thể làm tốt vô cùng cầu thủ toàn thế giới hậu vệ cũng chỉ có này một cái không ít barcelona fan bóng đá đều vì keji vô tay đây là biểu đạt bọn họ đối với trên sân phấn đấu cầu thủ một loại cổ vũ bóng đá là không phân quốc giới hiện nhiên keji biểu hiện đáng giá tán dương nhưng điều này cũng đồng thời nói rõ chelsea có cơ nào bị động kelly hắn làm ra không sai nhưng chúng ta nên vì là đội bóng không thành lo lắng chúng ta các tiểu t ử thật giống có nở bị đánh bồi dối đúng chính là như vậy barcelona lần lượt tấn công nhưng đến hiện tại chúng ta cũng không tổ chức cái gì hữu hiệu p h ả n kích bình luận viên hạn phi lo lắng nói hạn phi đều nhìn ra vấn đề làm đội bóng huấn luyện viên trưởng cợ l ạ kẻ tự nhiên cũng nhìn ra rồi hắn biết rõ hiện nay đội bóng gặp phải nguy cơ có thể so với thi đấu vừa mới bắt đầu hắn không có cách nào hiện tại liền làm điều chỉnh hắn chỉ có thể chờ mong cầu thủ có thể giờ nờ trụ áp lực có tốt biểu hiện cỡ l à k ẻ đem sự chú ý đặt ở so với trên sàn thi đấu số chín lệ ổng trên người muốn nói đội bóng ai có thể ngăn cơn sóng giữ mùa giải trước chelsea muốn hy vọng l à m hắt hoặc là joe ben nhưng hiện tại so với lệ ổng hai người đều kém không ít cỡ l à k ẻ hy vọng lệ ổng có thể làm những gì tốt nhất là tìm cơ hội tiên tiến một bóng có điều yêu cầu này là có nở quá xa xỉ chelsea hiện nay tấn công thật sự rất khó đánh tới đến trên sân bóng bị cỡ l à k ẻ chú ý lệ ổng cũng không biết ít sở ra en người chính hy vọng hắn có thể đ i bàn có điều hắn so sánh thi đấu cũng có ý nghĩ a của chính mình đến hiện tại hắn sớm liền học được dùng đầu góc đến đá bóng mà không phải chỉ bằng mượn kỹ thuật cùng thân thể chỉ có dùng đầu góc đá bóng mới có thể càng dễ dàng chiến thắng đối thủ càng dễ dàng đạt được thắng lợi hắn vẫn luôn đang quan sát barcelona tấn công trận đấu bắt đầu trước rất nhiều người đem hắn cùng jona đi n ô đặt ở cùng một chỗ cho rằng bọn họ là có thể tới so sánh hai người đều là thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong cũng là toàn thế giới giá trị bản thân đắt đỏ nhất cũng đều là hai đội bóng hạt nhân cầu thủ tự nhiên có thể so sánh một chút có điều chân chính đến so với trên sàn thi đấu lệ ổng kỳ thực cùng jona d o n e l giao chiến cũng không nhiều vị trí của bọn họ có chút chênh lệch càng chủ yếu là coi như ở phòng thủ bên trong đội bóng đối với jona d o n e l phòng thủ cũng rất kiên cố căn bản không cần hắn đi nhiều làm cái gì ở một p h e n quan sát sau lệ ổng rất nhanh phát hiện một vấn đề barcelona rất nhiều tấn công đều không thể rời bỏ bọn họ tiểu tướng messi lệ ổng biết messi đó là một rất xuất sắc argentina thiên tài trước hắn không để ý nhưng cuộc tranh tài này messi biểu hiện quá sinh động hắn lại như là một đài động lực mười phần động cơ trở thành barcelona tấn công sức sống có mấy làn sóng tấn công đều là messi làm trụ cột đến đá rất có thể đối phương huấn luyện viên trưởng chính là coi messi là thành hạt nhân nhưng bất luận làm sao messi cái này cầu thủ đối với barcelona còn là phi thường trọng yếu như vậy hắn hiện tại cần cần phải làm là đi chỉ nở một hồi hậu b ố i đi bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bốn trăm h n mươi hai thứ giao chiến barcelona vẫn cứ ở đối với chelsea một hiệp triển khai tấn công d ồ n d ậ p tại đây t r ồ n g vào công bên trong chelsea không thành phản phất đều có chút lảo đà lảo đạo cổ động viên chelsea đối với chính mình không thành cực kỳ lo lắng chống đỡ chelsea thi đấu bình luận viên tin tức phóng viên cũng đồng dạng vì là chelsea không thành lo lắng mặc dù biết barcelona phi thường mạnh mẽ nhưng hiện tại này chi barcelona thực sự là ở sở t e m p h u t bờ zit đá ra cảm giác tấn công bóng đá vốn là am hiểu thuận do cục thi đấu chớ nói chi là barcelona loại này đá vào công bóng đá còn đồng dạng am hiểu khống chế t i ế t tấu đội bóng là mỗi người đều đá ra cảm giác sau đó toàn đội chồng chất lên nhau biểu hiện tuyệt đối muốn lên thăng một cấp ở tại đây dạng barcelona trước mặt chelsea thật giống biến thành một nhánh đội yếu như thế mặc dù bọn họ ngôi sao bóng đá một điểm không thể so barcelona kém nhưng hiện tại thi đấu hai đội bóng thật giống là t r ê n lệnh một cấp bậc trên sân cầu thủ c h e l s e a mỗi người đều đang cố gắng mặc dù như thế cũng rất khó xoay chuyển đội bóng bị động c ụ c diện hay là muốn barcelona tiến vào một cái bóng sau tấn công mới gặp hòa hoãn một ít không ít người cũng bắt đầu nghĩ như vậy bọn họ nghĩ như vậy cũng là có đạo lý ở vừa qua khỏi đi năm phút đồng hồ thời gian t r ó n g barcelona có ba chân sút gôn tấn công một b ộ c tìm một làn sóng càng có uy hiếp tiếp tục như vậy c h e l s e a không thành khẳng định là không thù được ghi bản cơ vốn là cái vấn đề thời gian nhưng có một người tuyệt không như thế nghĩ vậy thì là lệ ổng hắn đã nhìn chúng rồi barcelona ghi bàn cũng biết mình nên như thế nào đi làm liền ở phòng thủ bên trong hắn cố ý chạy ở đối phương tiểu tướng messi bên người messi là chân chính bóng đá thiên tài từ lúc mười tuổi quảng trường hắn liền bị barcelona mang nhiều kỳ vọng biểu hiện của hắn cũng xứng với thiên tài nổi tiếng trẻ măng nhẹ cũng đã tiếng tăm lớn vô cùng này cùng barcelona đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng có quan hệ cũng cùng hắn biểu hiện của chính mình có quan hệ liền tỷ như hiện tại làm jona đi n ô đối mặt gian nan phòng thủ lúc hắn liền trở thành barcelona giữa sân tổ chức hạt nhân đây là đội bóng quan trọng nhất một vị trí Messi có t hiện, hiện, hiện, hiện, hiện tại messi cũng đã là giữa sân tổ chức hạt nhân hơn nữa giữa sân quan chỉ huy đây chính là hắn ở đây trên định vị từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại messi chính mình cũng cảm giác trạng thái vô cùng tốt hắn vẫn nỗ lực vì là đội bóng tìm kiếm chủ động tấn công cơ hội đến trước mắt hắn làm vô cùng tốt hắn đối với biểu hiện của chính mình cũng rất hài lòng tuy rằng không có ghi bàn nhưng messi tin tưởng ghi bàn cũng sắp muốn tới lần này messi lần thứ hai tổ chức tấn công messi từ trung tuyến phụ cận nhận được đội hữu chuyền bóng thường thường barcelona ghi bàn chính là chuyển đến chuyển đi có điều messi lần này không có chuyền bóng mà là chính mình chậm rãi đem bóng mang qua t r u n g tuyến sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước cùng trái phải quan sát đội hữu cùng đối thủ trạm vị đang lúc này trước mặt hắn thêm ra một bóng người lệ ông có người nói là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ ở trong trận đấu này messi còn không cùng lệ ông giao chiến quá có điều nghe những người đội hưu nói tới tên này cầu thủ thực lực tương đương mạnh mẽ đặc biệt là ở suốt gôn một h à n g trên chỉ cần vị trí tốt hơn một chút đối phương liền có thể đem bóng đá đưa vào không thành toàn thế giới đều có rất ít thủ môn có thể ngăn cản hắn suốt gôn đây là một cái thế giới chân chính cao cấp nhất cầu thủ nhìn thấy lệ ông đến phòng thủ chính mình messi lập tức đấu trí m ư i phần làm barcelona thiên tài messi từ nhỏ đã có một loại ngạo khí tương tự cũng dám với khiêu chiến các loại đối thủ chính là nhân loại này ngạo khí cùng đấu trí hắn mới từng bước một trưởng thành hiện tại nhìn thấy lệ ô n g messi phản ứng đầu tiên chính là đến cái một v một đối kháng hắn đối với mình lừa bóng kỹ thuật phi thường tự tin hắn cũng hy vọng có thể ở chính diện chiến thắng đối thủ này tuy rằng hai người đều là tiền đạo nhưng quá đi đối phương cũng coi như là một lần thắng lợi chứ messi chính là nghĩ như vậy ở hai người tiếp cận trong thời gian ngắn messi trong đầu chạy qua rất nhiều ý nghĩ sau đó hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút tự a hồ là muốn tìm chuyền bóng đối tượng động tác của hắn cũng là làm như vậy được hắn nâng lên chân phải dùng bên trong mu bàn chân tự hồ là muốn đem bóng đẩy ra ngoài động tác của hắn tương đương chân thực có thể rõ ràng nhìn thấy chính là là messi làm ra động tác này thời điểm một bên l à m phát theo bản năng chạy trầm một nhịp rõ ràng là muốn ngăn trở trụ messi c h u y ể n bóng nhưng sau m ộ t k h ắ c messi lựa chọn đột phá chính diện đột phá chân phải của hắn đột nhiên đi vòng như thế đem bóng hướng phía trước nhấc lên chật đệ thấp trọng tâm nhanh chóng khởi động về phía trước chạy này xem như là messi nửa cái tuyệt s á t hắn dùng này một chiêu không biết đã lừa gạt bao nhiêu cầu thủ hậu vệ coi như có chút cầu thủ hậu vệ rất bình tĩnh sẽ không bị dễ dàng đã lừa gạt nhưng thân thể hắn linh hoạt cường trắng cùng với cực cao lực bộc phát cũng đủ để dùng một cái biến hướng đem cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau. hắn tin tưởng mình có thể làm được từ kỹ thuật tới nói hắn tự tin muốn so với đối thủ trước mắt mạnh hơn nhiều t h ú n g chi hắn là giữ bóng một phương giữ bóng một phương đều là có lợi này ở sân bóng rổ có thể thông hành ở sân bóng như thế áp dụng bởi vì dưới chân hắn giận bóng bất luận làm cái gì hắn đều là chủ động một phương hắn có thể trước tiên làm động tác đối phương phòng thủ cũng chỉ có thể căn cứ phản ứng của hắn để phán đoán do đó đi hạn chế phòng thủ vì lẽ đó vào lần này giao chiến trên hắn là chiếm cứ chủ động chiếm cứ ưu thế cùng lúc đó tây ban nha truyền thông cũng hưng phấn hét lớn một tiếng messi đột phá tiếng nói vừa dứt sau đó Kết、lại, Messi là khởi động rồi khởi động tốc độ còn cực kỳ nhanh hắn để thấp trọng tâm túi đầu về phía trước dẫn bóng nhưng là ở chuyến một bước lúc hắn lại phát hiện bóng đá phía trước có thêm một nhánh chân con nào chân đem bóng trực tiếp cản messi lại nghĩ đưa chân khống chế bóng đá chậm thậm chí bởi không có đá chuẩn bóng chính hắn đều có chút thân thể không thăng bằng messi lảo đảo suýt chút nữa một đầu ngã xuống ngã vào trên cỏ mà bóng đá đã lăn đến một bên bóng trước rất s ắ p xuất hiện rồi một bóng người messi quay đầu nhìn thấy cái kia chính là đối phương số chín lệ ổng hiện nhiên vừa nay hắn là bị trực tiếp tắt bóng sân bóng sở k e m phất mờ rít trên khán đài cổ động viên cũng phát sinh một trận tiếng hô thanh â m này phần lớn đều đến từ barcelona fan bóng đá khán đài tương tự cũng có đến từ cổ động viên chelsea âm thanh hiện trường màn ảnh lớn chiếu lại vừa nãy hai người giao chiến hình ảnh ở messi khởi động trong n y mắt lệ ổng hầu như là đồng thời khởi động messi dẫn bóng đúng là chủ động một phương nhưng lệ ổng cũng chỉ làm một động tác đưa chân c h e ở bóng đá phía trước sau đó messi lại nghị không chế bóng đá không kịp rất nhiều người đều cảm thấy có chút mờ mịt bọn họ vốn là cho rằng này sẽ là một lần phi thường đặc sắc giao chiến có thể trong hình nhìn thấy cắt bóng lệ ổng cũng không có bày ra cái gì tinh xảo phòng thủ tài nghệ cũng chỉ là thân lại chân sau đó bóng đá liền trực tiếp bị gãy xuống cảm giác kia thực sự là quá dễ dàng nhưng làm barcelona bản cuộc tranh tài hạt nhân bị trở thành tương lai thiên tài siêu sao messi dẫn bóng là tốt như vậy đoạn sao trên sân bóng messi cũng đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc hắn hồi tưởng vừa nãy hai người giao chiến chính mình cũng không có phạm sai lầm gì nhưng đối phương xác xác thực, thực trực tiếp che ở bóng trước đối phương là làm thế nào đến đây hắn không nghĩ ra nhưng hiển nhiên lần này giao chiến là hắn thua bởi vì hắn bị c ắ t bóng cũng may đội bóng công phòng thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh đối phương không thể lợi dụng lần này cướp đoạn tìm tới cái gì tốt cơ hội sau một phút barcelona quyền thổ vào tới bóng đá lại đến messi dưới chân hầu như cùng tình huống vừa rồi là giống như lúc lệ ổng có xuất hiện ở messi phía trước messi vốn là dự định c h u y ể n bóng nhưng nhìn thấy lệ ổng hắn đã nghĩ đến vừa nãy lần kia đột phá đối phương đến tột cùng là làm sao sẽ phán đoán chuẩn xác như vậy đây messi không làm rõ được vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hắn quy kết đến vận khí trên lần này hắn còn muốn lại thử đối phương dựa vào vận khí đoạn lần sau bóng không thể liên tục dựa vào vận khí đoạn dưới hai lần chứ lần này liền để ngươi biết ta messi bóng không phải là tốt như vậy đoạn messi kiên định lần thứ hai dẫn bóng xông về phía trước đồng dạng dẫn bóng đồng dạng khởi động tương tự biến hướng cũng là kết quả giống nhau lệ ổng đ u ô i phải ngay lập tức liền ngăn ở bóng đá đi tới con đường trên sau đó ở messi đưa chân lần thứ hai không chế bóng trước đem bóng dùng sức đá ra ngoài kết quả messi tiến lên một cước trực tiếp mượn ở lệ ổng trên đùi hắn nhìn thấy bóng bị đoạn vẫn là theo bản năng thu rồi dưới sức mạnh nhưng cước diện cùng chân nhỏ tiếp xúc sức mạnh vẫn là hơi có c h ú t đại này muốn thả ở những người khác trên người phòng t r ừ n g cần phải trực tiếp trên đất nằm một hồi nhưng lệ ổng nhưng chỉ là lảo đảo một hồi dừng lại thân thể sau còn hướng messi c ư ờ i một cái sang dưới loe sang có ánh sáng chạch hầm răng nhìn thấy lệ ổng vẻ mặt cùng động tác messi thực sự là phiền muộn đến chết lệ ổng có thể không có thời gian kiên kỵ tâm tình của hắn ở cắt bóng sau lệ ổng liền trực tiếp đem bóng đá cho đội hữu để đội bóng phát động một làn sóng phản công nhanh nhưng cuối cùng bởi joe ben ở đường biên bị cắt bóng đợt này phản kích vẫn không thể nào đạt được hiệu quả để trên khán đài cổ động viên c e l s e cảm gi để chelsea có thêm hai làn sóng tấn công liền trên sân tình thế cũng có biến hóa barcelona đối với chelsea áp chế rõ ràng yếu bất không ít chelsea cũng có thể bắt đầu đánh đánh vào công nhưng những này đối với messi tới nói đều không đang suy nghĩ trong phạm vi hắn vẫn cứ chỉ muốn vừa n ã y hai lần bị cắt bóng trong lòng hắn thừa nhận chính mình là phán đoán sai lầm vừa mới bắt đầu một lần cắt bóng hắn chỉ đem nguyên nhân quy kết ở đối phương vận khí trên nhưng hắn còn rõ ràng dựa vào vận khí muốn đoạn dưới chính mình đội bóng là phi thường khó khăn hắn dùng phương pháp giống nhau không biết đã lừa gạt bao nhiêu người cũng làm cho bao nhiêu cầu thủ hậu vệ bó tay hết cách chỉ có thể ở phía sau theo hắn. nhưng hiện tại hắn thật giống gặp phải phiền thoái chelsea cái này số 9, truyền thông xưng là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ thực lực s á c thực vô cùng tốt thậm chí hắn hiện tại biểu hiện ra vẫn là một t r ọ i một phòng thủ phương diện năng lực này không phải là truyền t h ô n g cho rằng hắn mạnh nhất phương diện chính là như vậy hắn vẫn cứ hai lần bị c ắ t bóng messi phi thường không cam lòng tấn công tới nói chính hắn rõ ràng s u ố t gôn là không sánh được đối phương nói cách khác ở giải đấu champion league ghi b ả n hắn là so với bất quá đối phương nhưng hiện tại là chính mình dẫn bóng còn lắc bất quá đối phương thật thì có điểm không còn gì để nói messi cảm thấy một loại cảm giác bị thất、bại.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 lệ ống liên tục hai lần đoạn rơi xuống messi bóng thì có b a r c e l o na bạn bè nhắc nhở messi phải chú ý đừng tìm hắn một chọn một là jonadino jonadino không phải lần đầu tiên cùng lệ ống giao thủ chắc hắn cũng phạm quá đồng dạng sai lầm vậy thì là muốn cùng lệ ống đến cái chính diện một chọn một kết quả không một lần đều là thất bại từ khi đó bắt đầu jonadino liền biết mình không nên như vậy làm liền hiện tại so với trên sàn thi đấu mỗi khi jonadino bắt được bóng lại nhìn thấy lệ ống ở phụ cận lúc hắn lập tức liền sẽ đem bóng chuyển đi nhưng messi không giống nhau messi không có cùng lệ ống giao thủ trải qua vì lẽ đó hắn thật muốn đi thử xem, Jonah d o n e l liền đến nhắc nhở Messi phải chú ý, bất luận Messi biểu hiện cỡ nào được, Barcelona người cũng có điều cho rằng hắn là có thể thế thân Jonah Di n â người mà thôi chỉ là thế thân, hiện tại Messi kỹ thuật thực lực vẫn là thi đấu kinh nghiệm đều vẫn cùng Jonah d o n e l có tranh l ệ không nhỏ, vì lẽ đó Jonah d o n e l là có tư cách nói hắn. nhưng Jonah Di n â nhưng không nghĩ quá Messi phản ứng Messi chỉ là hư một tiếng đáp ứng thức gật g ủ có thể trong lòng hắn liền không như thế nghĩ đến. Ở Barcelona... fan bóng đá đều nói hắn tương lai sẽ thế thân ronaldino trở thành barcelona hạt nhân cầu thủ trở thành barcelona bảng hiệu cầu thủ messi cũng vẫn tại chiều cái mục tiêu này mà nỗ lực đến hiện tại hắn có một ít thành tích ronaldino liền không chỉ là hắn tiền bối cũng đồng dạng là đội bóng bên trong đối thủ cạnh tranh bởi vì rất nhiều thi đấu bên trong messi rất khó có tốt nhất ra trận vị trí bởi vì vị trí kia thường thường sẽ bị ronaldino c h i n m cứ hai người là đối thủ cạnh tranh messi tự nhiên muốn cạnh tranh quá ronaldino messi biết mình sớm muộn cũng sẽ thành công nhưng có người gặp chú ý sớm một chút thành công sao mà hắn muốn thành công nhất định phải chen đi jonadino hạt nhân vị trí vì lẽ đó hắn cùng jonadino cạnh tranh kỳ thực là phi thường kịch liệt jonadino là lòng tốt nhắc nhở hắn nhưng messi cảm thấy nếu như mình có thể chiến thắng jonadino không có chiến thắng đối thủ chẳng phải là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề sao vì lẽ đó messi càng kiên định còn muốn ở thử xem ý nghĩ Cả t a r lô nỉ ạ truyền thông cũng đang bàn luận hai người giao chiến giao chiến kết quả rõ ràng là lệ ống thắng lợi liền barcelona bình luận viên lập tức tán á dương lệ ống không thiệt tỏi là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ hắn không chỉ có thể ghi bản năng lực phòng ngự cũng là trên thế giới đứng đầu nhất phía trước một câu cũng c ò n tốt một câu tiếp theo phòng thủ trên thế giới đứng đầu nhất làm sao có khả năng nếu là có người nói với lệ ổng người năng lực phòng ngự là thế giới cao cấp nhất lệ ổng nhất định sẽ nghe được mắt t r ợ trắng bởi vì năng lực phòng ngự bản thân liền không chỉ là một c h ọ i một hắn cũng chính là một c h ọ i một cùng với cá nhân tốc độ phản ứng cùng lực b ộ c phát nhanh hơn người khác một điểm nhưng những phương diện khác t h như phòng thủ chạm vị cái gì hắn không phải một chữ cũng không biết cũng gần như vì lẽ đó hắn phòng thủ kỳ thực làm cũng không tốt barcelona bình luận viên nói như vậy hiển nhiên là có nguyên nhân hắn lập tức nói bổ sung xem đây hắn lại hai lần đứt đoạn mất messi bóng nguyên nhân chính là cái này t i ê u ngạo người c ả tạ lộn h ì ạ có thể sẽ không dễ dàng khích lệ cái khác đội bóng cầu thủ mặc dù là lệ ổng bọn họ cũng keo kiệt ca ngợi c h i tử trừ phi có một ngày lệ ổng sắp gia nhập liên minh barcelona bọn họ mới gặp không keo kiệt ca ngợi và không bọn họ căn bản sẽ không chủ động làm như vậy khi bọn họ làm như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, nhân vì cái này cầu thủ hoặc là đội bóng này chiến thắng barcelona cầu thủ chiến thắng barcelona bọn họ đối với người khác tán thưởng đều là lấy cùng barcelona so sánh vì là tiền đề lệ ổng liên tục hai lần đứt đoạn mất messi bóng bọn họ mới gặp tán thưởng lệ ổng phòng thủ nhưng cụ thể lệ ổng phòng thủ có được hay không bọn họ mới không thâm cứu vấn đề này đây bọn họ nhìn thấy chính là chúng ta thiên tài messi bị cắt bóng có thể đứt rời thiên tài messi bóng cầu thủ nhất định cũng là phi thường xuất sắc chính là như vậy nói chung đừng hy vọng người cả tạ lộn đi ạ khích lệ cái khác đội bóng cầu thủ lệ ổng cũng không biết những chuyện này kỳ thực hắn đối với đoạn giới messi hai lần bóng căn bản đều không có để ý hắn vốn là đánh tâm tư chính là chỉ điểm hậu bội sao hiện ở hậu bối biểu hiện thực sự không ra sao thậm chí ngay cả tục hai lần muốn đột phá chính mình hắn có chút không hiểu nhưng hắn đúng là cảm thấy như vậy bóng là tốt rồi đá tiếp tục đến a lệ ổng cho messi một cái khiêu khích ánh mắt messi nhìn thấy l i ề n hắn tức giận càng kiên định thử một lần nữa ý nghĩ đối mặt sự khiêu khích này coi như là lao cầu thủ đều có chút không chịu nổi chớ nói chi là hắn như vậy người trẻ tuổi người trẻ tuổi đều có ngạo khí h i ệ n nhiên messi làm thế giới đỉnh cấp bóng đá nhà giàu barcelona hạt nhân thiên tài ngạo khí càng là trung t i ê n liên rất nhanh hai người giao chiến cơ hội lại tới nữa rồi lần này là ở lệnh cánh phải vị trí barcelona liên tục đến chân đem bóng c h u y ể n tới bên này lệ ổng chính chạy tới nhìn chăm chú phòng thủ messi kết quả messi vừa v ẫ n bắt được bóng messi vốn là là dự định tiếp tục cùng đội h ư u phối hợp đến chân có thể khi thấy lệ ổng chạy tới hắn lập tức thay đổi ý nghĩ hắn muốn dẫn bóng thử xem lần này messi chuẩn bị rất sung túc hắn không dự định xem vừa nãy luôn luôn biến hướng trực tiếp hướng về trước đột hắn muốn đa dụng kỹ thuật hắn tin tưởng chính mình kỹ thuật làm dẫn bóng khởi động lúc hai chân của hắn không ngừng ở sân bóng qua lại lay động một lần hai lần ba lần không biết cụ thể có bao nhiêu lần hai chân lay động tần suất cực kỳ loại động tác này messi bình thường là sẽ không ở trên sân bóng sử dụng bởi vì này khá là không thực dụng nhưng hiện đang đối mặt cấp đoạn phi thường quả đoán thân thể ưu thế lại hết sức rõ ràng lệ ổng hắn không thể không dùng r a như vậy đẹp đẽ kỹ thuật lần này hắn tin chắc đối phương phán đoán không ra mình rốt cuộc lúc nào khởi động đến thời điểm chỉ cần mình trước tiên khởi động như vậy hắn liền chiếm cứ ưu thế đối phương sau khởi động tốc độ khẳng định là theo không kịp hắn messi đối với mình lực buộc phát vẫn rất có tự tin toàn trường đều nhìn chằm chằm messi lần này hơn người trong sân bóng mấy cái máy quay phim đều chỉ quá khứ trên khán đài cổ động viên cũng tập trung tinh thần những người chăm chú so với thi đấu cổ động viên thậm chí che miệng lại chờ đợi lần này giao chiến hiện trường bình luận viên đều dừng lại câu chuyện đúng vào lúc này messi chân phải rốt cục chạm được bóng hắn vẫn cứ lựa chọn ở lúc đang chạy biến hướng ở đem bóng biến hướng sau hắn cũng ngay lập tức bạo phát hướng phía trước vào tới lần này lệ ổng không tốt trực tiếp chặn lại tuy rằng có nhìn thấu trợ r ú t nhưng messi lựa chọn phương hướng vừa đúng nếu như hắn hướng bên kia chen chân vào coi như ngăn cản bóng cũng sẽ liền messi người đồng thời ngăn cản như vậy trọng tài chính rất khả năng phán phạt phòng thủ phạm quy vì lẽ đó hắn chỉ có thể tức thì xoay người đổi u tới messi nhìn thấu nhưng đang sử dụng bên trong messi hướng phía trước bước ra chân trái sau đó là đ u ổ i phải hắn lệ ổng hẹp ai cùng nhau làm hai người song song về phía trước lúc messi lần thứ hai bước ra chân trái muốn lần thứ hai không chế bóng đang lúc này lệ ổng ánh mắt sáng lên cơ hội bởi vì messi cùng bóng đá trong lúc đó có không chặn dẫn bóng trong quá trình nhất định sẽ xuất hiện nhân hòa bóng khoảng cách chỉ là khoảng cách đại vấn đề nhỏ như là messi như vậy kỹ thuật tinh xảo cầu thủ hắn lửa bóng sẽ làm bóng đá vẫn nơi tại thân thể phía trước không tới nửa mét khoảng cách gần như thế hầu như rồi cùng ở dưới chân không khác nhau gì cả muốn cấp hạ xuống là phi thường khó khăn nhưng lúc này messi dẫn bóng xuất hiện không chặn hắn cùng bóng trong lúc đó khoảng cách có một chân trí cách người bình thường căn bản không phát hiện ra được cũng không thể xem như thế cẩn thận nhưng điểm ấy không gian đối với lệ ổng tới nói đầy đủ hắn ngay lập tức nghiêng người kẹt ở messi cùng bóng đá trong lúc đó messi nghiêng người cùng lệ ổng vai đụng vào nhau nhưng lệ ổng không có phạt u bởi vì hắn ngay lập tức khống chế lại bóng sờ kem p h b i ế t bình luận viên kinh ngạt th theo sát trên khán đài cổ động viên chelsea cũng hài lòng lớn tiếng hoan hô barcelona cầu thủ hướng về trọng tài chính ra hiệu lệ ông phạm quy nhưng trọng tài chính lưu cũng không để ý tới thực sự là ra hiệu thi đấu tiếp tục cùng lúc đó messi trước chạy hai bước mới giữ vững thân thể hắn lay động hai lần xoay người nhìn dẫn bóng rời đi số chín bóng người đầy mắt không thể tin tưởng ngay ở vừa nay hắn vốn là cho rằng khẳng định là quá rơi mất đối phương cũng không định đến đối phương lựa chọn phòng thủ thời cơ nhưng là vừa đúng thay đổi địa man ơi messi rất rõ ràng chính mình không phòng ngự được chính mình dẫn bóng hắn thậm chí không biết nên làm sao phòng thủ nhưng đối phương làm được nhưng đối phương đến tốt cùng là làm thế nào đến đây loại kia sức phán đoán hắn vẫn là nhân loại sao messi đầy mắt kinh ngạc nhưng lúc này sân bóng máy quay phim đã không đặt ở trên người hắn không ai gặp chú ý messi biểu hiện liền barcelona đội h ư u cũng như thế bởi vì chelsea phát động phản công nhanh theo lệ ông nhằm phía trước dẫn bóng toàn bộ sờ tem phất bờ dít đều đi theo h ư ở n g ngực lên đây là một lần cơ hội tốt lệ ông dẫn bóng nhanh chóng về phía trước tốc độ của hắn cực kỳ nhanh rất nhiều fan bóng đá trong lòng đều muốn phản kích đúng vào lúc này chính là hiện tại trước hai lần phản kích chelsea đều không tìm được cơ hội tốt nhưng hiện tại lại có cơ hội Vẫn ổng là lệ có h í điều muốn phản kích ghi bàn cũng không dễ dàng barcelona sở dĩ mạnh không chỉ có riêng là bởi vì tấn công sắp bén toàn trường của bọn họ ép sát công phòng thủ chuyển đổi cũng làm tương đối tốt ở messi mất bóng một khắc đó bọn họ toàn đội đã chuyển tấn công vì là phòng thủ hậu trường cầu thủ nhanh chóng lùi lại trước sân cầu thủ cũng nhanh về phía sau chạy chờ lệ ổng dẫn bóng quá chú tuyến barcelona hậu trường đã có bốn năm tên cầu thủ trong đó có ba tên cầu thủ đều có cơ hội ngăn cản hắn chỉ cần hắn bị ngăn cản một khắc như vậy cái khác barcelona cầu thủ chạy về hắn cũng là không còn cơ hội đối mặt khó chơi barcelona cầu thủ hậu vệ lệ ổng cũng không tự tin có thể trực tiếp đột phá cái kia dù sao cần rất tốt phát huy càng quan trọng chính là cái kia cũng cần đối phương phòng thủ sai lầm bằng không một người đối mặt ba người phòng thủ muốn không bị ngăn cản hầu như là không thể đặc biệt là đối phương vẫn là barcelona loại này đỉnh cấp nhà giàu phòng thủ ngôi sao bóng đá ở tất cả mọi người nhìn kỹ lệ ố n g lựa chọn phương pháp đơn giản nhất hắn một cước đem bóng chuyển cho đường biên đổi u tới j o ben hét lớn một tiếng hướng về trước đá hắn dôi tay chỉ vào phía trước j o ben sợ hết h ồ n thật vào lúc này bên cạnh hắn không người phản ứng lại vội vàng ngừng bóng tốt quay về barcelona vùng cấm phương hướng chính là một cái chuyên l i ề n dài từ lúc trước một khắc lệ ố n g ngừng đều không dừng lại liền hướng về phía trước x u n g tới không bóng trạng thái lệ ổng chân chính vọt lên đến tốc độ nhanh bao nhiêu vậy thì thật là tưởng tượng đều rất khó lý giải rất nhiều người đến xem đ i ể n kinh thi đấu những người tham gia trăm m é t vận động viên vọt lên đến tốc độ là tương đương nhanh hiện tại ở sân bóng sờ tem phất bờ di phan bóng đá nhìn thấy lệ ổng tốc độ tuyệt đối không thể so những người chân chính trăm m é t vận động đ i ể n kinh viên chậm, chỉ có thể càng nhanh hơn hắn ra tốc chạy đi vài bước trong lúc đó liền đổi u tới lệ c ổ cùng lúc đó j o u ben vừa mới mới vừa hoàn thành c h u y ể n bóng bóng đá còn sau lưng hắn bay lên trên bóng đá bay đến điểm cao nhất chị xuống lệ ổng cũng vọt tới q u ầ n phía sau còn chính là barcelona hàng hậu vệ người cuối cùng lúc này hắn chính bay đầu phán đoán bóng đá điểm đến kết quả hắn không thấy bóng đá ngược lại nhìn thấy một cái bóng đen kéo tới tức thì từ bên cạnh người vào tới hắn nhìn kỹ hai mắt mới phán đoán ra được cái kêu hóa ra là đối phương số chín lệ ổng u â n c ò n đến không kịp suy nghĩ cái gì lệ ổng đã ở trước mặt hắn hai mét nơi dùng cước diện d ỡ xuống bóng bóng đá đánh vào hắn trên bàn chân về phía trước gậy đi ra ngoài nhưng tốc độ đã không nhanh hơn lệ ổng có thể thuận thuận lợi làm về phía trước chạy dẫn bóng nhằm phía k h ô n g thành cái này dừng bóng thực sự quá đặc sắc nhưng không ai có thời gian cũng lĩnh hội cái này dừng bóng kỹ thuật hàm lượng hiện tại tất cả mọi người đều nhìn lệ ổng chờ mong hắn đối mặt thủ môn đơn đơn đa đao Tuấn ra sức về p hắn í a trước c h ạ g h đều đã quên nói lệ ổng có đơn đao cơ hội hiện tại lệ ổng dẫn bóng trực diện vấn đề hai bước bước vào vùng cấm lệ ổng vẫn là thoáng hám lại tốc độ này có trợ giúp s u ấ t gôn càng tính chuẩn hắn chỉ cần bỏ qua phía sau vườn đã đủ rồi barcelona trước cửa đứng chính là van nes van nes không phải lần đầu tiên đối mặt lệ ổng cũng chính vì như thế nhìn thấy lệ ổng dẫn bóng hướng chính mình xông lại van nes suýt chút nữa đối với đội hữu chửi ầm lên đương nhiên hiện tại không phải làm như vậy thời cơ lệ ổng dừng bóng sau hắn liền trực tiếp tấn công van nes lựa chọn tấn công thời cơ tốt vô cùng nay cùng hắn từng có đối mặt lệ ổng đơn đào kinh nghiệm có quan hệ hắn biết rõ lệ ổng tốc độ muốn so với cái khắc tiền đạo cao hơn một cấp bậc nhưng mặc dù như thế hắn cũng không bao nhiều tự tin có thể đánh của bóng toàn thế giới có thủ môn đập ra quá lệ ổng suốt c ơ n sao van d e s không biết nhưng hắn rõ ràng chính mình còn không nhào từng đi ra ngoài quả nhiên ngay ở lệ ổng cùng van d e s nhanh chóng tiếp cận thời điểm lệ ổng trực tiếp lựa chọn lúc bóng hắn dùng mũi chân đem bóng cao cao chống lên sau đó van d e s cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ c h ơ mắt nhìn bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay qua một con rơi vào không thành sau đó van d e s che gò má lệ ổng nhưng là nắm chặt nắm tay phải mạnh mẽ hướng phía dưới vung lên theo hắn động tác này sân bóng sở camford bờ nhất thời biến thành c ù n hoan đại dương e、ER những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vàm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 496, m e s s i hảo não lệ ổng lệ ổng lệ ổng lệ ổng lệ ổng sờ tem phát mở rít bình luận viên đột gặt một hơi không biết nói rồi bao nhiêu lệ ổng ngay lập tức hắn mới kinh ngạc thốt lên nói một tiếng tốc độ quá nhanh sau đó hắn còn đến không kịp nói tới lệ ổng đơn n o liền trực tiếp phát sinh ghi bàn tiếng gạo an lệ ổng lệ ổng hắn vì là chelsea ở sân nhà đạt được dẫn trước đây là lệ ổng cùng joe ben phối hợp joe ben chuyển xa để lệ ổng có chính diện thủ môn cơ hội nhưng then chốt là đúng ta nhất định phải cường điệu một điểm lệ ổng tốc độ đúng là quá nhanh hay là hắn có thể đi tham gia o l i m p i c điển kinh thi đấu đương nhiên lệ ổng biến thành vận động điển kinh viên hay là toàn thế giới cổ động viên đều sẽ không đáp ứng đây chỉ là chuyện cười then chốt là bóng vào chelsea dẫn trước barcelona một lần phản kích vẹn vẹn một lần phản kích lệ ổng liền vì là chelsea đánh vào đệ nhất bóng tại đây cái ghi bàn trước chelsea vẫn đã được phi thường bị động ta nghĩ loại cục diện này tất cả mọi người đều nhìn thấy có thể đang bị động bên dưới lệ ổng ghi bàn cũng là ở nói cho barcelona đừng đ ắ c ý với báo nơi này nhưng là sân bóng s ờ tem phất bờ d i t sơ ý một chút các ngươi sẽ mất bóng vượt g ạ t thật sự có điểm vì là ghi bàn điên cuồng cái k h á c bình luận viên bao quát cả tạ lộn nhị ạ bình luận viên trạng thái cũng gần như bọn họ không thể tin được barcelona có cả tràng ưu thế kết quả tiên tiến bóng vẫn là chelsea hay là đối phương số chín lệ ổng đương nhiên hai bên bình luận viên tâm thái liền không giống nhau chống đỡ chelsea bình luận viên trong lòng có chính là kinh ngạc cùng vui mừng mà chống đỡ barcelona bình luận viên có chỉ là kinh ngạc vui mừng cái gì sẽ không có bọn họ ngược lại cảm thấy phiền muộn đội bóng tấn công như thế nửa ngày kết quả đối phương tiên t i ề n bóng này cùng chơi game online đánh nỗ lực nửa ngày kết quả nhanh thời điểm chết bị người g i ế t đi không giết chết ngược lại rơi mất hai trang bị loại kia phiền muộn cũng đừng nói ra nói chung barcelona tâm thái của người ta đều không thế nào tốt đang nhìn đến ghi bàn sau rất nhiều truyền thông bình luận viên cũng đang thảo luận vừa nay lệ ẩm bày ra tốc độ ghi bàn video chiếu lại thường thường là từ dẫn bóng quá một hiệp sắp đến trước cửa mới bắt đầu nhưng lần này ghi bàn chiếu lại Trực tiếp từ bắt cùng chiến Messi giao Lệ ổng b đầu, ở i ghi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Trên thực tế, từ cắt bóng đến ghi bàn cũng độ đến nhanh. sự quá bóng bàn không cũng chỉ có 7, giây tới h bảy giây bên trong lệ ổng chạy qua hơn năm mươi m khoảng cách cái tốc độ này không tính quá nhanh nhưng cân nhắc hắn muốn c h u y ể n bóng còn chạy chạy ngừng ngừng trên đường còn muốn phán đoán bóng điểm đến đồng thời đang nhanh chóng lúc đang chạy lại hoàn thành đặc sắc dừng bóng sẽ đem bóng ghi bàn vậy thì tương đối đáng sợ hầu như hết thể tiếp sóng thi đấu truyền thông đều ở một lần lại một lần chiếu lại cái này ghi bàn toàn bộ quá trình lệ ổng bày ra tốc độ cùng với kỹ thuật thậm chí nói loại kia cực kỳ tinh chuẩn sức phán đoán đều là vượt qua bọn họ nhận thức trong lịch sử còn có thể nghĩ ra so với hắn làm càng xuất sắc cầu thủ sao làm lệ ổng cắt bóng thời điểm trên thực tế barcelona cũng không thế nào lo lắng bởi vì bóng đ ã còn ở hậu trường bọn họ có thời gian điều chỉnh tổ chức phòng thủ đặc biệt là bọn họ nhìn thấy lệ ổng đem bóng c h u y ể n cho joe ben liền càng yên tâm nào có biết joe ben lấy một cái chuyền dài trực tiếp để lệ ổng tìm tới s u t gôn cơ hội chuyện này cũng quá giả đi bọn họ xứng sờ nhìn chắc xi chúc mừng ghi bàn cũng không biết đang suy nghĩ gì lệ ô n g đang ăn mừng ghi bàn sau có vẻ rất h ư n phấn đừng nói đây là đánh vào barcelona ghi bàn cái gì trên thực tế đang phản kích thời điểm hắn đối với ghi bàn cũng không bao nhiêu n ắ m dù sao lúc đó khoảng cách k h ô n g thành quá xa nhưng không nghĩ tới joe ben c h u y ể n bóng như thế chuẩn xác đặc biệt là ở tiếp bóng trong nháy mắt đó hắn cơ hồ đem chính mình có khả năng phát huy cái một trăm hai mươi phần trăm đang nhanh chóng lúc đang chạy dừng lại cái k i a bóng độ khó quá cao cái k i a hầu như là toàn bộ phản kích quá trình tôi có khó khăn một động tác nhưng hắn vẫn là làm được hắn vì thế cảm thấy h ư n ấ n cho tới sau khi đối mặt van der nao vậy thì là cái mang vào động tác mà thôi t r â n tâm không cái gì khiêu chiến đ ộ khó hắn đối với van d e t đều có chút đồng tình cái tên này làm sao liền đều là gặp phải chính mình đây đáng thương van d e t có điều hắn cũng không có thời gian đồng tình van d e t ở ghi bàn sau chelsea bạn bè liền tập thể vào tới rất nhanh bọn họ liền đem lại ổng bóng người nhân chìm chelsea cái khác cầu thủ nhìn thấy ghi bàn cũng là rất hưng phấn trên thực tế trước thi đấu bọn họ đã được phi thường phiền muộn kết quả là chỉ có thể rất bị động cùng barcelona đã thi đấu loại kia vẫn phòng thủ còn để đối thủ nhiều lần thu được cơ hội cảm giác chân tâm không thế nào tốt kết quả thế nào kết quả chelsea tiên tiến bóng các người chiếm cứ trên sân ưu thế thì thế nào chúng ta chiếm cứ ghi bàn ưu thế là có thể các người toàn thể phối hợp tốt thực lực tổng hợp mạnh kỹ thuật xuất sắc thì phải làm thế nào đây nhưng bọn họ không có lệ ổng chelsea có vì lẽ đó tiên tiến bóng sẽ là chúng ta không ít cầu thủ chelsea đều như thế nghĩ bọn họ vui cười hớn hở chúc mừng ghi bàn cùng lúc đó sở kemford bờ g i t cũng bị cổ động viên chelsea tiếng hoan hô chiếm cứ mỗi cái cổ động viên chelsea đều vô cùng phấn khởi đối với bọn họ tới nói cái này ghi bàn thực sự là hạ giận barcelona u b một hiệp kết quả thế nào kết quả tiên tiến bóng chính là bọn họ này ghi bàn đến thực sự là quá hạ giận cổ động viên chelsea đang ăn mừng chữa trị còn không quên khiêu khích nhìn về phía barcelona fan bóng đá ánh mắt kia lại như là đang nói nói cho đối phương biết nơi này là sân bóng sờ k e m p h o t bờ d í t đ ừ n g nha loạn hung hăng nha chelsea trên giới đều đang ăn mừng barcelona trên giới sắc mặt liền không thế nào được rồi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chelsea gặp tiên tiến bóng có điều sắc mặt của mọi người xấu trình độ tính ngược lại cũng không đổi kịp bọn họ tiểu tướng messi messi trên mặt thực sự là thống khổ và phần không phải thống khổ trên người là tâm linh thu được không ít thương tích cái này ghi bàn có hắn một phần công lao ha nếu không là hắn ba lần bốn lượt muốn cùng lệ ổng đến cái một v một barcelona cũng sẽ không dễ dàng như vậy mất bóng đừng nói đối phương số chín lệ ổng năng lực cá nhân cường cái gì bản thân c h e l s e a cũng sẽ không có loại này cơ hội phản kích chỉ cần không phải bị đột nhiên cắt bóng barcelona hoàn toàn có thể có thời gian tổ chức phòng thủ đến thời điểm c h e l s e a muốn công phá phòng tuyến của bọn họ cũng không dễ dàng kết quả đây hắn thất bại cho đối phương cơ hội nếu như thi đấu lấy này kết thúc hắn messi barcelona thiên tài được khen là tương lai thế giới siêu sao argentina thiên tài liền sẽ trở thành t u a bóng tội nhân Hắn đối với mình thất bại rất ảo n á o càng thêm ảo n á o chính là hắn đến hiện tại cũng không tìm ra sợ thất bại nguyên nhân thất bại đều là có nguyên nhân ba lần một v một đặc biệt là một lần cuối cùng hắn đem cá nhân kỹ thuật năng lực đều phát huy đến cực hạn kết quả vẫn bị trực tiếp c ắ t bóng đối phương lại như là rõ ràng ý đồ của chính mình như thế ngay lập tức liền làm ra phản ứng mà là làm ra phản ứng tốc độ tương đương nhanh thân thể động tác đổi tới cũng tương đương nhanh hắn bị c ắ t bóng thực sự là sạch sẽ lưu loát không có chút nào mang nghi vấn messi hỏi mình lại đối mặt lệ ổng hắn còn có lòng tin sao trước hắn có thể khẳng định trả lời có nhưng hiện tại này thành nghi vấn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ập chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương bốn trăm chín mươi bảy làm nóng người vừa mới xong xuôi ngay ở messi vì là lệ ổng ghi bàn ảo não đồng thời barcelona cầu thủ cũng như thế phi thường ảo não bọn họ vì cái này ghi bàn cảm thấy phi thường không căm lỏng có cầu thủ cũng âm thầm trách cứ messi bọn họ nhưng là tấn công đến nửa ngày thi đấu t h ê cuộc liền không chế ở dưới chân bọn họ kết quả đây kết quả đối phương so với bọn họ tiên t i ế n bóng cái cảm giác này cũng thật là phi thường ớt ức dị tắt cũng rất đau đầu hắn đang suy nghĩ có phải là muốn làm một ít điều chỉnh tăng cường một cái phòng thủ hình giữa sân bằng không đối phương số chín là ở quá khó chơi mùa giải trước barcelona chính là thua ở đối phương lệ ổng trên người hiện tại lại là tình huống như thế hắn cũng cảm giác phi thường ớt ức hắn không sợ toàn bộ chelsea chỉ sợ lệ ổng bạo phát cái này cầu thủ đã không thể dùng lẽ thường độ chi kỳ thực mùa hè bên trong dịt cắt cũng cân nhắc để barcelona tham dự đến lệ ổng cạnh tranh bên trong nếu như thủ hạ có như thế một cái cầu thủ dịt cắt cả cảm giác barcelona thực sự là toàn vũ trụ vô địch rồi nhưng cuối cùng barcelona hoàn toàn không có lực cạnh tranh đúng không có lực cạnh tranh bởi vì barcelona không bỏ ra nổi nhiều như vậy phí chuyển nhượng nào sẽ để bọn họ kinh tế trực tiếp h ỏ n g mất trừ phi hội đồng quản trị đồng ý ra tăng đối với câu lạc bộ đầu tư có điều đồng thời cũng mang ý nghĩa barcelona sau này chỉ ít hai năm không có tiền l ợ i trừ phi bọn họ thật có thể đánh ra thành tích tốt nhất liên tục thành tích tốt nhất hay là có thể nhiều có một ít tiền lời nhưng hội đồng quản trị tuyệt đối không thể thông qua cái này quyết nghị dù sao barcelona hội đồng quản trị cũng không có như là áp ra mô vít như vậy không để ý tiền bá chủ nói cho cùng bọn họ đều là một đám thương nhân coi như là yêu thích barcelona thương nhân vậy cũng là thương nhân thương nhân là sẽ không làm chín mươi phần trăm hao tổn đầu tư vì lẽ đó dịp c ặ t cũng chỉ có thể từ bỏ lệ ổng đây là rất bất đắc dĩ cho tới hiện tại hắn lại không thể không đối mặt lệ ổng hắn vốn là cho rằng barcelona so với mùa giải trước cường một chút lệ ổng một cái cầu thủ đã rất khó quyết định cái gì nhưng hiện tại dịp cặp phát hiện ý nghĩ này là sai lầm như vậy có thể ghi bàn cầu thủ vẫn có năng lực quyết định một cuộc tranh tài thắng bại barcelona ngôi sao bóng đá rất nhiều nhưng như là lệ ông như vậy một cái cũng không có dịp cắt ngồi ở ghế huấn luyện viên trên chính bất đắc gì đây hai đội thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu barcelona cầu thủ vẫn rất có đấu trí tuy rằng lệ ông ghi bàn để bọn họ cảm giác rất phiền m u ộ n nhưng tóm lại chỉ là mười m à t h ô i hiệp một thời gian còn không kết thúc lưu cho thời gian của bọn họ còn rất nhiều chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu barcelona rất nhanh lại dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng phối hợp khống chế tình thế barcelona tuy rằng điểm số là hậu nhưng đánh không vội không nóng nảy bọn họ không có vội vã đi ghi bàn ngược lại càng gia tăng rồi c h u y ể n bóng gia tăng rồi không chế bóng đem bóng đá vững vàng không chế ở dưới chân đem thế cuộc vững vàng n ắ m ở trong tay bọn họ chelsea vốn đang dự định thừa dịp ghi bàn tinh thần phát động phản công trên mấy làn sóng nhưng rất nhanh bọn họ lại bị barcelona đè ép trở về dịp c ắ t đối với các cầu thủ căn dặn chính là càng nhiều đi không chế bóng chỉ cần không chế lại trên sân cục diện ghi bàn là chuyện sớm hay muộn then chốt là không thể cho chelsea cơ hội bằng không lại nghĩ san bằng điểm số cũng quá khó khăn hiện tại này chi chelsea tuy rằng ở cùng barcelona thi đấu có vẻ rất bị động nhưng muốn công phá bọn họ không thành không phải là chuyện dễ dàng đối với khống chế bóng barcelona là tương đương có tự tin bọn họ mấy chục năm truyền t h ừ a đều là ở đánh tương tự chiến thuật mặc kệ huấn luyện viên trưởng thay đổi bao nhiêu cầu thủ thay đổi bao nhiêu bọn họ bóng đá phong cách chưa từng có biến hóa hiện ở thực lực của bọn họ đạt đến một cái đỉnh cao lạc hậu một cái bóng đối với bọn họ mà nói không phải là t ậ n thế làm barcelona một lần nữa khống chế thi đấu sau chelsea đã liền rất g i nan bọn họ muốn tìm cơ hội phản công cũng không dễ dàng nếu như không phải phản công nhanh chỉ là bình thường đẩy mạnh chelsea muốn đem bóng ghi bàn vùng cấm là phi thường không dễ dàng càng nhiều cơ hội cũng chỉ là ở ngoài vùng cấm vây tới trên một cất xuất xa nhưng chelsea không phải mỗi người đều là lệ ổng loại này suốt gôn hầu như rồi cùng lãng phí cơ hội không khác nhau gì cả ở phản công bên trong lệ ổng bị đối phương phòng thủ rất chết bên cạnh hắn đều là theo hai cái hậu vệ barcelona phòng thủ nhằm vào hắn địa phương cũng có rất nhiều hắn chỉ muốn thoát khỏi hậu vệ phòng thủ đi tìm cơ hội thật không dễ dàng kết quả hiệp một thi đấu chelsea đều không có bất luận cái nào uy hết、bóng. cũng may barcelona cũng không có ghi bản hiệp một đối với chelsea tới nói là phi thường gian nan nhưng kết quả không sai chelsea một cái bóng dẫn trước barcelona vì lẽ đó một hiệp nghỉ ngơi về phòng thay đổi thời điểm mỗi người tâm tình đều rất tốt lệ ổng cũng là mặt tươi cười hiệp một hắn đánh vào duy nhất ghi bản hắn có đầy đủ lý do cao hứng huấn luyện viên trưởng cỡ l ạ kẽ lại vì thi đấu tình thế phát sầu như n g vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì chiến thuật đấu pháp cái gì đều là huấn luyện viên trưởng nên cân nhắc hắn không cần vì thế một phiền lúc này sân bóng sờ temford bờ giết bình luận viên ở phát thanh bên trong tổng kết hiệp một thi đấu hiệp một chelsea dẫn trước một bóng nhưng bọn họ tình thế không thể lạc quan barcelona khống chế lại tình cảnh nhưng khống chế lại đ i bàn thi đấu hồi hộp còn có rất nhiều nhưng chúng ta có thể chờ mong hiệp hai là một hồi đặc sắc thi đấu cùng lúc đó cỡ lạ kệ cũng đang vì thi đấu cân nhắc cuối cùng hắn vẫn là quyết định tăng cường một cái cầu thủ hậu vệ giảm thiểu một cái tiền đạo nếu không thì thi đấu vẫn đúng là rất gian nan dù sao barcelona tấn công uy hiếp tính quá to lớn tăng cường phòng thủ rất cần phải hơn nữa coi như tăng cường đội bóng năng lực tiến công đội bóng cũng thật sự rất khó cùng barcelona chính diện chống lại có điều hắn cũng không có nói thẳng ra chỉ là khích lệ đại gia đại gia ở hiệp một làm ra không sai một bóng dẫn trước làm sao cũng là ưu thế các cầu thủ vi cùng nhau đều nghe cỡ lạ kệ nói tiếp cái gì kết quả cỡ lạ kệ tiếng nói xoay một cái nhưng một cái ghi bàn rất nguy hiểm bọn họ nhất định sẽ ở hiệp hai tiếp tục triển khai tấn công chúng ta nhất định phải làm tốt phòng thủ đồng thời lệ ổng lệ ổng bị điểm đến tên cỡ lạ kệ nhìn hắn tiếp tục nói n g ư ơ i muốn tìm cơ hội cho bọn họ phòng thủ chế tạo áp lực điều này cũng có thể giảm bớt chúng ta phòng thủ gánh nặng lệ ông g ậ thù đón lấy cỡ lạ kẽ lại nói với mọi người hiệp hai chúng ta nhất định phải đánh càng có kiên trì đặc biệt là mở màn chúng ta nhất định phải ổn định phòng thủ bọn họ nhất định sẽ tăng mạnh tấn công muốn san bằng điểm số chỉ cần chúng ta có thể đứng vững áp lực thời gian trôi qua bọn họ sẽ có vẻ nôn nóng đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng gặp chúng thuộc về ta cỡ lạ kẽ đã cân nhắc được rồi chính là phải tăng cường phòng thủ chính diện không đấu lại barcelona cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ nếu không thì mặc dù đội bóng có một cái ghi bàn ưu thế muốn thắng lợi cũng phi thường khó khăn hiện tại barcelona không thể nói là trên thế giới am hiểu nhất ghi bàn đội bóng nhưng bọn họ nhất định là am hiểu nhất khống chế cục diện đội bóng bọn họ lợi dụng không ngừng chuyển tiếp bóng phối hợp đến khống chế bóng như vậy đấu pháp một khi bạo phát lên thực sự là tương đương đáng sợ đội bóng nhất định phải phòng thủ được đây là thắng trận cơ sở chỉ cần phòng thủ thật mới có thể đi cân nhắc tấn công cái gì làm hai đội bóng lại trở về sân bóng có thể rõ ràng nhìn ra barcelona cầu thủ trạng thái tinh thần so với xuống sân thời điểm được rồi rất nhiều hiển nhiên dịch c ắ nhất định cho bọn họ nói cái gì c ơ l à kẽ nhiều lần cường điệu nhất định phải cẩn thận barcelona mở màn tấn công đại gia đều ghi t ạ c trong lòng nhìn thấy barcelona cầu thủ trạng thái tinh thần bọn họ càng là cảnh giác rất nhiều đồng thời nghĩ đến hiệp một barcelona tấn công mỗi người đều cảm giác hoặc nhiều hoặc ít áp lực ngoại giới truyền thông đều nói chelsea cùng barcelona là trên thế giới mạnh nhất hai đội bóng bọn họ bắt vô địch champions league cũng là bồi suất thấp nhất nói rõ bọn họ đều là bị f a n bóng đá xem trọng nhưng trải qua hiệp một thi đấu cầu thủ chelsea đều biết barcelona thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói bọn họ so ra còn hơi kém hơn một ít c h ỉ ít ở toàn thể phối hợp cùng chiến thuật trên cùng đối phương có trên lệ không nhỏ bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế bị động nghĩ tới những thứ này bọn họ thật cảm giác thấy hơi áp lực lệ ổng là trong đó k h á c loại hắn không cảm giác được cái gì áp lực ngược lại là hắn rất chờ mong lại đánh vỡ barcelona không thành đánh vỡ như vậy đội mạnh không thành cảm giác kia cùng đánh vỡ đội bóng nhỏ không thành chính là không giống nhau a các ngươi cường t h ì thế nào lao tử như thường có thể g i bàn lệ ổng chính là nghĩ như vậy Đặc b i ệ trải qua một hiệp nghỉ ngơi barcelona cầu thủ tương đương có lòng tin bọn họ tin chắc tập thể sức mạnh là cao hơn cá nhân d ị c h cắt cũng cho bọn họ chuyển vào ý nghĩ này bọn họ chỉ có một cái số chín những người khác đ ã lẻ loi tà tán mà chúng ta là một nhánh đội bóng chúng ta là barcelona chỉ cần dựa theo chiến thuật đi đá ta không tin tưởng chúng ta có thể so với hắn ghi bàn thiếu đây chính là d ị c h cắt lời giải thích thuyết pháp này thắng được các cầu thủ đồng ý đặc biệt là messi hắn càng thấy d ị c h cắt lời nói có đạo lý đúng đấy tuy rằng cá nhân ta cùng hắn một v một thất bại nhưng chúng ta vốn là một nhánh đội bóng ta có đội hưu mà hắn rất nhiều lúc chỉ là chính mình một người ở thi đấu đúng lẻ loi một người vì lẽ đó bất luận làm sao phát huy toàn đội thực lực luôn có thể chiến thắng hắn hay là càng chủ yếu là messi là ở đối với lệ ổng phòng thủ có chút sợ sệt hắn hiện tại cảm giác mình dẫn bóng đối mặt lệ ổng gặp có ám ảnh trong lòng đều là hiệp một ba lần cắt bóng vẫn là khiến messi âu sầu trong lòng lệ ổng cũng không biết hắn cho messi lớn như vậy đ ạ kích nhưng hắn biết đến là barcelona hiệp hai biểu hiện nhưng là vô cùng tốt bọn họ tấn công quá h u n g mãnh hắn chỉ là một người barcelona là một đội người bọn họ dùng biểu hiện chứng thực điểm này đồng thời ở hiệp hai mở màn không tới năm phút đồng hồ thời điểm liền gõ mở ra chessi không thành ăn messi messi hắn v ì là barcelona đánh vào san bằng điểm số ghi bàn cái này ghi bàn tương đương đẹp đẽ hắn thoảng qua keji ở trước cửa đối mặt thủ môn đung dung không vội đến trên một cước sốt u sệ t đem bóng ghi bàn hiện một messi sai lầm để lệ ố n g được cơ hội lợi dụng phản kích đánh vào đệ nhất bóng hiện tại messi bù đắp hắn phạm sai lầm n ộ hắn trợ giúp đội bóng đánh vào then chốt một bóng làm ra đẹp đẽ ở ghi bàn sau khi messi tương đương cao hứng hắn điên cùng cùng đội hữu ôm、um、ấp đây chính là trang tỷ o l i d đối chiến chelsea ghi bàn đối với hắn bây giờ mà nói vẫn là đầy đủ quý giá hắn hồi tưởng hiệp hai trận đấu cảm giác đối phương số chín là rất mạnh nhưng tập thể sức mạnh là cao hơn cá nhân chúng ta là barcelona chúng ta là một nhánh đội bóng đối phương một người lợi hại đến đâu thì thế nào cái khác barcelona cầu thủ cũng có tương tự ý nghĩ tuy rằng không như thế sáng tỏ nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ vì là ghi bàn hoan hô cái này ghi bàn đến quá là thời điểm san bằng tỷ số đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều bọn họ đối với thắng lợi tự tin cũng càng sung túc bọn họ tin tưởng thi đấu nắm giữ trong lòng bàn tay cán cân thắng lợi cũng đã hướng về bọn họ nghiêng lại đây mặt khác lê ống ôm bóng đá đứng ở bên trong vòng bên trong. nhìn barcelona ghi bàn âm thầm lắc đầu một cái barcelona tấn công s á t thực rất hung hăng h ắ n đ ố i với ghi bàn không biện pháp gì thế nhưng thi đấu còn không kết thúc đây barcelona còn có cơ hội chelsea cũng có cơ hội trọng yếu chính là hắn còn có cơ hội thời gian còn rất nhiều hay là làm nóng người vừa mới xong xuôi mà thôi một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c t r ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 498, t r ự c tiếp xuất khôn tờ s muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm tòi h ẹ c h ặ t công chúng hào tờ giàu cũng thêm quan tâm cho một đời bóng thần lễ ổng càng nhiều chống đỡ nhìn thấy barcelona truy bình điểm số huấn luyện viên chelsea cỡ lạ kẽ to mày cắn môi dưới khắp khuôn mặt là nghiêm túc biểu hiện trải qua hiệp một thi đấu cỡ lạ kẽ rất rõ ràng hiện tại này chi barcelona muốn so với tưởng tượng còn cường đại hơn chelsea ở giải đấu bên trong thường thường là đẻ lên đối thủ ở tấn công cho tới bây giờ bọn họ có thể nói vẫn không có gặp phải đối thủ bất luận cái gì thi đấu chỉ cần tùy tiện cử đi một bộ trên đội hình trảng thi đấu đều sẽ không rất khó khăn đương nhiên bọn họ vẫn không có cùng mu a r s e n a l giao thủ nhưng cùng l i v e r p o o l thi đấu đã chứng minh một vài thứ vậy thì là hiện tại c h e l s e a là phi thường cường có thể đồng dạng hiện tại c h e l s e a gặp phải barcelona kết quả nhưng ở thi đấu ở vào tuyệt đối hạ p h o n g nếu không là dựa vào lệ ẩu một cái đ i bản thi đấu tình thế phòng trường gặp càng thêm nghiêm túc cỡ l à k ẻ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền vì là hiệp hai lo lắng hắn biết barcelona nhất định sẽ ở hiệp hai phản công cũng không định đến cuối cùng chelsea vẫn không thể nào bảo vệ khung thành ở mở màn giai đoạn phòng thủ h i ệ n nhiên là phi thường trọng yếu cỡ lạ kệ kỳ thực nghĩ tới hắn dẫn dắt chelsea muốn phát sinh thay đổi c h ỉ ít chiến thuật phong cách trên muốn càng gần tới với đi chủ động tấn công mà không phải đi làm càng nhiều phòng thủ lại như là muzino như vậy trên thực tế câu lạc bộ chủ tịch gap r a movit cũng hy vọng đội bóng có thể càng nhiều đi tấn công đánh ra đẹp đẽ tấn công bóng đá nếu như chỉ là muốn thắng lợi chỉ là muốn thành công t í c h muzino dạy học đã đầy đủ cứ việc người bồ đảo nha cũng không có vì là chelsea mang đến châu âu cút quân nhưng hắn dẫn dắt chelsea trong vòng hai năm bắt được bảy cái quán quân trong đó còn bao gồm hai cái trọng lượng cấp giải đấu quán quân cái thành tích này là tương đương hoa lệ muji no rời đi hiện tại là hắn dạy học hay là mùa hè bên trong chelsea là bởi vì không tìm được càng tốt hơn huấn luyện viên vì lẽ đó hắn mới có cơ hội dạy học đội bóng nhưng bất luận làm sao hiện tại là hắn dạy học hắn muốn ở vị trí này ngồi ổn không ngừng muốn dẫn dắt đội bóng bắt được thành tích tốt còn muốn cho đội bóng phong cách phát sinh thay đổi nếu như dựa vào công danh lợi lộc bóng đá tư tưởng đi đá thi đấu coi như bắt được thành tích tốt câu lạc bộ chủ tịch gap gia chelsea tất cả chính là cái kia nga cá sấu lớn phục vụ nói như vậy nhất định sẽ có rất nhiều cổ động viên chelsea bất mãn rất nhiều nước anh bóng đá nhân sĩ bất mãn nhưng trên thực tế chính là như vậy cái kia người nga mới là chelsea chân chính người nắm quyền hắn hướng về câu lạc bộ tập trung vào nhiều như vậy tiền mặt mục đích chính là vì để đội bóng trở thành hắn lý tưởng bên trong dáng vẻ nếu như không được bất kỳ cầu thủ cũng có thể rời đi bất kỳ huấn luyện viên cũng có thể rời đi hắn c â l ạ k c tuyệt không là đặc thù cái kia vì lẽ đó hắn muốn để đội bóng đánh đẽ nhưng muốn san bằng mu di nhô dạy học đội bóng dấu ấn là không dễ dàng đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ thích hứng mu di n h chiến thuật dòng suy nghĩ cùng chiến thuật hệ thống muốn làm ra thay đổi rất khó khăn chủ yếu nhất là đội bóng giữa sân cầu thủ tỉ như mạ cái lẹo e c i n đều là phi thường giỏi về phòng thủ liền lam mắt cùng bạ lật đều thuộc về công thủ cân bằng loại hình cầu thủ chân chính tấn công s u ấ t chúng cầu thủ cũng chỉ có lệ ổng dỗ ben dỗ có lệ chờ có hạn mấy cái cầu thủ muốn dựa vào bộ này cầu thủ ban ngành chế tạo có thể đá ra hoa lệ tấn công bóng đá đội bóng không dễ dàng chủ yếu nhất một vấn đề là đội bóng không có kỹ thuật hạt nhân cầu thủ có điều cỡ lạ kệ đã đang suy nghĩ để lệ ổng đảm nhiệm hạt nhân một cái Jonaldino Messi loại kia loại hình tổ chức hạt nhân mới có thể kéo toàn bộ đội bóng đánh ra đẹp đẽ thê tiến công bóng đá bất kỳ giỏi về tấn công đội bóng đều phải phải có này một loại cầu thủ liền ngay cả liverpool này chi kỹ thuật phi thường thô giáp đội bóng trên thực tế bọn họ huấn luyện viên Bernie T vẫn là muốn tạo một n h á n h kỹ thuật xuất chúng đội bóng vì lẽ đó hắn từ tây ban nha mang đến x a b i alonso arsenal trước đây hạt nhân là vệ gia hiện tại là trường thành họa bỡ gì g a barcelona là Jonaldino cùng với hắn người kế thừa messi mu có sở cốt lở ka diết trở lên những n à y cầu thủ không vì lẽ đó liverbul căn bản là không thể để gỡ rát gỡ rát là liverbul chân chính hạt nhân cũng là lãnh tụ tinh thần nhưng hắn cá nhân kỹ thuật chỉ có thể nói rất thô giáp chi ít cùng cung cấp bậc ngôi sao bóng đá so với vẫn là rất có điều quan cùng gỡ rát đồng loại hình lam hắt liền không cần nhiều lời nhưng chelsea bên trong còn có thể tìm tới ai đó nước đức thiết huyết đội trưởng bà lạt p h ò những g t ủ trụ cột tiếp mạ mạ kệ kệ lèo, lèo vẫn lèo người tiếp nhận ECN. n là h thứ này đều là phòng thủ hình tiền vệ trụ cầu thủ mà không phải loại kia kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ cỡ lạ kệ duy nhất có thể nghĩ đến chính là lệ ổng nhưng hắn cũng phi thường không xác định bởi vì lệ ổng năng lực cá nhân cực kỳ xuất sắc nhưng hắn năng lực cá nhân rất lớn một phần dựa vào chính là hơn người một bậc thân thể trị số mà không phải dưới chân kỹ thuật hay là hắn đá tiền đạo so với những vị trí khác có thể biểu hiện càng tốt hơn bởi vì hắn có thể lợi dụng mạnh mẽ cá nhân kỹ thuật đi ghi bàn để lệ ổng trở thành chessie j o n d i n o cỡ lạ kệ không xác định đương nhiên trở lên đều là đề ở ngoài nói then chốt là làm chelsea gặp phải barcelona liền gặp phải cái lựa chọn cỡ là kẻ nhất định phải ở công danh lợi lộc bóng đá cùng thế tiến công bóng đá trên lựa chọn một cái cỡ là kẻ lựa chọn người trước bởi vì đối mặt barcelona hắn không tín nhiệm đội bóng năng lực tiến công hắn vẫn là cho rằng càng to lớn hơn tỷ lệ bắt được thi đấu thắng lợi càng trọng yếu hơn loại này lựa chọn là gian nan mà khi hắn làm ra loại này lựa chọn thời điểm còn muốn đối mặt một vấn đề vậy thì là coi như lựa chọn công danh lợi lộc bóng đá chelsea vẫn là như thế có thể bại bởi barcelona lại như hiện tại chelsea cơ hồ bị á kết quả đến hiện tại barcelona vẫn là san bằng điểm số đón lấy đánh như thế nào tiếp tục phòng thủ xuống cỡ lạ kệ cảm giác không nhìn thấy thắng lợi hy vọng hắn nhất định phải làm chút gì có muốn hay không thích hợp từ bỏ một ít phòng thủ tăng mạnh dưới tấn công cỡ lạ kệ cân nhắc làm như vậy lợi và hại rất nhanh hắn liền đã xác định hiện tại c h e l s e a toàn lực phòng thủ không thành vẫn cứ nguy cơ trùng trùng sự thực chứng minh đội bóng căn bản không thể hoàn toàn dựa vào phòng thủ bảo vệ không thành cùng với như vậy bị động phòng thủ còn không bằng công đi ra một ít liền cỡ lạ kệ thay đổi người hắn liếc mắt nhìn ghế dự bị cuối cùng t ắ n r ă n g chỉ về một cái to con người da đen cầu thủ mãi kẹo chuẩn bị lên sân khấu cỡ là kẻ lựa chọn jonobie h mãi kẹo mãi kẹo là năm nay mùa hè chuyển nhượng gia nhập liên minh chelsea hắn nắm giữ châu phi cầu thủ đặc hữu đơn đà độc đấu năng lực có điều ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy châu phi cầu thủ thông thường loại kia khuyết thiếu chiến thuật đầu góc được điểm nếu chiến thuật ý thức có thể sánh ngang rất nhiều châu âu xuất sắc cầu thủ ở thế giới thanh niên thi đấu tranh giải trên mãi kẹo chính là nigeria đội thanh niên tuyệt đối giữa sân hạt nhân mạnh không chỉ có thân thể cường tráng hơn nữa khống chế bóng năng lực cực kỳ xuất sắc hắn nắm giữ cực cường cái nhìn đại cục cùng xem thi đấu năng lực hắn phân bóng cùng truyền thẳng cũng đồng dạng phi thường xuất sắc ngoài ra mạnh còn có s ấ t xa năng lực cùng một c ư ớ c không sai đá phạt được kỹ cứ việc ở thế giới thanh niên thi đấu tranh giải trên nigeria cuối cùng tiếp nối thua với argentina kết quả chỉ có thể bắt được cá quân nhưng m à kẹo nhưng bắt được quả bóng b ạ c thường nhập vào chọn giải vô địch bóng đá U20 thế giới thập đại hy vọng ngôi sao những này nói rõ truyền thông bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đối với vị này châu phi hùng ứng giữa sân quan chỉ huy xem trọng xuất chúng thể năng hài lòng tổ chức năng lực thêm vào giàu có xâm lược tính tấn công m ạ i kẹo nắm giữ trở thành một tên thế giới cấp tiền vệ trụ hết thể t h m chất 2006 năm mùa hè. Hán gia nhập liên minh Chelsea, Kéo đến cũng là Chelsea một loại chiến、lược. Hán gia nhập liên minh、sắc、minh Chelsea ở trong đội hình phong phú đã thành tên ngôi sao bóng đá đồng、thời. Đồng dạng sẽ đem thiên tài trẻ tuổi thu nhận trướng. nhập liên minh con đường nhưng tràn ngập khúc chiết, Chelsea câu lạc bộ muốn thanh toán mùa Mạc một đem Mạc gia Chelsea, Chelsea gia Chelsea sao gia Chelsea hè. phú thời. thu khúc chiết, đá giới loại đội tài tuổi điều là lược. lạc sắc Có câu sẽ Kéo Kéo đã bộ trẻ ở tương đương với 2.200 e u r o q u ả n g t r ư ờ n g trái phải như vậy giá trị bản thân c ầ u thủ lẽ ra rất nổi tiếng nhưng trên thực tế mùa hè bên trong mạch kẹo gia nhập liên minh thật sự rất biết điều này hay là cùng lễ ổng s ậ p c h ẻ n c ổ gia nhập liên minh có quan hệ trực tiếp hai người giá trị con người thực sự quá đáng chú ý để mạch kẹo cả lũ hai người đều có vẻ không hề nổi danh trên thực tế hai người cũng là rất xuất sắc cầu thủ làm trọng tài thứ tư d ơ lên thay đổi người bài gia hiệu chelsea thay đổi người lúc truyền thông là phi thường kinh ngạc bởi vì m ạ c thay đổi chính là m ạ kẽ o m ạ c thay đổi m ạ kẽ o rất nhiều người xem không hiểu mãi kẹo là không sai cầu thủ hắn hay là tương lai siêu sao nhưng hiện tại còn có vẻ rất biết điều lúc trước thi đấu bên trong m à Kẹo chỉ có bốn lần ra trận cơ hội ở c h e l s e a giữa sân một người tuổi còn trẻ cầu thủ coi như có chút tiếng t â m muốn tìm đúng chỗ c h í cũng là phi thường gian nan hiện tại mặt kẹo ra trận hơn nữa còn là thế thân mạ cây lẹo cũng làm người ta rất kinh ngạc cũng không phải truyền thông không biết mãi kẹo trên thực tế m à Kẹo coi như so với những người khác không hề nổi danh nhưng cũng chỉ là bởi vì ở c h e l s e a mà thôi nếu như ở tại hắn đội bóng hắn chính là vang dội hàng hiệu ngôi sao bóng đá tự nhiên có truyền thông p a n bóng đá đối với năng lực của hắn tiến hành dồi dài Theo bọn họ biết, thuật càng thiên về với tấn thủ. tại thành họ Michael không phải phòng、thủ. Hiện tại Chelsea việc cấp bách, không phải muốn bảo vệ không bảo sao. bọn càng công, muốn với việc mà cấp kỹ về vệ ở rất nhiều người nghi hoặc bên trong thi đấu cũng tiếp tục tiến hành chelsea ở đây trên vẫn cứ bị áp chế tuy rằng rất nhiều cầu thủ đều dự định công trên mấy làn sóng đánh đánh vào công dù sao barcelona san bằng điểm số bọn họ đã không có dẫn trước ưu thế nhưng barcelona vẫn là rất nhanh đem chelsea để ép trở lại biện pháp của bọn họ rất đơn giản chính là không ngừng c h u y ể n bóng rất ổn định c h u y ể n bóng cầu thủ chelsea không giành được bóng có không thể cho barcelona lưu lại hậu trường không chặn cũng chỉ có thể trận hình co rút lại hay là barcelona còn hy vọng c h e l s e a có thể công đi ra như vậy bọn họ liền có thể tìm tới c h e l s e a hậu trường không chặn bất luận làm sao chelsea có vẻ rất bị động lúc này lệ ông ở sân bóng liền đứng ở trước nhất điểm vừa nãy thừa dịp barcelona chúc mừng đi bàn hắn nói cho mỗi cái đội h ư u phải chú ý nhiều chuyền bóng dài dễ tìm nhất chuẩn vị trí trực tiếp đem bóng treo về phía trước sân hắn chính là như thế nói cho đội h ư u trong đó cũng bao quát vừa mới lên sân mãi kẹo lệ ông còn đặc biệt đi cùng mãi kẹo nói rồi một hồi mãi kẹo lên sân khấu trước cỡ lạ k ẹ cũng không có nói với hắn cái gì nhưng m ã kẹo năng lực phân tích cũng không tệ những n à y châu phi cầu thủ có thể chân chính đá ra chiến thuật tư tưởng tuyệt đối là cùng trên bằng không chỉ dựa vào man lực đá bóng rất khó ở trang t i onlit kiếm ra đầu m à i kẹo thay m à k á i lẹo cỡ là kệ ý tứ tự nhiên là để hắn tìm cơ hội tiến hành phản kích hắn sẽ là phản kích trước sau chàng hàm đ ó lấy hơn nữa vẫn là tương đối trọng yếu nhân vật bởi vì hắn vốn là giỏi về c h u y ể n bóng giỏi về phát hiện cơ hội đây là ưu thế của hắn nghe được lệ ông nói m à i kẹo lập tức gật đầu đáp lại hắn nhớ kỹ trong lòng mày kẹo là tương đương thông minh hắn đi tới chelsea sau đó nơi này hầu như có thể nói không có bất kỳ người quen liền ngay cả cả lũ cùng giờ dô ba cũng cùng hắn không quen hắn biết mình muốn ở chelsea ở lại thời gian rất lâu vì lẽ đó cần phải những người quan hệ là muốn duy trì muốn ở chelsea phòng thay đồ hốn nhất định phải làm rõ tình hình đội bóng có ba cái cầu thủ là tuyệt đối không thể đắc tội một cái là đội trưởng kezi là đội bóng lãnh tụ tinh thần là cổ động viên chelsea tối tán thành đội bóng là chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất đại biểu ngôi sao bóng đá nói chung kezi còn kém trên gây ấn một cái chelsea đội huy kezi liền đại biểu chelsea lại là đội bóng đội trưởng kezi là tuyệt đối không thể đ ắ tội bởi vì mặc kệ nguyên nhân là cái gì t r i ệ u thiệt khẳng định là chính mình mặt khác chính là c h e l s e a giữa sân hạt nhân cầu thủ lam phát hắn là c h e l s e a giữa sân người sắt mùa giải trước đá đầy hết thẻ thi đấu như vậy cầu thủ cũng không thể đắc tội bởi vì hắn ở trong đội danh vọng rất cao hơn nữa nơi này là nước anh lam phát vốn là nước anh ngôi sao bóng đá cùng câu lạc bộ trên dưới đều rất quen thuộc cùng lam phát n h á o mâu thuẫn t r i ệ u thiệt cũng khẳng định là chính mình cái cuối cùng chính là lệ ổng lệ ổng không thể đắc tội cấp bậc so với te di cùng lam h á t còn cao hơn một điểm bởi vì lệ ổng là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất ngôi sao bóng đá đồng thời hắn được bao quát câu lạc bộ chủ tịch huấn luyện viên trưởng hầu như hết thể đội h ư u cùng với phần lớn f a n bóng đá chống đỡ thậm chí nói liền rất nhiều đối thủ cổ động viên đều sẽ chống đỡ hắn nếu như cùng lệ ổng phát sinh mâu thuẫn mặc kệ có ly không quan tâm cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm hơn nữa m ặ c k h còn nghe nói lệ ổng gặp trung quốc công phu kể từ khi biết tin tức này sau liền m ặ c kẹo liền quyết định tuyệt đối vâng theo lệ ổng nói tất cả nói nếu để cho hắn bất mãn cho mình đến trên một bộ trung quốc công phu bị đánh vào bệnh viện phòng chứng fa đều sẽ bao che lệ ổng nước anh tòa án cũng sẽ một lần nữa phân tích sự tình nguyên do vì là lệ ổng kiềm cơ chủ yếu nhất là lệ ổng là đội tuyển anh xuất sắc nhất cầu thủ phòng t r ừ n g có không ít tòa án quan chức đều là hắn cổ động viên không phải vậy còn có thể có đại nhân vật đứng ra giúp hắn nói chung ở mạch trong ấn tượng lệ ổng là nhân vật rất đáng sợ làm nghe xong lệ ổng lời nói sau đó mạch hầu như là vô điều kiện vâng theo hắn thậm chí cũng không để ý ẹ x ỉ ẹn để hắn lùi lại một ít tăng mạnh phòng thủ t i ế n g la liền vẫn ở trung tuyến sau một điểm vị trí chạy tìm cơ hội cùng barcelona giữ bóng cầu thủ bất cước tìm cơ hội cắt bóng barcelona bóng thật không tốt cước bọn họ cầu thủ chuyền bóng tư tưởng hầu như là khắc ở trong sương chỉ là dựa vào mạch một người rất khó chân chính cướp hạ xuống nhưng cũng may chelsea là một nhánh đội bóng còn có có người cùng hắn phối hợp lam bắt cùng lệ ố n g đều ở mặt trước tranh đoạt ba người không ngừng chạy vẫn là cho barcelona mang đến phiền p h ư ớ c lần này đệ cổ t r u y ề n bóng bị lệ ố n g ảnh hưởng sẽ không có quá chuẩn xác kết quả này chân cự ly ngắn t r u y ề n bóng bị mạch trực tiếp ngăn lại mạch cắt bóng lúc hầu như theo bản năng chính mình dẫn bóng khởi xướng tấn công ở nấy l i ệ đội tuyển quốc gia hắn vẫn là làm như vậy coi như đến chelsea trước sân không người tình huống hắn cũng sẽ làm như vậy có thể hắn nhớ tới lệ ổng phải chú ý bắt được bóng liền truyền dài về phía trước mở t liên mà k é o liếc mắt nhìn lệ ổng vị trí k h ẽ cắn răng trực tiếp một c ư ớ c đem bóng đá hướng về phía trước cái này t r u y ề n bóng thật sự có điểm nốc liếc chủ yếu là bóng đá điểm đến có chút quá xa hơn nữa lệ trái chết một điểm nếu như không ai có thể đuổi theo bóng nhất định sẽ cút khỏi t h ấ p tuyến cũng may t r u y ề n bóng sức mạnh không lớn bóng đá tốc độ không phải rất nhanh niệu t r u y ề n bóng sai lầm rồi hắn lãng phí cơ hội s r kem f o ớ t m r giết bình luận viên lụt g ạ t thở dài nói một câu nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy màn ảnh lớn màn ảnh bên trong lệ ổng, lệ ổng khởi động bạo phát hầu như là thoáng qua liền vượt qua v ư n tùy cơ hướng ý nghĩ này ở h ụ t gặt trong đầu dừng lại nháy mắt hắn lại nhìn kỹ mắt vẫn cảm thấy rất khó khăn nhưng mỗi quá hai giây hắn liền nhìn thấy màn ảnh bên trong lệ ổng như kỳ tích khoảng cách bóng càng ngày càng gần càng ngày càng gần đuổi theo đuổi theo lệ ổng ở bên ngoài vùng cấm đường biên trung bộ đổi u tới bóng có điều vị trí của hắn có chút không được cái này bóng vị trí có chút quá lệ khỏi khung thành p h ò n g chừng cùng khung thành góc độ chỉ có ba mươi độ nếu như hắn xoay người hướng về trung lộ dẫn bóng mặt sau v ẫ n sẽ đuổi theo trước cửa cũng sẽ tấn công giam giữ muốn vào bóng rất khó khăn nhưng đây là một lần cơ hội tốt không nghi ng liền lột gặt vẫn là hô một tiếng cơ hội phía trước ý tưởng kia đồng dạng ở lột gặt trong đầu dừng lại có nháy mắt sau đó hắn nhìn thấy gì hắn nhìn thấy lệ ống lựa chọn trực tiếp xuất gôn ở bên ngoài vùng cấm đường biên cùng không thành hiện ba mươi độ vị trí trực tiếp xuất gôn hắn điên rồi sao sao có thể có chuyện đó đánh vào coi như là đá phạt không có ai tường ngăn cản muốn trực tiếp xuất gôn đều có nhất định độ khó chớ nói chi là liền điều chỉnh đều chỉ làm một hồi chỉ liếc mắt nhìn không thành liền xuất gôn cơ hội lãng phí v ư ợ gặt trong lòng hít tất giận cũng may hắn không nói ra bởi vì sau một khắc hắn liền nhìn thấy lệ ống bóng hướng ngang hướng ra phía ngoài chết xoay tròn một góc độ như là giả thiết tốt như thế vòng qua thủ môn van đét vị trí từ góc xa trực tiếp tiến vào k h ô n g thành tiến v à o vượt gạt đầy mắt không thể tin tưởng tiểu thuyết của ta một đời bóng thần lệ ô n g đem ở chính thức mẹ chặt trên bình đ à i có càng nhiều mới mẹ nội dung nha đồng thời còn có một trăm phần trăm nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra hệ c h ặ t cơ lắc hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu tìm đ ò i công chúng hào tờ giàu cũng quan tâm tốc độ nắm chặt rồi bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bốn trăm chín mươi chín hắn đem thống trị một cái thời đại Tờ sân bóng sờ tem phớt bờ giết bình luận viên đột gạt cẩn thận nhìn hồi lâu màn ảnh mới xác định là thật sự ghi bàn h ắ n tràn đầy kinh ngạc coi như đối với lệ ống lại chống đỡ lại có lòng tin có thể cái này ghi bàn xoay tròn thực sự quá lợi hại vậy cũng là trực tiếp ở ngoài vốn lượn suất giá đem van e s ghi bàn chỉ là bóng đá xoay tròn góc độ liền đầy đủ để ghi bàn trở thành một vòng tốt nhất cái này ghi bàn quá xinh đẹp trong lúc nhất thời hột gặt thậm chí quên bình luận viên ghi bàn mãi đến tận nghe được toàn trường thee bờ l ù u phan bóng đá tiếng hô hắn mới phản ứng được lập tức cao giọng hét lớn bóng b ả o đi kèm hắn tiếng gạo toàn trường thee bờ l ù u phan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động toàn bộ sờ k e m phất bờ zit đều bị các loại h ò hét âm thanh c h à n ngập đây là lần thứ hai dẫn trước ghi bàn theo bờ l ù u phan bóng đá tương đương hưng phấn nói thật cuộc tranh tài này chelsea vẫn không có là hậu nhưng bọn họ vẫn là xem tương đương tiền mượn bởi vì phần lớn thời gian đều là barcelona ở ghi bàn chelsea bị áp chê ở mỗ hiệp chỉ có thể bị động phòng thủ làm barcelona ghi bản san bằng điểm số thời điểm không ít theo ở i lưu phan bóng đá đều cảm thấy thi đấu thắng lợi vô vọng nhìn đội bóng không thành lần lượn nguy cơ bọn họ cảm thấy barcelona lần thứ hai ghi bản cũng sẽ sắp tới đến nhưng không nghĩ tới chính là cái kế tiếp ghi bản thuộc về chelsea thuộc về lệ ô n g hơn nữa cái này ghi bản tương đương đặc sắc đặc sắc ghi bản hiện trường màn ảnh lớn cùng với rất nhiều trực tiếp thi đấu đài truyền hình đồng thời đều ở chiếu lại ghi bản chiếu lại từ lệ ô n g nhận được bóng bắt đầu chủ yếu chuyển phát tin hình ảnh chính là bóng đá trên không trung xoay tròn nhìn bóng đá quỹ tích thượng đa Đây nhưng c sự là t h mới trọng h sáng tạo a đ yếu, yếu chính là cái này ghi bàn rất mỹ rượu hắn đã không nghĩ ra cái khác than thở từ ngữ mà theo hắn tiếng hô cũng rất quá nhiều quá nhiều cổ động viên đều chìm đắm tại đây chân tươi đẹp đường vòng cung ghi bàn bên trong tivi màn ảnh một lần lại một lần chiếu lại phụ trách trực tiếp thi đấu s ở hiệu tivi thậm chí chiếu lại sáu lần cho đến lúc này an phỉ mới nói đạo ta nghĩ cái này ghi bàn sẽ là trang tí onlit vòng bảng thi đấu đặc sắc nhất một cái ta rất khó tưởng tượng còn có, có thể có cái khác ghi bàn vượt qua hắn đương nhiên hay là có thể vượt qua vậy cũng chỉ thuộc về lễ ổng một người lễ ổng thứ hai ghi bàn chelsea một lần nữa dẫn trước barcelona nếu như ở một phút trước có người nói cho ta chelsea sẽ chiến thắng barcelona đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi ta nhất định không quá tin tưởng bởi vì barcelona ưu thế thực sự quá to lớn nhưng hiện tại ta muốn nói chelsea thắng lợi hy vọng rất lớn không chỉ là bởi vì bọn họ dẫn trước cũng bởi vì chelsea có lệ ổng cùng hạn phỉ cái nhìn nhất trí có không ít người cuộc tranh tài này chelsea thực sự quá bị di chuyển nhưng dựa vào lệ ổng ghi bàn bọn họ mạnh mẽ lần thứ hai dẫn trước barcelona hiện tại lệ ổng đánh vào thứ hai ghi bàn ai lại biết hắn không thể vào người thứ ba thứ tư như vậy cầu thủ vốn là thiện ở sáng tạo kỳ tích tuyệt đối không thể lấy phổ thông tư duy đi cân nhắc biểu hiện của hắn vì lẽ đó cứ việc chelsea vẫn tương đương bị động nhưng bọn họ vẫn có rất lớn hy vọng đạt được thi đấu thắng lợi hiện tại lệ ông đánh vào thứ hai ghi bàn thắng lợi hy vọng cũng là càng to lớn hơn cùng lúc đó barcelona trên dưới là tương đương thất lạc đặc biệt là ở đây trên barcelona cầu thủ bọn họ nỗ lực một cuộc tranh tài không ngừng đi tấn công không ngừng đi áp chế kết quả rốt cục do messi đánh vào san bằng điểm số ghi bàn kết quả đây chelsea lại dẫn trước điểm số loại cảm giác đó thực sự là quá bị đẻn thật giống như là bọn họ trên sân mười một người nỗ lực đ ổ i không được đối phương một cái cầu thủ lâm thời phát huy như thế chứ không ít barcelona cầu thủ đều tin chắc tập thể sức mạnh là cao hơn cá nhân coi như lệ ổng năng lực cá nhân mạnh hơn cũng chắc chắn sẽ không so với bọn họ toàn bộ đội bóng mạnh cũng không thể quyết định thi đấu thắng bại bọn họ tình cảnh trên là ưu thế rất lớn bọn họ tự nhiên sẽ đạt được cuối cùng thi đấu thắng lợi nhưng hiện tại có mấy người không như thế xem tập thể sức mạnh rất mạnh mẽ bóng đá thi đấu nhưng là xem ghi bàn không phải xem cục diện chỉ là cục diện áp chế tiến vào trên một hai cái bóng nhưng đối phương một cái cầu thủ nhưng là có thể đi vào càng nhiều bóng cuộc so tài này còn làm sao đá cục diện áp chê có tác dụng gì ghi bàn mới là then chốt mà vừa vặn đối phương chính là có thể ghi bàn lệ ổng vốn là bọn họ hàng hậu vệ không phòng ngự được cầu thủ mà bọn họ muốn vào chelsea một cái bóng phi thường khó khăn đây chính là hai bên so sánh có mấy người cảm thấy tập thể sức mạnh hay là phần lớn thời điểm là mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không bao gồm hiện tại tình huống như thế cũng chính là làm chelsea phòng thủ cùng lệ ổng ghi b à n tổ hợp lại với nhau thời điểm chelsea hầu như hết hệ cầu thủ đều tham dự phòng thủ trước sân liền chỉ để lại một cái lệ ổng kết quả lệ ổng chính là có thể ghi bàn mà bọn họ muốn công phá c h e l s e a phòng thủ chính là như thế khó khăn cuộc so tài này không có cách nào đá nói chung không ít barcelona cầu thủ đều có chút n h v c trí rất là thất lạc bên sân dịp cắt cũng so sánh thi đấu rất là bất đắc dĩ hắn là barcelona chủ soái có thể hiện tại hắn nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt hắn chỉ có thể tức giận mắng những chủ tịch câu lạc bộ đó ngươi nói đội bóng không thể là một cái cầu thủ tập trung vào nhiều tiền như vậy kết quả đây kết quả đối phương một cái cầu thủ tương đương với barcelona mấy cái ngôi sao bóng đá một euro ha ha một cái r o na đi nhô giá trị bản thân bao nhiêu hơn nữa một cái hệ to một cái rịu lì ba người tính gộp lại làm sao cũng có một thức ở rô đi nếu như bây giờ có thể cùng chelsea thay đổi cầu thủ hắn tuyệt đối không chút do d ự lựa chọn thay đổi t u y ể n hạng coi như hơn nữa mấy cái biên giới cầu thủ cũng có thể chelsea phòng thủ thêm lệ ống tổ hợp rất lợi hại barcelona khống chế tiết tấu thêm đẹp đẽ thế tiến công bóng đá hơn nữa lệ ống tổ hợp khẳng định càng thêm hoàn mỹ chuyện này quả thật chính là vì barcelona hàng tiền đạo hoàn mỹ chế tạo cầu thủ ở không có cơ hội tình huống lệ ống đều có thể chính mình sáng tạo cơ hội g i bàn nếu như hắn đi tới barcelona đều là có thể có trực diện không thành cơ hội cái kia một cuộc tranh tài bình quân tiến vào trên ba cái bóng trở lên phòng trưng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn chứ như vậy cầu thủ căn bản không phải có thể sử dụng tiền đến cân nhắc nếu như barcelona có lệ ổng đây mới thực sự là đội hình trong mơ hoặc là cũng là chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại đội bóng bởi vì hiện tại lệ ổng thuộc về chelsea cái kia người nga tuyệt đối sẽ không đồng ý để lệ ổng rời đi tuyệt đối sẽ không ở lệ ổng ghi bàn sau dịp cắt đối với đội bóng rất thất vọng đồng thời barcelona cầu thủ cũng cảm giác không nhìn thấy thắng lợi hy vọng liền đón lấy thi đấu chelsea phòng thủ thật làm rất nhiều cầu thủ chessi phát hiện barcelona tấn công muốn so với v ừ a n ã y đ ư ợ c thế một điểm đây chính là sĩ、si、khí mang đến tác dụng barcelona cầu thủ sĩ、si、khí rõ ràng trượt mà chessi ở lệ ổng ghi bàn dưới mỗi cái cầu thủ đều thi đấu thắng lợi đều là hoàn toàn tự tin liền chessi đã có chương có pháp đặc sắc phối hợp cũng là liên tục xuất hiện rất nhanh bọn họ liền hòa nhau một chút thế cuộc đón lấy thi đấu bên trong barcelona cơ hội vẫn là không ít nhưng yêu thắt yêu jona di no nhiều lần sai mất cơ hội có sút gôn cơ hội đều không thể đem bóng ghi bàn mà chelsea cũng có không ít cơ hội kết quả ở thi đấu tiến hành đến phút thứ tám mươi thời điểm lệ ổng ở ba k ở ngoài vùng cấm lần thứ hai được cơ hội tốt trực tiếp đem bóng đá vào barcelona không thành ba mươi mốt thi đấu còn thừa lại mười phút nhưng thi đấu thắng bại đã rõ ràng cứ việc barcelona ở cuối cùng thời gian nỗ lực tìm cơ hội nhưng chelsea phòng thủ tương đương kiên cố cuối cùng bọn họ vẫn không có ghi bàn mà dựa vào lệ ổng h chín chelsea vẫn là chiến thắng tới chơi barcelona đạt được cuối cùng thi đấu thắng lợi cuộc tranh tài này sau khi kết thúc cỡ lạ kệ đầy mặt đều là nụ cười mặc kệ thi đấu đá lại bị động cũng được nhưng đội bóng chiến thắng barcelona thắng được thắng lợi đây mới là mấu chốt nhất có điều đến sau trận đấu buổi họp báo tin tức tâm tình của hắn vẫn bị phóng viên vấn đề ảnh hưởng các ký giả đều ở quan tâm lệ ổng đối với chiến thuật của c h e l s e a cái gì căn bản là không quan tâm ý kia rõ ràng chính là lệ ổng mới là thắng được thi đấu nguyên nhân mà cỡ lạ k ẹ bản thân trong trận đấu đưa đến tác dụng thực sự là có hạn vẫn có chống đỡ c h e l s e a ký giả truyền thông nói ra cái để cỡ lạ k ẹ hơi có chút vui mừng vấn đề vậy thì là hiệp hai lần kia thay đổi người điều chỉnh cỡ lạ kẽ đổi rơi xuống mạ cây lẹo đổi mạ kẹo mạ k c h truyền bóng là lệ ổng thứ hai ghi mà thứ hai ghi bản mới là quyết định thi đấu thắng bại then chốt ghi bản cũng là phi thường đặc sắc một cái ghi bản điều này hiển nhiên có c ờ lạ kệ công lao có điều cũng chỉ đến thế mà thôi thôi các ký giả chủ yếu vẫn là quan tâm lệ ổng bọn họ đối với c ờ lạ kệ không có mang lệ ổng dự hợp buổi họp báo tin tức bất mãn vô cùng bởi vì bọn họ phỏng vấn không tới lệ ổng mà phỏng vấn c ờ lạ kệ c ờ lạ kệ có cái gì tốt phỏng vấn cái này tính cách nội liêm ít s ở ra e m người là ở rất khó gây nên f a n bóng đá quan tâm hắn không phải là mujino không phải quán quân huấn luyện viên cũng sẽ không chế tạo có ngao đầu đại tin tức ở trận đấu kết thúc sau trận đấu châu âu không ít truyền thông đối với lệ ổng dựa vào rất cao chelsea toàn trường bị áp chế lệ ổng nhưng đánh vào ba cái ghi bàn loại biểu hiện này đã không thể dùng phổ thông thật để hình dung kinh tài tuyệt diễm a một người quyết định thi đấu thắng bại đây chính là lệ ổng người vĩnh viễn không muốn cho rằng có thể hiểu rõ thực lực của hắn bởi vì hắn thường thường có thể so với người tưởng tượng biểu hiện càng tốt hơn châu âu truyền thông, thông cũng đồng thời phát sinh càng thán trang thi l i n e tương lai mấy năm đều phải bị lệ ổng ghi bàn thống trị cái khác xạ thủ sẽ không có cơ hội hay là cùng lệ ổng nơi ở một thời đại đều là cái khác tiền đạo cầu thủ bi hay bởi vì mấy năm qua bọn họ đều sẽ không có tranh cướp trang i h onlit vừa phá lưới cơ hội lệ ổng số bàn thắng tự thực sự để những n à y các đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng đối với bọn họ mà nói đánh vào một cái trang i h onlit ghi bàn phi thường không dễ dàng nhưng lệ ổng tới nói thực sự cùng chuyện thường như cơm bữa gần như trong đó minh chứng thành là lệ ổng ở đánh vào ba k người thứ ba ghi bàn lúc liền chúc mừng tâm tư đều không có vẻ mặt của hắn thanh thanh thản, thản lại như là mới vừa tiến hành rồi một cấp phổ thông chuyền bóng như thế đây chính là lệ ổng hắn e m thống trị một thời đại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 hiện tại liền tìm tòi hẹn chặt công chúng hào c ờ giả cũng thêm quan tâm cho một đời bóng thần lệ ổng càng nhiều chống đỡ liên quan với lệ ổng thảo luận kéo dài không ngừng chelsea giải đấu nhưng cũng vẫn còn tiếp tục thời gian tiến vào tháng mười một giải đấu đã s ắ p muốn đi vào gian nan nhất thời kỳ lễ noel trước sau một tháng vĩnh viễn là nước anh nghề nghiệp đội bóng bận rộn nhất khoảng thời gian này vừa vặn ở vào dễ dàng nhất thương bệnh thời điểm lại thêm giải bóng đá nước anh lịch thi đấu là không có kỳ nghỉ mùa đông ngược lại đến là lễ noel trước sau lịch thi đấu dày đặc nhất đỉnh nờ tiểu nói tháng mười một đã tiến vào giai đoạn này cùng barcelona thi đấu sau chelsea muốn liên tục đối m trận đầu đối thủ là khó đối phó nhất chính là bắc london tờờờ mi ở lit đội mạnh t o t t e n h a m vừa. sở dĩ nói hộn v ủ a khó đối phó là bởi vì hộn v ủ a mùa giải này thành tích tương đối tốt hiện nay bọn họ chỉ lạc hậu với c h e l s e a cùng mu xếp hạng ngoại hạng anh người thứ ba có điều c h e l s e a phương diện so sánh thi đấu cũng không phải quá coi trọng cái này có thể là hai bên lịch sử giao chiến ghi chép có quan hệ ở gần 32 tràng giải đấu giao chiến bên trong chelsea 21 t h á n g 1 ư hòa bạch giữ cho không bị bại trong đó c h e l s e a ở tờ giờ mi ở lit hai m tám trận giao chiến đạt được m ư t h á n g m ư bình chelsea ở hai bên gần 10 tràng giao chiến bên trong đạt được 7 tháng ba hòa trong đó ở giải đấu sân khách đạt được 3 tháng liên tiếp chính là bởi vì thành tích như vậy có rất ít thẻ bởi lưu p a n bóng đá cảm thấy hột bụa có thể đối với chelsea tạo thành uy hiếp mặc dù bọn hắn là hiện nay giải đấu thứ ba xếp hạng cao hơn nữa với a r s e n a l cùng liverpool nhưng chẳng ai nghĩ tới cuộc tranh tài này chelsea thua bóng 32 đây chính là cuối cùng điểm số hột bụa ở vai hát len sân bóng hơn 3 vạn f a n bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng trên hiệp hai cắc đánh vào chelsea ba cái bóng mà chelsea hai cái g i bản một cái đến từ lệ ổng một cái khác đến từ the cứ việc lệ ô n g đánh đầy toàn trường cũng mà còn có một cái ghi bàn giờ dô ba ghi bàn cũng là do hắn kiến tạo nhưng bản cuộc tranh tài hột vua biểu hiện càng tốt hơn hoặc là cũng là bởi vì chelsea phòng thủ hoàn toàn bị hột vua tấn công đánh đổ chelsea phòng thủ bị đánh đổ sao có thể có chuyện đó những người chưa từng xem cuộc tranh tài này nghe được tân nghe tin tức lại đi quan tâm cổ động viên khi thấy những người truyền thông bình luận lúc đều cảm giác phi thường khó mà tin nổi bởi vì nhìn thấy truyền thông nói chelsea phòng thủ bị đánh đổ chelsea phòng thủ fan bóng đá chỉ cảm thấy rất khó mà tin nổi phải thừa nhận chính là hội vừa năng lực tiến công mạnh phi thường bọn họ tuyệt không kém gì bắt luôn luôn từ địch đa s e nan chính vì như thế bọn họ mới có thể là tờ giờ mi ở lít đội mạnh đồng thời mỗi một năm đều là châu âu thi đấu mạnh mẽ người cạnh tranh hoặc trực tiếp người tham dự nhưng coi như năng lực tiến công mạnh nói muốn đem chelsea phòng thủ đánh đổ vẫn còn có chút không dám tưởng tượng bọn họ nếu là có như vậy năng lực hoặc là cái này mùa giải lại phải biến đổi thành năm 2003, n ă m 2004 t r n h ì n h cảnh hội vừa có thể bắt được bọn họ bắt luôn luôn từ địch đa s e nan đồng dạng xa hoa chiến tích sáng tạo nhiều ít hơn bao nhiêu tràng bất bại điên cuồng chiến tích nhưng hiển nhiên đây là không thể liên có càng nhiều chú ý tới thi đấu chỉ vì c h e l s e a thua bóng bọn họ ở giải đấu bên trong thua bóng bại bởi t o t t e n h a m hot tour cái này cũng là ngoại hạng anh tiến hành rồi mười một vòng c h e l s e a lần thứ nhất đ ầ u phân bọn họ trước mười vòng bắt được mười tháng liên tiếp thành tích tốt đây là một hồi nhiệt độ kinh người london đẹp bi chiến t o t t e n h a m hot tour mười chín năm qua sân nhà chịu không nổi c h e l s e a lịch sử rốt cục bị đánh vỡ thi đấu bên trong hấp dẫn người ta nhất cũng tối chính diện c h e l s e a phòng thủ vô lực chính là c ợ l ạ kệ một hồi bóng đổi đi hai cái hậu vệ cánh phải cũng làm cho trận này thi đấu tràn ngập h í kịch tính như vậy hiếm thấy điều chỉnh một cái trên sân vị trí nguyên nhân rất đơn、giản. dùng the o em lời nói tới nói chính là cái này vị trí của cầu thủ triệt để thất bại chelsea bổn tràng thủ phát hậu vệ cánh phải làm tao phờ dậy dạ phờ dậy dạ là muzino ở porto dạy học lúc cầu thủ cùng muzino đồng thời đi tới chelsea hơn nữa phờ dậy dạ trước đây hiệu lực với muzino nơi sinh vị trí tích đồ bạn của đội này nờ để cho ở chelsea đặc biệt được sung ái nhưng mùa giải này muzino đi tới inter milan phờ dậy dạ đương nhiên liền trở nên cùng bình thường cầu thủ như thế ít sở ra n m người không thể đối với hắn đặc t h ủ chăm sóc cứ việc phờ d ậ tự thân điều kiện giống như vậy cũng không thể nói là mạnh bao nhiêu lực sung kích nhưng hắn giống như cặn văn hồ ở tờ giờ mi ở lít bên trong bao nhiêu học được cường nhu chung sức xử lý bóng bởi thủ môn là hí lạ gì ổ ba cái đồng bào cùng nhau lẫn nhau hô ứng sẽ rất thật nhiều chí ít sẽ không diễn đánh một màn cực đi tất cả nghĩ đến rất tốt nhưng t h i ể u kệ ạn nhảy ra hỏng rồi người bồ đào nha chuyện tốt hắn ở hiệp một một lần vòng qua phở dấy g i đột kích bắt đầu thử thách m u xoáy thần kinh lúc này vừa vặn là dồn làm ra kinh điển đổi vị bắt đầu lẽ động từ tà đổi đến hữu kệ ạn từ t r ư ớ c tràng trở lại tiền vệ cánh trái vị trí chelsea hậu vệ cánh phải bị như vậy đ ổ i vị đánh m u ộ n cứ việc phở dày dạ sau đó gánh vác tiểu kệ ạn một lần xung kích nhưng cân nhắc tiểu kệ ạn cùng phở dày dạ so sánh thực lực vẫn là có thể biết phở dày dạ không đủ hắn ở cùng kệ ạn trong khi giao thủ vẫn ở vào hạ phòng hơn nữa trọng yếu chính là bẹt bạ tổ cũng là lệnh cánh trái tấn công mà phở dày dạ hiệp một nhân phòng thủ bẹt bạ tổ phạm quy mà đưa cho đối phương một cái đá phạt chính là này bóng để đạ sở ẩn ở hộp quận đếm trải ghi bàn vui sướng như vậy phát triển xu thế hiệp hai sẽ không thể thu thập liền cỡ lạ kệ ở giữa sân chỉ có thể làm ra điều chỉnh dùng bộ la dù thế cho phở dày dạ b ô lạ dù trạng thái rất đê mê trên thực tế hắn ở trên một hồi đối chiến barcelona có chồng quá ra trận kỷ lục thi đấu bên trong b ô lạ dù cơ hồ bị jonadino đánh nổ nhưng hiển nhiên tiểu kệ ạn vẫn là rất khó cùng jonadino so với cỡ lạ kệ hy vọng b ô lạ dù có thể hạn chế lại tiểu kệ ạn phát huy p h ả i hắn ra trận tựa hồ cũng có thể để tiểu kệ ạn cảm thấy áp lực nhưng sự thực tuyệt đối không phải như vậy ở ngăn ngắn hai trong vòng hai phút b ô lạ dù bị tiểu kệ ạn liên tục c h e i bừa quả tạo thành một cái ghi bàn cùng một lần tình cảnh nguy hiểm ở lần thứ nhất đột phá lúc tiểu kệ ạn ở giữa sân trước tiên thoảng qua vô lạ dù d... ở đường biên kết quả làm bộ lạ giúp trọng tâm bất ổn ngã xuống đất mà lần thứ hai nhưng là tiểu kệ h n tách ra bộ lạ giúp phạm vi tầm mắt trực tiếp cướp được quả bóng lặng lờ nếu không là liền b ẹ t bạ tô đều bị tiểu kệ h n nhanh chóng làm cho chuẩn bị không đủ bộ lạ giúp này một đường đem mở rộng hai độ sờ bớt đối với này hai tên hậu vệ cánh phải biểu diễn đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười đối với p h ở dậy dạ dùng hình dung là dối gen đối với bộ lạ giúp nhưng là gây go đáng sợ hai người song song được toàn trường thấp nhất bốn điểm ở kê xuống sân chelsea bị ép đánh ba trung vệ sau chủ chức cánh phải phòng thủ h xỉ h n nhưng biểu hiện ra rất mạnh đối kháng năng lực trên thực tế từ đó về sau tiểu kệ ản cũng đã không còn xuất sắc đột phá sau đó đ ổ i đ ế n đ ề phộ cứ việc thể lực dồi dào nhưng ở một lần gần môn xung kích bên trong mạnh mẽ bị ecn c ắ t bóng ở hiệp một dồn chưa biến trước trận ecn ở cánh phải đối với l ệ n ồ n g đối kháng chính diện tổng cộng có ba lần kết quả toàn bộ thành công chỉ tiếc ecn đã hậu vệ phải có chút lãng phí có điều là kế tạm thời gana h người hoàng kim khu vực còn ở giữa sân so sánh một chút đối phương hậu vệ cánh phải chìm bọn đạ thờ dày giả cùng bộ lạ dù tranh lệch thì có chút rõ ràng tên này vật cục trên sàn thi đấu ngồi đầy bảy tràng băng ghế nước pháp cầu thủ quốc gia ngày hôm nay trở thành giờ dô bà cường hát đối thủ hắn chạm vị cùng đánh đầu để ma thú tiền đạo bị hạn chế buôn tập tới a s h l e y có lệ cùng joe ben cũng đều trong tay chìm bón đã ngã xuống cái ngã hắn thậm chí có một lần dùng đùi phải chặn lại rồi lệ ống xuất hôn đó là một lần nguy cơ cũng chính là cái này phòng thủ để chìm bón đã được mùa giải hầu như tốt nhất đánh giá so với tớ i nói thơ d à y dạ cùng bộ l ạ dù chuyển đến tiêu hao hai mươi triệu bảng anh nhưng thay phiên sử dụng hiệu quả lại tựa h ộ như không bằng mấy triệu chìm bón đã nói chung thi đấu sau chel xem qua thi đấu người đều gặp rất rõ ràng chelsea thua bóng liền thua ở cánh phải phòng thủ trên ngoài ra chelsea cái khác phòng thủ biểu hiện kỳ thực cũng khá đặc biệt là lệ ổng dẫn dắt hàng tiền đạo hoàn toàn phát huy cờ lạ k ẻ đối chiến hộp v ớ a lựa chọn chọn phòng thủ phản công chiến thuật năng lực nhưng phòng thủ phản công vẫn là để ngừa thủ làm chủ phòng thủ đều bị đối phương tiến vào ba cái bóng tấn công khẳng định cũng gặp chịu ảnh hưởng sau trận đấu lệ ổng đối mặt phóng viên vẻ mặt rất bất đắc dĩ nhưng hắn không thể nói đội hữu cái gì nói xấu chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị chúng ta không thể thắng được đi luôn có thua bóng thời điểm bất ngờ tổng sẽ phát sinh hắn nói như vậy lệ ổng ở bề ngoài không phải rất lưu ý nhưng đối mặt thua bóng hắn cũng rất không vừa ý dù sao cũng là thua bóng đặc biệt là này một hồi thua trận áp g a movit đồng ý tiền thưởng liền đình chỉ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lệ ổng ngay lập tức cảm thán một câu tiền thưởng không có hắn quay về làm bắt c ư ờ i khổ cũng may hắn đúng là có thua bóng chuẩn bị tâm lý dù sao đội bóng cánh phải ở thi đấu bên trong biểu hiện quá không tốt chỉnh cuộc tranh tài chính là phòng thủ các loại lỗ thủng phòng thủ biểu hiện so sánh với một hồi phải kém không ít nay hay là cũng cùng đội bóng mới vừa trải qua cùng barcelona đại chiến cùng với đối với giải đấu cùng hộp vừa thi đấu không trọng thị có quan h nói chung đội bóng biểu hiện rất xấu sau khi cuộc tranh tài kết thúc nước anh hầu như tất cả đều bị chelsea thua bóng đưa tin c h à n ngập ở tại hắn truyền thông xem ra đây là một tin tức nóng là một tin tức tốt dù sao bất kỳ truyền thông cùng f a n bóng đá đều không hy vọng bồn u quốc giải đấu bị một nhánh đội bóng lũng đoạn chỉ cần đội bóng này không phải là mình chống đỡ thì sẽ không chelsea trước biểu hiện quá tốt rồi thậm chí để mu không nhìn thấy truy đuổi hy vọng hiện ở tại bọn hắn cũng có thua bóng có sai lầm một ít truyền thông phát sinh cảm thán cho rằng mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về vẫn là tồn tại hồi hộp duy nhất có thể cùng chelsea cạnh tranh chính là mu ở biểu hiện tương đối tốt giải đấu quá mười một vòng bọn họ tám t h ắ n g một phụ hai bình chỉ so với c h e l s e a thiếu bốn phần nếu như ở năm rồi thành tích như vậy tuyệt đối tương đối khá hoàn toàn có thể cùng mùa giải trước điên cùng c h e l s e a so với thậm chí càng mạnh hơn một chút nhưng mùa giải này bọn họ nhưng cùng c h e l s e a kém bốn phần bởi vậy có thể thấy được c h e l s e a hung hăng cũng có thể biết tại sao nhìn thấy c h e l s e a thua bóng rất nhiều truyền thông f a n bóng đá sẽ như vậy quan tâm không ít người cho c h e l s e a đưa ra kiến nghị những này kiến nghị đại đa số đều liên lụy đến chuyển nhượng vấn đề các lộ chuyên gia bình luận viên truyền thông đều cho rằng chassis nên tăng mạnh cánh phải phòng thủ mua tiến vào một cái xuất sắc hậu vệ cánh phải nếu như là mu di nhô dạy học bọn họ nhất định sẽ không như vậy bởi vì mu di nhô từ trước đến giờ rất có chủ kiến hắn phải làm sao cũng sẽ không nghe truyền thông nhưng ít sờ r a em người liền không giống nhau hắn rất có thể sẽ đối với truyền thông ý kiến tiến hành một ít tham khảo hoặc là càng quan trọng chính là áp g a movit nhất định biết rồi cuộc tranh tài này người nga cũng nhất định sẽ cân nhắc mua cái t r ư ớ c hậu vệ cánh phải bổ sung đội hình then chốt n ở chính là ở người nga đối với cỡ lạ k ẹ là không tín nhiệm bất luận người nào đều biết cỡ lạ k ẹ có điều là số may mới có thể tiếp nhận chelsea chỉ cần có tốt thay thế ứng cử viên hắn nhất định ở vấn luyện viên trưởng vị trí ngốc không dài ở anh a n h liệt liệt đưa tin bên trong rất nhanh ngoại hạng anh nên đón vòng thứ m ộ ư ơ i hai chelsea sân nhà nên chiến thăng hạng bát phốt cuộc tranh tài này gây nên không nhỏ quan tâm t e n chốt là chelsea trên một vòng thua bóng rất nhiều người quan hệ bọn họ ở vòng này trạng thái cùng với đội hình ra sân biến hóa quả nhiên có thể nhìn thấy lúc đội bóng thủ phát hậu vệ cánh phải biến thành giờ di mi thơ dây d ạ n c ù n g, -G bố là d u dở bạch lộc tính ra tận dương tương chelsea bên trong có thể lại g n g thế vị trí này chính là giờ di mi mùa hè bên trong giờ di mi không có bị chelsea bắn đi hay là bởi vì giờ di mi là cái giữa sân cầu thủ hắn ở đội bóng có chút biên giới hóa nhưng mấy người cân nhắc chính là giờ di mi tên này cầu thủ có thể đánh vị trí rất nhiều cùng với tiện nghi bắn đi còn không bằng để hắn ở lại đội bóng bổ sung băng ghế chiều sâu liền g i i mi không có bị bắn đi hiện tại g i i mi thì có tác dụng hắn thành đội bóng thủ phát hậu vệ cánh phải trước cầu thủ rio mazit lúc trước thi đấu biểu hiện coi như không tệ nam tràng ba lần kiến tạo nhưng hắn còn chưa là chelsea cánh phải chân chính lý tưởng đáp án cuộc tranh tài này giờ d i mỹ vẫn là mùa giải mới lần thứ nhất bị ủy thác trọng trách thật xin thề mỗi ngày biểu thị chelsea tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ thi đấu bất cứ đối thủ nào trên thực tế cúp liên đoàn trên thực tế chúng ta luôn luôn rất nghiêm túc đối với mỗi một cái đối thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó giờ d i mỹ khẳng định là nghiêm túc villa cùng m ắ t phốt tướng tại đều không ở đường biên giờ dị m phải đến không sai biểu hiện trên căn bản chelsea cánh phải tấn công đều là hắn xử lý Phút thứ 27 hắn 27 chelsea u suốt y ể n trong cho lệ ống gôn vào vì là cho hoàn Phút thứ trực tiếp giờ cơ hội. hắn lệ lại 69, thắng được các phút giờ dị mỹ biểu hiện cũng không tệ lắm hắn trợ giúp chelsea thắng được trận này giải đấu chelsea cũng bắt được giải đấu thứ 11 phen thắng lợi ở sau trận đấu truyền thông đối với giờ dị mỹ đánh giá rất tốt nhưng hiển nhiên chelsea không phải là loại kia đem vị trí chấp nhận tìm cái người thay thế đội bóng giờ dị mỹ vốn là cũng không phải thuần túy hậu vệ cánh phải chelsea rất khả năng ở mùa đông chuyển nhượng tìm kiếm người thay thế rất nhanh có, có truyền thông chuyên gia chelsea chuẩn bị mùa đông tranh mua bên trong nhật đệ dền câu lạc bộ nigeria ngôi sao mới xạ là m ư 18 t u ổ i người nigeria là cánh phải thông sát hảo thủ tại đây dạng đưa t i n giới sau ba ngày giải đấu nên đón vòng thứ 13. đại thắng w e s t Ham united để rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng bại bởi hột vựa chỉ là cái bất ngờ chelsea vẫn cứ là cái kia chi chelsea nhưng không ai nghĩ đến cuộc tranh tài này chelsea lại không thắng được thắng lợi 11 cái này điểm số vừa ra tới l i ề n đ ể rất nhiều người kinh ngạc một mạnh một đời bóng thần lệ ống đem ở chính thức mẹ c h ặ t trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nha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 bất luận người nào đều không nghĩ tới chelsea đối mặt wesham t u n i t e gặp thất bại chelsea là giải đấu dê đầu đàn wesham t u n i t e thì lại ở giải đấu xếp hạng đến ngược thứ ba hai đội thành tích khác nhau một trời một vực truyền thông căn bản không hy vọng wesham t u n i t e có thể ngăn cản vừa đại thắng w a t f o r d chelsea mùa giải này wesham t u n i t e là ngoại hạng anh đề tài đội bóng nhưng không phải là bởi vì thành tích của bọn họ mà là bởi vì bọn họ đang bị nước ngoài tư bản toàn thể thu mua quy tắc này giao dịch ở hai đội thi đấu trước vừa hoàn thành wesham t u n i t e thu mua án ở mùa hè bên trong đã xôn xao iceland người m ạ nở s ư ờ n cùng người y d â n hồ lợi n phân biệt lãnh đạo tập đoàn tài chính vẫn ở minh tranh ăn đấu vì là argentina song tinh chuyển nhượng w e s t ham u night tị cung cấp giúp đỡ hồ lợi n tập đoàn tài chính tự a hồ hy vọng càng to lớn hơn có điều làm hai bên đem w e s t ham u night tị cổ phiếu xào đến mỗi có bốn hai mươi mốt bảng anh sau hồ lợi n thua trận m ạ nở s ư ờ n iceland tập đoàn tài chính cười cuối cùng ở nắm giữ w e s t ham u night tị tám mươi ba cổ phần sau iceland người lấy tám mươi lăm triệu bảng anh đem nhà này nắm giữ một trăm mười một năm lịch sử tờ giờ mi ở í t lâu năm c có điều nên tập đoàn tài chính còn đem l á n h chịu wesham t u n i t e t hiện nay lên đến 2.250 g h ì vạn bảng anh lợn lợn đồng thời t ờ g ờ mi ở lít wesham t u n m a i tịt câu lạc bộ chính thức tuyên bố bọn họ đã cùng lấy hệ gật mạ nở g sườn cầm đầu iceland tập đoàn tài chính đạt thành thỏa thuận người sau đem lấy 85 triệu bảng anh ước hợp một s ư ơ i mốt đô la mỹ toàn thể thu mua câu lạc bộ trở thành hẻm mở lao bản mới wesham t u n i t e t cũng trở thành chelsea mua bóng hèm aston vi l l a sau thứ sáu nhà rơi vào vốn nước ngoài trong tay nước anh câu lạc bộ bóng đá thu mua sau khi hoàn thành Mãn ở Sơn đem Sơn trên h thế a y được Kezi ở thành West tiện tị tịch, mà trước đó, hắn trước hết từ Hamunai chủ hắn mà Iceland mới đi đó, l đoàn đá bóng chủ thực ị c cùng chấp chức viên Trên gặp UEFA h ủy ủy vụ. t tế mã nelson cũng không phải là lần này thu mua sức mạnh chủ yếu ở buổi họp báo tin tức trên hắn nói thẳng chính mình được bạn tốt iceland ngàn tỷ phú ông gột mở hạn sâm to lớn chống đỡ căn cứ nước anh năm ngoái công bố ở lại ở nước anh ngoại tịch phú ông xếp hạng bên trong gột mở hạn sâm lấy năm chín mươi tám ước bảng anh tài sản ghi tên đệ một trăm linh ba vị mặc dù không cách nào cùng chelsea ông chủ abu chống lại nhưng cũng đầy đủ thao tác một nhà câu lạc bộ bóng đá Gút sông tiên sinh tập trung vào phi thường trọng tiên tập huyết tịt sẽ tiến vào một mở ham tiệm ản sinh U-Nai sẽ phi cái giai yếu, vào vào đối o ngoài ạ lạc n Mãn ở sơn thỏa thuê mãn nguyện điệu nói. Có điều. Từ quá khứ đầu tư nước mới. tham gia The The Mi điệu điều, gia ở ở thỏa thuê từ tư lít câu lạc bộ, tình khứ h quá đầu câu BDG Có bộ n g xem, chỉ có h Abu a nói lên được thành công. Đối được với mãn ở sân cùng gút mở ả n sâm thủ lĩnh iceland tập đoàn tài chính tới nói làm sao thay đổi hẻm mở ở bờ giờ mi ở lít g i á n g cấp khu phụ cận bồi hồi tình hình mới thật sự là vấn đề khó mãn ở sân b i ệ n thị chính mình chờ đợi ngày đó đã thời gian rất lâu hắn hy vọng dẫn dắt đội bóng c h â n chỉnh lại thế kỷ trước thập kỷ 60 hùng phong cứ việc thu mua giá cả là 85 triệu bảng anh thế nhưng bởi còn phải trả câu lạc bộ hiện tại nợ nợ nần mạ nợ s ừ n trên thực tế cuối cùng muốn bỏ vốn 100 t r i ệ u bảng anh có điều hắn cho rằng tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá nhưng khi mạ nợ s ừ n lên này wi tham u nai tịt ở mùa giải mới 12 vòng đấu bên trong đã tao nộ g bảy tráng thất bại huấn luyện viên trưởng bắt đi vưu chịu đủ nghi vấn nhưng mạ nợ s ừ n biểu thị hắn gặp chống đỡ a ắ t i vưu giữ gìn câu lạc bộ chọn cùng với bồi dưỡng cầu thủ trẻ truyền thống mặt khác mãn nợ sơn còn kế hoạch ở năm 2012 london olympic sau khi đem câu lạc bộ hiện tại sân nhà ủ tưởng ác sở tạ đi ủ m di sư đến sân vận động olympic những tin tức này cũng làm cho wesham u n a i thịt trở thành nước anh tiêu điểm đội bóng hay là nước anh f a n bóng đá đã quen quốc gia mình câu lạc bộ bị nước ngoài tư bản rót tiền vào làm chelsea thành công thời điểm không biết có bao nhiêu f a n bóng đá ở tức giận mắng chelsea là một nhánh bảng anh đội bóng nhưng nếu như mình yêu thích đội bóng cũng biến thành bảng anh đội bóng đem từng cái, từng cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá vơ tới chính mình đội bóng hiệu lực bất kỳ p a n bóng bóng đá đều sẽ không từ chối. vì lẽ đó w e s t ham u n i t e d f a n bóng đá đối với câu lạc bộ bị r ó t tiền vào trở thành nước ngoài câu lạc bộ ngược lại là rất chờ mong trong lịch sử w e s t ham u n i t e d thành tích vẫn là thoải mái chập trùng nếu là có bút lớn r ó t tiền vào có thể bọn họ liền có thể nhảy một cái trở thành hàng đầu đội bóng chính là ở như chỗ dựa vậy dưới chelsea cùng w e s t ham u n i t e d thi đấu triển khai bởi cuộc kế tiếp là đối chiến m u thi đấu lệ ống cùng giờ dô ba cùng với m ạ kệ lẽo đều không có tiến vào danh sách lớn cỡ l à kệ dùng cái k h á c cầu thủ tạo thành đội bóng đến ứng đối vết ham u m i tịt hắn cho rằng đã đầy đủ truyền thông cũng cho rằng đầy、đủ. hiện tại chelsea đủ mạnh coi như không có lệ ổng mà cái lèo giờ gió ba bọn họ như thế có cái khác xuất sắc cầu thủ đối với wesham t u n i tị e tuyệt đối là mang tính áp đảo nhưng cuối cùng chelsea sân nhà chiến b ì n h wesham t u n i tị e đến thi đấu nửa phần sau chelsea hầu như vây quanh wesham t u n i tị e không thành đang không ngừng tấn công nhưng vẫn không có có thể ghi bàn thi đấu lấy 11 kết thúc đây là chelsea ba vòng tới nay trận thứ hai chịu không nổi ở trận đấu kết thúc sau khi chelsea truyền thông đều rất khó tìm đến cớ những chelsea đó ở ngoài truyền thông cơ đúng là có rất nhiều làm lệ ổng không lên sân sau chelsea hầu như bằng thay đổi một nhánh đội bóng Bọn họ m ấ tại đi ghi bản hiệu xuất, mất đi đi đá. ghi hiệu tinh diệu phối hiệu giáp hợp, họ chỉ thô bản Bọn bóng suất, mất mất tất t am cả. có là bài này phân tích bên trong lệ ổng bị cất cao tới trình độ nhất định chelsea toàn thể thì bị làm thấp đi tới trình độ nhất định đồng thời như vậy luận điệu nhưng rất có thị trường chí ít những người bại bởi đội bóng của chelsea đều cho rằng phân tích là chính xác không làm lệ ổng ra t r ư ợ chelsea bình quân có thể nhiều tiến vào hai cái bóng h ã n căn bản là trực tiếp trợ giúp chelsea đặt vương thắng cục lệ ổng không lên sân chelsea mới biến thành chân chính chelsea một cái không có muzino phòng thủ tấn công lại không đánh được chelsea đây mới là chelsea diện mạo thật sự liên có bóng đá bình luận viên liền phát biểu n ô n luận nói không có lệ ổng chelsea gặp ngã vào nhị lưu đội bóng đồng thời lệ ổng cũng là áp r a mô vít ở mùa hè bên trong làm ra duy nhất lựa chọn chính xác nay một luận điệu không thể nghi ngờ tương đương có thị trường nhưng mặc kệ truyền thông nói thế nào chelsea vẫn là chelsea cỡ là kẻ muốn đối với chelsea tiến hành cải tạo tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành này hay là phải hao phí một cái mùa giải thậm chí thời gian dài hơn d nữa hắn cũng không có chứng minh quá chính mình cái gì đội bóng bên trong quyền ủy của hắn còn chưa đủ coi như cầu thủ chelsea đều nghe hắn nhưng muốn thay đổi tạo chelsea tuyệt đối là cái to lớn công trình hiện tại vẫn là giải đấu lịch thi đấu dày đặc kỳ hắn nghĩ tới làm sao cải tạo trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành chủ yếu là hắn đến chelsea quá trượm chờ hắn đến thời điểm mùa hè chuyển nhượng đều sắp muốn kết thúc vì lẽ đó cỡ lạ kệ muốn làm chút gì thật là phi thường khó khăn ở cung miss h a m u n a i thị thi đấu sau trận đấu không ít truyền thông đều đang bàn luận chelsea cũng bắt đầu đàm luận lên vòng kế tiếp chelsea cùng mở u nước anh đẹp bị đại chiến đồng thời chelsea câu lạc bộ tin tức ra tin tức nhưng đều cùng mùa đông chuyển nhượng có quan hệ trước hết tin tức đi ra không phải mua người mà là bán người chelsea bên trong tiết lộ huyết h a m ngày trước cùng bọn họ tiến hành rồi bàn bạc d ò hỏi mua gì tật phi l i ệ p có liên quan công việc dị tật phi l i ệ p từ khi gia nhập liên minh chelsea sau rất ít có thể đánh tới chủ lực ở trong đội địa vị cũng tràn ngập nguy cơ huyết h a m ở lão bản mới làm chủ sau tài lực trên được tăng lên iceland người mãn ở sân hứa hẹn cho huấn luyện viên trưởng đạt được 2.000 vạn bảng anh mùa đồng chuyển nhượng tài chính huyết h a m liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mục tiêu ở năm nay mùa hè thời điểm chelsea từ chối để cho chạy dị tật phi lịp mà là đem giờ uff bán được n e w c a s t có điều có quan hệ gì t ậ t phi l i ệ p chuyển nhượng nghe đồn vẫn không ngừng bây giờ chelsea rốt cục thừa nhận nếu như ra giá thích hợp bọn họ có thể cân nhắc bán ra gì t ậ t phi l i ệ p chelsea câu lạc bộ giám đốc điều hành kẹt n h ì ô n g đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói w e s t ham hướng về chúng ta biểu đạt hứng thú có điều hiện nay vẫn không có chính thức ra giá chúng ta tạm thời sẽ không cân nhắc bán ra cầu thủ có điều nếu như chúng ta nhận được chính thức báo giá chúng ta đem sẽ suy xét đây là chúng ta xử lý chuyển nhượng c h í n h tự trên thực tế ở w e s t ham bị thu mua trước bọn họ đối với dị tập phi lịp liền có hứng thú còn tương lai có hay không có thể phát sinh chuyển nhượng muốn xem chuyển nhượng tài chính vấn đề bất kỳ liên quan với giá cả đàm phán còn chưa có bắt đầu hơn nữa cũng không có chính thức báo giá tuy rằng gì tật p h i l i p p bản thân hy vọng ở lại chelsea tiếp tục dốc sức làm nhưng hy vọng hắn rời đi nơi này tiếng hô rất cao nước anh chủ x o á e m cơ l à d ẹ n liền đối với hắn đánh không lên thi đấu cảm thấy lo lắng nếu như gì tật p h i l i p p tiếp tục như vậy hắn không có thể bảo đảm gì tật p h i l i p p ở đội tuyển anh còn có vị trí mà philippines ở lại chelsea cũng xác thực rất khó cạnh tranh quá joe ben tuy rằng chuyển nhượng vẫn không có quyết định nhưng ở truyền thông xem ra dị tật p h i l i rời đi đã là nhất định rất nhanh dị tập p h í l i ệ p chuyển n h ư ợ n g đàm phán sắp bắt đầu rồi w e s t h a m chủ mới tịch iceland người mạng nợ sườn thậm chí tự mình hỏi đến việc này ta hiểu rõ k e n nghĩ ông chúng ta đem ngồi xuống thương thảo một cái giá cả thích hợp mạng nợ sườn đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói dị tập p h í l i ệ p ở chelsea đánh c u n g lên nhưng hắn rất xuất sắc có năng lực ở w e s t h a m phát huy ra s ắ c ở iceland tập đoàn tài chính rót tiền vào sau Huyết phải lần, lần. m ở biết hơn một mùa giải tới nay dị tập p h í l i ệ p chỉ vì chassis thủ gửi qua mười lần khắc còn có hai ba lần thay thế bổ sung ra trận hắn phát huy tác dụng thực sự có chút có lỗi với hắn tiền lương trình độ tin tức này chính là sau trận đấu to lớn nhất tin tức làm gì tật p h i l i p p i n e chuyển nhượng mở ra lúc truyền thông đã bắt đầu ngược lại đưa tin sắp tiến hành c h e l s e a cùng mu đại chiến mỗi cái mùa giải ngoại hạng anh đều sẽ có hai đội bóng tranh đấu năm 2004 trước đây tranh đấu vẫn là mu cùng a r s e n a l cái khác đội bóng căn bản không đủ trình độ uy hiếp năm 2004 sau chelsea gia nhập đấu võ sau khi một năm là c h e l s e a cùng a r s e n a l tranh đấu lại sau đó là c h e l s e a cùng l i v e r p o o l tranh đấu đến cái này mùa giải biến thành c h e l s e a cùng mu tranh đấu trước truyền thông cho rằng chessi khẳng định là người thắng nhân vị là thành tích của bọn họ quá tốt rồi nhưng hiện tại mu lại có cơ hội bởi vì chelsea vừa mới mới vừa trải qua hai trận thất bại chelsea hai trận thất bại ngược lại cho hai đội thi đấu càng tăng thêm nóng này khí tức bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g năm trăm linh hai lệ ổng cùng dầu ngụm nước tranh chấp đây là mu sân nhà không có đội bóng dám nói có thể ở sân âu t r a p h o t chiến thắng mu duy nhất có tư cách khiêu chiến mu cũng chỉ có có hạn mấy cái đội bóng chelsea cũng là một người trong đó mùa giải này chelsea thành tích tương đối tốt bọn họ tạm liệt giải đấu số một khẳng định là có tư cách khiêu chiến mu nếu là hung hăng mười tháng liên tiếp chelsea không người nào dám nói bọn họ nhất định mạnh hơn mu nhưng gần ba vòng chelsea thành tích liền để tình trạng của bọn họ ở truyền t h ô n g phan bóng đá trong lòng tràn ngập sương mù không ai có thể xác định tình trạng của bọn họ lại như là không ai có thể xác định cuộc tranh tài này thắng bại duy nhất xác định chính là lệ ống nhất định có thể ra trận chuyện này đối với mu tới nói không phải một tin tức tốt có rất ít hai chi nhà giàu đội bóng thi đấu lúc truyền thông đưa tin trung tâm biến thành một cái nào đó cầu thủ có thể không lên sân khấu bởi vì đối lập với hai đội bóng tới nói một hai cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng không tính là cái gì nhưng lệ ổng tuyệt đối là đáng giá bị nhắc tới người bởi vì hắn cho tới nay biểu hiện bởi vì hắn giá trị con người bởi vì hắn ở chessie địa vị trọng yếu cũng bởi vì hắn cuồn cuộn không ngừng ở giải đấu ghi bàn lệ ổng biểu hiện có thể quyết định thi đấu thắng bại đến hiện tại câu nói này đã rất ít người gặp đi phản bác bởi vì làm lệ ổng biểu hiện tốt thời điểm hắn đều là có thể đánh tiến vào vài cái bóng chuyện này quả là, là khiến đối thủ tuyệt vọng con số coi như đối thủ làm mở h u như vậy nhà giàu cũng như thế. có điều p h r g á i sở ẩn sẽ không độ công kích đi nói lệ ẩn g cái gì lệ ẩn g cùng m u trong lúc đó quan hệ đã bị lẫn lộn thành nát đề tài cái đề tài này thực sự rất khó hấp dẫn người nhưng cùng lúc p h r g á i sở ẩn cũng không thích ở nơi công cộng bình luận lệ ẩn g cái gì coi như có phóng viên hỏi hắn cơ bản trên cũng nói đúng lắm hắn rất xuất sắc rất khó đối phó đối thủ chờ chút tương tự chuyện cũ mềm nhưng toán lao hiệp si không nói truyền thông cũng sẽ liền như vậy tiến hành đưa tin tuy rằng chelsea ba vòng hai trận chịu không nổi mà sau một hồi nhưng là lệ ẩn không có lên sân khấu mới thua bóng cổ động viên chelsea có lý do tin tưởng trận đấu tiếp chỉ cần lệ ổng ra trận như vậy thi đấu liền nhất định sẽ đạt được thắng lợi đây chính là f a n bóng đá đối với lệ ổng tự tin mà lệ ổng không có ra trận nguyên nhân cũng là bởi vì nên vì này một hồi cùng m ở ư u thi đấu làm chuẩn bị c ợ lạ kệ đang chuẩn bị cân nhắc phòng theo mu di n o cách làm cho đội bóng cầu thủ tiến hành thích hợp thay phiên dù sao một bộ đội hình chủ lực không thể ăn khắp cả hết thẻ thi đấu cầu thủ chủ lực không chịu được cái khác cầu thủ không có ra trận cơ sẽ tự nhiên cũng sẽ phi thường bất mãn có điều hiển nhiên hắn thay phiên vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vấn đề ba trận hai trận chịu không nổi chính là minh chứng này nếu như xuất hiện ở tại hắn đội bóng rất bình thường. xuất hiện ở giải đấu mười vị trí đầu vòng toàn bộ đạt được thắng lợi c h e l s e a trên người liền phi thường không bình thường may là truyền thông vội vàng vì là mờ h u cùng c h e l s e a thi đấu làm tuyên truyền đưa tin vội vàng so sánh hai đội bóng không ai đi bám vào vấn đề này đi phê bình cờ l ạ kẹ bằng không ít sở ra em người áp lực nhất định sẽ trở nên rất lớn thú vị chính là ngay ở vào thời khắc này mỗi năm một lần thế giới bóng đá năm triển ở dubai tổ chức làm đại hội trọng yếu lịch trình một trong đang tiến hành đại hội đem công bố thế giới tối phú câu lạc bộ bảng xếp hạng cuối cùng riê mờ h u cùng milan chiếm cứ năm nay bảng xếp hạng ba vị trí đầu thế giới tối phú câu lạc bộ bảng xếp hạng là căn cứ thế giới tứ đại kế toán sự vụ sở một trong l u ậ t kệ công ty công bố hai nghìn lẻ bốn hai nghìn lẻ năm mùa giải các câu lạc bộ tổng thu và o thu được tây ban nha gã là cậu rio mazit câu lạc bộ lấy hai bảy trăm năm mươi bảy euro khinh thường quân hùng tiếp tục trở thành giàu có nhất câu lạc bộ đương nhiên này được lợi từ bọn họ siêu sao chính sách bất quá bọn hắn ở bóng đá phương diện thành tựu i cũng không dám làm người khen tặng rio mazit bị barcelona áp chế thành tích khiến hết thể chống đỡ cổ động viên rio mazit đều cảm thấy hữu nhưng là lấy hai 464 t c euro thu vào xếp hạng thứ hai xếp hạng thứ ba cùng đệ tứ câu lạc bộ đều đến từ italy bọn họ phân biệt là milan cùng j u ven t u s chelsea nhưng là xếp hạng người thứ bảy này được lợi từ bọn họ gần hai năm giải đấu thành tích tốt cùng với trong hai năm mua ngôi sao bóng đá tiếng tăm cho câu lạc bộ gia tăng rồi một ít thu vào đặc biệt là cái này mua giải lễ ổng bã lắc cùng với s ô n g trẹn cổ gia nhập liên minh cho chelsea sáng tạo rất lớn một bút ngôi sao bóng đá kéo đặc biệt thu vào có điều n g ấ p lại mu gần hai năm đều không có gì hay thành tích chỉ là dựa vào phan bóng đá chống đỡ có thể có cao hơn chelsea thu vào mặt khác bọn họ ở chuyển nhượng thị trường cơ bản cũng không có gì lớn tập trung vào hai đội bóng ai thắng ai thua một chút liền có thể xem rõ rõ r à n g r à n g ở mu cùng chelsea đại chiến thời khắc cái này bóng đá gặp c trên xếp hạng công bố h i ệ n nhiên là gây bất lợi cho chelsea chelsea đến hiện tại phát triển dựa vào hầu như chính là người nga vô cùng bạo tay tập trung vào có thể người nga không thể mỗi một năm đều tập trung vào hơn trăm triệu euro đến tăng mạnh đội bóng mu thì lại khác mu mới thực sự là góp gác m ư ờ phần bọn họ mỗi một năm tịnh thu vào đều ở năm mươi triệu euro trở lên nói cách khác nếu như mở h u câu lạc bộ không vì lợi nhuận bọn họ mỗi một năm đều có có đủ nhiều tiền vùi đầu vào trên thị trường chuyển nhượng đây chính là bình thường vận doanh câu lạc bộ nhà giàu gốc gác mà chelsea thì lại muốn dựa vào áp gia m o vít tập trung vào có ký giả truyền thông nhằm vào điểm này đến phỏng vấn chelsea giám đốc điều hành k e n n y ì n g k e n n y ì n g kenny ổng kenny kenny trước tiết nói đúng mở h u có nội tình nhưng bọn họ chỉ đại biểu quá khứ chelsea thì lại đại biểu tương lai chính trực thi đấu sắp bắt đầu thời khắc kenny ổng tuyên bố ở 2014 n năm trước chelsea sẽ bị chế tạo thành quốc tế công nhận đệ nhất thế giới đại câu lạc bộ Muốn t hắn ự c h i thừa e bờ nhận vẹn vẹn dùng qua đi hai cái mùa giải giải đấu cốt quán quân là không đủ để vượt qua nước anh bóng đá này có truyền thống thế lực chúng ta hiện tại cũng không sẽ vượt qua áp đảo mu bọn họ cổ động viên cơ sở so với chúng ta càng còn đại bọn họ trong lịch sử thành tựu i so với chúng ta đại nhưng ta cảm thấy để cho chúng ta cảm thấy cao h ứ n g chính là chúng ta cổ động viên số lượng tăng dung mạo so với cái khác câu lạc bộ bóng đá càng nhanh hơn chúng ta thu vào cũng tăng trưởng đến phi thường cấp tốc trong này có rất nhiều nhân tố mà then chốt chính là đội bóng đạt được thắng lợi càng nhiều quốc, đem sẽ trở thành cân nhắc bọn họ có hay không bước lên quốc tế hàng đầu câu lạc bộ bộ phận then chốt có điều hiện tại một tòa trang t i giải h o n League đấu quốc quán quân Cũng k h Ông phải thường nhưng cho thắng Hon là một nhà châu Âu câu lạc bộ có thể đạt được tối thành cảnh coi Giờ Mi nói tối ngươi tiến vào một cái triệt để cảnh giới là Lít, Lít là lạc lớn, vào công được câu có được tờ ta Tram Tí một đạt tựu một bằng rằng nó bộ địa để để Âu k h nhau. á c k e n n y truyền ổng nhận, quá khứ quang vinh truyền thống thừa khứ h mở u quá để c e l Chelsea là lẽ là lần lúc s e a địa ta nữa ta nhò nhỏ thành tích trở nên không đáng nhắc không có tinh thần phương, hiện chúng chúng muốn tích trở tới, một tại một bắt bắt từ cái có đó đầu, đầu mới vì b â y giờ sáng quang thống. vinh mình truyền Kenny tạo thuộc về ổng Kenny Kenny tiếng nói bên trong tràn ngập đối với tương lai chờ mong Có nói điều lời làm này tức ớ i xoái mở ưu Ferguson chủ lúc, trong t lập gặp người Chúng cũng dung phải sắp phát khinh sinh bởi lời nói núi Cotlen này chuyển lúc, sở ta đất bị. vì ra ồ i Bọn họ ọ thể có d ngã chúng trào a Tức a c h p h u nói g n bây giờ nói lời này là cái thật thời gian không phải sao nhưng này tuyệt đối sẽ không để ta phiền lòng nhớ kỹ ta rất rõ ràng ít là người ở abu dùng tiền tài đem rụ rỗ đến sở k e m p h o r d b d i trước kenny ổng từng thời gian dài cùng sở e r c k g t ừ n i gian c ộ n g s ự ta không rõ ràng lắm về số lượng sự tình ta không biết chúng ta đến cùng có năm mươi triệu f a n bóng đá vẫn là năm trăm triệu f a n bóng đá nhưng ta biết một chút chúng ta bất kể đi đến nơi nào đều có thể nhìn thấy mọi người ăn mặc mu áo đấu truy đuổi chúng ta cầu thủ mà chúng ta sở dĩ được những người ủng hộ này là bởi vì chúng ta giải trí bọn họ còn điểm này chúng ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi theo kèn nỉ ông cùng thờ ký sở ẩn chuyện này đối với đã từng hợp tác lẫn nhau phun ngụm nước chelsea cùng mu trong lúc đó các loại hộ phun ngụm nước hoạt động cũng bắt đầu rồi đầu tiên là cờ giết tiano g i đ â công bố mu mùa giải này mục tiêu là tam q u a n vương Cầu thủ ngụm nước thủ tự ngụm bởi n có cầu vậy đây là một hồi vĩ đại thi đấu cùng hai chi siêu cường đội bóng bất quá chúng ta vẫn cứ đối mặt to lớn cơ hội trước hai cái mùa giải bọn họ đều là dẫn trước chúng ta chín điểm mười phân điều này làm cho chúng ta rất khó chịu cứ việc mùa giải trước khúc cuối chúng ta đã từng thể hiện xuất sắc nhưng đã phi thường chậm có điều hiện tại tình thế chuyển tốt lại nếu như chúng ta thủ thắng như vậy chúng ta sẽ vượt qua bọn họ trở thành giải đấu đệ nhất truyền thông chú ý tới chính là ferguson ấn đối với lệ ổng vấn đề cũng không để có phóng viên hỏi ra nguyên nhân ferguson n lắc lắc đầu nói ta cảm thấy biểu hiện của hắn không cần nhiều lời ta gặp phê bình bất luận cái nào cầu thủ của chelsea nhưng ta không có cách nào phê bình hắn câu nói này để chelsea người nghe rất cao hứng có điều hai đội liên quan với lệ ổng thật là một đề tài bị cấm kỵ trên thực tế chelsea truyền thông f a n bóng đá cũng không muốn ở mu nhắc lên lệ ổng bởi vì lệ ổng là x u ấ t từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ phần lớn mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ đều đối với mu có cảm tình đều là kéo tới những n à y trần kê sự tình đối với chelsea cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng hay là mu sẽ nói các người xuất sắc nhất cầu thủ cũng là mu người đến thời điểm chelsea liền rất khó nói ra cái gì trừ phi lệ ổng chính mình đứng ra làm sáng tỏ có điều lúc trước truyền thông t i ế t nối vẫn là mu gì nhô rời đi điều này làm cho phở cơ sở ẩn ở cãi nhau phương diện không có bất cứ đối thủ nào cũng chỉ có bị cường kéo lên kẹn t lì ổng có thể cùng thờ cái e r ơn bài bài cổ tay huấn luyện viên trưởng cờ lạ kệ liền không xong rồi hay là hắn m u ố n là không phải là cùng thờ cái e r ơn một cái cấp bậc huấn luyện viên rất nhanh thờ cái e r ơn đệ tử cờ g i t i anonzonano lại đứng ra hắn có chút noi theo cùng nhân mu di nhô cảm giác trực tiếp lập lại lần nữa mu tam quan vương kế hoạch mu năm nay có thể thắng được tam quan vương chelsea đối thủ xếp thứ tự bọn họ chỉ bại đệ tứ cuối tuần cùng chelsea thi đấu phi thường trọng yếu mu hiện tại cùng đối thủ sánh vai cùng nhau đây là một cái điểm tốt chúng ta không có g i m vào mùa giải trước vết xe đổ để đối thủ xa xa dẫn trước bây giờ ở tranh quan tình thế trên mu có thể không thua với bọn họ kể trên lời nói này vẫn tính là đúng quy đúng cũ có điều đón lấy cờ zittiano zonano liền bắt đầu nạp h á o hắn cho rằng mu cùng c h e s s i s thi đấu bị tăng cao đến loại độ cao này đều là truyền thông lẫn lộn trên thực tế quỷ đỏ căn bản không coi the blue là thành đệm ộ t đối thủ chúng ta cùng c h e s s i s trong lúc đó xác thực tồn tại kịch liệt cạnh tranh dĩ vãng cùng the blue mỗi cuộc tranh tài đều là như vậy thế nhưng mu đá với chelsea lúc cảm xúc mãnh liệt không cách nào cùng tam đại quyết chiến so với tức man city đẹp b muvs a r s e n a l muvs liverpool có thể là bởi vì chelsea hiện tại thành tích được đặt ở trước đây mu vẫn là cao cấp nhất ccdt a n o z o n a đâu còn cho rằng chelsea mùa hệ tiêu tốn giá cao tiến cử sập c h à n cổ cùng bạ l ậ t nhưng hiệu quả nhưng không ra sao ta cho rằng năm nay chelsea cùng năm ngoái không có thay đổi ccdt a n o z o n a đâu nói sờ vạ cùng bạ l ậ t bỏ ra bọn họ nhiều tiền như vậy nhưng sự gia nhập của bọn họ không có cho bọn họ mang đến rất nhiều thay đổi hiện tại chessi nếu muốn thắng hắn bóng muốn so với j vang đã được càng thêm nỗ lực cùng đối với chessi đánh giá không cao hình thành so sánh rõ ràng chính là cờ gitti a n o zonano đối với hắn đồng bào đã từng chessi chủ xoáy muzino vô cùng tôn kính cũng ám chỉ muzino rời đi theo bờ lu liền đại diện cho chessi sụp đổ bắt đầu muzino là cái rất tuyệt huấn luyện viên đồng thời cũng là ưu tú người bồ đào nha ta không nói ra được hắn nói xấu ta càng muốn quan sát chessi sẽ phát sinh biến hóa gì đó hay là bọn họ ở tờ giờ mi ở lít bước chân chấp nhận này dừng lại cờ ziti a n o zonano lời nói này thực sự có chút hung hăng quá mức l i ê n rất nhanh c h e l s e a lại đứng ra phản bác đây là nhất định phải phản bác nhất định không thể để cho m u ở thi đấu trước hung hăng bất luận thi đấu như thế nào vậy thì rất ném c h e l s e a mặt m ũ i lần này đứng ra cùng cờ ziti a n o zonano bãi cổ tay chính là lệ ổng hắn lúc trước cơ bản không nói lời gì bởi vì hắn kỳ thực không muốn ở c h e l s e a cùng m u thi đấu trước nói cái gì dù sao hắn chính là x u ấ t từ m u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rất nhiều fan bóng đá đều coi hắn là thành nửa cái m u người vì hình tượng tới nói c ạ m hiệu cũng kiến nghị hắn không muốn tham dự đến c ã i nhau bên trong yên lặng ở thi đấu bên trong biểu hiện l à có thể có điều nhìn thấy cờ gittiano g o n a n d o lớn lối như vậy lệ ông đang tiếp thu p h ỏ n g v ấ n lúc cũng cảm giác mình nhất định phải đứng ra c h è n ép dưới cái này chán ghét ra hỏa hắn nói thẳng nổi lên chiến thắng mu ở phương pháp bắt đầu rất trọng yếu chúng ta nhìn mu ở thi đấu bọn họ đều là ở bắt đầu liền đá ra cao áp bóng đá tiết tấu rất nhanh lệ ông nói chúng ta cũng nhất định phải đánh thật bắt đầu tận lực biểu diễn chính mình nếu như chúng ta làm được điều này chúng ta có năng lực đánh bại bất kỳ đội bóng ta đối với đội bóng có lòng tin ta tin tưởng chính mình có thể đánh bại bất luận người nào chúng ta toàn bộ đội bóng cũng nhất định phải có tự tin như vậy lệ ổng hiếm thấy nói tới cụ thể thi đấu phương pháp điều này làm cho phỏng vấn truyền thông hơi kinh ngạc có điều ngược lại hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay cờ zitiano r o n a n d o ta rất khó lý giải tên kia vẫn há mồm ngậm miệng tam q u a n vương ta nghĩ coi như mu có thể đạt được tam q u a n vương cũng cùng hắn không có quan hệ gì ta xem qua mu thi đấu hắn ở thi đấu bên trong tác dụng rất nhiều người có thể thay thế như là jo ben liền rất tốt jo ben mạnh hơn hắn hơn nhiều hắn muốn thắng được tam q u a n vương vẫn là hy vọng mu đội hữu biểu hiện càng tốt hơn một chút ba có điều mu muốn bắt tam q u a n vương vẫn là trước tiên muốn quá chúng ta này quan ta tin tưởng thi đấu thắng lợi gặp chúng thuộc về ta mà trang t i onlit cũng là chúng ta nhất định phải tranh thủ vì lẽ đó hay là chúng ta có thể cân nhắc đem vô bổ cúp liên đoàn tặng cho mu đây chính là thuần túy trào phúng đón lấy hai người bắt đầu lẫn nhau phun ngụm nước cờ zitiano zonano đối với lệ ổng hiển nhiên phi thường tức giận hắn lập tức trả lời đạo hắn cho rằng hắn là ai à. lệ ổng lún bay ta ở giải đấu ghi bàn là hắn gấp đôi ở trang t onlit ghi bàn là hắn gấp mấy lần hắn ở thi đấu ghi bàn nhiều có thể không biểu hiện c h e l s e a liền có thể thắng lợi thi đấu là đoàn thể vận động cờ zitti a n o z o n a l d o nói lệ ống nợ nụ cười thấy không hắn phát hiện ở biểu hiện trên nói không ra lời liền lập tức nói sang chuyện khác hắn chính là người như thế vì lẽ đó bọn họ không cần mơ mộng dựa vào hắn tới lấy đ ắ t thắng lợi hắn cũng là sẽ chỉ ở thi đấu bên trong suốt mấy lần xác thực làm như vậy vì làm ở u mang đến vốn không nên có điểm đây chính là trào phúng cờ zitti a n o z o n a l d o thường tính h ư ờ n g t khuyết đại động tác giả k é lệ ố n g cái này cũng là nhắc nhở trọng tài phải cẩn thận cờ zitti a n o ronaldo giả vé cho hiệp hội trọng tài sớm đánh phòng h ờ dù sao ngoại hạng anh trọng tài ở thi đấu bên trong thiên hướng mờ h u đã là cá nhân người đều biết vấn đề tuy rằng ở bề ngoài không ai vạch ra đến nhưng lưng địa người người đều rõ ràng hiển nhiên lệ ống lời nói có tác dụng lấy trước mắt hắn tiếng t a m cùng với ở nước anh bóng đá sức ảnh hưởng coi như hiệp hội trọng tài cũng không thể coi thưởng ngay ở trận đấu bắt đầu trước hiệp hội trọng tài tin tức quan đã đứng ra thanh minh chúng ta nhất định sẽ coi trọng thi đấu bên trong bất kỳ tình huống gì phán đoán gặp ý theo công bằng nguyên tắc ở lệ ống cùng cờ zitiano z o n o hỗ p c h ú n g các đường truyền thông kinh ngạc thốt lên lần này thi đấu có thứ đáng、xem. đồng thời thời gian cũng đến thi đấu ngày này manchester khắp nơi đều tràn ngập đại chiến k h í tức rất nhiều cổ động viên manchester u này tị tan mặc m ở u áo đấu đi ra đầu phố chậm dại hướng về sân âu traford f hội tụ dùng hành động chống đỡ lên m ở u ở sân âu traford f trước trong quảng trường hội tụ lượng lớn cổ động viên làm c h e l s e a xe buýt lái vào thời điểm bọn họ thậm chí cần cảnh sát duy trì trật tự mới có thể mở tiến vào sân âu traford f những n à y cổ động viên manchester u n i t e d nghĩ hết tất cả biện pháp đến c h à o phúng chelsea thậm chí có mấy cái f a n bóng đá s ô n g đến xe buýt trước đánh ra hành o phi công bố cút khỏi manchester loại này f a n bóng đá đối địch tâm tình để chelsea tất cả mọi người cảm giác được sân khách đại chiến bầu không khí nhưng coi như như vậy làm lệ ổng mở ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm cũng không có thiếu cổ động viên manchester u n i m a y tịt hướng hắn v h t tay dáng dấp kia lại như là nhìn thấy yêu thích ngôi sao bóng đá này ở hai đội đại chiến trước xuất hiện rất kỳ quái nhưng vẫn có rất lớn một phần cổ động viên manchester u l e tịt đối với lệ ổng là chống đỡ dù sao hắn xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ coi như hiện tại là đối thủ cũng như thế loại này khác nhau đối xử để chessy cái khác cầu thủ rất đỏ mắt ai có thể để bọn họ không phải xuất từ mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đây ở tiến vào sân âu trafos sau hai bên liền bắt đầu thi đấu chuẩn bị trước công tác lúc trước buổi họp báo tin tức trên f e r g u s o r ơn lại biểu đạt đối với thắng lợi tự tin cùng lúc đó cỡ lạ k ẹ cũng tuyên bố đội bóng có lòng tin đạt được thắng lợi có điều ít sở ra em người lời nói ở truyền thống trong lòng địa vị là ở không thế nào cao rất nhanh trải qua làm nóng người phòng thay đ ổ bên trong chuẩn bị tới gần thi đấu hai đội cầu thủ đều đứng ở cầu thủ trong lối đi lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ giao lưu đều dùng ánh mắt đánh giá lẫn nhau ở trọng tài chính một tiếng còi dưới hai bên tiến vào sân bóng sân bóng lập tức chuyển đến nhiệt liệt hoan hô những n à y hoan hô đại đa số đều là đưa cho cầu thủ manchester united dù sao the o bờ lưu phan bóng đá chỉ chiếm cứ một bên khán đài số ít bất quá đối với sân âu t r a phớt bầu không khí mỗi người đều có chuẩn bị tâm lý rất nhanh hai bên ở so với trên sàn thi đấu đứng vào vị trí theo trọng tài chính, tiếng còi vang lên, toàn cuộc tranh tài chính thức bắt đầu rồi bị giết lệ ổng không phục phải lần đầu tiên bước lên sân đ ấ u traford f hắn tiền nhiệm đối với tòa này sân bóng rất có cảm tình những ký ức ấy đều trôn sâu ở tâm lý của hắn cho tới hắn đối với sân đ âu traford cũng rất có cảm tình trên thực tế ở mờ u thời điểm hắn cũng ở sân đ âu cha phót ra trận quá đó là tốt ký ức ở cái kia trận đấu giao hữu trên hắn trợ giúp mu đánh vào một cái đ i bàn chỉ tiếp trận đó đối với hắn mà nói hoàn mỹ thi đấu đều bị cờ z i t i a n o zonano phá hỏng bởi vậy có thể thấy được lệ h n g đối với cờ z i t i a n o zonano gặp có ý kiến gì không lệ h n g xưa nay không phải cái chịu thiệt người cứ việc chuyện này đã là mấy năm trước mấy năm sau hiện tại tất cả đã sớm cảnh còn người mất hắn là chessy đại ngôi sao bóng đá cờ z i t i a n o zonano cũng ở mu trưởng thành trở thành cả thế gian đều chú ý ngôi sao bóng đá nhưng hai người đối địch tâm tình không có thay đổi hắn rời đi mu ở là bởi vì cờ z i t i a n o zonando mặc kệ rời đi là chính xác cũng được sai lầm cũng được tóm lại là cờ z i t i a n o zonando nguyên nhân hắn nhớ tới cái này bồ đào nha tiểu tử đê thiện ở lúc trước cùng cờ z i t i a n o zonando đối với phu ngụm nước lúc lệ ổng nhìn bề ngoài rất hờ hững trên thực tế trong lòng vẫn còn có chút tức giận hắn nhìn xuống tâm tình đem hết thầy đều mang tới thi đấu bên trong cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi coi như là để chứng minh một vài thứ lệ ổng cũng nhất định phải ở âu tra phát thắng trận đây là đối với cổ động viên manchester united đối với mu từ trên số dưới cùng với h ế t thể q u a n tâm n g ư ờ i của m ì n hai chứng minh. Thi đấu mới đấu v ừ m ớ bắt đầu, lệ ố n g d ò n g máu đã sớm s ô i trào l ê n Cuộc t r a n h t à i n à tài y trọng c h í n hai là nước n n h ổ danh trọng tài Hắn ở năm Hà Hột tài đốt giờ mẹ mẹp. ấy ở 2002 sau mới bắt đầu chấp pháp ngoại hạng anh hiện nay h ắ t ở tại s u t h ờ g i ọ t hai quận rộ thờ hèm hắn từ nhỏ cũng là một tên rộ thờ hèm cổ động viên nhưng rộ thờ hèm thành tích vẫn không hề tốt đẹp gì vì lẽ đó hắn càng quan tâm đỉnh cấp giải đấu đáng nhắc tới chính là hắn là một tên cảnh sát trưởng lệ thuộc s u t h e giót hai quận cảnh đội đóng giữ với s ế p hiệu bóng đá trọng tài chỉ là hắn kiêm chức mà thôi nhưng phần này kiêm chức mang đến so với hắn chủ chức càng nhiều thu vào hà hậu luôn luôn lấy công chính xưng ơ trên thực tế lúc trước hà hậu chấp pháp cuộc tranh tài này cùng lệ ông lúc trước cái k i a phiên ngôn luận cũng có quan hệ lệ ông nói đến jonano g i ả thế đây là toàn châu âu công nhận sự thực nếu như những người khác nói đến thờ kỳ sợ nhất định sẽ vì chính mình đệ tử phản bác hai câu có thể lệ ông sao lão hiệp sĩ cuối cùng vẫn là không có mở miệng trên thực tế hắn đang muốn cùng lệ ông cùng đài bài bài cổ tay vẫn đúng là không nhất định sẽ là thắng lợi cái tia một cái cứ việc hắn ở thế giới giới bóng đá sức ảnh hưởng rất lớn nhưng r o n a l d o giả thế là rất nhiều phổ thông f a n bóng đá đều biết sự t ì n h húng chi chuyện này là lệ ông nói ra hiện tại lệ ông sức ảnh hưởng tuyệt đối đạt đến mekham cấp bậc hắn là công nhận gặp tiếp nhận nước anh tương lai đội trưởng chức vụ minh tinh cầu thủ cũng là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ chính là bởi vì lệ ông nói tới điểm này vì lẽ đó hiệp hội trọng tài lâm thời quyết định do h a luật chấp pháp thi đấu lấy duy trì hiệp hội trọng tài đối ngoại công chính tính nước anh nghề nghiệp bóng đá vẫn là rất công chính so sánh năm nay tuân gia cạn xỉ họ có lì sự kiện cja cùng với luân luân thiên hướng diêu b a c a l a liga nước anh bóng đá thực sự là thái công chính có điều lại công chính giải đấu cũng có không công chính trọng tài thiên hướng mu đã là toàn nước anh công nhận n à y cùng mu lịch sử gốc gác có quan hệ cũng cùng một ít hiệp hội trọng tài fa cùng với mu trong lúc đó quan hệ có quan hệ nói chung mu vẫn là chịu đến trọng tài ưu đãi nhưng bất luận làm sao trọng tài cũng sẽ không công khai thiên hướng mu đặc biệt là chelsea cùng mu thi đấu đây là ở toàn thế giới ánh mắt nhìn kỹ thi đấu fa cùng hiệp hội trọng tài so sánh thi đấu đều phi thường coi trọng bởi vì cuộc tranh tài này đã đại biểu nước anh bóng đá hiện nay cao nhất trình độ thi đấu mở màn sở tv bình luận viên đ n phi giới thiệu hai đội đội hình ra sân mu ngày hôm nay sắp xếp ra tiêu chuẩn 442 t r ậ n hình thủ môn vẫn như c ũ là van der sa hậu vệ gejinovin thirdina v à i định cùng với hình dơ giữa sân sở côn l hợp tác kazip hai cái tiền vệ cánh rona nâu cùng với gizzi tiền đạo hợp tác juni cùng xa hạ đây là hiện nay mu có thể lấy ra mạnh nhất đội hình hiện nhiên lão hiệp sĩ phi thường coi trọng cuộc tranh tài này mu hiện nay cùng chelsea chỉ kém hai phần nếu như bọn họ có thể chiến thắng chelsea liền có thể một lần nữa đoạt lại giải đấu đệ nhất bảo tọa hay là cổ động viên manchester united đều không kịp đợi bởi vì bọn họ mùa giải này thành tích thực sự là tương đối tốt chỉ tiếp chelsea thành tích càng tốt hơn chelsea thủ phát thủ môn cụ ải siny vị lao tướng này đã hoàn toàn khôi phục chúc mừng hắn có thể đổi tới thi đấu điều này làm cho chúng ta nhớ tới còn đang khôi phục siết dễ đỉnh đội tích thật là một tên quân đồ ngày hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta có thể chú ý tới chelsea hậu vệ cánh trái thủ phát là giờ dì mì giữa sân tổ bốn người hợp không có thay đổi edsi e n vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị tiền đạo tổ hợp xá phổ cầm cùng giờ dô ba từ khi giờ dì mì đem lệ ổng vị trí điều chỉnh đến giữa sân edsi e n ra trận cơ hội liền ít đi rất nhiều có điều chelsea đội hình ra sân vẫn là thiên về với phòng thủ dô ben cùng dô có lẽ đều không có ra trận h i ệ n nhiên bọn họ vẫn là lấy tranh c ấ p giữa sân quyền chủ động làm chủ dựa vào hàng phòng thủ vững chắc ứng đối mở ưu thế tiến công có điều có lệ ổng ở giữa sân năng lực tiến công cũng sẽ không kém chúng ta có thể chờ mong đây là một hồi ngươi tranh ta đoạt đặc sắc thi đấu thi đấu vừa mới mới vừa mở màn hai đội liền triển khai kịch liệt đối kháng trên tính phòng phan bóng đá cố lên trợ uy tiếng vang triệt toàn trường ở bầu không khí như thế này bên trong hai đội cầu thủ rất nhanh rơi vào kịch liệt thi đấu bên trong nhưng hai đội cầu thủ mở màn đều không có tiến vào trạng thái sai lầm hơi nhiều dẫn đến bóng quyền chuyển đổi rất nhanh này một giây bóng đá còn ở c h e l s e a dưới chân một giây sau liền có thể bị cầu thủ manchester u n i t e d phản đoạt lại đi lại như là hàn phi nói hai đội ở giữa sân tranh cướp phi thường kịch liệt mu giữa sân năng lực tính kỹ thuật càng tốt hơn có điều ở phòng thủ cứng rắn độ trên tuyệt không đổi kịp mạ cây lẹo lạng á bạn lật cùng với lệ ổng giữa sân tổ hợp nhưng bọn họ đã càng có tính kỹ thuật c h u y ể n bóng phối hợp đánh không sai ngược lại cũng đúng là không rơi xuống hạ phong sơ côn lờ làm giữa sân hạt nhân kéo m ở ư u tấn công tiết tấu rất nhiều lúc mấy đá c h u y ể n bóng vẫn có thể xuyên thấu c h e l s e a hàng tiền vệ bất quá bọn hắn muốn ở c h e l s e a một hiệp làm chút gì cũng rất khó khăn chelsea trận hình vẫn là rất thiên v ề phòng thủ trái lại chelsea tấn công đánh dù sao có chút loạn càng nhiều dựa vào cầu thủ cá nhân phát huy có điều lệ ổng năng lực tương đương xuất chúng mỗi khi bóng đa đến dưới chân hắn thời điểm mờ h u liền muốn lùi lại không ít đến tăng cường phòng thủ cường độ. hầu như không có cầu thủ manchester u n i t e d sẽ chủ động quá khứ đưa chân cắt bóng đặc biệt là ở trung tuyến phủ cận vị trí này trực tiếp đưa chân cắt bóng thường thường liền mang ý nghĩa ung dung bị thoảng qua h i ệ n nhiên mở ưu ở thi đấu trước đã làm nhiều lần chuẩn bị đối với lệ ông năng lực cũng tiến hành rồi không ít nghiên cứu phân tích nhưng bọn họ muốn hoàn toàn ngăn cản lệ ông thật sự có điểm ảo tưởng tại đây một làn sóng tấn công bên trong lệ ông dùng một cước trực tiếp sút xa để cầu thủ manchester u n i t e d đều h i ể u đạo lý này đây là ở ngoài vùng tấm ba mươi m nơi vị trí lệ ông nhận được chuyền bóng chỉ hướng bên trái lôi một hồi lên chân liền tr mặc dù như thế lệ ổng suốt gôn vẫn để cho m ở ư u trên dưới chạy mồ hôi lạnh khắp cả người pha bóng này thực sự quá đột nhiên thi đấu vừa mới mở màn năm phút đồng hồ lệ ổng liền hoàn thành một cất suốt xa cái này s u ấ t gôn trước căn bản cũng không có một điểm dấu hiệu chính là nhận được chuyền bóng như là lại chuyền bóng như thế lên t h ê n sau đó chuyền bóng biến thành suốt gôn đây mới thực là lạch bắn khoảng cách khung thành ba mươi m ở ngoài lạch bắn xa như thế khoảng cách bắn ra như vậy tinh chuẩn mạnh mẽ bóng mu trên dưới n g ấ m lại đều cảm thấy phi thường đáng sợ lệ ổng ở mở màn liền cho mu một hạ mã uy sở t v i bình luận viên đạn phi cười hì hì bình luận nói một thế giới phép thuật đầy hề u y n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vàm ải ma sói d h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm trăm linh bốn ngược dồ lệ ổng vừa lần này xuất hôn để mu tất cả mọi người đều rất thất vọng trên ghế giáo luyện lao hiệp sĩ phờ cái sở ẩn cũng chứ ở lông mày đ ì n h nở tiểu nói muji no dạy học chelsea hai cái mùa giải mu đều vẫn bị áp chế nhưng mặc dù như thế ở hai đội trực tiếp trong khi giao thủ mu bất kể là chiến tích vẫn là phát huy đều không có ở vào hạ phong cũng có điều là chelsea giải đấu biểu hiện càng tốt hơn bọn họ mới có thể bắt giải đấu quán quân mà thôi có điều thật nói đến về mặt thực lực trước hai cái mùa giải mu s ắ c thực không bằng chelsea một cái là đội bóng toàn thể xây dựng b e cam k h rời đi đối với mu tạo thành ảnh hưởng rất lớn hơn nữa juni jonah no đều chưa trưởng thành lên trước hai cái mùa giải mu có nở thời kỳ giáp hạc d á vẻ thứ hai là mu câu lạc bộ bản thân vấn đề đội bóng vẫn ở vào bị thu mua vòng xoáy bên trong liền ngay cả f e r g u s o n chính mình cũng kém nở sớm về hưu nhưng hiện tại mu đã khôi phục được rồi juni jonaldo cũng đã trưởng thành hơn nữa tân ló đầu ra biểu hiện không t ệ ể kazip s ạ t hạ các cầu thủ mu đội hình đã tương đương hoàn thiện câu lạc bộ cũng đã toàn thể bị người mỹ thu mua phở cái sở ẩn xoáy vị rất vững chắc đội bóng ngưng kết thành một thể thống nhất hiện tại mu thực lực đã tương đương mạnh nếu như là một cái so sánh tới nói f e r g u s o n cho rằng hiện tại mu một n không thể so treo si kém húng chi đối thủ của hắn cái k i a bồ đào nha cùng nhân rời đi ngoại hạng anh chelsea chủ xoáy đội thành một cái không biết tên ít sở ra em người lao hiệp sĩ、si、không cho là cái này ít sở ra em người có tư cách làm chính mình đối thủ vì lẽ đó hắn cho rằng mu toàn thể trên là mạnh hơn chelsea một ít hơn nữa nơi này là sân âu traford f dựa vào ưu thế sân nhà hơn nữa thực lực mạnh mẽ mu muốn chiến thắng chelsea cũng không khó khăn vấn đề duy nhất là chelsea số chín cũng chính là lệ ô n g f e r g u s o n đ ố i với lệ ô n g rất đau đầu hắn biết đây là một cái căn bản không thể hoàn toàn hạn chế lại cầu thủ quá khứ gút mắt liền không nói tóm lại hiện tại lệ ổng thuộc về chelsea là mu đối thủ mà đối thủ này năng lực cá nhân thật sự có chút đáng sợ hắn quả thực quá có thể đ i bàn năng lực cá nhân cũng quá xuất sắc căn bản không thể bị hạn chế lại cũng là biểu thị ở thi đấu bên trong mu ở khung thành lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ liền thì như vừa nãy cái này xuất g ô n lệ ổng còn ở vào khoảng cách khung thành ba mươi m có hơn vị trí hắn chạm góc độ cũng phi thường không được bên cạnh lại có cầu thủ manchester unite d phòng thủ kết quả hắn một cái xoay người dịch ra bóng trực tiếp lựa chọn xuất g ô n xuất g ô n uy hiếp còn lớn vô cùng nếu như không phải thủ môn van der sa phản ứng cấp tốc pha bóng này liền có thể trợ giúp chelsea đạt được như vậy cầu thủ vốn nên thuộc về mua thơ k i s o n lắc đầu một cái hắn biết hiện tại không phải là cân nhắc những ngày thời điểm trước mặt hắn cần cần phải làm là tận lực để đội bóng thủ thắng mà không phải cảm thán đối phương cầu thủ thật tốt thật tốt so với trên sàn thi đấu mu cùng c h e l s e a tiếp tục đối kháng rồi cùng f e r g u s o e r n nghĩ tới như thế mu không có một nờ ở vào hạ phòng bọn họ lợi dụng ưu thế sân nhà cùng với toàn thể phối hợp với nối liền trôi chảy trong lúc nhất thời ở tranh cướp giữa sân quyền k h ô n g chế đối kháng bên trong hiện lộ ra một nờ ưu thế n a y một n ưu thế liền hóa thành càng nhiều khống chế bóng thời gian càng nhiều tấn công số lần vân càng nhiều khống chế bóng càng nhiều tấn công cũng là đại biểu càng nhiều cơ hội mu đối với chelsea một hiệp không ngừng phát động tấn công trong lúc nhất thời chelsea trận hình kéo sau một l cục diện trên xem ra thì có chút bị động nhưng mu muốn vào bóng cũng phi thường khó khăn có mu j i no lưu lại nội t ì n h chelsea phòng thủ làm vẫn là tương đối tốt đẹp cỡ lạ kẽ phòng trừng cũng không nghĩ tới hắn vẫn muốn ở chelsea lưu lại dấu vết của chính mình kết quả đến giải đấu sắp n ử a đường hiện tại còn muốn dựa vào tiền nhiệm mu j i no lưu lại đồ vật tranh thủ thi đấu thắng lợi nhưng hắn kỳ thực cũng không biện pháp gì hắn đến chelsea quá t r ư m Muốn chân chính bóng ở đội trong i hiện đồ vật của chính mình, thời gian vẫn là rất không đủ. chiếm cư thế, cũng không phải nói ể n chính mình, vẫn không cũng không không tấn công, bọn họ chỉ là tấn công số lần thế, Chassie họ chỉ đồ đủ. vật rất của cư có M.U. là là sẽ số với thiếu thôi. M.U. mà Rất h Chassie i ề u lúc c tấn n ô cũng là r ấ trận có uy hiếp, hai đội thi đấu cũng là hô có cơ uy đấu hiếp, hai thi hô hội. đội t là o n g t r đấu manchester united đáng nhắc tới chính là ronaldo ronaldo bên trái chết đường biên biểu hiện phi thường sinh động vị trí của hắn cũng không hạn chế với đường biên còn thường thường cắm vào đến trung lộ đến tìm cơ hội hắn dẫn bóng để chassis đường biên phòng thủ nhức đầu không thôi cùng hắn đối âm chính là a sập có lệ vị này trước á xe nan cầu thủ đội tuyển anh tân ló đầu ra đại tướng thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ có điều a r sập có lệ thiên t à i chỗ ở tấn công bên trong cũng có rất nhiều thể hiện ở phòng thủ bên trong hắn chỉ có thể coi là đúng quy đúng c ủ không ra cái gì sai lầm mà thôi đụng tới jonano loại kỹ thuật này phi thường hoa lệ thế giới cấp ngôi sao bóng đá thì có chút luống cuống tay chân kết quả a r sập có lệ phòng thủ ngược lại làm cho jonano biểu hiện càng bắt mắt trên khán đài cũng không có thiếu cổ động viên manchester united đang vì jonano cố lên mấy cái mùa giải thời gian ronaldo dùng biểu hiện của chính mình chinh phục không ít cổ động viên manchester united tâm hắn hoa lệ cấp pháp hơn người một bậc khởi động bạo phát tốc độ cường tráng thân thể cùng với đẹp trai khuôn mặt anh tuấn xác thực thật sự rất hấp dẫn f a n bóng đá chú ý hiện tại đã có người đem ronaldo cùng d a v i d bạ cờ hàm đánh đồng với nhau đương nhiên ronaldo không phải người anh có điều hắn loại kia tuấn lãng đẹp trai gò má cùng bé kham so với càng trẻ trung càng lộ vẻ bất c ầ n đời thật mê hoặc không ít nữ f a n bóng đá trái tim lại như lệ ô n g lúc này nghe được hàng trước một mảnh mở u nữ p a n bóng đá tiếng kêu gào ói ra nước bọt gọi một câu nói hắn à thật là một mặt trắng. z o n a l d o tuyệt đối có loại này chất lượng đặc biệt z o n a l d o bản thân khẳng định không cho là như vậy lúc này hắn ở so với trên sàn thi đấu thỏa thích bày ra chính mình kỹ thuật hắn quá rơi mất cả sự lập có lệ chợt c ắ t vào bên trong đến trung lộ lại nhìn thấy một cái cao tráng bóng người hắn liền không hề liếc mắt nhìn ngược lại nhìn lướt qua không thành dưới chân động cái liên tục trực tiếp chết kéo lại bóng muốn chảy ra suốt gôn không chặn sau đó bóng bị đứt đoạn mất một cái chân đưa qua đến trực tiếp che ở hắn cùng bóng đá trực tiếp chợt đem bóng câu đi ronaldo kém lờ đá cái không thân thể bất ổn ngã xuống đất có điều tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn là không đá đến bóng dẫn đến thân thể bất ổn trọng tài chính liền không hề liếc mắt nhìn trực tiếp ra hiệu thi đấu tiếp tục thằng đến lúc này ronaldo mới chú ý tới vừa nay cắt bóng chính là lệ ổng lệ ổng về chừng một chút ronaldo một cước đem bóng chuyền cho đội hữu còn hướng hắn khiêu khích than bông tay ý kêu lại như là đ a nói g n xem không ngươi vẫn là giống như trước đây n h ư ợ c ronaldo nghe hiểu hắn đối với lệ ổng trận mắt nhìn có thể lệ ổng căn bản không để ý tới hắn theo sát đội bóng siêu mở u một hiệp tấn công mà đi đợt này tấn công chelsey cuối cùng cũng không có thể đi vào bóng nhưng ronaldo vẫn là cảm giác rất khó chịu không chỉ là bởi vì vừa nay cắt bóng cũng bởi vì lệ ổng để hắn nghĩ tới rồi đã từng khất đục ở lệ ổng rời đi mu sau hắn có thể không phải lần đầu tiên cùng lệ ổng giao thủ mùa giải trước lệ ổng ở liverpool trận đó cùng mu giao chiến lệ ổng bị gheziner vin sạn tổn thương có đ i ề u trận đấu kia ronaldo cùng lệ ổng giao chiến là hoàn toàn bại trận căn bản không có một nờ hồi hộp đi lên trước nữa hồi ức lệ ổng hiệu lực r o ma thời điểm r o ma ở trên trang m t i o l i c n MU t hiện tại hai người lại giao chiến n à y lần thứ nhất giao chiến ronaldo trực tiếp bị cắt bóng hắn phi thường không c ă m lòng hắn nghĩ tới rồi đã từng lệ ổng ở mu thời điểm hắn cũng như vậy từng đứt đoạn chính mình bóng sau đó hai người trực tiếp náo loạn mâu thuẫn f e r g u s o e r ẩn tiên h ư ớ n g hắn lệ ổng mới rời khỏi mu lúc đó hắn nghĩ tới là coi như tiểu tử này có thể đoạn hắn bóng thì thế nào có thể ghi bàn thì thế nào còn không bằng muốn rời khỏi mà hắn ronaldo là người thắng hắn sau đó sẽ trở thành chân chính đại ngôi sao bóng đá so với khi đó càng thêm có danh tiếng hiện tại hắn làm được hắn trở thành mở ư u đương ra ngồi sau bóng đá coi như đội bóng tiền đạo j u nhi đều bị hảo quan của hắn che lấp không ít hắn chính là mở ư u giá trị bản thân cao nhất cầu thủ thế nhưng đây bây giờ cùng lệ ổng cùng đài thi đấu hắn vẫn cứ ở vào tuyệt đối hạ phong tại sao sẽ như vậy chứ jonano rất không cam tâm nhưng hắn còn không nghĩ tới cái gì đối phó lệ ổng biện pháp lệ ổng liền chủ động tới tìm hắn lệ ổng là ở phòng thủ hắn liền jonano phát hiện mình liền rất khó nhận được c h u y ể n bóng không chỉ là có tiếp hay không đến chuyền bóng vấn đề không nhận được chuyền bóng cũng còn tốt mỗi khi một nhận được chuyền bóng hắn muốn đem bóng lại chuyển đi đều là cái vấn đề chớ nói, nói chung i là c làm lệ ổng Hắn c ở bên người thời điểm biểu hiện của hắn hoàn toàn có thể dùng dối tinh dối mù để hình dung hắn thậm chí ở hy vọng đội hữu không muốn chuyền bóng lại đây bằng không hắn tiếp bóng sau áp lực sẽ rất lớn hắn đặc sắc biểu hiện biến mất rồi trên thính phòng những người hò hét tên hắn tiếng hô biến mất rồi liên đội bạn bè tín nhiệm cũng biến mất rồi rất nhanh cầu thủ manchester united đều phát hiện lệ ổng ở phòng thủ ronaldo sau đó bọn họ liền tận lực không chuyền bóng quá khứ bởi vì trong khoảng thời gian này ronaldo nhận được ba lần bóng có hai lần bị đứt rời chỉ có một lần duy nhất đem bóng chuyển tới còn c h u y ể n r a không ra hình thù gì nếu không là c z dip phản ứng cấp tốc bóng liền lại bị đoạn rơi xuống n à y mấy lần mất bóng cũng làm cho chelsea tìm về ưu thế mu vừa nãy dựa vào toàn thể nỗ lực được ưu thế thoáng chốc hóa thành hư không ronaldo tâm tình có thể tưởng tượng được liền ngay cả sân âu cha phát hiện trường bình luận viên đều nói tới chúng ta nên vì là cờ g i i a n o lo lắng hắn đã bị đoạn dưới nhiều lần bóng nhìn thấy hắn không cam lòng bị lệ ổng cắt bóng nhưng hắn muốn bỏ qua lệ ổng thật không phải lựa chọn tốt này vẫn là hàm xúc lời giải thích sở hữu tv bình luận viên đạn phì trực tiếp nói z o n a n o bị lệ ổng phòng thủ không có biện pháp chút nào hay là hắn nên cân nhắc cùng lệ ổng thương nghị dưới để lệ ổng tha hắn một mạng bằng không cuộc tranh tài này hắn cũng chỉ có thể như vậy tuy rằng quyển sách này đến hiện tại chính b ả n đặt mua người tương đối ít trang ép đề cử vị trí cũng căn bản không có nhưng tiểu vẫn là tận lực bình thường chương mới đến hoàn thành hy vọng có thể chống đỡ quyển sách bằng hữu liền ủng hộ một Các lại o cấu. thuật Khi hỷ. thế giới Một phép đột ầ y huyền bí, m v ù nhiên g đất c ứ sức a mang đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh tộc vượt t ộ r hơn như h con người, trồn, lìn, vàng tàn. Dân lộ diện. n cả ải, gỗ sói, Lại ví đột lộ ma xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm trăm linh năm b ả n thắng thứ nhất lệ ổng phòng thủ để cờ zitti ano zona nô bó tay hết cách đồng thời cờ zitti ano zona nâu cũng đối với lệ ổng dẫn bóng bó tay hết cách mới vừa rồi bị phòng thủ bên trong cờ z i t t ano zona đã nghỉ quá cũng phải đến phòng thủ lệ ổng nhưng kết quả chứng minh hắn này không phải lựa chọn sáng suốt lệ ổng phòng thủ rất tốt có thể để hắn hết cách rồi nhưng không biểu hiện hắn phòng thủ cũng rất tốt trên thực tế cái này cũng là cờ z i t i ano zona đâu kỹ thuật bên trong lực điểm kỹ thuật của hắn quá thiên về với tấn công không chỉ như vậy liền ngay cả rất nhiều lúc cờ z i t i ano zona đâu cùng đội h ư u đối với lệ ổng tiến hành xen lẫn phòng thủ cũng tác dụng không lớn lệ ổng quá hắn căn bản không lấy cái gì kỹ thuật trực tiếp đem bóng về phía trước một chuyến một cái nỗ lực hắn cũng chỉ có thể bị bỏ lại đằng sau nơi này liền có thể rất dễ dàng nhìn ra cờ t ano z o n đâu cùng lệ ổng bạo phát t r ê lệ làm cờ ziti ano zonano dẫn bóng muốn quá đi lệ ống lúc hắn rất nhiều lúc quen thuộc dùng chính mình cao nhân một bậc l ự c bộ c phát đột nhiên khởi động tới thử đồ bỏ qua lệ ống nhưng thường thường căn bản sẽ không có tác dụng gì coi như ngay lập tức lệ ống bị bỏ lại cũng sẽ vài bước liền theo sau lệ ống dẫn bóng liền hoàn toàn khác nhau chỉ cần hắn vọt lên đến cờ ziti ano zonano căn bản là theo không kịp hai người lực bộ c phát trên lệ h i ệ n hiện ra rất nhiều truyền thông ở bình luận cờ ziti ano zonano năng lực ưu thế lúc lực bộ phát là rất trọng yếu một mặt nhưng bây giờ cùng lệ ống đặt ở cùng một chỗ cờ ziti anonzona nô liền trở nên rất phổ thông hắn trội hơn những người khác lực bộ u c phát nhưng trực tiếp thua cho lệ ổng hắn không ngừng đối với lệ ổng dẫn bóng bó tay hết cách hơn nữa còn thường thường ở phòng thủ bên trong phạm sai lầm t h như lần này sở côn lờ cùng hắn đồng thời đối với lệ ổng tiến hành phòng thủ cờ ziti anonzona nô trộ đứng kẹp lại sở côn lờ lệ ổng một cái biến hướng cờ ziti anonzona nô theo không kịp đồng thời cũng ngăn cản bên cạnh sở côn lờ muốn làm phòng thủ kết quả lệ ổng rất dễ dàng chỉ một cái biến hướng một cái đột nhiên g a tốc liền bỏ qua rồi hai người liền ngay cả âu c a phát hiện trường bình luận viên cũng có chút nhìn không được phê bình nói cờ zitti a n o zonano phòng thủ có chút quá lộ mãng hay cùng đ ừ n g tị dợ cột hắn mới vừa rồi còn nghĩ hai người đồng thời đối với lệ ổng tiến hành xen lẫn phòng thủ đây không nghĩ tới cờ zitti a n o zonano cái này chạm vị sai lầm hoàn toàn để quá lệ ổng làm cho đối phương dễ dàng dẫn bóng hoàn thành đột phá hắn chừng cờ zitti a n o zonano một chút cờ zitti a n o zonano về chừng trở lại ngay ở hai người phân cao thấp thời điểm lệ ổng đã dẫn bóng đột phá đến mu một hiệp lần này một lần tấn công nhanh mu phòng thủ làm rất cấp tốc tuy rằng sờ côn lờ không thể phòng vệ lệ ổng nhưng mu hàng phòng thủ đã cấu dựng lên lệ ổng nếu là từ trung lộ đột phá hắn chí ít còn muốn đột phá hai tên cầu thủ hậu vệ mới có thể trực tiếp đối mặt thủ môn cùng khung thành đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong này tương đương không dễ dàng dù sao hắn không ngừng muốn thoát khỏi còn muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người phòng thủ vẫn là rất khó chơi chớ nói chi là mở u các hậu vệ thực lực đều tương đối khá vì lẽ đó lệ ổng lựa chọn chuyền bóng hắn đem bóng đi ngang qua rời đi cho dợ dô ba dợ dô ba mới vừa chạy đến vùng cầm tuyến ở nhận được chuyền bóng trước hắn liếc mắt nhìn hai phía đội hữu theo sát không có dừng bóng liền trực tiếp đem bó mu hoàn toàn không nghĩ tới giờ dô ba còn có thể c h u y ể n bóng hơn nữa là một cước chọn c h u y ể n ma thú tiên sinh không đi vùng cấm bên trong c ấ p điểm chelsea còn có người sao lệ ổng dùng hành động thực tế trả lời bọn họ là mu ý thức được nguy hiểm thời điểm lệ ổng đã vọt tới vùng cấm bên trong bên cạnh hắn chỉ có một cái ferdina n d hai người tranh nhau vị trí nhưng lệ ổng thân cao có ưu thế sức mạnh thân thể cũng có ưu thế ở lúc đang chạy hắn chen tech ferdina n d cũng trước một bước nhảy lên đến không trung trên không trung lệ ổng chỉ là nhìn chằm chằm không thành không chế thần kỹ để hắn biết rõ bóng vị trí đã tất cả xung quanh hắn nhìn thấy bóng đá chậm rãi tam tích nhìn thấy mưu thủ môn van der sa cẩn thận động tác hắn nghĩ tới rồi xuyên việt tới lần thứ nhất ở tòa này sân bóng ghi bàn hiện tại hắn lại muốn thứ ghi bàn đánh vào mưu không thành này làm người cả người nhiệt huyết sôi trào ở ghi bàn phương diện lệ ổ n g đã rất lâu không có cái cảm giác này ghi bàn quá nhiều rồi cũng là dần dần mất cảm giác từng cái từng cái ghi bàn cũng có điều là nghề nghiệp t i n h chất vì là đội bóng cố gắng một chút mà thôi bình thường ghi bàn rất khó để hắn có cái gì kích động tâm tình nhưng hiện tại ở sân âu traford f này rất nhiều cổ động viên manchester united trước mặt hắn lại cảm nhận được cái cảm giác này thời khắc này trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều duy nhất xác định chính là đây là một không cho bỏ qua cơ hội tốt ta muốn ghi bàn một luồng cảm giác hương phấn tử trong lòng dâng trào ra giờ dâu ba trò c h u y ề n sân âu traford f bình luận viên nói một tiếng lập tức liền kinh ngạc thốt lên lên bởi vì hắn nhìn thấy mở u vùng cấm bên trong số chín bóng người cái tiết h â n ảnh tao lớn coi như không cần nhìn rẫy số cũng biết cụ thể là ai lệ ổ n tôi có uy hiếp cầu thủ trên khán đài cổ động viên manchester united cũng đồng thời hét lên kinh ngạc thời khắc này bọn họ đều vì chính mình không thành lo lắng chỉ vì cái kia nhảy lên đến bóng người là lệ ổng làm lệ ổng ở vùng cấm bên trong nhảy lên thời điểm tất cả mọi người đối với sau một khắc đều có linh cảm hay là ở mỗi người trong đầu bóng đá bắn vào không thành phương hướng đều là có một chút sai lệch dù sao trên thế giới không tồn tại hai mảnh tương đồng l á cây tương tự như vậy có thể suy luận cũng không thể tồn tại hoàn toàn tương đồng linh cảm coi như chỉ là suốt gôn cũng như thế nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau vậy thì là bóng đá bay vào mu không thành chelsea ở sân âu cha phát một bóng rất trước phong vệ hắn vài điệp giống lớn một tiếng hắn mắt thấy lệ ổng chen tech furdina trước một bước nhảy đến không trùng nhưng cũng cái gì cũng làm không được cái khác cầu thủ manchester unite cũng một chút duy nhất có thể làm cũng chỉ có thủ môn van der sa lúc này hắn giữ chặt không thành chuẩn bị làm ra cứu thua bóng đá rơi xuống đỉnh đầu đến rồi lệ ổng thân trên không trùng trong đầu xuất hiện rất nhiều động tác duy nhất không quên chính là đánh đầu công môn cảm giác thân thể hắn trên không trùng khen nghiêng hai bàn tay khống duy trì cân bằng chật mạnh mẽ hướng phía trước đỉnh đầu hất đầu công môn chạm vào đi thôi theo một tiếng vang trầm thấp bóng đá thoáng chốc thay đổi phương hướng hướng về mu ở ư k h u n g thành mà đi van Der sa cũng đồng thời hướng một đổ người đi nhưng phản ứng của hắn động t á c vẫn còn có chút chậm khi hắn nào h đối âm trí thời điểm bóng đá đã trước một bước bay vào khung thành bóng bạo bóng bóng bạo sân âu cha phát bình luận viên đang kinh ngạc tốt h lên đồng thời âm thanh có chút âm ú sợ hựa tv bình luận viên h n phỉ liền không do dự nhiều như vậy hắn trực tiếp giống to lên tiếng bóng bạo lệ ống ghi bàn một cái đầu bóng hắn trợ giút chelsea phá vỡ cục diện bế tắc đây là toàn trưởng cái thứ nhất ghi bàn chelsea sân khách mười dẫn chức manchester united h n phỉ liên cuồng hô to lên lệ ổng ở sau khi rơi xuống đất nhìn lướt qua còn ở lưới khung thành trên xoay tròn bóng đá hưng phấn cùng kích động tức thì tràn ngập đầu vóc bóng vào chính mình lại ở tòa này sân bóng ghi bàn hắn giơ lên cao hai tay hưng phấn phát sinh tiếng giống to dáng dấp kia hơi có chút quân lâm phong thái để bên cạnh cầu thủ manchester united cũng không nhịn được nhìn sang nếu như những người khác ở sân đ âu t r a p h o t lớn lối như vậy cổ động viên manchester united nhất định sẽ dùng suỵ thanh đường lối nhưng bây giờ nhìn đến lệ ổng dáng vẻ bọn họ đều lựa chọn trầm mặc eo một nghìn h i t bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét t r ư ơ n g 506, t ấ n công biểu diễn coi như là cổ động viên manchester united có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy lệ ổng thật đem bóng rờ ng tiến vào không thành cũng phi thường phiền muộn cái kia dù sao cũng là mu không thành mà cái này đã từng mu bồi dưỡng xuất sắc cầu thủ liền như vậy lại đang sân đ âu c h a f o r d ghi bản lần này hắn đại biểu không phải roma không phải liverpool mà là gần hai cái mùa giải mu đối thủ lớn nhất chelsea đỉnh điểm tiểu thuyết lúc trước rất nhiều cổ động viên manchester u n i tịt liền đối với lệ ổng gặp ghi bản có chuẩn bị tâm lý dù sao cho tới bây giờ vẫn không có đội bóng có thể hạn chế lại lệ ổng ghi bản thật là đến giờ phút này rồi bọn họ vẫn là cảm thấy b ả n g hoàng cùng m ở mịt chelsea có lệ ổng mờ u còn có thắng lợi hy vọng sao nếu như lúc trước có người nói như vậy nhất định sẽ bị động nên tiếp đến cổ động viên manchester u n i t e d lựa giận nhưng hiện tại rất nhiều cổ động viên manchester u n i t e d đều như thế nghĩ đến một cái đ ộ u bóng đơn giản trực tiếp đánh đầu liền như thế công phá mờ u k h n g thành tình cảnh này liền phát sinh ở trước mắt lệ ổng ghi bản đánh đầu Không một, chelsea dẫn trước sân âu cha phát bình luận viên âm thanh đều trở nên ngắn gọn mà bất đắc dĩ bóng vào h n p h ì âm thanh vẫn cứ gọi cái liên tục hắn sớm đã trở thành lệ ổng cổ động viên hắn vì là lệ ổng ghi bản cảm thấy hưng phấn h n p h ì là thuần khiết lệ ổng f a n bóng đá từ lúc lệ ổng hiệu lực với v à i găng atletic lúc h n p h ì cũng đã chú ý tới hắn không ngừng trực tiếp v à i găng atletic thi đấu để h n p h ì rất nhanh thích xem lệ ổng thi đấu coi như không phải thời gian làm việc hắn cũng thích xem một ít lệ ổng ghi bản tuyển tập coi như rất nhiều người không muốn thừa nhận nhưng coi như lúc đó lệ ổng ghi bản tuyển tập cũng phi thường hoa lệ. xem xét tính hoàn toàn vượt qua rất nhiều minh tinh cầu thủ hiện tại đã là ba năm sau lệ ổng c h ă n trọc ba cái câu lạc bộ đến chelsea hạn phỉ vẫn cứ đang giải thích lệ ổng thi đấu khi thấy lệ ổng ghi bàn lúc hắn vẫn cứ cảm thấy cao hứng cảm thấy hưng phấn lệ ổng ghi bàn quá xinh đẹp đây là chelsea cái thứ nhất bóng phía trước thi đấu chelsea có n ở bị áp chế nhưng lệ ổng biểu hiện vẫn như cũ rất đặc sắc hắn một thân một mình xông vào mờ u vùng cấm nhận được giờ rô ba chọn chuyển trực tiếp đánh đầu cận t h à n đánh vào cái này bóng đây là một hoàn mỹ đánh đầu lại để ta m u n h ì n ký một chút pha q u a t r ư m quen thuộc cạn phí người đều biết hắn yêu thích đi nói lệ ổng ghi bàn hắn là lệ ổng đáng tin f a n bóng đá nhưng coi như là cổ động viên manchester united đối với sợi huệ tv không ngừng chiếu lại pha quay chậm cũng không có dị nghị nhân vì cái này ghi bàn xác thực rất đặc sắc nếu như không phải đánh vào mu không thành ghi bàn bọn họ nhất định mang theo kích động đi quan sát chi tiết đi tới hiện trường cổ động viên chelsea rất hưng phấn khi thấy lệ ổng đem bóng ghi bàn không thành thời điểm bọn họ tập thể phát sinh hoan hô bọn họ thanh â m không lớn nhưng ở cổ động viên manchester united trầm mặc thời gian trong bọn họ âm thanh vẫn là chiếm cứ chủ lưu cổ động viên manchester united đều không tâm tư đi tranh cái gì chỉ vì ghi bàn chính là lệ ổng cái này đã từng cầu thủ manchester united thời khắc này bọn họ không biết mình là nên vì làm ở ưu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ gian này một loại siêu sao mà cảm thấy kiêu ngạo vẫn là vì là chính mình không thành thất thủ mà cảm thấy thất lạc cổ động viên manchester united phức tạp tâm tình không ảnh hưởng tới trên sân bóng manchester united ferguson ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đầy mặt nghiêm túc nhìn trên sân bóng chelsea chúc mừng ánh mắt của hắn trực chăm chú vào lệ ổng trên người lúc trước hắn liền biết thi đấu không tốt đánh chủ yếu nhất chính là lệ ổng không tốt phòng thủ nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới lệ ổng nhanh như vậy thì có ghi bản cục diện như thế đối với mu liền phi thường bất lợi hắn nghĩ tới là cùng c h e s s i s liều số bàn thắng nhưng c h e s s i s vẫn là tiền tiền bóng lúc này f e r g u s o n liền cảm giác chính mình hàng tiền đạo vô lực mấy cái trước sân cầu thủ so với c h e s s i s càng nhiều cơ hội chính mình hàng tiền đạo liền uy hiếp bóng đều ít đến mức đáng thương mà đối phương chỉ một cái ghi bản liền trực tiếp đem bóng ghi bản f e r g u s o e ẩn tâm tình rất phức tạp nếu như cho hắn cái lựa chọn lúc đó hắn coi như không bồi dưỡng ronaldo cũng sẽ chọn lệ ổng hai người so sánh tới nói hiển nhiên lệ ổng càng thêm nhiều xuất s hắn biết mình không nên đi hối hận quá khứ nhưng đều là không nhịn được như thế nghĩ tương lai còn có cơ hội không thơ ký sơ ẩn không ngừng nghĩ hắn ở mu dạy học sắp có hai mươi năm hai mươi năm qua mu trải qua rất nhiều những mưa gió hắn cũng biến thành một cái xế chiều lao nhân năm ngoái mùa hè năm trước mùa hè thậm chí là năm nay mùa hè hắn đều cân nhắc qua muốn giải nghệ có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục làm tiếp hắn không biết mình còn muốn làm bao lâu hắn duy nhất nghĩ tới là ở chính mình dạy học mu còn lại thời kỳ lệ ổng còn có thể tới mu sao hắn không có đáp án nhưng gần nhất mấy cái mùa giải khẳng định là không thể lao hiệp sĩ thở g i i lắc đầu một cái không nhớ tới những n à y không thứ hữu dụng nhưng cùng lúc hắn cũng không so sánh thi đấu chỉ huy cái gì trên thực tế mờ u trên sân thi đấu đánh không sai ngoại trừ jonah nô mấy lần sai lầm ở ngoài những người khác đều đã được rất tốt coi như là jonah n â kỳ thực trạng thái cũng là không sai chỉ tiếc hắn đụng tới lệ ô n g lệ ô n g đã thành cuộc đời hắn không thể vượt qua đối thủ ở lệ ô n g ghi bàn sau c ỡ lạ kệ cũng rất cao hứng hắn cùng trên ghế dự bị cái khác cầu thủ huấn luyện viên đồng thời đứng lên đến hoan hô thân là huấn luyện viên chelsea đối chiến mờ u thi đấu áp lực vẫn là quá lớn đây là hắn tiền nhiệm tới nay quan trọng nhất một cuộc tranh tài chelsea cùng mu thi đấu được gọi là gần nhất mấy cái mùa giải nước anh đẹp đi bởi vì hai đội là thành tích tốt nhất arsenal bởi tu xây dựng sân bóng mới đã xuống dốc ghi và buôn ngoại trừ mùa giải trước căn bản không có giải đấu thành tích tốt thời điểm vì lẽ đó chelsea cùng mu là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh trước ba cuộc tranh tài chelsea hai trận chịu không nổi để mu ở bảng tổng sắp trên đ ổ i theo cỡ lạc c á áp lực cũng đã rất lớn nếu như này một hồi không thể thắng dưới mãn mu e sợ câu lạc bộ đều sẽ đối với hắn không tín nhiệm không phải nói chủ tịch gap r mô vít tiên sinh gặp đối với hắn không tín nhiệm tuy rằng trên thực tế coi như đội bóng thành tích xuất sắc áp g a movit cũng sẽ không cho là là công lao của hắn nhưng không thua bóng đều là tốt như vậy hắn áp lực sẽ nhỏ rất nhiều so với không thua bóng tới nói thắng lợi đương nhiên liền tốt hơn rồi ở sân âu cha phót chiến thắng mu một cái có thể kéo dài điểm thi đấu vòng tròn t r i n l ệ n h thứ hai cũng có thể chứng minh hắn dạy học trình độ vì lẽ đó cỡ lạ kệ so sánh thi đấu tương đương coi trọng nhưng hắn không nghĩ tới đội bóng đối với mu vẫn là ở vào thế yếu may là lệ ổng lại bạo phát cỡ lạ kệ cảm giác mình phi thường may mắn nếu như không phải lệ ổng hắn vị trí hiện tại khẳng định phi thường bất ổn mùa giải này rất nhiều thi đấu đều là dựa vào lệ ông bạo phát thủ thắng v à n g không đội bóng muốn thắng được nhiều như vậy cuộc tranh tài hầu như là không thể nếu là không có lệ ông cỡ lạ k ẻ dám khẳng định hiện tại chelsea nhất định xếp hạng giải đấu thứ hai thành tích tuyệt đối là không sánh được mu may là chelsea có lệ ông hắn tới đúng lúc ở cỡ lạ k ẻ vui mừng sự tưởng tượng lúc trên sân thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu ở đánh vào một bóng sau chelsea sĩ khí phấn chấn rất nhiều đón lấy thi đấu bên trong chelsea t h ế tiến công sắc bén rất nhiều mu lại nghị áp chế đã rất khó khăn hai đội trình diễn đặc sắc đối công chiến lệ ổng biểu hiện cũng là hoa lệ nhất hắn ở trước sân thỏa thích bày ra các loại năng lực cá nhân để cổ động viên manchester un i t e d xem đã nghiền đồng thời cũng thời khắc nên vì chính mình k h ô n g thành lo lắng loại này xoắn suýt tâm tình thật là làm cho bọn họ cảm thấy phiền m u ộ n là lệ ổng hắn thoát khỏi sở côn lờ lệ ổng ở vùng cấm bên trong lên chân sút côn đáng tiếc bóng bị n e r v i n phá hỏng nhớ tới trên một hồi lệ ổng ở tòa này sân bóng chính là n e r v i n đem hắn s ạ c thương hắn tu dưỡng ba tháng lại là lệ ổng hắn tử cánh phải dất bóng chuyền vào trong thật đáng tiếc giờ dô ba không thể giờ n g đ ế bóng ma tú h tiên sinh phòng chừng ngày hôm nay là không mang giày xuất ôn lệ ông phảng phất là đang tiến hành một hồi tấn công biểu diễn hắn không ngừng ở mu một hiệp tùy ý tấn công để mu không thể không l u i giữ một chút bọn họ có linh cảm lại tiếp tục cùng chelsea như vậy tiếp tục đánh hiệp một bọn họ k h ô n g thành sẽ lần thứ hai thất thủ trận tuyến l u i giữ vẫn là tương đối có tác dụng ở chậm lại tấn công tiết tấu sau mu phòng thủ vững chắc rất nhiều hiệp một còn lại thời gian trong chelsea cũng không thể lại có thêm ghi bàn hai đội thi đấu tiến hành giữa sân nghỉ n ơ i chelsea phòng thay đồ bên trong cỡ lạ kệ khích lệ đại r a hiệp một biểu hiện đối với mười dẫn trước điểm số cỡ lạ kệ còn là phi thường hài lòng biểu hiện của mọi người đều rất tốt bất quá chúng ta vẫn là phải ứng phó cẩn thận hiệp hai trận đấu mu nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục tấn công nơi này là sân đ âu traford f bọn họ không thể từ bỏ thi đấu nghe nói như thế không ít người cười ra tiếng vừa mới một hiệp vừa mới dẫn trước một bóng dưới tình huống như thế mu nếu như sẽ bỏ qua thi đấu mới là chuyện lạ có điều cỡ lạ kệ cường điệu chính là phải chú ý mu ở hiệp hai mở màn phản công không nên để cho bọn họ tìm tới cơ hội chúng ta yếu lực vi tăng mạnh một ít phòng thủ hắn nói như vậy đón lấy ít sở ra en người liền bắt đầu hiệp hai trận đấu đ ô i chiến thuật cũng tiến hành rồi một ít điều chỉnh nhỏ cơ bản trên chính là tăng cường một ít đường biên phòng thủ dù sao coi như có lệ ổng chelsea đường biên phòng thủ còn đều là tồn đang vấn đề đây là chelsea phòng thủ một đại lỗ thủng chí ít đối mặt mu cường lực gizsc cùng j o n a n o tổ hợp chelsea đường biên phòng thủ có vẻ hơi bật được cùng lúc đó đội chủ nhà phòng thay đồ f e r g u sơ ẩn cũng ở cường địa thi đấu cung cớ là kệ nghĩ tới như thế lao hiệp sĩ chính đang bố trí hiệp hai tấn công sách lược muốn thủ thắng liền nhất định phải tấn công hiệp tháng hai năm bốn năm tốt nhất tấn công thời gian chính là ở bắt đầu trở lại so với trên sàn thi đấu thừa dịp vẫn không có một lần nữa thích hướng thi đấu tiến hành quy mô lớn tấn công hiệu quả là rõ ràng nhất hơn nữa nơi này là sân âu traford mu sân nhà ở tòa này sân bóng coi như lạc hậu điểm số thậm chí không có thắng lợi hy vọng bọn họ cũng nhất định sẽ chiến đấu đến cùng ở hai vị huấn luyện viên trưởng trong quá trình điều chỉnh rất nhanh giữa sân thời gian nghỉ ngơi quá khứ hai đội cầu thủ trở lại trên sân bóng ở trọng tài chính dưới sự chỉ huy thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết